Trưng hắn ã đã não. i loại. Chẳng lẽ có người xâm nhập? Truy tôn các loại thi kia giòm giòm loại lại, liền gọi nhân Chẳng nhập? tôn cảnh răng lên. Phía trước đám kia bên trong, khôn thợn, đầu lâu bên trên tựa hồ bị nhân nào, nhưng xương đầu bên trên có sụp đổ vết tích, danh Phía hồ chặt khép tích, h xâm lâu lẽ lập là có các tức trước cầm mặc có đám mặt một sụp xẹp Truy tựa vết tự đầu đầu đầu đổ bị bị bị dữ dù sợ não. Hắn đến từ đồng xương thành phố bởi vì gần nhất đem nhân loại chỗ tránh nạn công hãm cho nên hăng hái lần này tới giang bắc thành phố là phụng lao đại mệnh lệnh tìm đến lâm đ ô n g nói chuyện hợp tác bởi vì chỗ tránh nạn rất nhiều còn sót lại nhân loại đào vong đi lâm sơn thành phố mà đã từng lâm đông đem nơi đó quấy long trời lở đất cho nên định tìm hắn hợp tác cùng đi tiến công lâm sơn thành phố nơi này chính là giang bắc thành phố sao không biết cái kia thi vương có thể hay không hợp tác x ẹ p sợ não thì thầm trong m i ệ n g bên cạnh dòm bi tiểu đ ệ nói khẳng định sẽ đồng ý a cùng chúng ta lao đại hợp tác cái kia là vinh hạnh của hắn trước vào xem bên trong dòm bi đều cái dạng gì x ẹ p sợ não hết sức tò mò ngước mắt nhìn một cái ở giữa liền trông thấy chiêu phong nhĩ truy tôn đầu tàu tam thi ánh mắt cảnh giác trực câu câu đánh giá chính mình chiêu phong nhĩ đã cảm giác được trước mắt dòm bi không thế nào mạnh cũng liền cấp bê thực lực cho nên cũng không có có sợ hãi chạy trốn uy các ngươi là ở đâu ra thi ta không gọi uy ta gọi s ẹ p sợ não cầm đầu dòm bi mở miệng nói ra n h a chiêu phong nhĩ thì thầm trong lòng lại có khó nghe như vậy danh tự cái gì s ẹ p sợ não chính là đầu có hố cảm giác hắn một bộ không quá thông minh dáng vẻ s ẹ p sợ não gặp cái này mấy cái dòm bi ít nhiều có chút thực lực thế là mở miệng tìm hiểu hỏi các ngươi là nơi này thì vương sao ai u vẫn rất có n h ã lực gặp chiêu phong nhĩ nói mà một bên đầu tàu làm ra cao thâm biểu lộ đây không phải hỏi tự mình trong tâm khảm rồi sao ta đầu tàu lâm sơn thành phố g i ò m bi giới tuyệt đối bá chủ còn có ta truy tôm tân hải thành phố tuyệt đối bá chủ bên cạnh truy tôm sắc mặt đắc ý nói theo a sẹp sợ nao ánh mắt kinh ngạc đều như thế đỉnh cấp sao không nghĩ tới một cái tiểu tiểu giang bắt thành phố biên giới lại xuất hiện hai vị bá chủ cấp bậc thất k í n h thất kính chiêu phong nhĩ mặt mũi tràn đầy thần sắc kiêu ngạo nói biết đạo sự lợi hại của chúng ta đi mau nói ngươi đến chúng ta cái này làm gì a ta là đồng xương thành phố tới tới tìm các ngươi l ã o đại nói một chút hợp tác sự tình s ẹ p sợ não nói do ý đồ đến chiêu phong nhĩ phủi hắn một nhãn thần s ắ c khinh thường ngươi cái gì cấp bậc l ã o đại của chúng ta nói là gặp liền gặp sao a nếu như làm trễ nải l ã o đại ở giữa đại sự ngươi gánh chịu nổi sao s ẹ p sợ não hỏi ngược lại chiêu phong nhĩ hơi một suy nghĩ tựa như là chuyện như vậy Vậy ngươi đi theo ta đi cái này còn tạm được s ẹ p sợ não nói lập tức tại chiêu phong nhĩ dẫn đầu dưới bọn hắn một đường hướng cao ốc khu vực đi đến sếp sợ não bốn phía quét nhìn qua bởi vì ngoại trừ nói chuyện hợp tác bên ngoài lão đại còn có một cái mệnh lệnh chính là thuận tiện nhìn một chút giang bắc thành phố dòm bi thực lực như thế nào có thể cái này cùng nhau đi tới nhưng lại không thấy được nhiều ít dòm bi bởi vì có bên ngoài dòm bi chạy đến lâm đ ô n g đã để các tiểu đệ che giấu để tránh bại lộ vừa liếng chỉ có một ít đê giai dòm bi trên đường phố bốn phía du đãng giống như không có gì dòm bị a sẹp sợ não tâm trong lặng lẽ nói t h ầ m sau một lát bọn hắn liền tới đến cao ốc khu vực nguy nga cao lầu san sát mấy cái mắt đỏ quá đen còn quấn xoay quanh chỗ ở cũng không tệ lắm sẹp sợ n o cảm t h ắ n nói không bao lâu bọn hắn liền đi xuống lầu dưới đường đi lâm đ ô n g đã phát giác được ngoại lai dòm bi khí thức thân ảnh tại phía trước chậm dãi hiện hiện chiêu phong nhĩ hấp tấp chạy lên trước lão đại có thi tìm ngươi nói là đến nói chuyện hợp tác ừng lâm đ ô n g nghe xong liền minh bạch có ý tứ gì dòm bi ở giữa làm sao lại hợp tác đâu chỉ có thu phục cùng thống ngự còn nữa chính là lẫn nhau chém giết thôn vệ hợp tác chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi đến cuối cùng khẳng định là muốn trở mặt ta là đồng xương thành phố dòm bi hồi trước công phá đồng xương thành phố chỗ tránh nạn xẹp sợ não phi thường k ê u n ạ o nói lợi hại lâm đ ô n g giả vờ giả vị tán dương s ẹ p sợ não gật gật đầu đó là đương nhiên l ã o đại của chúng ta gọi hát hiểm ngươi hẳn nghe nói qua a chưa nghe nói qua lâm đ ô n g như nói thật nói Ngậy. s ẹ p sợ não thần sắc khẽ giật mình khi thế lập tức sụp đổ mấy phần dù sao l ã o đại của chúng ta hiện tại là đồng xương thành phố tuyệt đối bá chủ dự định mang ngươi cùng một chỗ đi tiến đánh lâm sơn thành phố không đi lâm đ ô n g quả quyết lắc đầu s ẹ p sợ não không nghĩ tới hắn trả lời như vậy dứt khoát vì cái gì bởi vì ta sợ hai nhà lâm sơn thành phố t e c công ty thực sự quá mạnh lần trước đi một chuyền kém chút không có trở về cho nên ta cũng không dám đi lâm đ ô n g sát có việc mà nói x ẹ p sợ não lông mày nhữ lại không có nghĩ đến cái này thì vương lại nhát gan như vậy vậy mà sợ hai nhân loại sợ cái gì không phải còn có chúng ta lão đại hai nhóm thi chiều cùng một chỗ phóng tới lâm sơn thành phố nhất định có thể đem nhân loại bên trong cầm xuống a ngươi nói cũng có chút đạo lý lâm đ ô n g ra vẻ suy tư bộ dáng cái kia đến lúc đó các ngươi đi trước tiên tông ta nhìn tình huống phối hợp vậy được đi ta về trước đi cùng lão đại hồi báo một chút xem sợ não nghĩ nghĩ nói ngắn ngủi trò chuyện cũng chỉ tới kết thúc xem sợ não quay người rời đi lâm đông đứng tại chỗ nhìn hắn bóng lưng đi xa tặng c ờ tiểu bắt các loại một đám thi vương thân ảnh từ đầu đường cuối ngõ đi ra từng cái z o m bi e khí thế hung á c mười phần hội tụ đến lâm đông sau lưng lão đại liền để hắn như thế đi rồi vì sao không giữ hắn lại đến tiểu bắt đầy mắt khát máu chi sắc không nhịn được muốn giết chóc một nhân vật nhỏ mà thôi giết tác dụng không lớn vẫn là để hắn trở về đi trước cho cái kia h ắ c kiểm thi vương rót điểm thuốc mê uống một chút lâm đông ngữ khí lạnh nhạt hắn cũng không biết có thể hay không mê hoặc đối diện hoặc là đưa đến bao lớn hiệu quả bất quá có chút ít còn h ơ không Thử、trước h ử t một chút lại nói khẳng định không có gì chỗ xấu lúc này x e p sợ não một đường trèo non lội suối đã trở về đồng xương thành phố tại một chỗ rách nát kiến trúc bên trong một đám g i ò m bị tụ tập khuôn mặt kinh khủng khí thế hung ác tràn ngập trong đại s ả n h ở giữa chỗ đứng đây chỉ thi vương hắn làn ra cũng không mục nát s ắ t mặt mười phần tái nhọn làm người ta chú ý nhất là hắn cặp mắt kia hai con con ngươi vậy mà một đen một trắng nhìn qua phi thường ngọt ảo chỉ cần cùng nó lẫn nhau phản phất linh hồn đều sẽ bị rút khô hắn chính là đồng xương thành phố thi vương hát kiếm có được cường đại tinh thần lực thức tỉnh năng lực nhập l ộ n tình thân lực như thế cường đại dòm bi mười phần hiếm thấy tao đại ta trở về phía dưới sẹp sợ não cung kính nói hát kiểm g ậ t gật đầu giang bắc thành phố tình huống thế nào ta đi xem bên trong cũng không có bao nhiêu thi mà lại con kia thi vương rất nhắc gan nói là sợ h ã i nhân loại cảm giác giang bắc thành phố bá chủ có tiếng không có miếng thực lực tổng hợp đều rất hư sẹp sợ não phân tích nói phúc trung banh tiến hoa xuất thần trí dòm bi nghe nói không nhịn được cười một con dòm bị vương vậy mà sợ hai nhân loại chương hai trăm ba mươi sáu đi ra ngoài chơi a hát kiểm nhữ mày trầm tư có chút không quá tin tưởng ngươi tại hắn trong l ã n h địa trông thấy nhiều ít thi vương nhìn thấy ba cái sẹp sợ não làm sơ hồi ức nhớ tới t r i ê u phong nhĩ bọn hắn ba cái kia thi vương có chút thực lực đều nhanh gặp phải ta t r u n g quanh một đám giòm b i nghe nói càng là nhịn không được bật cười bởi vì sẹp sợ não ở chỗ này căn bản không phải hạch tâm thành viên chỉ là đẳng cấp thấp nhất tiểu đầu mục h á c hiểm đồng dạng đối với cái này biểu thị hoài nghi ngươi xác định bọn hắn đều là giang bắc thành phố thi vương đúng thế chính bọn hắn nói còn tự xưng những thành thị khác bá chủ đâu sẹp sợ não như nói thật nói hát hiểm có chút im lặng trong lúc nhất thời lâm vào chầm tư sẹp sợ nào đương nhiên sẽ không nói dối nhưng cảm giác được việc này có chút hoang đường cái k i u tiến công lâm sơn thành phố sự t ì n h hắn là nói như thế nào hắn nói để ngài đi trước đánh lấy đến lúc đó sẽ nhìn tình huống phối hợp sẹp sợ nào trả lời nói liền cái này bên cạnh một tên lực lượng hình thi vương có chút nghe không vô lao đại hắn cái này không bày rõ ra lợi dụng chúng ta à mà lại bọn hắn yếu như vậy dứt khoát đường hợp tác trực tiếp tuyên chiến đi đem lâm s ơ n thành phố cùng giang bắc thành phố cùng một chỗ diện ngươi không hiểu ta nói là hợp tác kỳ thật chỉ là nghĩ tạm thời ổn định bọn hắn chí ít chúng ta đi tiến đánh lâm sơn thành phố thời điểm hắn sẽ không tới cho chúng ta thêm tiền cái này gọi là kế hoá binh h ắ c kiểm tự hỏi nói nhà chúng thi nghe nói hơi kinh ngạc ám đạo không hổ là lao đại a trí lực thuộc tính tiến hóa cực cao đều dùng tới binh pháp vậy ý của ngài là chờ chúng ta cầm xuống lâm sơn thành phố lại cùng hắn tuyên chiến ừ m lâm sơn thành phố các công ty tài nguyên cũng không ít chờ chúng ta cầm xuống về sau thực lực có thể tăng lên một mảng lớn đến lúc đó lại tuyên chiến tương đối ổn thỏa hát kiểm cân nhắc phi thường chú đáo bên cạnh một vị nữ thi vương biểu thị hoài nghi lao đại ngài có phải hay không đánh giá quá cao bọn hắn rồi Giang bác t hát à n công ty cùng h phố chỗ tét ty r n nạn h đều ạ i thi vương cũng kiểm h hắn hãm, ô công n bọn g có đem đ ề u này nói thực lực hơn phân nửa không bằng chúng、ta. Không biết, nhưng vẫn là cẩn là biết, rõ thực ta. thận lực trầm giọng nói bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy giang b á c thành phố thực lực s á c thực không mạnh thậm chí yêu không hợp t h o i thưởng h ắ c kiểm trong lòng đối với cái này biểu thị hoài nghi cảm giác chuyện này có chút mê kỳ thật hắn xem như cái nhân tài mới nổi tại tận thế sơ kỳ hát kiếm chỉ là cái cấp thập tiệu tạp là mê thẳng đến một tháng sau mới phát giác tình năng lực thậm chí bắt đầu phi tốt tiến hóa về sau xử lý đồng xương thành phố các đại thi vương Tổ kiến thế kiến lâm ự c của mình, b y giờ công h chỗ chủ cùng côi thuộc. tránh nạn, thành tựu đồng xương thành phố bá chủ chỉ vị. Hắn cùng nhau thận tựu trị tới tương từ tới trì bá nạn, đồng xương long đong, từ đầu tới cuối duy chỉ lấy thận trọng quen đầu duy đi đối vị. lấy Lâm sơn thành phố sự tình cũng không thể gấp vẫn là trước tiên cần phải lấy q u á i dối làm chủ suy yếu nhân loại thực lực mặt khác ngươi lại đi thành thị bên ngoài nhìn xem có thể hay không thu phục một chút thế lực nhỏ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đánh lâm sơn thành phố được rồi không có vấn đề x ẹ p sợ não liên tục đáp ứng có thể là bởi vì hắc k i m cất bước tương đối chế luôn luôn cảm giác tự mình không đủ mạnh cho nên nhất định phải đoàn kết hết thể lực lượng không ngừng giết chóc tiến hóa đi cấp đoạt tài nguyên nếu như có thể cầm xuống lâm sơn thành phố ba chủ địa vị thì càng ổn hoàn toàn không giả cái khác uy tín lâu năm thi vương mặt khác hắn phái s ẹ p sợ não ra ngoài thương lượng cũng không phải là bởi vì hắn biết ăn nói hoặc là tương đối thông minh mà là đi cái khác dọn bị lãnh địa tương đối nguy hiểm dễ dàng về không được giống s ẹ p sợ não dạng này cấp bậc tiểu đầu mục o i như c ắ t cũng không đau lòng một bên khác lâm đông cầu trong nhà không thiếu ăn không thiếu uống cũng không thiếu tinh hạch sinh hoạt qua mười phần hài lòng đối với đồng xương thành phố cùng lâm sơn thành phố chiến đấu vẫn là có cần phải quan tâm một chút như loại này có cơ hội để lợi dụng được sự tình lâm đ ô n g cảm thấy nếu như mình không có chiếm được tiện nghi vậy coi như thua lỗ liên quan tới h ắ c hiểm cái này nhân tài mới nổi lâm đ ô n g cảm thấy có cần phải ư ớ c chế một chút có thể thành là chúa tể một phương hoặc nhiều hoặc ít có có chút tài năng không thể để cho hắn tại lâm sơn thành phố thu hoạch tài nguyên thế là lâm đ ô n g dự định đánh t r ư ớ c dò xét một chút bọn hắn thực lực làm loại chuyện này lâm đ ô n g cũng không giống như h ắ c hiểm như vậy tốn sức bởi vì hắn có nhân mạch các thành phố lớn ở giữa chỗ tránh nạn lẫn nhau đều có liên hệ trước đó trình lạc y có thể tìm tới đồng xương thành phố di ê mân nói rõ đối giải đồng xương thành phố tin tức lâm đ ô n g trực tiếp cho nàng gửi đi tin tức đồng xương thành phố dọn bị thực lực như thế nào ơ ngươi thật đúng là một khắc cũng bất nhàn trình lạc y t ì a rất mau trở lại phục nói lâm đ ô n g mỉm cười là bọn hắn tới trước tìm ta à đồng xương thành phố công phá tị nạn th vương tên gọi hát hiểm cấp s thực lực giáp tỉnh giả năng lực nhập mộng vô cùng quỷ dị tại dưới tay hắn tổng cộng có sáu vị thi vương trình lạc y t ì a giải thích thậm chí còn phát tới mấy phần tư liệu bao quát phi hành khí đập tới anh trụ lâm đồng yên lặng l i ế c nhịn nội dung phi thường kỹ cảng quả nhiên rất đáng tin cậy h ắ c kiểm thủ hạ có sáu vị thi vương số lượng không hề ít bởi vì lâm đông các tiểu đệ tính cả dỏm bị hổ tiểu bạch cũng bất quá chỉ có tám vị mà lại h ắ c kiểm thủ hạ thi vương thực lực cũng không yếu cơ hồ đều tại b cấp cùng cấp a không giống nhau lâm đông còn trông thấy một tấm hình bên trên có vị thi vương hình tượng kỳ lạ hắn dáng người tinh tế nhưng trên hai cánh tay xương cốt biến dị tựa như lớn hai thanh cái kéo lớn cốt nhận s ắ c bén dài đến hai mét nhìn qua mười phần khoa trương chỗ tránh nạn chính thức cho hắn đánh dấu danh tự là cái kéo tay ừng cái tên này không tệ a lâm đông không khỏi tán dương một câu cái này cái kéo tay có cấp h a thực lực tốc độ hình dòm bi nghe nói khi còn sống là cái thợ cắt tóc phi thường thiện dùng cái kéo biến thành dòm bỉ về sau vẫn như c ũ bảo lưu lấy thiên phú tiến hóa ra loại năng lực này sau đó lâm đ ô n g đem mặt khác thi vương cũng đại khái nhìn một lần làm được tâm lý n ắ m chắc trình lạc y dịch tiếp tục nói trước mắt hắc kiếm phái ra thủ hạ chính đang quay dày lầm son thành phố ngươi có tính toán gì hay không n h a lâm đ ô n g thoáng suy tư một lát hồi phục nói ta cũng đi quay dối nhưng là lần này lâm đồng cũng không tính tự mình đi bởi vì không có cái gì đặc biệt mục tiêu đi săn hiệu suất không cao còn nữa nói hắn cũng không cần thiết sự tình gì đều tự thân đi làm bây giờ hát kiếm cũng chỉ là phái ra tiểu đệ quấy dối nếu như mình đi ít nhiều có chút hạ giá cho nên hắn dự định phái tự mình các tiểu đệ đi tặng cơ tiểu bác t i ê n sĩ các loại th vương từ khi tận thế đến nay đều không có đi ra giang bắc thành phố bây giờ bằng bọn hắn thực lực cũng có thể một mình đảm đương một phía thi vương là thời điểm nên thả rông một chút sau đó lâm đ ô n g cho các tiểu đệ truyền đạt chỉ lệnh đi về sau mặt ngoài cùng hát kiểm bọn hắn hợp tác nhưng cũng không cần ra cái gì lực giết chết nhân loại thu h o c h tinh mạch cũng tận lượng đường rơi vào trong tay đối phương dù sao làm sao lão lục làm sao tới nó tự do của hắn phát huy tin tưởng bằng vào tự mình tiểu đệ tính cách hoàn toàn có thể làm được chuyện này đi ra ngoài chơi đi chương hai trăm ba mươi bảy cái kéo tay tin tức này vừa truyền ra đi tại thi triều bên trong gây nên sóng to gió lớn tặng cờ một đám thi vương đều rất hưng phấn bởi vì còn là lần đầu tiên tiếp vào loại này chỉ lệnh trước đó lâm đ ô n g chưa hề phái qua các tiểu đệ đi quấy dối địa phương khác cái này thật đúng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu a tặng cờ hung đồng lấp loài nói tiểu bắt ánh mắt nhìn về phía hắn ngươi là đại cô nương được rồi lấy q của ngươi căn bản nghe không hiểu tặng cờ không để ý tới cùng nàng giải thích trước kia đều là lao đại đi săn vật trở về lần này ta cũng muốn làm nhiều chút cao cấp tinh hoạch mang về hiếu kính lao đại ngươi có thể cẩn thận một chút đi lao đại nói là quấy dối không phải liều mạng đừng giống trước đó còn phải lao đại mang thi triều đi cứ u ngươi tiểu bắt ghét bỏ nói tặng cờ s ạ mặt m lại nghĩ thầm gia hỏa này trí nhớ thế nào tốt như vậy cũng đã lâu lại còn nhớ kỹ sự kiện kia làm sao tiêm đàn mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ hỏi bởi vì nàng là sau gia nhập căn bản không biết đoạn này hắc lịch sử khắc ca có cái gì tai nạn xấu hổ sao không có không có đừng nghe tiểu bắt nói mỏ tặng cơ vội vàng bảo hộ chính mình hình tượng lãnh địa biên g i ớ i chỗ chiêu phong nhĩ truy tôn đầu tàu tam thi cũng biết chuyện này đầu tàu cái thứ nhất này g ra đi lâm sơn thành phố a đây không phải là địa bàn của ta sao ta đây nhất định phải đi nha đi cái gì đi chúng ta ở nhà bảy mưu nghĩ kế không tâm sao chiêu phong nhĩ khuyên giải nói đầu tàu nhìn về phía hắn hai mình n g ư ơ i biết ngươi vì sao làm không được bá chủ sao tổng ở hậu phương bày mưu nghĩ kế ngươi đi đâu xương bá đi có đạo lý bên cạnh truy tôn đi theo phụ họa chiêu phong nhĩ nghĩ lại tựa như là chuyện như vậy mà lại là đi quầy dối làm lão lục không phải cái gì trận đánh ác liệt đ o á n chừng không có gì nguy hiểm vậy được rồi đã không phải bức ta xuất thủ ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm ra ngoài c ặ c c ặ c loạn rết một vòng thế là bọn hắn tăng thi cũng tham gia lần này hoạt động một đám thi vương tập kết cắt mang theo chút tinh nhuệ tiểu đ ệ số lượng cũng không coi là nhiều dù sao chỉ là ở ngoại vi quầy dối cũng không phải quyết chiến trên bầu trời một đám mắt đỏ quạ đen xoay quanh do xét bốn phía tình huống chiều phong nhĩ đem lỗ hai t i ế p tại mặt đất hai chân thẳng băng hướng về phía trước thăm dò hành tẩu để tránh gặp được cái gì đột phá tình t huống tặng cơ tiểu bác t i ê n sĩ một đám thi vương cùng ở hậu phương khí thế hung ác nghiêm nghị khuôn mặt phấn khởi lần này cần không muốn so một chút hay đi săn tỉnh hành nhiều tiểu b á t trên mặt lộ ra cái kinh khủng cười tặng cờ khinh thường cười một tiếng so liền so ta còn có thể sợ ngươi tốt ta vậy ta có thể đi trước tiểu b á t nói tặng cơ mặt lộ vẻ không hiểu ngươi đi làm cái gì các ngươi tốc độ quá chậm tiểu bắt nói thân thể cong lên bỗng da tốc trong nháy mắt biến mất không thấy nhanh như vậy chúng thi vương đôi mắt chừng một cái tiến sĩ lẳng lặng nhìn xem tiểu bát phương hướng rời đi bây giờ thực lực của nàng đã đạt tới cấp a t ả n cờ n h ế t miệng nàng chơi xấu tự mình đi trước này làm sao so đi sớm không bằng đi đúng dịp lựa chọn thường thường so cố gắng quan trọng hơn tiến sĩ ý vị thâm trường nói có ý tứ gì t ả n cờ một đám không có quá nghe hiểu cảm thấy có chút thơ bạo bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ có kế hoạch của mình tiến sĩ tiếp tục nói căn cứ lao đại tình báo đồng xương thành phố chỗ tránh nạn bị c ô n phá có số lớn người sống sót trốn hướng lâm sơn thành phố cho nên cái này hai thành thị ở giữa khẳng định nhân loại nhiều nhất, loại ồ tảng h cờ đôi mắt nhỏ sáng lên trong lòng không khỏi có chút bội phục ám đạo không hổ là tiến sĩ tự mình làm sao không nghĩ tới đâu lập tức dựa theo tiến sĩ kế hoạch bọn hắn một đám hướng hai tòa thành thị ở giữa tiến lên quả nhiên không bao lâu phía trước lê đất chiêu phong nhĩ động t á c đ ố n g nhiên dừng lại đứng dậy l a y l a y cái lô t hai lớn bên trên bụi đất khắc ca phía trước có động tĩnh do bị cùng nhân loại chính tại chiến đấu ồ t ả n cờ lông mày níu lại cảm giác có chút ngoài ý muốn con mồi của mình bị nhanh chân đến chất rồi theo i lấy bọn hắn đi về phía trước rất nhanh liền nghe thấy dòm bị lệ giống cùng nhân loại gào thép kêu gen còn có chém giết cùng xé rách huyết nhục thanh âm chính như tiến sĩ sở liệu phía trước một mảnh trên khoáng giã có vài chục danh nhân loại trên thân beo túi beo lưng bọc hành lý trọng yếu vật tư cầm trong tay hợp kim binh khí cùng một đám dòm bị chiến đấu cùng một chỗ tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt những nhân loại này đều là đồng xương thành phố đào vong giác tỉnh giả thực lực không yếu dẫn đội là tên thanh niên b ê cấp băng hệ giác tỉnh giả tay hắn cầm một thanh hợp kim đao quanh thân hàn ý phát ra tại kinh khủng trong đám thi thể chẳng trọc xê dịch lưới đao chém vào dòm bì trên thân cực hàn chỉ lực lan tràn trong nháy mắt đem dòm bì băng phong sau đó tại trở tay một đao dòm bì trực tiếp bạo vo đi ra biên thành một chỗ v ụ a băng sức sát thương cực mạnh mọi người chịu đựng ta đã liên hệ l â m son thành phố t e c công ty bọn hắn lập tức liền sẽ phái người tới tiếp ứng n à là n tên g giác giả, lẹ, gàng, xuống, tên lắm, nhiên, đến, tốc t cấp bê độ n hải đôi ộ n g t mắt a trừng trừng biểu lộ biến hoảng sợ bởi vì thi vương gương mặt kinh khủng xuất hiện tại trước mặt kiệt kiệt, kiệt tốc t độ ngươi quá chậm thi vương cởi gằn khuôn mặt hưng phấn lộ ra khát máu chi sắc sau đó không lưu tình chút nào sắc bén cốt nhận khép kín c đông đông đông trọn, bên g h b cạnh h một t i thanh niên muốn rách cả mi mắt vừa mới nàng còn đáp ứng tự mình chịu đựng kết quả trong né mắt liền bị dòm bị giết chết hắn vội vàng nhìn về phía một bên thi vương chỉ gặp nó dáng người tinh tế nhưng phần tay xương cốt biến dị khoa trường tựa như hai cái lớn cây kéo giống như sắc bén kia cốt nhận bên trên vẫn như cũ rơi đỏ thẳng mau tươi nguy rồi là cái kéo tay thanh niên mặt lộ vẻ kinh hoàng nhận ra cái này thi vương cái kéo tay đó là các n g ư y i n h â n loại xưng hô với ta thi vương ánh mắt hung lệ dội ra thật dài đầu lưỡi lim lắc một ngụm cốt nhận bên trên máu tươi trên mặt lộ ra thỏa mãn chỉ s á c ta là một tên cắt tóc thi chuyên nghiệp s ố đầu chương hai trăm ba mươi tám đoạt đầu người thanh niên mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi hắn nghe nói qua cái này thi vương có được cấp hã thực lực tự mình không phải là đối thủ của hắn nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui có thể nói chỉ có thể liều chết đánh cược một lần thanh niên lạnh băng chi lực hưng tụ thuận lưỡi đao lan tràn n h ấ t đ a o vung chạm ở giữa mặt đất ngưng kết ra thon dài bằng thứ không n g ừ n g hướng về phía trước k h u y ế t tán mà đi có thể cái kéo tay hoàn toàn không sợ trên mặt vẫn như cũ mang theo khát máu tiểu dung thả người nhảy lên giống như ác hổ phát ăn hướng thanh niên công tới tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh thanh niên vừa muốn hoành đ a o ngăn cản nhưng cái kéo tay thân ảnh đã từ nó bên người lướt tới thanh niên động tác trong nháy mắt dừng lại hai con ngơi ư chừng lao đại n g â y n g ố c đứng tại chỗ sau đó cổ của hắn xuất hiện một đầu t ơ máu đầu lâu n i ê n một cái lại trực tiếp tụt xuống kiệt kiệt kiệt cái kéo tay cười gằ những nhân loại còn lại thấy thế đều là sợ vỡ mật lập tức có chút h o à n g hồn một tên cũng không để lại ý ở giữa không ít người bị dòm b ì ngã nhào xuống đất dù thảm thanh â m lập tức văng lên chung quanh dòm b ì càng thêm cùng lệ cái kéo tay không có lại tiếp tục giết chóc mà là dự định đem chiến lợi phẩm thu lại thế là hướng thanh niên kia đầu người đi đến ngay tại lúc này đ ỗ n g nhiên một đoàn cái bóng chậm rãi ngưng tụ tại đầu người bên cạnh đứng lên thuận thế đem đầu người sách trong tay ừ m cái kéo tay lập tức cảnh giác h ô n g đồng chừng, chừng ngươi là ai vậy mà cướp ta đầu người a ta là giang bắt thành phố dòm bi đến cùng các ngươi phối hợp hỗ trợ tiểu h ắ c trực tiếp đem tỉnh hạch m ó c ra một thanh nhét vào miệng bên trong đắc ý cái kéo tay lệch ra cái đầu xứng sở nhìn chằm chằm hắn cái này gọi đến giúp đỡ hắn lập tức nổi giận vô cùng mặt lộ vẻ s á t ý đem cốt nhận đương ngang trước người sắp phát động công kích dám cướp ta tinh hạch nhưng vào lúc này tiểu h ắ c sau lương khí thế hung ác tràn ngập mấy đạo thi vương thân ảnh nao nhau, nhau đi tới có khôi ngô tặng c ờ ánh mắt linh động tiến sĩ cùng tiểu ma cô các loại thi vương cũng mà còn có một đám tinh nhuệ d ò n bi bọn hắn khí tức cường đại hung ý giặt o tràn ngập cảm giác các bách、này. cái kéo tay thần sắc khe giật、mình. vừa mới sắt khí trong nháy mắt tiêu tán không ít mà lại lại yên lặng bông u xuống cốt n h ậ n trong lòng hết sức kinh ngạc thế mà xuất hiện nhiều như vậy thì vương mà lại từng cái khí tức cường đại đều tại cấp áo hoặc trở lên tự mình không phải đối thủ của bọn họ t ả n cơ ngẩng đầu nói làm sao n g ư ờ i không thích hợp tác với chúng ta sao không có không có các ngươi có thể đến thật sự là quá tốt ha ha cái kéo tay lập tức có chút sợ nhưng trong lòng cảm thấy bị đè nén vô cùng hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể nói là quan hệ hợp tác có chút người câm ăn hoàng liền cảm giác lúc này truy tôm từ trong đám thị thế đi tới chứ câu câu nhìn chằm chằm cái kéo tay nhất là cái kia hai cánh tay biến dị xương cốt cảm giác phi thường nhìn q u o n mắt ngươi là tôm cái gì tôm cái kéo tay không rõ ràng cho lắm trên tay hắn cùng loại cái kéo lớn biến dị xương cốt từ góc độ nào đó nhìn lại xác thực có mấy phần giống tôm kịm ngươi cũng dài tôm kịm còn không phải tôm sao truy tôm đương n h i ê nói n cái kéo tay nhìn một chút tự mình hai tay rất nhanh k ị p phản ứng nguyên bản liền rất bị đè nén càng thêm táo bạo vô cùng ta cũng không phải tôm ngươi mới là tôm đâu cả nhà ngươi đều là tôm sau đó t ả n cơ một đám cũng gia nhập chiến đoàn nguyên bản những cái kia nhân loại liền bị đánh bại bọn hắn xem như nhặt n h ạ n h chỗ tốt căn bản không có ra cái gì lực nhưng chia ăn huyết nhục thời điểm thật là xa xa rất trước nhất là tiểu ma cô nấm b à o tử phát tán rơi vào nhân loại trên thân trong nháy mắt đem huyết dịch ô nhiễm mọc ra từng k h ỏ a màu đỏ n i ọ u thịt còn lại đám z o m bi e căn bản là không có cách hạ miệng đem bọn hắn gấp ngao ngao gọi đồng thời trong lòng m ắ g thầm làm gì cái gì không được ăn cơm hạp nhất cái kéo tay liên l ặ n nhìn chằm chằm trong lòng phần hận không thôi nếu không phải đánh không lại bọn hắn đã sớm hạ thủ lúc này tặ đi thì đi ai sợ ngươi cái kéo tay không chút nào yếu thế đồng thời âm thầm thể nhất định phải đem vứt bỏ đầu người c ư p về bọn hắn một đám dòng bi tiếp tục truy kích đảo vong nhân loại mà tại lâm sơn thành phố các công ty cũng phải ra g i á c tỉnh giả đi tiếp ứng chỗ tránh nạn nhân viên bởi vì bọn hắn sẽ mang đến một chút vật tư mặt khác còn có thể hợp nhất một chút g i á c tỉnh giả bổ sung công ty sức chiến đ ấ u dù sao trước đó bị lâm đông hỏa hại rất thảm lúc này liên có một chỉ rác tỉnh giả tiểu đội từ lâm sơn thành phố xuất phát đi vào biên giới chỗ hhh lần này tiếp ứng người sống sót thế nhưng là một cái mỹ xoa thanh niên cầm đầu cười nói đội trưởng tiếp ứng người sống sót tính là gì mỹ xoa bên cạnh một vị đại hán ngu ngơ hỏi thanh niên khỏe miệng hơi vịnh lộ ra một vòng âm hiểm cười người đây liền không hiểu được ca chúng ta đi đón những người kia bọn hắn có tính không muốn cầu c ả n h ta hở t h ư ợ n như là chuyện như vậy đúng không đã có cầu chúng ta vậy chúng ta đưa ra điểm điều kiện không quá phận a mà lại bọn hắn mang tới vật tư cũng là từ chúng ta lên báo đến lúc đó chúng ta lưu lại một điểm phía trên cũng không t r a được thanh niên cảm thấy có chất béo có thể kiếm đại hán đôi mắt sáng lên minh bạch hắn ý tứ s ắ c thực đối với mình có lợi nếu như nói lên yêu cầu người sống sót không đáp ứng cái kia liền trực tiếp đem bọn hắn ném tới dã ngoại hoang vu mặc cho nó tự sinh tự diệt đi bằng vào điểm ấy nhỏ quyền lợi liền có thể mức độ lớn nhất làm khó hắn người đúng là cái mỹ xoa thanh niên gật gật đầu bất quá việc này ngàn vạn muốn giữ bí mật tuyệt đối đừng để thượng tầm biết từ vân đội trưởng yên tâm mây tên đội viên liên tục đáp ứng nhưng vào lúc này b ỗ n nhiên một cái thâm trầm âm thanh n m văng lên các n g ư ơ i thượng tầng sẽ không biết ừng ai mấy người nhất thời mày nhăn lại mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác chỉ thấy phía trước vùng bỏ hoang xuất hiện một đạo tình tế thân ảnh khoe miệng nàng chậm rãi toát ra nhanh đến bên hai lộ ra cái thật to nụ cười q u ỷ dị trên hai cánh tay móng tay thon dài sắp bén tựa như mười thanh trùy thủ bao lâu không có nhìn thấy người sống loại tiểu b á t tự lẩm bẩm thậm chí có loại s u n g động m u ố n khóc đó là một loại vui đến phát khóc trong nội tâm nàng phấn khởi tới cực điểm sắc ý hóa thành thực chất không khỏi để cho người ta s a sống l ư n g phát lạnh ha ha ha, ha, ha, ha. tiểu bắt điên cuộc cười mở ra cốt trào giống như một cơn gió mạnh hướng nhân loại tiểu đội đánh tới cái này đây là cái gì z o m bi e mấy người bị bị h ù sợ vỡ mật tay cầm đao đều tại run nhẹ nhẹ bọn hắn chỉ có thể kiên trì nên chiến nhưng cái này mấy tên nhân loại dĩ nhiên không phải tiểu bát đối thủ rất nhanh bị liền bị tiểu bát lợi trào thu hoạch thi thể ngổn ngang lộn s ộ n ngã trên mặt đất trên mặt mọi người bảo lưu lấy khi còn sống sợ hãi tiểu b á t gầy gò thân hình sừng sững ở giữa hai con sắc bén cốt trào bên trên không ngừng nhỏ xuống lấy tinh hồng chỉ sắc Tại lúc â m này nữ thư ký vội vã đi vào văn phòng liễu tổng căn cứ phi hành khí thu hình lại giang bắc thành phố t h i vương cũng xuất hiện cái gì liễu bạch nguyệt đôi mắt đẹp t r ừ n g lên lập tức vội vàng dùng hình chiếu dụng cụ tại trên màn ảnh đưa lên thu hình lại quả nhiên hắn nhìn thấy tặng cờ tiến sĩ tiểu ma cô các loại một đám thị vương thân ảnh những thứ này th vương hiển nhiên không phải đồng xương thành phố liễu bạch nguyệt trong lòng giật mình ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng hai nhóm thi x à o hợp tác rồi c h ắ c không được người một nhà chết nhanh như vậy nữ thư ký liền vội vàng hỏi liễu tổng vậy phải làm sao bây giờ đừng nóng vội để cho ta nghĩ mướn liễu bạch nguyệt khiến cho tự mình chấn định lại bây giờ hai đại thi xảo trước cửa nhà nhìn chằm chằm cho dù ai trong lòng đều sợ hãi vạn nhất giết tiến lên vậy nhưng liền p h i ề n t o á i nhưng rất nhanh hắn liền nhớ tới một người giang bắc thành phố diệp giản nếu như giang bắc thành phố thi vương đều ở chỗ này vậy bọn hắn lãnh địa khẳng định phòng ngự chống giống thế là liễu bạch n g u y ệ t cấp tốc gọi diệp giản điện thoại theo tốt tốt vài tiếng đối diện rất nhanh tiếp thông uy liễu tổng làm sao ngươi lại đem z vi rút cùng uy vi rút làm mất rồi diệp giản đi lên lại hỏi liễu bạch nguyện xả mặt lại nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng không tính toán với hắn nhiều như vậy diệp giản hiện tại giang bắc thành phố thi vương đều tới ta bên này ngươi mò phái người đi công đánh bọn hắn l ã n h đ ị a cái gì diệp giản hơi hơi kinh ngạc trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư có thể thật lâu qua đi kiên định phun ra hai chữ không đi cơ hội tốt như vậy ngươi thế nào không đi liệu bạch nguyệt có chút vội vàng trong lòng còn muốn lấy tới vây ngụy cứu triệu nếu như hắn đi tiến đánh thi x à o t h i vương nhóm chắc chắn trở về thủ tự mình áp lực liền sẽ giảm bất không ít diệp giản mở miệng nói ra ngươi sẽ không coi là đi mấy cái thì vương ta liền sẽ là bọn hắn thi xảo đối thủ a liệu bạch nguyệt rất là em mờ lặng hận n h i ê n rằng cảm thấy hắn là bùn não h không dính lên tường được người thân là một cái công ty người phụ trách như thế sợ sao có thể đi thật sự là một điểm quyết đoán đều không có công ty của chúng ta gần nhất rất tốt dù sao cái k i a thị vương không đến công kích ta chúng ta tạm thời chung sống hòa bình diệp giản đương nhiên nói ngươi điên rồi cùng dòm bi chung sống hòa bình liệu bạch n g u y ệ t cảm thấy hắn đầu góc có vấn đề bọn hắn hiện tại không công kích ngươi chỉ là bởi vì không thiếu đồ ăn chờ đến dòm bi lúc đói bụng ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy sao nhà diệp giản có chút có chút khó chơi thái độ vậy ta cũng so ngươi sống thời gian dài、ba. liễu bạch nguyệt trực tiếp cúp điện thoại thanh này nàng chọc tức mặt đỏ tới mang thai lồng ngực kịch liệt chập trùng thật nhanh muốn bị khí ra nút đồng thời tâm trong lặng lẽ thể về sau lại cho diệp giản gọi điện thoại chính mình là chó thư ký gặp nó phẫn nộ bộ dáng bị bị hủ không nhẹ diệp tổng hắn không giúp đỡ sao không có việc gì ta lại tìm người khác liễu bạch nguyệt hít sâu một hơi không chế hạ cảm xúc một lần nữa cầm lấy vệ tinh điện thoại lần này trực tiếp gọi cho long quốc khu vực người tổng phụ trách vương vinh điện thoại đồng dạng được kết nối thế nào bạch nguyệt vương vinh trầm giọng hỏi vương tổng chúng ta lâm sơn thành phố lọt vào hai đại thi xào liên hợp tập kích liễu bạch nguyệt đem sự t ì n h một năm một mười nói một lần vương vinh nghe nói ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng lọt vào hai đại thi xào tập kích s ắ c thực khó có thể ứng phó việc này cũng không thể chỉ trách nàng không sao người trước đừng lo lắng giang bắc thành phố còn kia thì vương đã ghi lại ở quỹ thi hồ sơ chuyển về tổng bộ tông bộ toàn cầu tính treo thưởng cao cấp giác tỉnh giả đối nó tiên hành săn g i ế t mà lại trước mắt đã có người tiếp thủ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới giang bắc thành phố ồ liễu bạch nguyệt hơi hơi kinh ngạc cảm thấy như thế một tin tức tốt ám đạo không hổ là tổng、bộ. có thể l ợ TH vương、so、t vinh g u đáp h i tự m ứng âm thanh tiếp tục nói còn có một tin tức tốt công ty của chúng ta đợi thứ ba người cải tạo cũng đã sơ bộ nghiên cứu chế tạo thành công từ thể lòng kim loại chế thành có thể tùy ý cải biến hình thể cùng dung mạo thực lực phi thường cường đại tổng bộ vừa vặn muốn thí nghiệm một chút sức chiến đấu nguyên bản nhóm đầu tiên dự định trước cho giang bắc thành phố diệp giản được rồi đừng cho hắn diệp giản không muốn liễu bạch nguyệt trực tiếp ngắt lời nói vương vinh gật gật đầu được tôi h đã ngơi tao n g ộ nặng đại nguy cơ vậy trước tiên cho n g ư ơ i vận qua đi không có vấn đề liễu bạch nguyệt đáp ứng nói lập tức hai người cúp điện thoại liễu bạch n gợi tựa ở lão bản trên g h ế sắc mặt một lần nữa chấn định lại đột nhiên trong lòng nhiều hơn mấy phần lực l ư ợ n có việc vẫn là đến tìm lãnh đạo giống diệp g i n người như vậy cái gì cũng không phải như leo đồng sự Trở t về sau lúc này một con mắt đỏ quạ đen bay đến phía trước cửa sổ miệng bên trong ngậm cái cái túi nhỏ dùng mỏ chim go go cửa sổ ăn cơm ăn cơm quà đen đem cái túi nhỏ đặt ở bệ cửa sổ về sau liền lịch lịch bay mất lâm đông đi qua đem cửa sổ mở ra phát hiện cái kia nhỏ trong túi lại có bốn khoả tinh hoạch nhưng đẳng cấp đều không cao Có một viên bởi ê bê. cấp, còn lại ba cái chỉ có cấp cho cờ. có được việc rất đáp phân Đông nghĩ đen mình Nhưng nhanh, liền nghĩ đến án. Hơn phân nửa tản Hắn này lại Lâm lâm là là là làm quạ ai tới. tới. ba b đưa thầm thể trầm mặt, để vào vì tản cờ cũng không biết lâm đông đã không cần loại này cấp bậc tinh hạch o đối với hắn tăng lên không lớn chỉ biết là đi săn đến tinh hạch o trước hết hiếu kính cho lão đại quả nhiên là cái đầu nốc lâm đông cười một tiếng cái này trong vòng vài ngày lâm đông từ đầu đến cuối đợi ở nhà tiểu lệ bên ngoài đi săn thỉnh thoảng đưa tỉnh hạch trở về không chỉ có là tạ cờ còn có tiểu bác mà lại nàng thường xuyên tự mình trả lại d ù n g dính đầy máu tơi ư hai tay bưng lấy mấy khỏa tình hạch trên mặt cười x ị nốc cùng kính đưa tới lâm đông trước mặt chương hai trăm bốn mươi kẻ hủy diệt đại chiến g i ò m bi cứ như vậy lại qua một đoạn thời gian lâm sơn thành phố xung quanh giết chóc không ngừng các công ty khổ không thể tả bọn hắn không lại đi ra tiếp ứng người sống sót bởi vì đã nê g bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo tất cả giáp tỉnh giả trở về thủ để tránh đám g i ò m bi xuống tới bất quá một ngày này liễu bạch nguyệt viện quân cuối cùng đã tới là ba tên đời thứ ba người cải tạo bọn hắn biến thành dòm bi bộ dáng tránh né xung quanh thi vương tiến vào trong thành liễu bạch nguyệt nhận được tin tức về sau lập tức ra đi n g à n đón chỉ gặp ba con dòm bi đi tới t é t công ty nhưng rất nhanh trên người bọn họ huyết nhục như chất lỏng lưu động cấp tốc cải biến hóa thành ba cái thanh niên khuôn mặt cực kỳ anh tuấn không tì vết chút nào tựa như hoàn mỹ nhất hàng mỹ nghệ chỉ bất quá trong mắt bọn hắn hào không có tình cảm nhân loại băng lánh một mảnh người tốt liễu tổng liễu bạch nguyệt nao nao cảm thấy phi thường thần kỳ trong lòng không khỏi sợ hai thác p h ụ trí tuệ nhân tạo tiến hóa quá nhanh cái này đời thứ ba người cải tạo ăn nói ở giữa cơ hồ cùng nhân loại không khác chẳng biết tại sao trong lòng không hiểu có chút sợ hãi anh tuân người cải tạo mỉm cười liễu tổng ngươi không cần sợ hãi chúng ta được thiết lập qua chỉ lệnh vĩnh viễn sẽ không công kích nhân loại nha liễu bạch nguyệt gật gật đầu trong lòng càng thêm kinh ngạc hiện tại trí tuệ nhân tạo đã có thể hiểu được tâm tình của mình sao hiện tại thành thị bên ngoài có rất nhiều d ò n bi đã các ngươi tới vậy thì nhanh lên đầu nhập chiến đấu đi được rồi không có vấn đề người cải tạo đáp ứng nói lập tức cái này ba tên người cải tạo chia làm ba tổ mỗi một cái đều dẫn đầu một chỉ nhân loại g i á tỉnh giả tiểu đội ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ tiếp tục cứu viện đảo vong người sống sót Chủ yếu liệu à bạch nguyện ký ký phân ợ tích nói căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học xác định và đánh giá cái này ba cái người cải tạo thực lực vì cấp ba nhưng còn không có thực chiến số liệu chúng ta vừa vặn thí nghiệm thí nghiệm chỉ gặp ba cái kia người cải tạo ra khỏi thành về sau huyết n ụ c lần nữa như chất lỏng giống như chảy xuôi biến trở về dòm bi bộ dáng sau đó riêng phần mình đi hương có dòm bi lệ giống phương hướng cái này trong vòng vài ngày cái kéo tay có chút phì m u ộ n bởi vì luôn luôn bị đoạt đầu người tự mình săn g i ế t nhân loại không ít nhưng tinh hạch không được đến mấy quả thế là hắn dự định lặng lẽ hành động không thể lộ ra gặp được nhân loại về sau một mình có thể bắt được chỉ tiếc hiện tại nhân loại không thế nào dễ tìm bọn hắn liên tiếp bị dòm bi chặn đường đã bỏ đi hướng lâm sơn thành phố đào vong tại bí ẩn địa phương lặng lẽ meo mèo trốn đi cái kéo tay đã du đ á thật lâu từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì Lúc này, Có chỉ t i n h n h u ệ zombie đi c h ạ y tới, khuôn mặt phân khởi nói. Lão đại, chúng ta tại một chỗ trong phát khởi nói. đại, i khuôn phân chúng chỗ h rừng cây, Lão ệ n nhân loại tiểu u n g tích. c Ồ, á kéo trong lòng bàn tay vui mừng, khó nén trong nào, tay ta Tinh t lòng bàn mừng, hứng phấn, ở nơi nào, nhanh mang ta đi. Được. Tinh nhuệ vui vẻ đi. i ở Được. đệ đáp ứng âm thanh phi nước đại hướng về phía trước dẫn đường cái kéo tay vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn giang bắc thành phố dòm bi hẳn là không theo tới a sau đó lại hướng mặt đất nhìn một chút may mắn không có gì màu đen cài bóng một lát sau tại vùng bỏ hoang phía trước xuất hiện một mảnh rừng cây nhỏ trong đó dòm b í lệ gào thét ẩn ẩn xen lẫn nhân loại tiếng gầm gừ một đám dòm bị tiểu đ ệ đã xem mấy tên nhân loại vây quanh không ngừng phát động công kích cái kêu mấy tên nhân loại rửa lưng vào nhau làm thành một cái vòng tròn mặt s ắ c mặt ngưng trọng trong lòng càng tuyệt vọng không nghĩ tới chúng ta giấu bí ẩn như vậy vẫn là bị dòm bị tìm được một vị thanh niên mặt s á m như cho sau lưng đồng bạn nói những thứ này dòm bị c á i mũi có thể linh vô cùng ừ m nếu như chúng ta lại không phá vây vào tàu chỉ sợ cũng muốn bàn giao ở nơi này thanh niên ngưng trọng nói trên đường chạy trốn đã thấy vô số đồng bạn ngã xuống bị dòm bị chê ăn thê thảm vô cùng đồng bạn gật gật đầu hy vọng phúc thử hắn vừa mở miệng muốn nói gì đ ỗ n g nhiên một đạo tàn ảnh từ nó bên người lướt gấp mà qua cũng trong nháy mắt này đầu người thẳng tắp bay lên chỗ cổ máu tươi tuôn ra thi thể không đầu ngã xuống đất lưu thúc thanh niên muốn rách cả mí mắt bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra căn bản không có ý thức được phát sinh cái gì quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo thi vương thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa thân hình tình tế có hai con biến dị cốc t r o giống đánh cái kéo lúc này còn kẹp lấy một cái đầu người lâm ly máu tươi chảy xuôi cái kéo tay đã học thông minh tránh cho bị đoạt giết người xong về sau dứt khoát đem đầu người kẹp trong tay kiệt kiệt kiệt cái kéo tay âm thầm mừng rõ như thế vắng vẻ địa phương tổng không có thi đến đ o ạ n ta những người trước mắt này loại tự mình án chắc giật đều lưu không được mà thôi thanh niên cầm đầu những người sống sót lại vạn phần hoảng sợ bởi vì trước mắt th ỷ vương hung danh truyền xa không biết bao nhiêu nhân loại chết bởi tay hắn đơn giản chính là sống diêm vương hôm nay gặp được hắn đoán chừng là thai kiếp khó thoát cái kéo tiêu pha lộ đ ạ ý chuẩn bị lần nữa phát động công kích có thể hắn căn bản không có chú ý tới bên cạnh có chỉ dòm bị chính lặng yên tới gần đại khái cách nó cái kéo i giỏm phải a tay hóa thanh giống lòng động, một bị bạc b chất thành như như sáng lưu sắc sắc n nhấc cánh liền hướng, thép truy, tay é cái k tay mánh liệt đâm mà Ừm. liệt đi.、Ừ. Cái kéo tay kéo dư quan quét qua mặt lộ v ẹ kinh hãi vội vàng nghiêng người né tránh nhưng thép truy tốc độ quá nhanh cho dù tốc độ hình thi vương cũng chậm n ử a nhịp chỉ nghe phốc thử một tiếng trực tiếp đem nó nơi b ả vai xuyên qua phản ngươi cái kéo tay giận dữ không thôi trong nháy mắt biến của lệ cũng không để ý tự mình t ư ơ n thế nâng lên quốc nhận trực tiếp hướng dòm bị đầu lâu năm tới có thể dòm bị trực câu câu nhìn chằm chằm căn bản không sợ thậm chí tránh đều không tránh sắc bén cốt n h ậ n trong nháy mắt không có vào nó mi tâm cũng từ sau nao xuyên ra ngoài nhưng khác cái kéo tay kinh ngạc chính là căn bản không có máu tơi ư chảy ra mà lại lần này x ú t cảm cũng cùng thường ngày xuyên qua huyết n ụ c lúc khác biệt nhưng mà để nó càng kinh hãi hơn một màn rất sắp xuất hiện rồi chỉ gặp cái kia g i ò m bị toàn bộ đầu lâu đều biến thành thể lòng chảy xuôi sau đó một cái cổ siêu mẹo lại thoát ly sắc bén cốt n h ậ n sau đó một lần nữa ngưng tụ hóa thành một t r ư ơ n g nhân loại anh tuấn mặt thần sắc băng lãnh không tình cảm chút nào đây là cái gì cái kéo tay u n g đồng trừng trừng bị, bị hù không nhẹ nhưng mà người cải tạo khác một tay lần nữa hóa thành thép truy thẳng đến cái kéo trong tay bộ đánh tới cái kéo tay sợ hai và phần thân hình vội vàng bay ngược thép truy cơ hồ chống đỡ lấy hót của hắn xoa tới may mắn lúc này t r u n g quanh dòm bi tiểu đệ phát hiện dị thường đã chen trúc lấy nào tới cái tia ê người cải tạo sắc mặt băng lánh đôi mắt l i ế c nhìn trí tuệ nhân tạo phi tốc tính toán dòm bị hành động quy tích sau đó hai tay thép truy hóa thành lưỡi lao phi tốc múa động hãn động tác mau lẹ dáng người mạnh mẽ mỗi lần công kích đều tinh chuẩn vô cùng đem dòm bị đầu lâu xuyên qua hoặc bay chương d ò m g bị không ngừng n g ã xuống người cải tạo m ặ t không biểu tình hoàn toàn chính là một đài cô m á y rết chóc hắn là quái vật gì cái kéo tay b ả vai bị xỏ xuyên máu đen không ngừng chạy đã thụ chút tổn thương có thể lúc này giữa không trung lại có hỏa cầu cùng băng trụy rơi xuống đem d ò m g bị các tiểu đệ nổ bay hoặc xuyên qua cùng người cải tạo cùng một chỗ hành động giáp tỉnh giả tiểu đội từ đằng xa chạy đến g ê tởm d ò m bi đi chết hôm nay rết sạch các ngươi đừng chạy mọi người bị ư ớ c hiếp đã lâu rốt c u c xuất ngủ khắc khí không ngừng chém rết chung quanh d ò n bi cái kéo tay thấy thế phẫn hận không thôi tức dẫn đến nghĩ ế n răng nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể chọn rời đi nơi này thân hình hắn b a y ngược tốc độ đạt đến cực hạ n hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh s á m xị、si、thoát đi may mắn hắn là chỉ tốc độ g i ò n bi nếu như một lòng muốn đi nhân loại cũng lưu không được nhưng g i ò n bi các tiểu đ ệ thì không có bản sự này chỉ ở thời gian m ấ y hơi liền bị nhân loại đổ sát hầu như không còn quá tốt rồi thật không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể còn sống sót nguyên bản bị vây n mốt người sống sót sắc mặt thổn thức không thôi sinh ra một cố kiếp sau dư sinh cảm giác những người còn lại cũng trên mặt ý mừng đúng vậy a các công ty người đến bọn hắn thật mạnh a ha, ha không khắc khí ta là giác tỉnh giả tiểu đội trưởng trương hồng bay đi thôi ta mang các ngươi về lâm sơn thành phố một tên người mặc nạ nổ y phục tác chiến thanh niên đi lên phía trước nói tại gần trong đoạn thời gian đây là vì số không nhiều một lần thành công n g h ị cách cứu viện người sống sót mà lại không có thương vong gì vô cùng thuận lợi xong rồi trong văn phòng liễu bạch nguyệt nhìn xem màn hình giám sát lập tức vui mừng quá đỗi ám đạo không hổ là đời thứ ba người cải tạo thực lực chính là mạnh biệt khuất tốt mấy ngày hôm nay rốt c u c mở mày mở mặt mà lại đả thương cái kéo tay thi vương hắn khẳng định đến tĩnh dưỡng một đoạn thời gian tạm thời sẽ không lại tới nơi này thành công giải trừ một phần nguy cơ bí thư bên cạnh cũng cảm thán nói nhìn tới chúng ta muốn thổi lên phản kích c ạ n lệnh không nhất định liễu bạch nguyệt lắc đầu hiện tại chỉ là đánh chạy một con đồng xương thành phố thi vương còn có mấy cái giang b ắ c thành phố thi vương so với hắn nguy hiểm hơn ừ cũng đúng nữ thư ký gật gật đầu đối với cái này tương đối đồng ý nhưng mà đối với giang b ắ c thành phố liễu bạch nguyệt hiện tại cũng không phải là rất lo lắng đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thu thập bọn họ bởi vì tổng bộ đã tiến hành toàn cầu tính treo thưởng khó có thể tưởng tượng người tới sẽ mạnh đến đâu một bên khác chiêu phong nhĩ truy tôm đầu tàu tam thi chính ở hậu phương đi dạo không thú vị à không thú vị không có đối thủ thời gian thật sự là tịch mịch như tuyết chiêu phong nhĩ chắp tay sau lưng nói cái kia thị vương thật không phải tôm sao truy tôm lộ ra suy tư bộ dáng trong lòng còn đang x o a n suýt chiêu phong nhĩ rất là em mờ lặng người ta là cái kéo cái kéo hiểu không dám rác răng rắc cắt đồ vật cái kéo n h a cái kia dùng để lột tôm sắc cũng không tệ truy tôm đôi mắt sáng lên chiêu phong nhĩ xả mặt lại đầu tàu ánh mắt quét nhìn qua nhân loại đều chạy đi đâu rồi thật sự là một cái cũng không tìm tới còn phải hỏi đều bị g i ế t sạch chứ sao chiều phong nhĩ nói bây giờ bằng hắn siêu cấp tính lực cũng không phát hiện được nhân loại tiếng vang nhưng vào lúc này nơi xa xuất hiện một đạo tỉnh tế thân ảnh hướng bên này đi tới nàng một đôi hung đồng nhìn chăm chú tựa hồ phát hiện mục tiêu chiều phong nhĩ con mắt liếc một cái rất nhanh chú ý tới thân ảnh này trên mặt có chút hiếu kỳ bát tỷ cái k i a đến tinh tế thân ảnh chính là tiểu bác bất quá nó trong mắt tần có quang mang lấp lóe chính tính toán số liệu quét hình bên trong cấp bê g i ọ bi thức tỉnh năng lực siêu cấp tính lực sức chiến đấu bảy mươi lăm có thể săn giết h i ừng n h i người cái tiểu này chính n bác, là cải tạo hơi kinh ngạc sự tình phát triển hoàn toàn không phù hợp tự mình tính toán logic vì sao lại xuất hiện loại tình huống này hắn trong đại não phi tốc phân tích xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân có rất nhiều loại có khả năng chiêu phong nhĩ lâm thời thay đổi chủ ý muốn đi địa phương khác cũng có thể là là hắn đ ỗ n g nhiên t r è o chân cải biến hành động quy tích người cải tạo khả năng tính toán mạnh hơn cũng phán đoán không ra nguyên nhân cụ thể chỉ bất quá người cải tạo cũng đi theo cải biến phương hướng hướng phía chiêu phong nhĩ đuổi theo họ chiêu phong nhĩ nghe thấy sau l ư n g động tĩnh lập tức cảm thấy không thích hợp làm gì b á t tỷ sẽ không thật muốn cắt tự mình a v v rất nhanh chiêu phong nhĩ lại phát hiện chi tiết đó chính là tiểu bắt bước chân so dĩ vãng nặng nghề không ít bởi vì tốc độ hình tê hát vương đi đường phi thường nhẹ nhàng hoàn toàn sẽ không phát ra tiếng vang nhưng sau lưng cái này lại không giống chiêu phong n h ĩ đối thanh âm dị thường mất cảm các linh đệ không đúng rồi cái này bắt tỉ có v ấ n đề vấn đề gì truy tôm hiếu kỳ hỏi chiêu phong n h ĩ ôm bọn hắn bạ vai đem thanh âm ép đến thấp nhất nói nàng tựa như là bị thứ gì giả bạo cái gì truy tôm mặt lộ vẻ kinh hãi bước chân không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần vậy chúng ta đây không phải gặp được đối thủ sao hừ làm sao có thể đợi sẽ giao cho ta giải quyết hắn đầu tàu lệnh hừ một tiếng nói hậu phương người cải tạo càng thêm kỳ quái trước mắt cái này t a m thi thế mà càng chạy càng nhanh căn bản không để cho mình tới gần căn cứ kho số liệu tài liệu bên trong hẳn là cùng thuộc giang bắc thành phố dòng bi không nên xuất hiện loại tình huống này v y ba người các ngươi đ ợ i lát n ữ a ta ta có việc tìm các ngươi người cải tạo t h a m dò tình nói khẳng định giả đi mau chiêu phong nhĩ càng chắc chắn cái gì từ đi đường trực tiếp biến thành chạy chậm bởi vì là chân chính tiểu bát xưa nay sẽ không dùng dạng này ngự a khí nói chuyện cùng hắn người cải tạo thấy thế méo một chút cổ đại não đều nhanh đốt bốc khói cũng không có tính toán ra là tình huống như thế nào nhưng gặp tam thi càng chạy càng xa đã không có những biện pháp khác chỉ có thể lựa chọn cường sát thế là hắn cũng không tại ẩn giấu bước chân chạy như bay cùng lúc đó chỗ cánh tay sắc bén thon dài thép t r u y ể n hóa tam thi nghe thấy động tĩnh đồng thời quay đầu nhìn lại lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi b ư ớ c quả nhiên là giả hắn đổi tới chạy mau a c h i ê u phong nhĩ t ử chạy chậm biến thành phi nước đại ta nhất đại lâm sơn thành phố bá chủ sao có thể chạy trốn ta phải nhanh điểm đi đầu tàu cấp tốc bắt đầu chạy hắn mặc dù tư chất chẳng ra sao cả nhưng tốt xấu tiêm vào qua z vi r u s cùng q vi r u s cho nên thân hình mạnh mẽ rất nhanh liền từ chiêu phong nhị bên người chạy tới truy tôn càng không cần nhiều lời một thân chạy trốn bản lĩnh xem như hắn nghề cũ hai chân phi tốc bãi động như trận gió tắp giống như nhanh như chấp liền chạy mất dạng chiêu phong n h ị ngước mắt chỉ có thể nhìn thấy hắn đi x a bóng lưng Nha! này liền gọi chuyên nghiệp. Trưng 242, về nhà cáo trạng. Hậu phương người cải tạo càng lúc càng nhanh, hướng Hậu phía Cái cáo cải lúc cấp tốc hướng về phía trước gọi đuổi về về trạm. tạo xem ra có lúc không cần chạy thắng đối thủ chỉ cần chạy thắng đồng đội mẹ ma ma nha cứu mạng a chiêu phong nhĩ kinh thanh hô to lên cũng may hắn cách cái khác mấy lớn thi vương đều không xa chỉ thấy phía trước một đạo màu đen cái bóng l ư ớ t gấp mà tới bóng đen giống như quỷ mị l ặ n g yên không một tiếng động cái k i a người cải tạo vẫn như cũ chạy nhanh cũng không có phát giác nhưng đến trên nửa đường cái k i a màu đen cái bóng đột nhiên từ mặt đất đứng lên hóa thành một đạo nhân hình nâng lên sắc bén móng ớ t đột nhiên hướng nó đâm tới phúc thử người cải tạo tao nộ đánh lén căn bản không kịp phản ứng lồng ngực trong nháy mắt bị đâm xuyên quét hình bên trong Cấp A t hai i chiến vương, sức chiến đấu, t hành.、Người、cải t không chút hoàng, lánh h nào băng a i con người q u n h n Nao Đại b ắ t đầu nhanh chóng phân thì í c trước mắt thế A2. Tiểu t cục. Hắc h A2. hơi kinh ngạc bởi vì nhân loại tầm thường bị đánh lén đều sẽ rú thảm lên tiếng mặt lộ vẻ hoảng sợ có thể kẻ trước mắt này lại chuyện gì không có mà lại đâm vào thân thể xúc cảm cũng cùng thường ngày không giống lập tức chỉ gặp người cải tạo thân thể như chất lòng lưu động thoát ly tiểu hát lựa chọn đồng thời một lần nữa hội tụ thành hình một giây sau bên hai âm thanh xé gió lên người cải tạo giơ cánh tay lên thép truy thẳng đến nó đâm đi qua tiểu h ắ c bị giật nảy mình vội vàng ảnh hóa hóa thành một đoàn c á i bóng hướng về sau đánh lui mà đi nhưng ở quá trình bên trong b ả vai vẫn là bị vẽ một chút người cải tạo lập tại nguyên chỗ không có đi truy kích bởi vì tại tiểu h ắ c hậu phương có không ít tinh nhuệ dòm bị chạy đến cũng mà còn có tảng cờ khôi ngô thân hình như l à như man nhự phi nước đại theo c ư ớ c bộ của hắn đại địa đều đang rốn dậy vậy thì khí thế hung ác nghiêm nghị quét hình mục tiêu không cách nào tiến hành săn giết quy hoạch tốt nhất rút lui lộ tuyến bên trong người cải tạo trải qua tính toán trực tiếp quay người rút lui bằng vào hắn cấp a thực lực những thứ này dòm bi cũng là lưu không được hắn thế mà chạy t ặ n cờ gặp đuổi không kịp dừng bước lại quay đầu nhìn về phía tiểu h ắ c người thụ thương rồi ta không sao nhưng tên kia rất cổ quái không biết là sinh vật gì thế mà r ế t bất tứ tiểu h ắ c mắt lộ ra kỳ quái t ặ n cờ gật gật đầu ta nhìn thấy thân thể của hắn sẽ lưu động đầu tiên bài trừ không phải tiểu bát ừ n ta cảm thấy chúng ta hẳn là trở về nói cho lão đại tiểu hát đề nghị ta cũng cảm thấy như vậy t à n cơ đối đề nghị này rất đồng ý chỉ là trong ánh mắt có chút t i ế ệ t đối đáng tiếc vừa rồi không có đánh lấy hắn sau đó một đám giòn bi rời đi nơi này chuẩn bị đi trở về cáo gia trưởng triều phong nhĩ gặp tập kích trong lòng có chút nghĩ mà sợ cũng không dám mù tàn bộ lặng lẽ cùng sau l ư n g t à n cơ một lát sau hắn hai cái hảo huynh đệ cũng gấp trở về hai huynh ngươi không sao chứ đầu tàu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hỏi không có việc gì không có việc gì triều phong nhĩ khoát tay áo cũng chính là tên kia chạy nhanh bằng không thì ta sớm giết chết hắn lần sau đừng để ta gặp lại hắn ừ n ta nhìn vừa rồi hk đều thủ thương hai ca ngươi chuyện gì không có nhìn như vậy đến vẫn là ngươi có thực lực ca truy tôn đội phục nói chiêu phong nhĩ nghe vậy vui mừng vỗ vỗ b ả vai hắn huynh đệ còn phải là ngươi nhìn minh bạch bằng không nói thế nào là tân hải thành phố bá chủ đâu đương nhiên ngoại trừ bọn hắn trở về cáo ra trường bên ngoài còn có một cái lớn đoan loại thật sớm chạy về nhà cái kéo tay b ả vai máu đen chạy xuôi đem nguyên bản liền rách m ư ớ c quần áo r h ấ t n h ẹ p một đôi hung đồng phần h ậ n tràn ngập ngang ngược khí tức lão đại các công ty không biết thả ra quái vật gì đem ta bị đả thương rồi ô ở trước mặt ngươi còn có quái vật hát một một ắ c con kiếm lại, hai người. một một quay ra đầu đèn trông trắng lộ i kéo a y bị kiểm h u đầu. ấ t gật Đúng. Vật k a có t h biến thành b i lại Cái kia phải âm thầm làm dết bất tử. đánh hẳn không lén, là mà còn suy i kiếm n h Hắc vật. s đoán nói hắn hiểu rõ các công ty thủ đoạn cảm thấy hẳn là khoa học kỹ thuật sản phẩm bằng vào tiểu đệ trước mắt trí thông minh còn không thể nào hiểu được những cái kia khoa học kỹ thuật bất quá hiển nhiên đẳng cấp không thấp thứ này giống như thật thú vị ta cũng phải đi tự mình nhìn xem giết chóc một ngày cứ như thế trôi qua lâm sơn thành phố tết trong công ty tin chiến thắng liên tục một mảnh vui vẻ liễu bạch nguyệt kém chút liền mở thiệt ăn mừng bởi vì đã rất lâu không có như vậy mở mày mở mặt hôm nay ba tên người cải tạo xuất thủ đánh lui không ít thi vương tạm thời làm dịu lâm sơn thành phố nguy cơ mà lại bọn hắn tiếp ứng đến không ít người sống sót bao quát trọng yếu vật tư không hổ là tổng bộ phái tới ba cái người cải tạo liền giúp chúng ta thay đổi chiến cuộc liễu bạch nguyệt bội phục nói bên cạnh nữ thư ký gật gật đầu bất quá liễu tổng chúng ta cao thủ chân chính còn chưa tới đâu a ừ vâng nhắc lên cái này liễu bạch nguyệt đôi mắt sáng lên tổng bộ đã phát ra toàn cầu lệnh treo giải thưởng còn sẽ có một nhóm lớn cao cấp giác tỉnh giả chạy đến bọn hắn thực lực khẳng định so người cải tạo còn mạnh hon ta đã nhận được tin tức có cao thủ ngay tại thông qua các thành thị phân bộ công ty trung chuyển đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta cái mày chờ bọn hắn đến về sau nguy cơ liền có thể triệt để giải trừ nữ thư ký mặt lộ vẻ mừng rỡ bởi vì gần nhất thực sự quá mệt mỏi mỗi thiên đô nơm nóp lo sợ nóng trong nguy cơ giải trừ về sau có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút liễu bạch nguyệt gật gật đầu đối với cái này cũng tương đối chờ mong chỉ cần đem g i a n g bắc thành phố dòm bị giải quyết công ty liền có thể tiếp tục phát triển không có gì cái khác chuyện phiền lòng trong nháy mắt màn đêm đã sâu bên ngoài tầng mây nặng nề gió đêm gào thét phía chân trời một vùng t ă m tối tại lâm sơn thành phố biên giới rác tỉnh giả trong doanh địa hơi có chút sáng ngời không bên trong phi hành khí rung động không ngừng tuần tra trong doanh địa cũng có rác tỉnh giả đứng gác gác đêm những người khác nhóm mệt nhọc một ngày lúc này đều có chút b u ồ ngủ n trong đó bao quát ban ngày cùng người cải tạo cùng một chỗ hành động tiểu đội trương hồng bay đám người nhưng hôm nay thu hoạch để bọn hắn có chút hưng phấn đáng thế ca hôm nay không có cái kéo tay lưu、lại. nếu không thế nhưng là một cái công lớn một vị thanh niên nói ha ha bên cạnh đồng đội nết miệng cười một tiếng đây chính là cấp a tốc độ hình thị vương nào có dễ dết như vậy nếu quả thật có thể r ế t chết hắn tại toàn công ty đều nổi danh mộng tưởng luôn luôn phải có a thanh niên giang tay ra trương hồng phi tướng lau chùi sạch binh khí bay ở gối đầu bên cạnh đừng suy nghĩ nhiều tranh thủ thời gian ngủ đi ngày mai còn có hành động đâu bất quá lúc ngủ đợi cẩn thận một chút cũng đừng một giấc không đứng dậy nổi yên tâm đi đội trưởng còn lại đội viên đáp ứng âm thanh đồng dạng đao không rời tay có đem trùi thủ đặt ở dưới gối đầu thậm chí trực tiếp ông trường đao đi ngủ tựa hồ dạng này mới có thể có cảm giác an toàn bởi vì ở trong mơ cũng vô cùng nguy hiểm chương hai trăm bốn mươi ba kinh khủng m ộ t cảnh dưới bầu trời đêm đen kịt một màu lại có một đạo dòm bi thân ả n h chui vào lâm sơn thành phố biên giới hắn đi đang chật trội hẻm nhỏ tránh thoát không t r ù n g phi hành khí tại rách nát nhà lầu trong đám xuyên qua trên đường phố trợt có mấy cái dòm bi tiết hầu phát ra âu gầm nhẹ đêm tối hạ mạt nhật chi thành lộ ra càng thêm thê lương hát hiểm một đường cẩn thận hành tẩu rất mau tới đến giác tỉnh giả doanh địa biên giới hắn đứng tại một tòa vứt bỏ cao lầu bên trong xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía dưới quan sát chỉ gặp trong doanh địa đèn pha lắc lư không ít giác tỉnh giả đứng gác còn có mấy tên đời thứ hai người cải tạo trong mắt lục quang lấp lóe bốn phía quắp nhìn thật sự là không nhớ lâu hát kiểm thì thầm trong miệng dĩ vãng giác tỉnh giả nhóm đều là có đầu rút cổ tại các công ty hoặc là khu vực an toàn bên trong căn bản không dám đến bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời lần này là vì tiếp ứng người sống sót thuận tiện hành động mới đóng quân đến nơi đây hoặc là người cải tạo cho bọn hắn giật lớn dũng khí hát kiểm một trắng một đen con ngươi nhìn chăm chú cấp ép cường đại tỉnh thần lực phát tán hắn thi t r i ể n ra q u ỷ dị năng lực nhập mộng i ê u cường tỉnh thần lực phiêu hướng phía dưới doanh địa tiên vào trong doanh trướng lúc này một vị giác tỉnh giả chính ngủ ngon ngọt hát kiểm có thể rõ ràng cảm giác được hắn đại não ba động chính lâm vào mộng cảnh ở trong ở trong mơ thanh niên đang cùng hung ác điên cùng dòm bi chém giết tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt chết đi tay hắn cầm chừng nào thông suốt mở một con thi vương đầu lâu sau lưng các đội hưu bắt đầu vì hắn gieo họ thần nham có thể nha người cái kéo tay xử lý thần nham k a ca ngươi rất đẹp trai ta muốn gả cho ngươi đội trưởng trương hồng bay đi tới nói t h ầ n nham thật không nghĩ tới ngươi đã tới cấp S thực lực ta cái đội trưởng này chi vị cũng nên giao cho ngươi ha ha ha ha thanh niên cởi mở cười lớn nhưng lúc này hát hiểm chính lấy người đứng xem góc độ nhìn trộm cái mộng cảnh này thật đúng là cái mộng đẹp h a đột nhiên mộng cảnh phát sinh cả biên tại vùng bỏ hoang m ộ n phía hiện ra càng nhiều d ò n bi một đám giác tỉnh giả nhóm mắt lộ ra kinh hãi hoàng bét đến đại quy mô thi triều làm sao bây giờ thần nham ca ca hiện tại liền nhờ vào ngươi một vị nữ đội viên hoàng sợ nói không có vật đề thanh niên cầm trong tay trường đao lần nữa giết vào thi triều hắn không ngừng vùng chém máu đen bắn tung tóe tàn chỉ bay tán loạn t r u n g quanh g i ò m bị không ngừng ngã xuống nhưng là lại có đại lượng g i ò m bị xuất hiện tựa như vô cùng vô tận vĩnh viễn giết không hết đồng dạng thanh niên cảm giác m ư ờ i phần mọi mệnh từ một cái m ộ n g đẹp triệt để lâm vào ác mộng lúc này doanh t r ư ớ n g trên giường hắn trong mày đã đầu đầy mồ hôi lạnh ánh mắt nhanh chóng chuyển động đầu lâu ngẫu nhiên lắc lư triệt để lâm vào ác mộng hát kiểm trước hết để cho tinh thần hắn mọi mệnh mới có thể thăm dò đến chỗ thanh niên không ngừng chém giết lấy z o m bi e lại càng phát ra mọi mệt cảm giác tay chân dốc trì nặng nề g h vô cùng mỗi vung đau một chút đều dùng hết lực khí toàn thân nhưng vào lúc này hắn cứu tinh xuất hiện ba cái anh tuấn người cải tạo xuất hiện tại nó trong mộng thân thể bọn họ lưu động hai tay hóa làm lưới đ a o gia nhập chiến đoàn ba cái người cải tạo thực lực c ư ờ n g đại căn bản không nhìn z o m b i e công kích lưới đ a o vung chạm ở giữa tinh chuẩn vô cùng mỗi một cái đều có thể xuyên thủng quái vật đầu lâu thì ra là thế quan sát m ộ n cảnh hát hiểm đã hiểu đây hết thảy đạt được tự mình muốn biết tin tức sau hát hiểm bắt đầu thi triển đa trọn ngộp cảnh tạm n ộ n g thanh niên trong ngộp cảnh lập tức lại phát sinh cải biên tại ba tên người cải tạo t r ợ giúp dưới dòng bị rất nhanh liền rết sạch chung quanh s á t chết khắp nơi đầy dây bờ b ộ n hô hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng có chút vui sướng họ thế nào không ai khen ta đây đồng đội đi đâu rồi thanh niên vội vàng quay đầu nhìn lại lại phát hiện cả đám loại người sống sót đều sưng sờ đứng tại chỗ trực câu câu nhìn chằm chằm hắn các ngươi thế nào kiệt kiệt kiệt bỗng nhiên ở giữa đội trưởng trương hồng bay miệm bên trong phát ra trận tiếng cười h m chầm lập tức bộ mặt biến hóa b i ế nhưng giữ tận lại lúc ệ h này ư nội g cốt n linh danh nữ đội viên vẻ mặt cầu xin sắc mặt lo lắng và phần thật nham ngươi ngươi làm sao đem đội trưởng giết chết cái gì đợi thanh niên nhìn lại phát hiện thi thể trên đất thình lình từ cái kéo tay biến trở về trương hầm bay hắn bộ mặt bị thông suốt mở máu tươi chảy ngang chừng lớn suy nghĩ chết không nhắm mắt mười phần kinh dị cái này cái này không đúng rồi hắn lúc này muốn rách cả mí mắt đầy mắt kinh hãi tràn ngập vẻ không thể tin được mà chung quanh các đội h ư u nhao n h a u bắt đầu đối nó lên án tân nham ngươi thế mà sát hại đội trưởng ngươi khẳng định là có dự ngữ a chúng ta muốn vị đội trưởng báo thủ nghe đồng đội quát lớn âm thanh tân nham đại nào ông ông tác hưởng phán phất muốn vỡ ra đồng dạng chuyển đến mãnh liệt trấn cảm rất đau không thích hợp tuyệt đúng hay không kình hắn biến phi thường thống khổ nơi này phát sinh hết thảy căn bản không phù hợp lẽ thường lập tức hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái gì đôi mắt đột nhiên t r ừ n g lên ác ngộng nhất định là ác ngộng tự mình lấy quỷ thi đạo hắn ý thức được vấn đề không được ta phải nhanh lên tỉnh lại bởi vì tần nhang biết không tỉnh được hậu quả đó chính là vĩnh viễn bị nhốt ở trong giấc ngộng thẳng đến tinh thần lực hao hết mà bỏ mình đáng sợ nhất là trong ngộng căn bản không có thời gian khái niệm một cái rất dài rất dài n ộ n g trong hiện thực khả năng chỉ qua mấy phút hoặc là cực kỳ ngắn ngủi n ộ n g trong hiện thực đã qua mấy tiếng nói cách khác nhìn như tự mình ở trong mơ vùng vây thật lâu nhưng trong hiện thực cái t i a quỷ thi giết người có lẽ chỉ dùng một giây tự mình nhất định phải mau chóng tỉnh lại thanh niên nội tâm ngâm thét nhưng mặc cho từ nó tập trung tỉnh thần lực cũng vô pháp từ ác ngộng bên trong tránh ra cái t i a quỷ thi quá cường đại tự mình căn bản không phải đối thủ nhưng rất nhanh thần nham lại nghĩ tới một cái biện pháp đó chính là nếu như trong ngộng chết đi liền có thể tại trong hiện thực tức tỉnh thanh niên lập tức nâng lên trường đao trong tay gác ở trên của mình hắn sát mặt g i r u ộ hầu kết khé nhúc n í c nuốt nước bọn bởi vì cái này mộng cảnh quá chân thực cùng tại trong hiện thực tự vẫn không có khác nhau chút nào đồng dạng cần hạ trọng đại quyết tâm thanh niên hai mắt nhắm nghiền quyết tâm liều mạng mang theo quyết tuyệt chi ý trường đao đột nhiên xẹt qua tự mình cái cổ phóc thử hắn chỉ cảm thấy ý thức chấm xuống phảng phất từ chỗ cao rơi xuống sau đó thân thể một cái giật mình đ ằ n g một chút từ giường chiếu ngồi dậy hô hô hô thanh niên ngồi tại trên giường đầu đầy mồ hôi lạnh cảm giác cả người đều hư thoát rốt cục tỉnh đã tới sao ngay tại hắn suy tư thời điểm b ỗ n nhiên nghe thấy một thanh em triệu hoán tiểu n a m rời giường ăn cấm rồi ừ n thanh niên ánh mắt quá nhìn lúc này mới phát hiện chung quanh cũng không phải là giáp tỉnh giả doanh trướng mà là một cái trắng loan â m áp gian phòng mặt trời mới mọc xuyên thấu qua cửa sổ vẩy xuống minh lượng lại ấm áp ngoài cửa sổ trên đường phố c h u y ể n đến ngựa xe như nước thanh âm một chút ngay ngắn rõ ràng trật tự cũng không đổ sụp nhìn một chút trên tường đồng hồ điện tử biểu hiện ra hôm nay này g lại là năm tháng trước kia ngày tận thế tới trước m ộ ư ơ i ngày ta trùng sinh rồi chương hai trăm bốn mươi b ố trong n g giết người tần nham ắ t lộ ra kinh ngạc rất khó tin tưởng sự thật này đã từng kinh khủng tận thế tình cảnh vẫn như cũng do ồ n một t r ư ớ mắt tự mình thật trùng s i n h rồi trong lòng của hắn suy nghĩ nếu như tận thế còn có m ộ ư ơ i ngày bắt đầu cái k i ê u nghĩ tới chuyện làm thứ nhất khẳng định là đ ộ n vật tư sau đó tìm địa phương an toàn trốn đi chế tạo một tòa tận thế an toàn phòng thiếu nham ngươi lề mề cái gì đâu bên ngoài gian phòng lại truyền tới phụ nữ tiếng chào hỏi mẹ tần nham trong lòng lộn bộ một chút nghĩ lên mẹ của mình tại n g à y tận thế tới ngày đầu tiên liền biến thành kinh c ủ n g d ò m bi không nghĩ tới hôm nay tự mình lại còn có thể có cơ hội nhìn thấy nàng tần nham bay nhảy một tiếng vội vàng xoay người xuống giường vội vã đến giữa bên ngoài quả nhiên trông thấy một vị phụ nữ ngay tại bên cạnh bàn ăn bận rộn bày ra hôm nay bữa sáng thức ăn trên bàn đơn giản có mấy đĩa thức nhắm một nồi cháo hoa hai cái bánh bao chay nếu như là tận thế thời điểm cái này một ít thức ăn tuyệt đối là một loại yêu cầu xa vời trước mắt ấm áp một màn lập tức để tần nham l ệ rơi lời mặt mọ hắn vội vàng chạy lên trước một tay lấy phụ nữ ô m lấy cái mũi mỏ i nhừ nhịn không được gào khóc khóc giống phụ nữ mặt lộ vẻ bán trách mở miệm trách cứ t i ế u nham ngươi làm cái gì vậy mẹ ta rất nhớ ngươi ồ âu ba tần nham rừng khóc không ngưng tần nham đôi mắt trừng trừng lập tức phát giác được không thích hợp cảm giác mâu thân nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên trở nên băng lãnh hắn khẽ vớt gương mặt hiền hòa kia đã mặt không biểu tình lập tức lại bắt đầu nhanh chóng hư thối canh hôi màu đen từ trong thất khiếu chảy ra làn da không ngừng rụng xuống rơi trên bàn bạch trong nồi cháo khuếch tán thành một mảnh ô chọc vết tích vừa mới còn hiền hòa phụ nữ tại tần nham trong ngực đã biến thành dòm bi n à n g ánh mắt hung lệ r ă n g n a n h thử lên giống ba tiết hồi phát ra một tiếng g ầ m nhẹ mắt thấy là phải phát động công kích tần nham thấy thế muốn rách cả m ị mắt bị bị hù đạp đạp lui lại mấy bước mẫu thân biến thành dòm bị thống khổ h ố i ức bây giờ lần nữa tái diễn cả người hắn tinh thần đều muốn hỏng mất cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tần nham hai tay xé rách lấy tóc lâm vào phát điên trạng thái lúc này mẫu thân gào thét đã hướng nó bay nào tới tần nham tiện tay nắm lên bên cạnh phích nước nóng đột nhiên đánh tới hướng đầu của nàng ẩm chỉ nghe một tiếng văng trầm dòm bị đầu lâu vỡ ra đỏ trắng chất lỏng về r a băng khắp nơi đều là tần nham s o n g mắt đỏ bừng hô hấp nặng nề phảng phất nổi g i ậ n c h â u đực nhìn xem ngã xuống đất thi thể trong lòng không rõ ràng cho lắm nơi này phát sinh hết thảy vẫn như c ũ không phù hợp lẽ thường chẳng lẽ tự mình vẫn tại trong động tần nham nhìn xem tự mình hai tay bức thiết để cho mình tỉnh táo lại t r ú n g sinh cái gì đều là giả cái này vẫn như c ũ là kinh khủng á ắ c động xem ra còn phải lại chết một lần tần nham cắn chặt hàm răng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lấy hết rút khí mấy cái đi nhanh xông lên trước trực tiếp đụng nát cửa sổ từ lầu sáu nhảy xuống ẩm cấp tốc hạ xuống cảm giác chân thực như thế hắn cảm giác ý thức chầm xuống mặc dù lần nữa đột nhiên bừng tỉnh thần nham đằng một chút từ giường chiếu ngồi dậy hắn không ngừng thở hổn hển nắm chắc quả đấm bên trên nổi cân xanh nhưng vẫn như cũ không dám buông lỏng vội vàng quan sát cảnh vật chung quanh bởi vì t ầ n nham biết mình lâm vào đa trọ ngộm cảnh lần này tỉnh lại vẫn như cũ chưa hẳn chân thực không xem qua quan g quét nhìn phía dưới đúng là giác tỉnh giả trong danh t h ư ớ n g chung quanh hết thể quen thuộc như vậy sắc trời bên ngoài đã tảng sáng đội trưởng trương hồng phi cùng các đội hữu đều ở chung quanh ngủ say nhìn tới lần này là thật tỉnh lại thần nham thì t h ầ m trong lòng nhưng cũng không dám chỉ hoãn vội vàng xoay người xuống giường đi gọi bên cạnh trường hồng phi đội trưởng đội trưởng mau tỉnh lại ta vừa rồi lâm vào ác n g ộ n g có quỷ thi xâm lấn ai nha nhốn náo h cái gì mà nhốn náo h trương hồng phi b ồ i rối mông lung mở mắt ra thần s ắ c lộ ra không kiên nhẫn cái này đều trời đã sáng ở đâu ra cái gì quỷ thi ngươi vừa rồi chính là mình thấy ác n g ộ n g mà thôi a hai thần nham xứng sở tại nguyên chỗ quan sát bên ngoài sắt trời s á t thực đã t ả n g sáng trong lòng bỗng nhiên đối với mình sinh ra hoài nghi nếu như là quỷ thi lời nói vài giây đồng hồ liền đem tự mình r ế t chết không có khả năng đến hướng đông chẳng lẽ thật sự là phổ phổ thông thông ác ngộng thần nham càng phát giác lấy ở đâu không đúng nhưng hắn tựa hồ rất nhanh nghĩ đến cái gì đôi mắt đột nhiên t r ừ n g lên có hay không một loại khả năng tự mình vẫn tại trong cơn ác ngộng nghĩ đến chỗ này thần nham triệt để hầm mất đội trưởng ngươi mau nói cho ta biết nơi này có phải là thật hay không thật ta không phân rõ ta thật không phân rõ tiểu nham ngươi tỉnh táo một chút nơi này đương nhiên là chân thực trương hồng phi gặp nó nội điên liền vội vàng tiến lên đem nó ô n lấy đồng thời vội vàng chấn ă n nói ngươi trước thả lỏng hít sâu hít sâu tại đội trưởng trong lồng ngực tần nham chậm rãi bình tĩnh trở lại chỉ là toàn thân run rẩy miệng bên trong không ngừng nhắc tới chân thực liền tốt chân thực liền tốt ngay tại lúc này một cỗ mùi hôi khí tức đâm vào x o a n núi đội trưởng nạ nổ y phục tác chiến biến thành rách dưới quần áo l ó a lộ ra ngoài làng g i cũng đã hư thối không chịu nổi tần nham ngầm đầu lại nhìn thấy đội trưởng mặt biến thành kinh khủng dọm bị gương mặt ba đêm tối phía dưới gió đêm gào thét rít lên một tiếng từ trong doanh trướng nổ vang bên cạnh ngủ say trương hồng phi trong nháy mắt bị bừng tỉnh hắn ý thức cầm lấy bên gối đao ngước mắt nhìn về phía tần nham dường chiếu thiểu nham ngươi thế nào mau tỉnh lại mau tỉnh lại trương hồng phi khẩn trương hô hoán có thể tần nham vẫn như c ũ không c o tỉnh lại mà lại sinh mệnh khí tức phi tốc trôi qua tinh thần lực của hắn đã triệt để k h ô k i ệ t tiến vào náo tử vong trạng thái nguy rồi trương hồng phi mắt lộ ra kinh hãi trong nháy mắt ý thức được cái gì đây là bị ác mộng giết chết có quỷ thi sầm lớn lại nhìn về phía chung quanh đồng đội đồng dạng mặt lộ vẻ thống khổ đầu đầy mồ hôi lạnh không ngừng dãy rồi lấy tại trong cơn ác mộng vẫn chưa tỉnh lại các ngươi mau tỉnh lại trương hồng phi vội vàng đi gọi tỉnh đồng đội bất quá bọn hắn lâm vào ác mộng quá sâu trong lúc nhất thời gọi không dậy chỉ có một vị nữ giác tỉnh giả từ giường chiếu nhảy dựng lên nàng trực tiếp rút ra đao kiếm của mình ánh mắt cẩn thận bốn phía quét mắt nơi này vẫn là mộng cảnh sao ngươi đừng n ú c đ í c h tuyệt đối đừng động đây không phải mộng cái này là thế giới chân thật trương hồng phi lập tức chân ăn nói nhưng nữ giác tỉnh giả ánh mắt chống lại mặt lộ vẻ vẻ giận dữ cắn răng thực sự nói ngươi lại còn nghĩ g ặ ta ta không tin nàng dứt khoác quyết tuyệt xong tay cầm đao Bôi hướng của mình, của quả q u y ế trương tự t vỡ.、Trưng、hồng phi, phi t mang theo thưởng người n đao lập tức xông ra doanh trướng bên ngoài lúc này toàn bộ trong doanh địa màu đỏ ánh đèn lấp lóe trói hai tiếng cảnh báo vang lên mọi người tiếng kinh hô không ngừng loạn t u n g t u n g khéo có thật nhiều gác đêm giác tỉnh giả cũng không có lâm vào ác mộng khắp nơi tìm kiếm muốn tìm ra quỷ thi trương đội trưởng người không sao chứ một đội giác tỉnh giả chạy tới hỏi ta không sao trương hồng phi lắc đầu con kia quỷ thi tinh thần công kích khoảng cách có hạn khẳng định ngay tại doanh địa xung quanh ừ n chúng ta đến mau chóng đem hắn tìm ra giác tỉnh giả nói trương hồng phi gật gật đầu trong lòng cũng rất là vội vàng có thể đ ỗ n g nhiên dư q u a n quét qua ở giữa trông thấy cách đó không xa đứng đây cái thẳng tắp thân hình v v hắn lập tức cảm giác có chút không đúng lập tức chăm chú nhìn lại chỉ gặp cái k i a đạo nhân ảnh sắc mặt trắng bệnh một trắng một đen dị sắc con ngươi trú m ụ khuôn mặt lạnh lùng chính là đồng xương thành phố thị vương hát hiểm hắn tại cái kia hắn ngay tại cái kia trương hồng phi vội vàng kinh thanh têu lên ừm bên cạnh giác tỉnh giả tiểu đội sắc mặt m ở mịt không rõ ràng cho lắm ở đâu ngay tại cái kia a trương hồng phi đưa tay chỉ hướng về phía trước âm điệu lần nữa để cao mấy phần có thể bên cạnh giác tỉnh giả nhóm vẫn như cũ choáng nào có a trương đội trưởng người hoa m ắ ta các ngươi nhìn không thấy sao trương hồng phi mặt lộ vẻ kinh hãi không có thời gian chậm c h ễ chúng ta đến tranh thủ thời gian hành động giác tỉnh giải nhóm không hiểu đấu cũng không có coi ra gì quay người hướng doanh địa bên ngoài chạy tới trương hồng phi kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn tận mắt bọn hắn từ h ắ c kiểm bên cạnh trải qua nhưng chính là không có bất luận phát hiện gì mà lại giữa không trung phi hành khí từ đỉnh đầu lướt qua minh lượng đèn pha bốn phía bãi động cũng đều đem h ắ c kiểm trở thành không khí cái này chuyện gì xảy ra trương hồng phi to mày trong lòng sinh ra không ổn cảm giác hát kiểm mỉm cười người đồng đội đều lâm vào mộng cảnh bên trong chỉ có người không có việc gì ngươi không cảm thấy kỳ quái sao ngươi ngươi có ý tứ gì trương hồng phi hầu kết khé nhúc đ í c h nuốt ngủ nước bọn hát kiểm tiếp tục hỏi ngươi lại làm sao biết ngươi không phải tại mộng cảnh ở trong đ â u a hai trương hồng phi con mắt trọn tròn mồ hôi lạnh trên trán thành cô lưu lại ánh mắt bốn u phía q có nhìn l i ề u mạng tìm kiếm đây là thế giới hiện thực chứng cứ nhưng là có nhiều chỗ xác thực không phù hợp lẽ thường thì như hát kiểm xuất hiện trương hồng phi hít sâu một hơi chậm rãi rút ra chừng nào ánh mắt nhìn chăm chú về phía hàn quang lấp lóe lơi lao lần này đến tiên tự mình lúc này h ắ c kiểm vẫn như cũ đứng tại cũ nát cao lầu bên trong cách hắn vừa rồi tinh thần lực phát tán kỳ thật chỉ qua hai ba phút nhưng phía dưới trong danh địa tiếng kêu to này lên khoác nằm có người tinh thần sụp đổ có người quả nhiên tự vận thậm chí là như bị điên công kích đồng đội chính như trước đó nói hắn lập một giấc mơ chỉ cần ngắn n g ủ i trong nháy mắt một giây đồng hồ hay là mấy giây cho nên tại cái này thời gian ngắn n g ủ i bên trong đã có không ít người trúng chiêu không tệ h ắ c kiểm đối tại kiệt tác của mình vừa lòng phi thường chỉ bất quá có một chút tương đối đáng tiếc hắn không thể tới thu lấy tinh mạch bởi vì ba cái kia chất lỏng người cải tạo đã xuất hiện đáng hắn h k ô biểu tiếc ì n h hát h n g kiểm n thì thẩm trong lòng hắn muốn đối phó loại này người cải tạo chỉ có thể dựa vào lực lượng cơ thể nhưng hát kiểm tình thần lực cam hiểu thể phách cũng không cường đại mặc dù là cấp s nhưng chưa hẳn có thể định qua ba tên cấp a người cải tạo một cái kinh khủng ban đêm cứ như thế trôi qua mặt trời chậm rãi mọc lên tươi đẹp ánh mặt trời chiếu sáng đại điện mọi người lòng còn sợ hãi cho dù lâm vào ác mộng bên trong bị người cải tạo chứng cứu được tinh thần vẫn như cũ có chút hoảng hốt thậm chí có người đã sau khi xuất hiện di chứng hoàn toàn không dám đi ngủ buồn ngủ hai mắt và bừng vẫn như cũ g ắ trong gào t n trọn. Những người này cần hiện vật trị liệu, hay là tâm lý trị hay Hắc phút, liền khiến liệu, liệu. kiểm ngủi liền là lý l xuất nhân mấy ngắn ạ i m a lại như thế lớn như thương thế t í công h thể thấy được hắn Có được t r ty liễu bạch nguyệt biết được chuyện này thật cũng không để ở trong lòng bởi vì lần này bị hát hiểm q u ả i dối t h ư ơ n g v o n g xem như nhỏ có ba cái người cải tạo tại hắn cũng không dám quá xuống xã có lẽ có thể tìm cái c ơ sẽ đem nó ám sát liễu bạch nguyệt tâm tư hoạt lạc đây coi như là nàng nghề cũ trước kia thanh trừ lâm sơn thành phố thi vương thời điểm một mực làm như vậy bây giờ có ba vị người cải tạo nơi tay liệu bạch nguyệt đôi mắt sáng lên lập tức ngồi ngay ngắn đối với cái này mượn phần mong đợi cảm thấy đây mới thật sự là trọng đầu hí tới nhiều ít người không rõ ràng đến có hơn mấy trăm người khá lắm l i ê u bạch nguyệt gọi thẳng khá lắm không nghĩ tới nhóm đầu tiên liền đến nhiều người như vậy nhanh mời bọn họ tiến lên kỳ thật là liệu bạch nguyệt hiểu lầm cái này hơn mấy trăm người c mang mang ũ ngoài ra còn có bức xạ hạt nhân hay ô nhiễm dẫn đến quái vật hai lần biến dị các loại hình thù kỳ quái quái vật khó có thể tưởng tượng bất quá phổ biến đều phi thường khủng bố tóm lại loại kia hỏng bét nát địa phương z o m b i e hoành hành quái vật mọc thành bụi người ở phía trên cơ hồ chết hết cho dù có thể trốn tới cũng là không có chỗ ở cố định lang bạt kỳ hồ treo thưởng triệu nhóm đầu tiên triệu tập đến chính là như thế một nhóm người liễu bạch n g u y ệ t biết được về sau lập tức tự mừng rõ biến thất vọng cứ như vậy cũng tới giết giang bắc thành phố thị vương sẽ không n g ợ n lệnh treo giải t h ư ở n g có đến ta cái này người già bị đụng a chương hai trăm bốn mươi sáu thức ăn nhật bản liễu bạch nguyện cảm thấy cái này giống như là trọng kim treo thưởng sau đó đưa tới một đám giang hồ p h í tử bất quá bọn hắn đã tới đương nhiên phải nhìn xem vạn nhất có cái gì bản lĩnh thật sự đâu một lát sau cửa phòng làm việc bên ngoài đi vào một vị nam tử trung niên thân mặc hắc ý ỉ khuôn mặt gầy gò sưng ơ gò má nhô lên hai con ngươi lạnh lùng quanh thân tản già khí tức cấm lãnh từ h khi hắn đi tới t r u n g quanh nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần l i ê u bạch n g u y ệ t ngước mắt vừa đi vừa về dọ xét đầu tiên là lên tiếng chào người tốt, Liêu Tàng, người tốt. trung niên nhân dùng sức xẻo long quốc ngữ đáp lại nói liễu bạch nguyện sạ mặt lại càng phát giác không quá đáng tin cậy ngươi chính là nam phong gia tộc tộc trưởng nam phong lăng không sai chính là ta trung n i ê n nhân nói liễu bạch nguyệt cũng không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều đi thẳng vào vấn đề mà hỏi lần này để các người đến là săn giết một con thi v ư ơ n g các người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn mười thành nam phong lăng tự tin mà nói liễu bạch nguyệt nghe vậy trong lòng khó tránh khỏi hoài nghị bởi vì ghi lại ở quỹ thi hồ sơ dòm bi tuyệt đối là đình cấp hắn cư nhiên như thế tự tin nam phong lăng miệng méo cười một tiếng liễu t ă n g chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta đến từ anh hoa đ ả o quốc nơi đó quái vật h o n h hành là nơi này mấy lần hào nói không qua trường ta đã thấy cường đại quái vật s o ngươi nghe nói qua đều nhiều a mạng hội hỏi một chút ngươi là đẳng cấp gì giác tình giả liễu bạch nguyệt thăm dò tính hỏi nam phong lăng hồi phục nói ta cấp ss cái gì liễu bạch nguyệt kinh hãi kèm chút từ trên ghế ngồi dậy hắn thế mà mạnh như vậy bất quá nghĩ lại một m u ố n không có truy là hắn thổi khả năng có lượng nước nam phong lăng tiếp tục nói không chỉ có là ta mà lại trong gia tộc của ta cũng là cường giả như vân cho nên s ă n giết một con thi vương tuyệt đối không có vấn đề vậy các ngươi nhanh đi đi liễu bạch nguyệt vội và nói mặc kệ hắn thật giả đến cùng là n g a chết hay là lựa chết lôi ra đến lưu lưu cầu đầu bao tải nam phong lăng khoát tay nói cũng xách ra điều kiện của mình ta hy vọng tại săn giết quỷ thi trước đó liêu tăng có thể vì tộc nhân của ta cung cấp trụ sở cùng đồ ăn cái kia không có khả năng l i ê u bạch n g u y ệ t trực tiếp cự tuyệt nói nghĩ thẩm bạn nhất bọn hắn một năm giết không được tự mình còn nuôi hắn nhóm một năm mà lại tuyệt đối không thể để cho những thứ này đạo q u ố c người ở tại tét trong công ty bởi vì không phải ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị thơm ai biết trong lòng bọn họ đánh lấy trò quỷ gì nếu như bọn hắn âm thầm dở trò xấu tự mình khẳng định sẽ gặp nạn l i ê u bạch nguyệt cũng không đốc tuyệt đối sẽ không đưa vào một nhóm ngoại nhân giữ ở bên người nam phong lăng mày nhân lại bởi vì bọn hắn nhất tộc từ khi chạy ra đảo quốc đến nay từ đầu đến cuối không có chỗ ở cố định bốn phía lưu v o n g cho nên vẫn muốn tìm chỗ nương thân l i ê u t ă n g đây là các ngươi tổng bộ đáp ứng cho thủ lao của ta t h ủ lao là hoàn thành công tác s a u lại cho bây giờ còn chưa bắt đầu đâu ta vì sao phải cho người thủ lao l i ê u bạch nguyệt hào không thỏa hiệp nàng là một cái t i người phụ trách trên thực chất là cái thương nhân lấy lợi ích làm trọng rất tinh minh、Tốt. nam phong lăng gật gật đầu cái kêu ta lập tức đi ngay săn rét thi vương Hy v ồ nam phong lăng đôi mắt sáng lên ạ dị gạ tủ liêu tang nói xong hắn liền rời đi văn phòng liễu bạch nguyệt tiên lặng tự hỏi để nam phong gia tộc ở đang thức tỉnh người doanh địa cũng không phải là động lòng chất cẩn mà là bởi vì nơi đó tối hôm qua vừa đụng phải quỷ thi công kích ai ngờ đêm nay hắc k i ể m vẫn sẽ hay không đến nam phong lăng ra hỏa này không biết cái kia quỷ thi uy lực để gia tộc bọn họ qua đi giúp mình cản trở điểm dù sao chết cũng không có quan hệ gì với mình một bên khác lâm đ ô n g chính cầu trong nhà tại trên bệ cửa sổ trưng bày hai viên hào quan dạng rõ tỉnh thạch tại tỉnh thạch chiếu dọi xuống tế bào thân thể sinh động hấp thu năng lượng nhanh chóng cầm giang thành phố một nhóm đi săn cao cấp tinh thạch đã toàn bộ hấp thu sông tất thực lực nâng cao một bước đồ tốt lâm đồng đem hai viên tinh thạch thu nhập không gian chữ vật bên trong lập tức thân hình ảm đạm đi thẳng tới dưới lầu tặng cơ tiểu bát tiến sĩ bao quát t r i ề u phong nhị các loại một đám đều trên đường phố tụ tập lâm đông thân hình chậm rãi ra hiện tại bọn hắn trước mặt chúng thi vương thái độ cung kính tiểu hát trước tiên mở miệng nói lão đại ta bị nhân loại đạ thương k i ê u nhân loại rất kỳ quái sẽ biến thân ngụy trang còn có thể giống nước đồng dạng lưu động thực lực không kém cũng không may mắn có ta ở đây nếu không hậu quả khó mà lường được triều phong nhĩ nói, nói căn cứ sự miêu tả của bọn hắn ta cảm thấy hắn là khoa học kỹ thuật sản phẩm đời thứ ba người cải tạo Ồ, lâm đ ô n g lông mày n h u lại trong lòng hơi kinh ngạc các công ty phát triển tốc độ quả nhiên rất nhanh người cải tạo đều ra được đời thứ ba lần này thế nào không ai phát thông cáo nói với mình một tiếng đâu lâm đ ô n g cảm thấy mình tin tức bế tắc có chút theo không kịp trào lưu nhớ tới đời thứ hai người cải tạo thời điểm liền đã không tệ mỗi cái trên thân đều mấy k h ỏ a tình hạch bây giờ các công ty ra sản phẩm mới đáng giá nghiên cứu một chút tiểu ma cô mở miệng nói ra lão đại tối hôm qua hát kiểm đi g ắ á c tỉnh giả d o a n địa cũng thi triển nhập n g ộ n năng lực giết chết không ít nhân loại hắn lấy đi tinh hạch rồi lâm đồng thuận miệng hỏi cái kia thật không có tiểu ma cô lắc đầu nàng bắt t r ư ớ c ngụy trang năng lực có thể ngụy trang thành nhân loại cho nên dò thầm không ít t i n t ứ c lâm đông làm sơ suy tư vậy tối nay ta cũng đi theo trời chiều lặn về phía tây sắc trời dần dần xong bóng tối bao trùm đại địa lại một buổi tối g á n g l â n gió g đêm gào thét lên thổi qua thê lương mạc nhật chi thành n g u y ệ t hát phong cao giết người đêm đêm này vẫn như cũ chú định không tầm thường bởi vì lại một đường thị vương thân ảnh chui vào lâm sơn thành phố biên giới hắn một bộ áo trắng như tuyết đôi mắt minh lượng đối với lại tới đây cũng coi như xe nhẹ đường quen nhưng cùng hắc n i ể m khác biệt lâm đ ô n g không có đi chật trội đường nhỏ trực tiếp dọc theo chủ đạo tiên lên hắn lặng yên không một tiếng động cho dù từ d ọ m bị bên người đi qua cũng không có chút nào phát giác tại thi v ừ a cẩn nấp năng lực dưới lâm đ ô n g giống như một đạo ưu linh coi như phi hành khí từ đỉnh đầu bay qua cũng không làm nên chuyện gì sau một lát lâm đ ô n g đi vào giáp tỉnh giả doanh địa bên liên giới như là đêm qua bên trong đèn pha đung đ ư a phi hành khí vụ vù, vù đứng gác canh gác người gia tăng rất nhiều phòng bị càng thêm sâm nghiêm hiển nhiên là hấp thụ ngày hôm qua giáo hấn nhưng là lâm đồng ánh mắt nhìn phát hiện có một ít lều vải phi thường kỳ quái phía trên cũng không có t e t công ty đánh dấu ngược lại là màu trắng thêu lên màu hồng anh hoa đồ án còn có một số mặc kimô nâu người ở trong đó ngang qua lâm đông trong lòng không khỏi hiếu kỳ ai điểm thức ăn nhật bản chương hai trăm bốn mươi bảy đêm r i ế t chóc lâm đông trực tiếp lợi dụng thi vực năng lực xuyên tường vào đi vào giác tỉnh giả trong doanh đ i ệ m chung quanh đứng gác tuần tra người n g vẫn như c ũ không có chút nào phát giác tại cách đó không xa có một tòa t e t công ty lều vải lâm đông có thể nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện không thể ngủ không thể ngủ ngàn vạn không thể ngủ Lâm đ ô không không người bên cạnh liên tục gật đầu bởi vì cái kia kinh khủng cơn ác mộng tư vị đơn giản sống không bằng chết để cho người ta thần kinh sụp đổ một người khác nói bất quá đêm nay sẽ không có chuyện gì tổng bộ lệnh treo giải thưởng người đến anh hoa đảo quốc cao thủ nghe nói bọn hắn tộc trưởng có cấp ss thực lực đâu ta đi thật hay giả mạnh như vậy không biết dù sao bọn hắn là đến săn giết giang bắt thành phố thị vương thực lực cũng không y ế u a a vậy bọn hắn tại cái này hẳn là sẽ an toàn một điểm đi mọi người nhao nhao nghị luận lâm đ ô n g bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn không nghĩ tới ăn dưa ăn vào trên đầu mình hiện tại rốt cô biết thức ăn nhật bản là thế nào tới nhưng hắn yên lặng cảm thụ được cũng không có gì nhân loại cường đại khí tức chẳng lẽ che giấu rồi lâm đồng trong lòng suy tư dạng này để hắn rất không có cảm giác an toàn vẫn là trước lấy hai cái tinh hạch rồi nói sau trước mắt có bốn tên giác tình giả thực lực đều tại bê quảng trường lúc này vô cùng buồn ngủ miệng bên trong hà hơi không ngừng nghe nói ngáp là sẽ t r u y ề n nhiễm k h ố n thành dạng này quá cực khổ ta giúp các ngươi ngủ lâm đông đi vào một tên thanh niên sau lưng hắn chính ha to miệng ngáp một cái trong mắt nổi lên nước mắt ngụm nước đều kém chút chảy ra lâm đông thân ảnh hiện hiện trực tiếp vươn tay thăm dò vào nó sợ não bên trong đem nó bê cấp tinh hạch hái được ra thân thể người nọ hướng về phía trước một đầu mới ngã xuống đất hai mắt nhắm nghiển ngủ ngon ngọt còn lại ba tên đồng đội thân xác đều là khẽ giật mình có ngáp đánh một nửa động t á c ở đây cứng đờ cái này bọn hắn trợn mắt hốc mổm mặt lộ vẻ kinh hãi bởi vì trông thấy ngã xuống đồng đội sau lưng vậy mà chống rông thêm r a đạo nhân ả n h đến gặp quỷ lại làm mộng cảnh sao không đúng ta căn bản không ngủ a nhanh nhanh đi kéo còi báo động có một gã đại hán vội và nói g n có thể ba người vừa muốn đứng dậy đông nhiên một trận mưa lớn áp lực đánh tới bọn hắn động t á c trong nháy mắt dừng lại cường tuyệt áp lực chuyển đến mánh liệt ngạt thở cảm giác thậm chí ngay cả tiếng đều to đều không phát ra được lâm đông bộ pháp chầm chạp đi đến bên cạnh bọn họ thần thái không chút hoang、mang. đem tinh hoạch hái được ra quá trình của nó bên trong phi thường tự nhiên phảng phất làm kiện chuyện đương nhiên lập tức lâm đ ô n g vung tay lên đem bốn câu thi thể thu lại cả tòa trong lều vải biến r ô n g tuyết cái kêu bốn vị giác tỉnh giả phảng phất c h ố n g không tan biến mất giống như lấy lâm đ ô n g thực lực hôm nay đối phó bọn hắn đương nhiên dễ như t r ở bàn tay loại cảm giác này t h ư ợ n h ư tại giã ngoại hái giao dại sau đó đi hạ một cái địa điểm lâm đ ô n g đi ra lều vải phía ngoài giác tỉnh giả vẫn như cũng làm từng bước tuần tra không bên trong phi hành khí lớp gấp nhưng bọn hắn cũng không phát hiện trong lều vải biến cố lâm đồng tiếp tục hướng phía trước hành tàu đi vào m ộ trong chô anh hoa t liệu vải. Lúc lúc vải có hai nam nhân xếp bằng ngồi dưới đất ở giữa có cái lớn bùn sắt bên trong ngừng ngừng ngừng ngực bút hơi nóng chính nấu lấy cái gì đổ ăn hiển nhiên bọn hắn ngay tại ăn cái gì nam nhân miệng bên trong bô bô nói hiểu ngữ lâm đồng cũng nghe không hiểu nhưng là đến gần xem xét phát hiện nấu l ấ y trong n ồ i lại là một đống thịt nhật khí bốc lên phiêu tán ra cỗ mùi thịt cơm nước không tệ a lâm đ ô n g có chút kỳ quái không nghĩ tới bọn hắn ngay cả điện lực đều không có điều kiện gian khổ như vậy lại còn có thể ăn được thịt bất quá nhìn kỹ lại phát hiện cái k i a đống thịt lại ẩn ẩn hiện ra hải nhi hình thái đúng là một cái t ử t h a i khá lắm lâm đ ô n g thần sắc khẽ giật mình thân là một phương thi vương bá chủ tại cái này tận thế ở giữa đã có rất ít chuyện để hắn kinh ngạc thế nhưng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà biến thái như vậy lâm đ ô n g trong mắt hồng mang l ớ p lóe sắc cơ tất h i ệ n thi vực tùy theo triển khai nguyên bản hai cái viên khuyên nói đùa nam nhân biểu lộ bông nhiên lập tức cứng ngắc toàn thân xương cốt đôm đốp r u n động lâm đ ô n g căn bản không cho bọn hắn phản ứng cơ hội vây tay một cái một thành trường đao xuất hiện thuận thế đem hai người đầu lâu chặt đi xuống tinh hồng máu tươi p h u n tung tóe ầm một tiếng rồi tắt bên cạnh ngọn nến trong lều vải biến đen nhánh một mảnh lâm đ ô n g một đôi mắt sáng nói ra sắc ý lạnh như băng n g à y tại kéo lên đem hai bộ thi thể thu hồi sau hắn tiên về hạ một cái địa điểm những thứ này đảo q u ố c người lều vải phụ cận cũng không có đèn pha phi hành khí c á c công ty g á c tỉnh giả tuần tra chỉ có chút ít không có mấy người đứng gác cho nên chuyện gì phát sinh rất khó bị phát hiện lâm đồng ánh mắt nhìn về phía phía trước phát hiện có một chỗ lều nhỏ lúc này ngay tại run lên một cái đồng thời tần suất càng lúc càng nhanh bên trong tùy theo chuyển ra trận trận tiếng thở giấc âm a n cái gì đ â y lâm đông yên lặng nói t h ầ m thân hình tiên vào bên trong đ a i hắn trở ra lều vải rất nhanh không động thanh âm cũng đình chỉ biến lặng yên không một tiếng động tĩnh mịch một mảnh cứ như vậy lâm đông không ngừng giết chóc mỗi đi đến một chỗ lều vải thanh âm bên trong liền hoàn toàn biến mất lâm đông tại từng tòa trong lều vải xuyên qua những nơi đi qua đều biến tĩnh mịch thậm chí có chút ngủ ở bên ngoài hoặc là đứng các người cũng không có g ư n g tha thuận tay làm thịt sau đó để vào không gian chữ vật bên trong lúc này tại một tòa có chút xa hoa trong lều vải tộc trưởng nam phong lăng triệu tập trong tộc tất cả cao thủ chính đang thương nghị săn giết thi vương sự tỉnh phụ thân ta cảm thấy cái này lầm sơn thành phố coi như không tệ d ọ n bị số lượng không nhiều cũng không có gì kinh khủng quái vật một vị thanh niên nói nam phong lăng gật gật đầu chúng ta có thể từ đảo quốc trổ tới lại nhìn nơi này quái vật cũng liền không cảm thấy kinh khủng đáng tiếc ca chúng ta tộc nhân hơn n g à n chúng một đường đảo vong đến nơi này chỉ còn lại mấy trăm thanh niên có chút tiếp lùi nói không sao nam phong lăng khoác tay á o Chỉ muốn lúc ấ y được sung t tài này g lâm đồng đang giúp chợ bọn hắn giàn xếp tộc nhân hắn đi vào một chỗ lều nhỏ bên trong bên trong có mấy tên hải đồng cùng một vị phụ nữ tại phụ nữ trong ngực còn ôm cái hài nhi ngay tại cho bú những hài đồng kia ở bên cạnh chơi đùa chơi đùa nói h u y ê n t u y ê n nghe không hiểu ngôn ngữ bọn hắn cũng không phải là g i á p tình giả chỉ là nhân loại bình thường lâm đông lạnh lùng nhìn chăm chú lên dứt khoát giải trừ ẩn nấp trạng thái cầm trong tay trường đao chậm dại đi lên trước a mấy vị hài đồng trong nháy mắt đình chỉ vui đùa ở mỹ đều quay đầu trông lại mặt lộ vẻ kinh hãi người người là ai bởi vì nói là đạo quốc ngữ lâm đông cũng nghe không hiểu tiểu hài từ muộn như vậy không ngủ được thật sự là tuyệt không a n lâm đông nhắc đao một chảm chỉ nghe phốc thử một tiếng lưới đao sắc bén xẹt qua nó cái cổ máu tươi phun tung toé mà ra tên kia hài đồng mới ngã xuống đất hai mắt nhắm n g h i ề n ngủ ăn tường xa trong lều vải lập tức vang lên tiếng thét chói thai mấy người còn lại mặt lộ vẻ hoảng sợ quá sợ hãi nhao nhao hướng về sau chạy trốn nhất là tên kia phụ nữ khuôn mặt kinh hãi toàn thân run lấy b ẩ y n ắ m qua mấy tên hài đồng giống gà mái hộ tế đem bọn hắn ngăn ở phía sau n g ư ơ i n g ư ơ i đừng tới đây phụ nữ mặc dù rất sợ hãi nhưng nữ bản yếu đuối vì mẫu lại được vẫn như cũ bảo hộ lấy tự mình hài tử có thể lâm đồng bất vi sở động vẫn như cũ dẫn theo đao từng bước một hướng nó đi đến phụ nữ thân thể như run rợ y giống như run rẩy run rợ y hoảng sợ phía dưới hai đầu gối như n h u ộ n ra phù phù một chút quỷ giảm xuống đất cầu ngươi cầu ngươi đừng giết chúng ta thả chúng ta một con đường xuống đi lần này nàng dùng sức xẻo long quốc hữu nói có thể lâm đông thần sắc vẫn như cũ hở h ữ n g sắc ý không chút nào giảm đối với những ngày này liệu căn bản không có một chút thương hại t r í tâm lúc này có vị bảy tám tuổi tiểu nam hải cái chán buộc lên khăn trùng đầu còn có chút lớn mật tay nắm một thanh chất gỗ đồ chơi trùi thủ diện mục giữ tợn hướng lâm đông xông lại ta giết ngươi từ khi tận thế đến nay lâm đông chém g i ế t qua vô số sinh vật trước mắt cái này tiểu nam hải đổi mới yếu nhất h ạ c cối u thật là nghịch ngợm hắn thầm thì trong miệng câu tiện tay nhấc đao vẩy một cái đem nam hải này giải quyết hết vị k i a phụ nữ đôi mắt t r ừ n g căng t r ọ n t r ự c câu câu nhìn xem ngã trên mặt đất hải tử máu tươi chạy sôi mà ra hội tụ thành một bãi nàng lập tức hai mắt p h í ế m hỏng nước mắt tràn mi mà ra ma quỷ hắn nhất định là ma quỷ bất quá rất nhanh sự bi thương của nàng liền đình chỉ lâm đông vừa đi thoáng qua một cái ở giữa đem tính mạng của bọn hắn thu xe cát lúc này bên ngoài có hai tên tuần tra nhân viên ngầm trộm nghe đến chút thanh âm cất bước hướng bên này đi tới bên trong động t í n h gì đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ sao tiểu hai tử khẳng định là lại chơi đi ê n rồi bên cạnh đồng bạn đoán được thanh niên gật gật đầu thật vất vả tìm tới chỗ an toàn đến để bọn hắn đi ngủ sớm một chút Ừm. đồng bạn nhẹ gật đầu hai người tới trước lều vén rèm lên đi vào chỉ một thoáng một cô i à y đặt mùi máu tươi đâm vào xoăn núi tình huống như thế nào hai người mày nhăn lại đợi thấy rõ trước mắt hình tượng lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ chỉ gặp hai đồng thi thể ngột ngang lộn s ộ n nằm trên mặt đất máu tươi chảy n a n g có một đạo trắng loan thân ảnh đứng ở chính giữa cầm trong tay t r ư ờ n g đ a o nhiễm vết máu trên mặt anh tuấn mặt không biểu tình h ờ hứng đôi mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm t hai người lúc này hít vào ngụm khí lạnh cho dù ai nhìn thấy loại tràng diện này trong lòng cũng khó mà bình tĩnh bọn hắn vừa muốn hô to có người xâm nhập có thể lâm đông thân ảnh loại lên trực tiếp từ nó bên người lướt qua đem hai cái đầu cắt bỏ vậy mà chủ động đưa tới cửa lâm đông cảm thấy loại hành vi này đáng giá khen ngợi vẫy tay một cái đem tất cả thi thể thu nhập không gian chữ v nam phong lăng đám người đã thương lượng x o n g tất nhất trí quyết định l i ề m sát chết th vương về sau ngay tại lâm sơn thành phố sống yên vận đến lúc đó có tết công ty cung cấp tài nguyên gia tộc trăng mấy chốc sẽ lớn mạnh bởi vì tại tận thế bên trong cá nhân lực lượng là nhỏ bé nhất định phải thành lập một phương thế lực mới có thể tốt hơn sinh tồn mà nam phong lăng tộc nhân chính là h ắ n thế lực nhân loại là quần cư động vật nếu như mình lời nói ngay cả cái phục thị nhân viên đều không có qua khẳng định không thoải mái mà lại một người sẽ cô độc cho dù tại cường đại cũng có n h ị loại thống khổ này bây giờ chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ l i ê u tăng liền để chúng ta tại doanh địa ở n g ắ m lại người nàng còn rất khá một vị tộc người nói nam phong lăng gật gật đầu ừ n các công ty gia đại nghiệp lớn cùng bọn hắn hợp tác là cái lựa chọn sáng suốt chúng ta phải mau chóng săn giết thi vương hôm nay ta nhìn các công ty cấm nước bên trong còn có tươi mới rau quả đâu một tên khác tộc nhân nói ồ những người còn lại đôi mắt t r ừ n g lên tại tận thế bên trong sạch sẽ rau quả cùng hoa quả đều khó mà bồi dưỡng cho nên vô cùng chân quý làm bọn hắn ngụm nước đều nhanh chạy ra nam phong lăng tiếp tục nói chúng ta đều trở về nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần sáng sớm ngày mai liền hành động này đám người đồng loạt đáp ứng âm thanh sau đó từ dưới đất đứng lên hướng bên ngoài lều đi đến có thể vừa ra lều vải cửa liền ẩn ẩn cảm giác không thích hợp hôm nay tộc nhân an tĩnh như vậy đâu mà lại tuần tra người cũng không thấy bóng dáng nguyên bản bọn hắn liền không có nguồn điện lúc này xa xa trong lều vải ngọn nến đều đã dập tắt đen như mực hoàn toàn không có một chút âm thanh xa xa nhìn lại cái kia từng bà lều vải tựa như là đứng vững tấm mổ nam phong lăng cau mày đã phát giác được có vấn đề đi đi qua nhìn một chút bọn hắn cả đám lập tức đi lên trước bọn ắ t đầu xem x é hắn liên tiếp mở ra mấy cái lều vải phát hiện bên trong đều không ai nam phong lăng sắc mặt càng phát ra âm chầm đều nhanh muốn chạy ra nước người đâu đều nhanh đi ra cho ta hắn tiếng như hồng trung bốn phía hô lớn chỉ có chút ít không có mấy lều vải nghe được thanh â m từ bên trong chui ra người tới bọn hắn có chút thụy nhãn m u n g lung căn bản không biết chuyện gì xảy ra đây là thế nào nam phong lăng mắt lộ ra vội vàng liên tiếp xốc lên cái khác vài tòa lều vải bên trong tình huống không sai bị lắm các loại tạp vật đồng dạng không ít nhưng chính là không có người những người còn lại cũng ý thức được dưới mắt tình huống trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi chúng ta tộc nhân làm sao mất tích không biết ta có phải hay không là chính bọn hắn rời đi rồi sẽ không chung quanh ngay cả cái dấu chân đều không có làm sao rời đi cái này đen nhánh bên trong mọi người ánh mắt quét mắt trong lòng sinh ra một cỗ kinh dị cảm giác trên trăm hào tộc nhân vậy mà liền ly kỳ như vậy biến mất chương hai trăm bốn mươi chín hôn loạn doanh địa. tộc trưởng này sao lại thế này một vị tộc nhân tiêu vội hỏi nam phong lăng lắc đầu đào vong mấy tháng lâu cũng không có trải qua loại tình huống này trên trăm tộc nhân hư không tiêu thất hào không đấu vết tựa như bọn hắn cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua một trận mãnh liệt cảm giác quỷ dị ở trong lòng tự nhiên sinh ra quay đầu nhìn một chút bây giờ chỉ còn lại mấy chục tộc nhân nhanh nhanh đi tec công ty bên kia hỏi một chút này một người liền vội vàng gật đầu đáp ứng có thể hắn vừa muốn đi qua trong danh o điệu bỗng nhiên cảnh báo đại t á c màu đỏ đèn báo hiệu bắt đầu điên cuồng lấp lóe các công ty bên kia cũng tiếng kinh hô nổi lên m ộ n phía biến hoảng luận lên có một chỉ giáp tỉnh giả tiểu đội người mặc nạ nổ y phục tắt chiên vội vã chạy tới nam phong tộc trưởng chúng ta trong danh o địa có người mất tích các người nhìn thấy không cái này nam phong lăng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ sắc mặt sợ run tự mình còn muốn hỏi bọn hắn đâu không biết thộc nhân của chúng ta cũng mất tích cái gì giáp tỉnh giả nhóm sắc mặt kinh ngạc các người mất tích nhiều ít người nam phong lăng trả lời nói giáp tỉnh giả tiểu đội hơi kinh ngạc a chúng ta mất tích bốn người nam phong lăng s ạ mặt m lại mười phần im lặng đối diện cùng mình so sánh đơn giản không tính là gì tốt thất mọi người cùng chỗ một cái doanh đ g h i ệ p vì cái gì t r ê n lệch lớn như vậy chứ nam phong lăng vội vàng hỏi các người biết đạo chuyện gì xảy ra sao có quỷ thi xâm lấn chứ sao giáp tỉnh giả đương nhiên nói nam phong lăng lông mày càng nhăn càng sâu thực sự nghĩ không ra đến tột cùng là cái gì quỷ thi có như thế năng lực để mấy trăm người hư không tiêu thất nhất định phải mau chóng khai thác hành động nhanh c lúc n g ta phải mau chóng đem tộc nhân tìm trở về. này g gật gật đem t lâm đông đã đi tới doanh địa hậu phương lớn một dãy nhà nơi này là một tòa nhà kho bên trong tổn phóng toàn bộ doanh địa sinh tồn vật tư có nhân loại đồ ăn nước lọc các loại thậm chí còn có từng tòa rau quả bồi dưỡng liều lớn lâm đông đi vào tòa thứ nhất nhà kho phát hiện bên trong đều là thùng trang loại bỏ nước những nhân loại này đã học thông minh hấp thụ lần trước khu vực an toàn phòng thí nghiệm kinh nghiệm tránh cho bị đầu độc không tái sử dụng tuần hoàn hệ thống nước mà là đem nước giả dạng làm một thùng một thùng dạng này tương đối an toàn cũng mà còn có chuyên môn giác tỉnh giả đội ngũ ở chỗ này canh chừng bất quá lúc này bên ngoài đại loạn trông coi người đều đi ra ngoài tập hợp cho nên không có người nào nguồn nước đối lâm đông t i nói không có gì đại dụng thôn không gian chữ vật đều ngại chiếm chỗ cho nên căn bản không có quản hắn tiếp tục hướng phía trước đi đi vào rau quả trồng liều lớn đương nhiên nơi này cùng phổ thông khác biệt bên trong không có thổ nhưỡng toàn bộ là từ dịch dinh dưỡng bồi dưỡng dạng này không chỉ có tiết kiệm không gian còn có thể làm cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng trong đó trồng lấy rau xà lách rau thơm rau hẹ hành tây các loại lâm đ ô n g không phải ăn chay không hề có hứng thú với những thứ đó hắn tiếp tục hướng phía trước đi vào số hai nhà kho trong này tồn phóng một ít nhân loại đồ ăn có cá hộp thịt bò đồ hộp cùng lương khô các loại bảo đảm chất lượng kỳ dài đến hai năm dưới cũng chưa quá hạn những thứ này cũng không tệ lắm lâm đồng vây tay một cái đem vật tư thu hồi mặc dù mình không dùng được nhưng là có thể cùng người khác trao đổi dù sao vật tư chế ít tiếp tục hướng phía trước đi vào số ba nhà kho những thứ kia ngược lại để lâm đ ô n g có chút kinh hỉ bởi vì không đợi đến gần liền nghe được một trận khanh khách đắt tiếng tê nơi này lại là cái nuôi gà địa phương những cái k i a gà bị giam tại nhỏ hẹp lồng bên trong căn bản không để bọn chúng vận động chỉ vì nhanh chóng g i ả i thịt mà lại cho ăn đồ ăn bên trong có chút dư vật chất kích thích sinh trưởng các loại dạng này có thể là một con gà mười mấy ngày liền trưởng thành tất cả đều là khoa học kỹ thuật cùng hung á t sống lâm đồng quyết định đóng gói mang về cho mình tiểu đệ n h ấ m nháp, nhóm nháp. trường đao trong tay của hắn vung chạm đem những cái kia gà đều chém g i ế t về sau hết t hệ thu nhập không gian chữ vật cả tòa chuồng gà đều sập mà lúc này bên ngoài mọi người giống như là con ruồi không đầu vẫn như cũ bốn phía tìm kiếm đương nhiên cũng không có kết quả gì trong lòng cảm thấy mười phần ly kỳ em đẹp người cứ như vậy biến mất không thấy cảm giác cái này so ác mộng càng kinh khủng c ạ i công ty người khẩn trương càng nhiều hơn chính là bởi vì quỷ thi mất tích bốn người đối bọn hắn tới nói không tính là gì không biết rõ ràng chuyện này trong lòng từ đầu đến cuối không chắc nam phong lăng đám người sốt ruột là thật nóng nổi trên trăm tộc nhân mất tích cơ hồ cùng d i ệ t tộc không có gì sai biệt nhưng hôm nay vô luận như thế nào cũng tìm không thấy bọn hắn giống như kiến b ò trên c h ả o nóng gấp tại chỗ thẳng đạo quanh tộc trưởng thật tìm không thấy a một tên tộc nhân lo l ắ n g nói nam phong lăng ánh mắt bốn phía quét nhìn phát hiện các công ty người đều bệ bộn nhiều việc tụ tập c h u n g một chỗ chúng ta trước không tìm người a hai các tộc nhân hai mặt nhìn nhau đều phi thường không hiểu nam phong lăng thất vọng các công ty người đều tụ tập lại một chỗ bọn hắn chứa được vật liệu nhà kho liền ở phía sau ta nhìn không bằng thừa dịp đoạn đi làm điểm vật tư trở về đến lúc đó liền nói bị quỷ thi cầm đi khẳng định cha không được trên đầu chúng ta tới hở đây là ý kiến hay nha người bên cạnh nhóm nhãn tình sáng lên bọn hắn thèm nhỏ dãi c á t công ty vật tư đã lâu dù sao hiện tại cũng tìm không thấy người không bằng thay cái phương pháp đền bù một chút tổn thất mà lại c á t công ty sẽ tiếp tục tìm người tự mình thừa cơ bắt bọn hắn tài nguyên nam phong giã ngươi mang mấy tộc nhân đi thôi ta ở bên ngoài nhìn chằm chằm c á t công ty điểm cẩn thận một chút chỉ cần đừng bị bắt tại chỗ cái khác như thế nào đều dễ làm nam phong lang phân phò nói một thanh niên từ trong đám người đứng ra được rồi cam đoan không có vấn đề hắn hướng hai bên phất phất tay chọn lựa mấy tên tộc nhân một đoàn người thừa dịp bóng đêm núp trong bóng tối tại các công ty không chú ý tình huống phía dưới lặng yên hướng hậu phương lớn nhà kho sờ soạn mà nam phong lăng mang theo còn thừa tộc nhân đi hướng các công ty t r ầ n danh o cùng bọn hắn tụ hợp đến cùng một chỗ lúc này lâm đ ô n g vừa dẹp xong vật tư đang muốn đi ra ngoài nhưng rất nhanh liền phát giác được có nhân loại khí tức hướng bên này phi tốc tiếp cận hắn lập tức mở ra ẩn nấp g năng lực tan biên tại trong bóng tối không bao lâu liền trông thấy hơn mười người mặc áo đen thân người con lại bước chân so mẹo còn n h ẹ hào không một ch l ạ n g lẽ tiến vào trong kho hàng lâm đông gặp nó lén lén lút lút bộ dáng liền biết bọn hắn muốn làm gì trong lòng cũng không ngoài ý muốn bởi vì đảo q u ố c người có loại này phẩm chất đám người kia nói nhỏ đi vào số một nhà kho gặp thùng đựng nước đều mắt bốc lục quang không uống qua như vậy sạch sẽ nguồn nước thế là mở ra mấy thùng tấn tấn tấn manh rót chờ bọn hắn nhìn thấy rau quả lều lớn càng là kích động ghê gớm vọt thẳng vào bên trong nắm lên rau thơm hành tây các loại hướng miệng bên trong manhét manh giống như quỷ chết đói thác sinh lâm đông ở bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú lên cảm giác đến bọn hắn rất tự giác vậy mà chủ động cho mình để lên hành 250, nhà kho chóc. Lâm, đông lâm đông vung h đao chém về phía hắn phần gáy sắc bén bao mang nhẹ nhõm không có vào trong đó lập tức phát ra một trận kim loại cùng huyết nhục tiếng ma sát thanh niên đầu ứng thanh mà rơi trên mặt đất lăn lộn vài vòng về sau mới rốt cục dừng lại ánh mắt hắn vẫn như cũ trần tròn tại nó trong miệng còn tắn mấy cây hương đồ ăn ấm áp máu tươi tung tóe tại cái khác rau quả bên trên không ngừng rung động n trước n còn mắt hai người này chỉ là cấp bê giác tỉnh giả còn chưa kịp phản ứng hai cái đầu người liền lăn rơi xuống đất lúc này ở rau quả lều lớn bên ngoài nam phong giã nhún mày ẩn ẩn phát giác được bên trong tiếng vang hơi thở hít hả nghe được một tiêu huyết tinh vị đạo hắn là một tên cấp phá thủy hệ giác tỉnh giả tại nam phong nhất tộc bên trong cũng coi là cao thủ v â n v â nam n phong giã vội vàng khoát tay c h ặ n lại ngăn t r ở hậu phương s i ê u tập vật liệu tộc nhân thần sắc trở nên cảnh giác lên liệu lớn bên trong có cái gì ô nì chan hẳn là người của chúng ta ở bên trong a bên cạnh một vị nữ h à i nói nam phong giã lắc đầu k h í tức của bọn hắn đã không thấy cái gì mọi người chung quanh một trận kinh ngạc không khỏi nhớ tới bên ngoài biến mất tộc nhân chẳng lẽ đây hết thể kẻ đầu tê ngay ở chỗ này mặt vậy chúng ta làm sao bây giờ nữ h à i lo lắng hỏi gặp chuyện phải tỉnh táo tuyệt đối đừng hoảng vừa vặn đi qua nhìn một chút là cái gì yêu ma quỷ quái đem chúng ta tộc nhân tìm trở về nam phong giã nói không hổ là ổn ý chan nữ hải ôm đôi bàn tay trắng như phấn trong mắt lộ ra vẻ sùm bái bởi vì nam phong giã xem như trong tộc thanh niên tài tuấn cấp hát h ự c lực gần với tộc trưởng vẫn là có nhất định quyền uy nữ hải cùng hắn xem như biểu huynh m ộ i quan hệ nhưng ở đảo q u ố c loại địa phương kia có phải hay không đứng đắn huynh m ộ i liền không nói được rồi nam phong giã hướng tộc nhân đánh thủ thế bọn hắn cả đám hiện ra hình quạt hướng lều lớn vây quanh qua đi đồng thời bước chân rất nhẹ không có phát ra nửa điểm thanh â m mọi người thần kinh căng thắng chú ý đến lều lớn bên trong vận động nam phong giã lại một thủ thế có hai người giao nhau tẩu vị đi vào lều lớn cửa vào hai bên nhưng hai lắng nghe phát hiện bên trong l ặ n g yên không một tiếng động thế là hai người l i ế t nhau gật đầu xác nhận kêu ý tưởng này sau đó đột nhiên xốc lên lều lớn m à n cửa ánh mắt vào bên trong nhìn lại phát hiện ngoại trừ t à n mát rau quả cùng một chút bồi dưỡng khí cụ thậm chí ngay cả nửa cái bóng người đều không có chỉ là trong không khí phiêu tán cố nhàn nhạt mùi màu tươi không có hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng nhưng vào lúc này ẩn ẩn cảm thấy có đồ vật gì tại ở gần một c â nguy cơ vô hình cảm giác từ đáy lòng tự nhiên sinh ra lâm đông thân hình tại bọn hắn phía sau chậm rãi ngưng hiện một cỗ sát ý bắt đầu lan tràn thân thể hai người run rẩy cảm giác như rơi vào hầm băng đồng dạng vô ý thức quay đầu trông lại chỉ gặp một thanh trường đao phá không lưới đao hàn quang l ó ạ i lên đã đến trước mắt hai người căn bản đến không kịp trốn tránh chỉ cảm thấy cái cổ mắt lạnh trước mắt biến thành màu đen triệt để đã mất đi ý thức hắn hắn tại cái kia đ â y rốt cuộc quái vật gì không biết nhanh thiên công hậu phương cả đám lập tức phát hiện lâm đông hành tùng quanh thân năng lượng hội tụ n h o nhao thi triển thức tình năng lực có băng truy có hỏa cầu Các lâm, lâm o đông trong mắt hồng quang lấp lóe kinh khủng thi vừa khuyết tán mà đến mưa lớn huy áp huyện như, như phong bạo hướng bốn phía khuyết tán lúc này có mấy người bị bao phủ thân thể dắt băng rung động trực tiếp mới ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu mau bỏ đi chung quanh mấy người mắt lộ ra kinh hãi phản phất nhìn thấy ngập trời huyết hải hướng mình quần quận mà đến chỉ cần lâm vào trong đó tất sẽ chết không có chỗ trôn có thể tốc độ bọn họ quá chậm lại có mấy người bị thi vực nhiệt ép nam phong giã ca ca. này làm sao xử lý nữ hải gặp tộc nhân không ngừng ngã xuống mặt lộ vẻ hoảng sợ tránh ở sau lưng hắn nam phong giã mày nhữ lại thành xuyên hình sắc mặt âm chầm nhanh chạy ra nước gặp trước mắt loại tình huống này không khỏi nhớ tới q u ỷ thi trong hồ sơ miêu tả kẻ trước mắt này rất có thể chính là mục tiêu thi vương hắn có được lĩnh vực năng lực có thể ẩn nấp có thể không xem địa hình hành tẩu có thể sưng vô giải tồn tại ta hôm nay liền chiếu có ngươi nam phong giã căn c h ặ t hàm răng quanh thân năng lượng tụ tập tàn m á t ra nhạt vầng sáng xanh lam thủy đột thác nước lớn chỉ thuật theo hắn một tiếng quát lớn thủy nguyên tố quét sạch mà ra giống như một đầu trường lòng đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh hình thành một đạo thủy lóng quên thủy hệ năng lượng phô thiên cái địa vào tới nhìn qua uy thế không nhỏ bất quá hắn cùng lâm đ ô n g t r ê n lệch quá xa tiếp xúc thi vực trong nháy mắt nhao nhao bị đánh tan căn bản không có chút nào sức chống cự âm chỉ nghe một tiếng văng trầm nam phong giã đồng dạng bị đánh bay ra ngoài thân thể vạch ra một đạo đường vòng cung trùng điệp ngã rơi xuống đất hắn hai mắt nhắm chặt thất khiếu bắt đầu đổ máu mắt thấy là phải không sống nổi ô n nhị t r a n nữ hải thấy thế mắt lộ ra kinh hãi cấp tốc chạy tới ngồi sổn người xuống xem xét thương thế của hắn đồng thời nước mắt vẫn lưng ra gào khóc lớn ô n nhị t r a n mau tỉnh lại n g ư ơ i mau tỉnh lại xin nhờ chó kêu cái gì đâu lâm đông nghiêng đầu gió xét sau đó thân hình l ó i lên từ nữ hải bên người lướt qua theo đầu người nào đông rơi trên mặt đất cả tòa nhà kho một lần nữa an t ĩ n h lại lúc này bên ngoài hơn ngàn giác tỉnh giả nhóm vẫn như cũ tìm kiếm khắp nơi doanh địa phía trước không có bất kỳ cái gì manh mối từng bước hướng hậu phương lớn thúc đẩy nam phong lăng con mắt bay trò n chuyện trong lòng càng phát ra vội vàng tiểu giã làm sao còn chưa có trở lại đâu mắt thấy các công ty người sắp tìm thấy được nhà kho cái này sợ không phải muốn bị bắt cái tại chỗ nam phong lăng trong lòng tính toán đến nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn thế là lập tức đi đến phía trước đội ngũ đối cầm đầu giáp tỉnh giả nói dựa theo kinh nghiệm của ta quỷ thi hắn là tại doanh địa phía trước không có khả năng tại hậu phương lớn chúng ta hẳn là lại đi phía trước tìm xem cái kia quỷ thi xuất quỷ nhật thần cái này nhưng khó mà nói chắc được g i á tỉnh giả trả lời nói hàn ắ n chính l Lâm s ơ tĩnh ứ Hổ Thừa Nhị Hổ một tên là Hàn Một Trọng, tên t là xuyên là cũng ả phải tòa trách. tin tưởng ta,、so、tà thi. À, trước thiên. Tĩnh doanh địa Nam Cao Phong so người Lăng Người không người càng nói như vậy đã quý thiên. Hàn、Tinh、Xuyên phụ hiểu đã có c Mày. vậy quý quý không tín nhiệm hắn mang theo mấy trăm tên g i á c tỉnh giả trực tiếp xâm nhập nhà kho mới vừa vào đi liền phát hiện có người đến qua vết tích thùng đựng nước bị u ốm qua trồng lều lớn cửa bị mở ra nam phong lăng cao mày ám đạo lần này phiền thoái nếu như bị tết công ty phát hiện thanh danh quét rác không nói khẳng định sẽ còn bị kết thúc hợp tác đi lục soát một chút hàn tính xuyên phân phó nói chương g hai trăm ỉ n h năm mươi mốt đêm nay ăn gà tiểu giác bọn hắn hẳn là tại nhà kho mới đúng làm sao lại biến mất không thấy chẳng lẽ giống tộc nhân khác như thế mất tích nam phong lăng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tưởng hà nội trưởng ta cảm thấy hẳn là lại cẩn thận tìm xem mới đúng hở hàn tính xuyên thần sắc ngoài ý mớn vừa rồi ra hỏa này còn nói không có đâu này lại thế nào lật lọng hà nha đảo quốc người có thể thật là kỳ quái lập tức bọn hắn hướng trong kho hàng đi đến kết quả phát hiện không chỉ có không có bóng người liền ngay cả vật tư đều bị quét sạch không còn nhất là số ba nhà kho chung gà đổ sụt bên trong gà cũng bị mất đáng thương những cái kia gà hàn tính xuyên yên lặng nói thầm mà nam phong lăng lông mày càng nhăn càng sâu hiện tại đã không phải là gà vấn đề tự mình ngay cả người cũng bị mất nam phong giã thế nhưng là trong gia tộc cao thủ xem như hắn phụ tá đắc lực cho nên trong lòng càng phát ra lo lắng chúng ta người đâu đến cùng chạy đi đâu rồi cái gì hàn tĩnh xuyên nhìn về phía hắn cảm giác lời này không đúng lắm các ngươi người cũng tại trong kho hàng ngạy không có chúng ta người làm sao sẽ đến các ngươi nhà kho nam phong lăng mặc dù nóng đội nhưng cũng chỉ có thể kiên trì phủ nhận có loại người câm ăn hoàng liên có khổ cảm giác nói không ra lời hàn tĩnh xuyên gật gật đầu ừ n đoán chừng là cái kia quỷ thi tới qua bao quát anh hoa đảo quốc nam phong lăng cùng mấy trong tộc cao thủ lâm đ ô n g không có tất muốn cùng bọn họ liều mạng mặc dù có chín mươi p chắc chắn nhưng còn lại một thành cũng không đáng đến đi mạo hiểm mà lại đồng xương thành phố còn có cái hát hiểm không thể không phong phạm dù sao hôm nay mò được không ít chỗ tốt cũng coi như chuyến đi này không tệ hắn dự định thấy tốt thì lấy thế là thân hình từ từ đi xa tan biến tại h ắ t trong bóng tối trở lại giang bắc thành phố dưới bầu trời đêm mây đen đã tan đi lộ ra một vòng minh nguyệt bởi vì tận thế không ánh sáng ô nhiễm mặt trăng phá lệ giáo hoạt sáng như bạc nguyệt quang vậy vào rách nát thành thị bên trong trên đường phố có một đám giòm bị tụ tập lâm đông tiện tay đem con mồi ném ra một mình trở về trên lầu h ấ p thu vừa đi săn cấp p tinh hạch các tiểu đệ nhao nhao vây quanh t ả n cờ hung đồng trọt trọt núi thở hít hạ lần này đồ ăn h ư ơ n g vị giống như cùng trước kia không giống ừ n lần này là thức ăn nhật bản tiểu b ắ t nghiêng đầu đánh giá tiến sĩ cảm giác đến bọn hắn không đủ nghiêm cẩn s ắ c thực nói phải nói là thức ăn nhật bản tự phục vụ đúng vậy a n g ư ơ i nhìn có còn tăng thêm r a u t h ơ m đâu tảng c ờ giống con rồi giống như xoa xoa đôi bàn tay nói lập tức chúng thi ăn như gió c u ố n lại bắt đầu hết u y tinh thị kiến xé rách huyết nhục ơ m thanh không ngừng t r u n g quanh dâng lên mịt mở huyết vụ đem vẩy xuống n g u y ệ t quang n h u ộ n thành tinh hồng c h i s á c tiếng đàn thi vương sau khi ăn xong cầm lấy phía sau guitar vì thi bảy đi cái khúc uy dị âm nhạc p con con, thầm thầm. đại h cắt đại lợi đêm nay ăn gà kinh khủng ban đêm lần nữa qua đi mặt trời lên nguyền lạc ánh mặt trời sáng rỡ một lần nữa bao phủ đại điện lâm sơn thành phố giác tỉnh giả doanh điệu liên tục hai đêm lọt vào quỷ thi tập kích buổi chiều đầu tiên là hát hiểm thứ hai một là lâm đông bất quá rất hiển nhiên lâm đông lực sát thương so hát hiếm mạnh hơn nhiều nhưng là các công ty lần này tổn thất không nghiêm trọng lắm đáng tiếc nhất là đám kia vật tư biến mất bốn vị giác tỉnh giả cũng cũng không sao nam phong lăng thì phi thường đau lòng lồng ngực phản phất bị đè ép khối tảng đ a lớn cảm giác có chút không thờ nổi ồ nam phong lăng quay đầu trông lại làm sao hướng địa phương tôi nghĩ có lẽ ngươi những cái k i a tộc nhân bị dòm bị quyển dưỡng đâu hà n tính xuyên nghĩ n g h i nói nam phong lăng trong lòng im lặng cảm giác vậy sẽ chỉ càng thêm thảm còn không bằng trực tiếp chết đâu hà n tính xuyên tiếp tục nói dù sao ngươi đừng quá thương tâm người nếu là quá thương tâm lời nói đối thân thể không tốt có thể sẽ dài nút đến lúc đó còn dễ dàng phát sinh nam biến được rồi ngươi đừng nói nữa nam phong lăng trực tiếp đem nó ngắt lời nói chuyện này lực ảnh hưởng còn xa không chỉ như thế đồng xương thành phố hát hiểm đối giáp tỉnh giả doanh địa phá lệ chú ý từ đầu đến cuối phái thủ hạ nhìn chằm chằm nơi đó cho nên rất nhanh cũng nhận được tin tức ta vừa đi xong hắn lại đi chẳng lẽ lại là đang gây hân với ta nghĩ so với ta tương đối so sánh h ắ c k i ể m trong lòng suy đoán mà lại hắn tự nhận đối với nhân loại lực sát thương không giả cái khác bất luận cái gì thi vương hắn đi săn bao nhiêu nhân loại lão đại phỏng đoán cẩn thận trên trăm cái một vị thì vương hồi đáp cái gì h ắ c k i ể m lông mày nhữ lại khuôn mặt hết sức kinh ngạc bởi vì chính mình tinh thần lực phát tán phạm vi mặc dù rộng nhưng này muộn sát thương nhân loại cũng không đến trên trăm mà lại giác tỉnh giả trong danh o địa giác tỉnh giả đông đảo thực lực tuyệt đối không kém nhân loại tinh hạch o đâu h ắ n hẳn là không biện pháp đem đi đi lão đại không chỉ có là tinh hạch o ngay cả thi thể đều mang đi ta nghe nhân loại ta nói là hơn trăm người trực tiếp mất tích l ạ n g y ê n không tiếng động thi vương trả lời nói hát hiểm trong nháy mắt lâm vào trầm mặc thật lâu không nói hai đầu lông mày khóa chặt một đen một trắng đôi mắt bên trong lộ ra vẻ suy tư bên cạnh cái kéo tay thanh â m khàn giọng nói cái kêu giang b ắ c thành phố tuyệt đối không đơn giản cũng không giống như sẹp sợ nào nói chỉ có ba cái thi vương ta trước đó liền thấy mấy cái mà lại từng cái cường đại quỷ dị cấp đi ta k hát ô n g kiểm n h h cảm h thấy có cần phải biết rõ hắn nội tình hắn có nhập mộng năng lực điều tra tình báo dễ như trở bàn tay chỉ cần đi vào mộng cảnh liền có thể nhìn trộm đến sâu trong linh hồn bí mật nhưng là năng lực này đối dòm bị tờ nói hiệu quả quá mức bé nhỏ bởi vì dòm bị căn bản không ngủ được thậm chí có chút dòm bị chương í t n hai thấp, chính mình cũng mơ trăm năm mươi hai trong cô nhi viện giang bắc thành phố là có nhân loại mà lại số lượng cũng không ít h ắ c kiểm đầu tiên nghĩ đến chính là các công ty cùng tị nạn hắn làm sơ suy tư cuối cùng vẫn quyết định từ chỗ tránh nạn ra tay bởi vì tương đối mà nói các công ty phòng vệ tương đối sâm nghiêm mà lại hắn từng công phá qua đồng xương thành phố chỗ tránh nạn đối với cái này xe nhẹ đường quen vô cùng có kinh nghiệm hát kiểm không kịp chờ đợi nghĩ muốn hiểu rõ lâm đông cho nên dự định làm m u ộ n liền hành động lại là một đêm n g u y ệ n h á t phong cao thừa dịp bóng đêm hát kiểm từ đồng xương thành phố chạy tới giang bắc thành phố rất nhanh nhận nút đến đen kịt một màu trong rừng cây nơi này chính là lúc trước lâm nông cùng thanh lân đại chiến địa phương t r u n g quanh lờ mờ có thể thấy được đã từng chiến đấu vết tích cây cối sụp đổ xương khô khắp nơi trên đất có chút chất thành một đống hình thành từng tòa đống xương trắng hát kiểm thẳng tắp dáng người sừng sững tại đống xương trắng phía trên một đen một trắng sông đồng nhìn chăm chú hướng về phía trước cách đó không xa liên là nhân loại chỗ tránh nạn trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ tránh nạn đã cơ bản khôi phục nguyên khí sụp đổ tường cao một lần nữa thành lập bên trong kiến trúc cũng tu sửa hoàn tận h tường cao bên trên có r ắ c tỉnh giả tuần tra cách m ô i mấy chục mét chỗ liền có đèn chiếu sáng chiếu sáng bởi vì ánh đèn hấp dẫn lít nha lít nhít con mũi quanh quần bay múa nhập mộng h ắ c hiểm n h ị non một tiếng song sắc dị đồng ngưng tụ lại cấp s siêu cường tỉnh thần lực phát tán phiêu tán đến tường cao bên trong không có quấy nhiều đến bất kỳ người l ạ nhiên không một tiếng động hắn có thể rõ ràng cảm nhận được có không ít đều đang ngủ mộng ở trong nhưng mục đích lần này không phải giết người mà là nhưng rất ộ nhanh hắn phát hiện một vấn đề đó chính là tôn tiểu cường căn bản không có mậu cảnh lúc bù lợi đại não ba động cơ hồ là không hoàn toàn chống không một mảnh lại còn có dạng này nhân loại hắc kiểm trong lòng sợ hai tháng phục cũng không làm gì được hắn Cho ngay ê n n chỉ thật t là r ọ lúc, lúc đó trình lạc y chỉ có năm sáu tuổi lớn nhỏ làn da trắng nón tựa như bốc bê lúc này ghé vào nhỏ trên bản sách đang ngủ theo ngoài cửa sổ một trận luồng gió mát tuổi qua nàng chậm dãi tỉnh lại thuận thế lao đi khỏe miệng ngụm nước mang theo bối rối mắt to lộ ra một trận mê mang nơi này là cô nhi viện trình lạc y a ì y dò xét cảnh vật chung quanh cảm giác phá lệ quen thuộc nơi này là viện trưởng dạy bọn họ biết chữ phòng học chung quanh có chút cũ nát cái bản phía trên trưng bày sách vỏ phần lớn đều là người khác quý tặng nàng nhìn một chút tự mình non nót tay nhỏ trên cánh tay vương vức bóng loáng còn không có tự mình hại mình vết tích trình lạc easy trong mắt càng thêm mờ mịt nhỏ rõ ràng ứng nên ngày tận thế mới đúng tự mình hắn là tại chính thức chỗ tránh nạn bên trong chẳng lẽ những cái kia chỉ là một giấc mộng nàng yên lặng n h ỉ non mẫu chốt mộng cũng quá chân thực đi Quay đầu chuyến tiểu tiêu cửa hoan thanh nửa đồng đến đồng điểm nhìn ngoài bên ngoài ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ấm áp, mềm mại trên đồng cỏ, ẩn ẩn đến tiểu đồng bọn tiêu ngữ, căn bản không có nửa điểm tận thế về vết mềm gió tươi mại cỏ, có sổ, áp, tận tích. ấm lúc này cửa sổ chỗ xuất hiện một tên nam hải mắt ngọc mày ngài thần thái sáng láng k h ế t mắt ở giữa lộ ra c á i ánh nắng sáng sửa mỉm cười tiểu trình anh đào quen nhanh cùng ta đi hai anh đào đi À, tốt. Trình trung gì ứng, nhìn quanh, lạc gật đầu h ắ n t ự a n h ư phát hiện kinh tiên đại bí bởi vì cửa sổ châu nam hải chính là lâm đ ô n g c h á c không được hắn không có tiến đánh răng bắt thành phố chỗ tránh nạn nhưng nghĩ lại ngẫm lại lại không đúng bởi vì biến thành dọn bỉ về sau liên quan tới trí nhớ lúc trước sẽ làm nhạt thậm chí biến mất cho dù tiến hóa xuất thần t r í cũng sẽ không có nhân loại như vậy phong phú tình cảm càng sẽ không nhớ tới nhân loại thời kỳ t ì n h cũ đến cùng chuyện gì xảy ra hát kiểm dự định tiếp tục nhìn trộm cũng quyết định cho nàng chế tạo điểm ác mộng ấm áp tuổi thơ hồi ức không nên xuất hiện ở đây cô nhi viện đằng sau là một mảnh nhỏ vườn rau xanh bên trong sinh trường anh bảo tây bây giờ đã treo đ ầ y trái cây màu đỏ một đám trẻ con chạy về đằng này hoan thiên hỷ địa vui cười âm thanh không ngừng nhi đồng thời kỳ tôn tiểu cường cũng ở trong đó hai mắt vẫn như cũ cơ t r í lúc này trong tay mang theo cái nhỏ chiếc lồng bên trong làm ộ t con tiểu hamster tôn tiểu cường chính cầm chiếc lồng xem như máy bay chơi vu hồ b a cất cánh bay lạc bay rồi hắn lắc tới lắc lui lấy chiếc lồng đem bên trong hamster làm đầu vóc trong váng lâm đ ô n g quay đầu nói uy tiểu cường người như thế hamster sẽ xảy ra bệnh không có việc gì ta muốn đem nó rèn luyện thành vũ chủ người về sau mở đại phi thuyền bay đến bầu trời tôn tiểu cường tiếp tục lắp cơ chiếc lồng lâm đ ô n g không có lại phản ứng hắn bởi vì vóc dáng tương đối cao có thể hái đến phía trên anh đào h ắ n tay nhỏ hướng về phía trước dưới r a liền đem mấy cái lại lớn vừa đỏ anh đào h á i xuống vô cùng nhẹ nhõm trình lạc y liên lặng nhìn xem lông mày hơi nhữ lên động tác này thế nào như thế nhìn quen mắt đâu nha đầu cho ngươi lâm đ ô n g đem vừa hái xuống anh đào đưa tới trình lạc y lìa trước mặt nhà trình lạc y lìa cũng không khắc khí lấy tới liền nhét vào miệng bên trong có thể theo nàng nhấm ư ớ cảm giác anh đào có chút không đúng vị không chút nào ngọt ngược lại có cố d à y đặc mùi tanh cái loại cảm giác này t ự a n h ư là tươi huyết nhất dạng phi nàng trực tiếp nôn trên mặt đất quả nhiên tỉnh hồng một mảnh liền tựa như thổ huyết giống như có thể lúc này lâm đ ô n g khuôn mặt biến băng lãnh trong mắt lộ ra một vòng ngắn hận làm sao ngươi không thích ta hái anh đảo ngươi căn bản không phải lâm đông tuổi nhỏ thời kỳ trình lạc y di trầm giọng nói vậy mà không có chút nào e ngại vậy được rồi lâm đông thanh âm bỗng nhiên khẳng h ả n đồng thời làn ra biến tái nhựn trên mặt gân xanh nâng lên một đôi chòng mắt biến hung lệ trong cổ họng thanh âm cũng biến thành gầm nhẹ trong n g a y mắt hắn lại trở thành một bức giòm bị hình tượng giữ t ậ n vừa kinh khủng nhưng trình lạc y lìa lắng lặng nhìn xem hết thảy giống như cũng chẳng có gì lạ giống lâm đông một tiếng lệ giống trực tiếp hướng nó đánh tới bén nhọn răng nanh cắn lấy nó non nớt trắng non trên cổ trình lạc y l ì căn bản không có bất luận cái gì phản kháng liền l ặ n g lặng đứng ở nơi đó yên lặng cảm t h ụ được bị răng nhọn cắn xé cảm giác loại đau này cảm giác giống như không đúng lắm chương hai trăm năm mươi ba phá phá n g nàng mắt tối xâm lại ý thức phát chìm từ cái mộng cảnh này bên trong tỉnh lại trong danh trướng nằm ở trên giường trình lạc y l ì hai mắt đột nhiên mở ra cũng thẳng tắp ngồi dậy ánh mắt quét nhìn một phía sắc mặt cũng không hoảng loạn nàng hiểu qua đồng xương thành phố z o m bi e biết đó là vật gì thi vương q u ỷ dị năng lực nhập n ộ n g cho dù hiện tại là tại chỗ tránh nạn bên trong cũng chưa chắc chân thực trình lạc y gì trong lòng phán đoán t i ệ n tay rút ra t r ư ờ n g đ a o tại trên cánh tay mình vẽ một chút làn da bị cắt một đường vết rách tinh hồng máu tươi tràn ra ngoài trừ cái đó ra không có cái khác bất kỳ phản ứng nào quả nhiên cảm giác đau vẫn như c ũ không đúng tự mình vẫn là ở trong giấc n g nhàm chán cho vặt trình lạc y gì một mình n h ỉ non đôi mắt quét nhìn c u n g quanh ra đi ta biết ngươi tại trong m ộ n g của ta dứt lời quả nhiên có một đạo d ò m bị thân ả n h ở trong doanh t r ư ớ n g ngưng hiện hắn làn da tái nhọn một đen một trắng song đồng tràn ngập yêu dị cảm giác chính là th vương h ắ c hiểm hắn sát mặt tâm trầm tràn ngập ngang ngược khí t ứ c bởi vì chính mình tạo thành mậu cảnh lại bị con người trước mắt nhìn thấu hơn nữa còn nói là nhàm chán cho vặt đây là từ trước tới nay lần thứ nhất người trước mắt này loại quá phích lối trình lạc y không hề bận tâm bình tĩnh nhìn qua hắn ngươi là bởi vì lâm đồng tới không sai hát hiểm cũng không g i u diếm nói thẳng hồi đáp trình lạc y tiếp tục nói ngươi không phải đối thủ của hắn kém qua xa không có khả năng hát kiểm trong lòng k h ô n g tin ta công phá đồng sơn ư g thành phố chỗ tránh nạn thành là một đời bá chủ cho dù là lâm sơn thành phố cũng phải e ngại ta ba phần dựa vào cái gì không phải đối thủ của hắn À, ngươi công phá đồng sơn ư g thành phố chỗ tránh nạn là bởi vì lâm đông giết chết hai số ba trăm bốn mươi lăm giáp tỉnh giả lâm sơn thành phố sợ ngươi cũng là bởi vì lâm đông giết chết lâm sơn nhị hổ ngươi quật khởi con đường kỳ thật tất cả đều tại hắn bóng ma phía dưới trinh lạc ý n g h bình tĩnh tự thuật nói cái gì biết được cái này trần tướng hát kiểm đôi mắt trứng lên trên mặt gân xanh hẳn miệng đầy răng nhọn cắn chặt biến càng thêm dữ tợn không tin ta không tin hắn nhận to lớn đ ạ kích một mình nghỉ non bởi vì công phá đồng x ư ơ n g thành phố chỗ tránh nạn một mực là n i ề m kiêu ngạo của hắn cũng là trở thành một phương thị vương bá chủ chứng minh có thể bây giờ mới biết tự mình có thể trở thành bá chủ vậy mà rất lớn nguyên nhân là lâm đ ô n g tất cả kiêu ngạo tại lúc này trong nháy mắt bị đánh n á t p ấy trong lòng thực sự khó mà tiếp nhận nếu như không phải lâm đ ô n g hát kiểm còn làm không được bá chủ nhưng hôm nay lại đem nó coi là đối thủ ngẫm lại quả thật có chút một người tựa như một cái rộ kẹ hát kiêm trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại trình lạc y thì tiếp tục nói ngươi ngay cả các công ty người cải tạo đều không giải quyết được danh s ư n g đồng xương thành phố bá chủ cũng chỉ là có tiếng không có miếng thôi thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy chấn n h ế t một phương nhiều nhật xem như cái hơi mạnh một điểm d ò n bi không đây không có khả năng ta chính là chúa tể một phương ngươi ngầm miệng a hát kiểm tâm tình c h ậ p trần kịch liệt gần như sắp muốn điên trình lạc y t h lời nói liền giống một thanh cương đao đâm vào nội tâm của hắn trình lạc y t h vẫn như cũ không lạnh không nhặt đường như quả không ngoài sở liệu của ta n g ư ơ i chân thân hẳn là tại chỗ tránh nạn bên ngoài một hồi ta tỉnh lại liền có thể g i ế t chết ngươi n g ư ơ i h á c kiểm cao mày khuôn mặt phẫn hận không thôi lúc này trông thấy trình lạc y diệc ầ m trong tay trường đ a o đã từ trên giường đứng lên h á c kiểm trong lòng lột bột một chút bởi vì trình lạc y d i ệ nói sự thật một khi phân do thế giới chân thật bằng vào tự mình thể p h á c h lực lượng rất có thể không phải nàng đối thủ chờ đó cho ta cuối cùng có một ngày các ngươi đều phải chết nói nghiêm túc về sau h á c kiểm thân hình l o i lên trực tiếp biến mất tại một chỗ cái này trong nháy mắt trình lạc y diệc ũ n g lần nữa tỉnh lại mở mắt ra vẫn như cũng là danh chướng của mình nàng cung vừa rồi từ trên giường ngồi dậy về sau rút ra trường đao nơi cánh tay quẹt cho một phát cảm giác đau đớn kích thích thần kinh của nàng cảm giác vô cùng t h o ả i mái dễ chịu thế b à o cũng trở nên sinh động ừm cảm giác đúng vị trình lạc y dì xác nhận cái này là thế giới chân thật đoan chừng hắc hiểm bị tự mình ngôn ngữ kích thích thêm đe dọa đã rời đi tâm tính không q u á được a cái này phá phỏng lúc này doanh t r ư ớ n g bên ngoài chuyển đến một trận tiếng ồn n ào bởi vì vừa rồi hắc hiểm không chỉ có khống chế trình lạc y dì cũng khống chế những người khác bất quá phần lớn đều từ trong con ác mộng tỉnh lại cảm giác sợ, bóng sợ gió một trận không bị đến tổn thương gì cũng có chút bị độc hại rất sâu đã không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh thì như trần minh quái vật các ngươi đều là quái vật lại nghĩ đến gạt ta đúng hay không hắn giơ lên trường đao hướng chung quanh đồng đội lung tung vung chém người chung quanh liên tục chạy trốn trần thúc người tỉnh táo một chút chúng ta không là quái vật còn muốn gạt ta các ngươi không xong thật sao trần minh như là cử chỉ đ i ê n rộ tôn vũ hàng ngay cả liền nói thúc người trước đừng n ú c đ í c h ta đem ta lưới lên bạn gái giới thiệu cho ngươi ồ trần minh lập tại nguyên chỗ quay đầu nhìn về hắn s á t thực bất động tôn vũ hàng thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn tới vẫn là lưới luyến bạn gái có tác dụng có thể một giây sau trần minh khuôn mặt biên càng thêm dữ thọn xong tay cẩm đao nhớ tới bổ tới người cái kia lưới luyến bạn gái cũng là quái vật ta đi tôn vũ hàng đôi mắt chừng một cái bị bị h ù liên tục trốn tránh thật không biết hắn ở trong mơ đến cùng mơ tới cái gì rồi bị ép hại sâu như vậy lúc này trình lạc y từ trong danh o trướng đi ra cũng chậm rãi đi tới trần minh trông thấy nàng điên chi sắc vẫn như c ũ không giảm đồng thời biểu lộ bi thương ngự khi mang theo giọng n h ẹ n n lạc y ta muốn báo thủ cho ngươi a trình lạc y rìa mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi không hiểu thấu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lập tức c h ỉ gặp trần minh lại giơ lên chừng đ a o chạy vội hướng kỳ t r ù n g đến tựa như trước mắt liền là quái v ậ t trình lạc y rìa đứng tại chỗ căn bản cũng không tránh né đợi trần minh tới gần về sau nàng n â n g bàn tay lên xoay tròn cánh tay ba một tiếng t r ù n g đ i ệ p quất vào trần minh trên mặt lần này l ự c đạo không nhẹ trần minh cả người đằng không mà lên giữa không trung chuyển mấy vòng về sau mới ngã rơi xuống đất nhưng gáy n i ê n một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh rốt cục chung quanh một lần nữa an tính lại tôn vũ hàng đám người trực câu câu nhìn chằm chằm đều mắt chừng t r ó n g đ ố c đồng thời trong lòng có chút lo lắng trần thúc hắn không có sao chứ không có việc gì một hồi liền tốt trình lạc y thì nói n h a đám người thoáng yên tâm lại quay đầu nhìn về phía trần minh phát hiện hắn nằm dạp trên mặt đất trên mặt mắt trần có thể thấy x ư ơ n g phồng lên vừa rồi một cái tắc kia xem như trình tỷ ban thưởng hắn đi bất quá chỗ tránh nạn xảy ra chuyện như vậy mọi người trong lòng một trận quỷ dị nhất là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại người mặc dù hát k ế m nửa đường rời đi nhưng nhiều ít tạo thành một chút thương tích mọi người lòng còn sợ hãi trình tỷ. vừa mới đến đ ấ y chuyện gì xảy ra tôn vũ h à n g đi lên trước hỏi trình lạc y không có trực tiếp trả lời một lát sau chậm rãi phun ra bốn chữ lâm đ ô n g toàn trách chương hai trăm năm mươi b ố bản thân hoài nghi h ắ c hiểm đã trở lại thi xảo vượt bực không vui lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi t r u n g quanh thi vương hai mặt nhìn nhau rõ ràng cảm giác được bầu không khí có chút kiềm chế dĩ vãng lao đại trở về đều là phi thường vui vẻ hôm nay lại phá lệ ngưng trọng lao lớn hôm nay thế nào cái kéo tay hỏi người không hiểu hát hiểm nữ khí ngột ngạt hắn cũng không muốn để các tiểu đẻ biết tự mình có thể công phá chỗ tránh nạn chấn n h i ế p lâm sơn thành phố đều là bởi vì lâm đông mà lại h ắ c kiểm còn thông qua người khác ngộng cảnh biết được lâm đông có hai viên phóng xạ tinh thạch có thể gia tăng tốc độ tiến hóa mình cùng hắn tranh l ệ n h thật đúng là không là bình thường lớn có thể nói hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nếu không phải lo lắng đến lâm sơn thành phố lâm đông khả năng tùy tiện liền đem tự mình tiêu diện nghĩ như thế tự mình có thể còn sống vẫn là dính lâm sơn thành phố ánh sáng h ắ c kiểm nghĩ đến chỗ này càng ngày càng cảm thấy mình cái gì cũng không phải chẳng lẽ ta thật không đủ tư cách thành là chúa tể một phương sao họ lão đại ngươi vì sao nói như vậy bên cạnh cái kéo tay không rõ ràng cho lắm tại giang bắc thành phố biên giới có hai con thị vương đều có thể danh xưng bá chủ ngài thế nào có thể không đủ tư cách đâu ngươi bắt ta cùng hai người bọn họ so hắc kiểm bay đầu trông lại hung đồng lấp lóe rõ ràng có mấy phần tức giận Ngậy! không phải không phải cái kéo tay bị bị hù liền vội vàng lấp đầu lao đại ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều hắc kiếm s ạ m mặt lại nếu không phải nhìn hắn là thủ hạ tướng tài đắc lực thật muốn một bàn tay chụp chết hắn tại lúc này lâm đông trở thành hắc kiểm tâm ma chỉ có đem nó đánh bại mới có thể thoát khỏi nội tâm bóng ma chứng minh tự mình bá chủ chi vị có lẽ Phân tích một chút lệnh. lâm đồng vẫn như cũ cậu trong nhà cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh thẳng đến nói điện thoại di động kêu lên thu được một cái tin tin tức rất đơn giản chỉ có bốn chữ lâm đồng toàn trách、ừ. lâm đ ô n g mặt mũi tràn đầy người da đen giấu chấm hỏi ta thì thế nào ta vừa rồi mơ tới ngươi trinh lạc y rồi hồi phục tin tức nhà lâm đ ô n g xem xét liên đã đoán được xảy ra chuyện gì hỏi h ắ c kiểm đi tìm ngươi ừ m trình lạc y vìa đem tị nạn phát sinh sự t ì n h đơn giản tự thuật một lần bao quát h ắ c kiểm như thế nào đâm tâm như thế nào phá phỏng lâm đ ô n g yên lặng cảm thán không hổ là ngươi hiển nhiên h ắ c k i ể m đến chỗ tránh nạn bên trong cũng không có mỏ được chỗ tốt gì trình lạc y vìa nói tiếp h ắ c kiểm hiểu rõ đến thực lực của ngươi đoán chừng hiện tại rất sợ ngươi có lẽ ngươi có thể tìm một cơ hội đem hắn thu phục quên đi thôi lâm đồng cảm thấy đề nghị này không đáng tin cậy bởi vì cái kêu hát kiểm một thân phạt cốt hắn là cái nhân tài mới nổi đạt được hết thể đến chi bất dịch khẳng định không bỏ được từ bỏ tất cả uy thuận chính mình cho dù có thể tạm thời giữ ở bên người cũng là quả bom hẹn giờ gặp nó cự tuyệt trình lạc y t h ì nói vậy ngươi đi tiến đánh đồng xương thành phố thời điểm có thể nói cho ta một tiếng làm sao n g ư ơ i nhớ thương nơi đó chỗ tránh nạn vật tư lâm đ ô n g cái này mới phản ứng được đề nghị tự mình thu phục h á c hiểm đối n à n g ngược lại là rất thuận tiện trình lạc y t h ì nói không phải ta đi bảo hộ ngươi nhai răng nhai răng lâm đ ô n g nhất miệng hiện tại nha đầu này miệng lưỡi chân c h u cũng không biết cùng ai học bất quá lâm đ ô n g tạm thời cũng không có tiến đánh đồng xương thành phố dự định bởi vì hát tiêm mặc dù nịnh ngầm nhưng dù sao c ũ n g thuộc d ọ m bị trận doanh mặt ngoài vẫn là quan hệ hợp tác không có triệt để vạch mặt mà lại gần nhất lâm s ơ n thành phố danh tiếng nam định không chỉ có làm ra đời thứ ba người cải tạo còn xin đến anh hoa đảo quốc giác tỉnh giả các loại tiểu động tác không ít về sau còn nói không chính xác có cái gì lâm đ ô n g cảm thấy có cần phải trước hết giết giết nhuệ khí của bọn họ lúc này lâm sơn thành phố tét trong công ty l i ê u mạch nguyện xác thực phi thường mặc dù tôi hôn qua danh địa l u t vào q u thi tập kích nhưng mình tổn thất cũng không lớn chỉ mất tích bốn người bao quát một chút vật tư ngoại trừ gà ném đi tương đối đáng tiếc cái khác cũng không có gì trái lại đáo quốc nam phong nhất tộc tổn thất hơn trăm người xem ra ta để bọn hắn ở tại doanh địa quyết sách rất chính xác quả nhiên giúp mình ngăn cản một đ a o liễu bạch nguyệt trong lòng rất là đắc ý mời bọn họ tới giá trị đã thể hiện ra mà lại còn có cái khác lệnh treo giải thưởng cao thủ ngay tại chạy đến đây là tổng bộ lực hiệu triệu liễu bạch nguyệt cảm thấy tự mình hẳn là thúc thúc nam phong lăng để bọn hắn nhanh đi giang bắc thành phố săn rết thi vương giải quyết trong lòng của mình hòa lớn thế là nàng lập tức bấm rắc tỉnh giả doanh địa vệ tinh điện thoại giú ta tìm một cái nam phong lăng được rồi liễu tổng đối diện đáp ứng một tiếng sau một lát trong điện thoại liền chuyển đến cái thanh âm mệt mỏi liễu t ă n g liễu bạch n g u y ệ t nghe thanh âm trong điện thoại không hiểu có chút muốn cười vậy đại khái chính là cười trên nỗi đau của người khác đổi chân nam phong t ộ c trường ngươi trường nào thì đi săn giết zh vương chúng ta bây giờ liền đi nam phong lăng trả lời nói bởi vì bọn họ vật tư sắp tiêu hao sạch lại không đi hoàn thành treo thưởng liền muốn nói bụng rất có điểm bất đắc gì ý tứ nhưng là chúng ta đ ố i đi giang b ắ c thành phố lộ tuyến cũng chưa quen thuộc hy vọng các ngươi có thể cung cấp cái dẫn đường a cái này không có vấn đề l i ê u bạch nguyệt đáp ứng nói lập tức quyết định phái một chi giác tỉnh giả tiểu đội dẫn bọn hắn đi giang bắc thành phố mạo s ư ơ n g làm dẫn đường người này chính là trước kia trương hồng phi cái kia muộn bị hắc h i ể m khống chế mậu cảnh cũng chưa chết mà là bị người cải tạo đánh n g ấ t x ỉ u cứu lại trải qua hai ngày nữa t r ì n h đốn đã gần như hoàn toàn khôi phục thế là quay về chiến trường lúc này giác tỉnh giả doanh địa nơi cửa cả đám loại tụ tập bao quát trương hồng phi tiểu đội cùng nam phong lăng một đám cao thủ bọn hắn tộc nhân mặc dù mất tích rất nhiều nhưng đại bộ phận đều là người bình thường trong đó chỉ có nam phong giã xem như gia tộc cường giả cho nên thực lực tổng hợp cũng không gọt yếu bao nhiêu thái quân a không nam phong tộc trưởng mời tới bên này trương hồng phi dùng tay làm dấu mời luôn cảm giác tự mình là cho tháng ngày dẫn đường Ừm. n a m phong lăng đáp ứng âm thanh bọn hắn một đám hơn hai mươi người trùng trùng điệp điệp rời đi giác tỉnh giả doanh điệp trên đường đi bao cắt tứ ngược đất vàng bên trong khắp nơi đều là s á t tối xương khô kia làm ấy ngày trước đây chiến đ ấ u vết tích tại trong tiếng gió vẫn như cũ sen lẫn dòm bị lệ giống hiển nhiên dọc đường sẽ không quá thuận lợi nguy cơ từ phía một tên tộc nhân đi lên trước dùng đảo quốc ngữ viên t h u y nói tộc trưởng chúng ta thật đi săn g i ế t con kia thì vương sao không có cách không đi chúng ta liền phải chết đói nam phong lăng sắc mặt nặng nề cảm giác hôn phần c ơ m không dễ dàng mà lại có lẽ chúng ta còn có thể đem tộc nhân tìm trở về a tộc trưởng nói rất đúng tộc nhân gật gật đầu biểu thị rất ủng hộ nam phong lăng nhớ tới hàn tĩnh xuyên lời nói vạn nhất tộc nhân bị thi vương quyền dưỡng đâu khả năng thật còn có hy vọng chương hai trăm năm mươi lăm khách quý gặp một bên trương hồng phi nghe không hiểu bọn hắn điệu ngữ nhưng trước đó nghe nói qua cái này nam phong tộc trưởng thực lực rất mạnh danh sưng có cấp ss có thể cùng mạnh như thế người hợp tác trong lòng phi thường kích động nghĩ đến chứng kiến một chút cấp ss giáp tỉnh giả phong thái nam phong t ộ c t r ư ở n g mạng n ộ i hỏi một chút ngươi thức tỉnh năng l ự c gì trương hồng phi rất hiếu kỳ hừ chờ đợi sẽ ngươi sẽ biết nam phong lăng mặt lộ vẻ kiển đ o a a vậy được rồi trương hồng phi gật gật đầu tiếp tục vì bọn họ dẫn đường một lát sau bọn hắn rời xa lâm sơn thành phố đi vào một mảnh trên khoáng dã chung quanh vẫn như cũ thi cốt vô số phía trước có mấy cái đói gấp d ò n bi ngay tại quỳ trên mặt đất gặm ăn thì tối lúc này nghe được nhân loại khí t ứ c đều quay đầu trông lại giống bọn chúng một tiếng lệ giống trong nháy mắt biến cùng lệ tựa như nhìn thấy đồ ăn s ó i đói hung mạnh hướng bọn hắn bổ nhào tới mây tên nam phong nhất tộc cao thủ lập tức rút ra binh khí tiến lên cùng nó nghen chiên những thứ này dòm b i đẳng cấp cũng không cao theo vài tiếng đao kiếm tranh mình dòm b i đầu lâu lăn rơi xuống đất đều bị chém giết căn bản vô dụng nam phong lang xuất thủ trương hồng phi thấy thế thoáng tiếc v ố i không có kiến thức đến cấp ss cường giả phong thái nhưng rất nhanh vùng bỏ hoang phía trước lại chuyển tới d ò bi lệ tiếng trống cũng lại rất là dày đặc số lượng trọn vẹn trên trăm đây đều là đồng xương thành phố d ò bi hát kiểm cấp thiết muốn muốn công phá lâm sơn thành phố cho nên một mực q u a y dối không ngừng thi bầy bên trong còn có không ít tinh nhuệ n thật đúng là phiền phức nam phong lăng mày nhăn lại sắc mặt không kiên nhẫn một cái tay đã t r ộ n vào bên hông trên lưới lao trương hồng phi thấy thế lông mày n h u lại rốt cục muốn xuất thủ sao mắt thấy chăm chúng thi bầy vào tới nam phong nhất tộc cao thủ tiếp tục tiến lên nên chiến cùng dọm bị liều giết mà nam phong lăng vẫn như cũ duy trì rút đao tư thế khí thế không ngừng kéo lên thân bên trên tán phát ra một cỗ khí lưu áo đen tùy theo đông đưa phong chi phun trào theo hắn một tiếng quắc nhẹ trường đao đã ra khỏi vỏ thân thể đột nhiên mà động. giống như một cơn gió mạnh tốc độ nhanh đến cực h ạ n trương hồng phi sắc mặt sợ r u n thậm chí không thấy do hắn hành động như thế nào l i ê n tựa như biến mất tại chỗ nam phong lăng đã xông vào trong đám thi thể trường đao r a phong nhận ngưng kết cực kỳ sắc bén vung c h r n g ở giữa đem một đám giỏm bị chặn ngang cắt đứt. máu đen v y r a tàn chỉ bay múa hoành tào thiên quân như quyền tịch hắn động tác phiêu giật bình thản đun dung chém giết giỏm bị như giết chó thật mạnh hậu phương trương hồng phi sợ hãi t h a n phục chẳng lẽ hắn là đặc thù hệ phong nguyên tố giáp tình giả ngay tại trương hồng phi kinh ngạc thời điểm nam phong lăng trên thân gió tắp đông nhiên đình chỉ ngược lại đôm đ ố t rung động vô số hồ quang điện lấp lóe tựa như ngân xả cổ vũ lôi đ ỉ n h vạn quân lôi hệ năng lượng tại trên lưới đa o hội tụ sau đó đột nhiên chụp về phía mặt đất ớm ẩm điện quang từ mặt đất hướng bốn phía quyết tán xen lẫn thành một t r ư ờ n g to lớn lưới điện phụ cận tăng thi nhất sáng đ ụ n g vào lập tức b ư ớ c lên thanh niên hóa thành t h a n đen sau đó mới ngã xuống đất dưới một cách này t r u n g quanh hình thành phiến khu vực chân không cái này trương hồng phi trận mắt hốc mộn trong lòng mười phần rung động vì cái gì còn có lôi hệ chẳng lẽ hắn là song hệ giác tình giả nghĩ đến cái này đáp án trương hồng phi càng thêm sợ h ã i thang p h ụ mạnh thực sự quá mạnh không hổ là nam phong nhất tộc tộc trưởng c h ắ c không được hắn dám đi săn g i ế t giang b ắ c thành phố thi vương bởi vì nam phong lăng gia nhập chiến đấu không chút huyền n i ệ m rất nhanh liền kết thúc hoàn toàn là lấy thế tội khô làm hủ không có bất kỳ tổn thất nào chúng ta đi thôi mời mời tới bên này trương hồng phi tiếp tục vì bọn họ dẫn đường một bộ chó săn bộ dáng thái độ càng phát ra nhiệt tình theo đám người một đường sát phạt rất mau tới đến từ trong rừng bởi vì từ lâm sơn thành phố đến giang bắc thành phố cần phải xuyên qua bắc son lúc này trong rừng có cây tươi tốt nhưng yên tĩnh một điểm động tĩnh đều không có các ngươi cái này trong núi rừng vì sao không có biến dị thú nam phong lăng tò mò hỏi nguyên bản hắn còn muốn lấy đánh thịt rừng xem như khẩu phần lương thực dùng để lót dạng trương hồng phi vội vàng giải thích nói ngài có chỗ không biết à đoạn thời gian trước chúng ta cái này nào ký sinh quái vật cơ hồ đem trong núi rừng thú loại rết sạch ồ các ngươi cái này cũng có ký sinh quái vật nam phong lăng hơi kinh ngạc trương hồng phi liên tục gật đầu trong lòng có chút hiếu kỳ ngài cũng biết ký sinh quái vật kia là đương nhiên tại chúng ta đ ả o quốc quái vật gì đều có loại kia ký sinh quái đạt được một loại tinh thạch về sau liền sẽ tiến hóa thành c h u n g cơ thể thực lực vô cùng kinh khủng nam phong lăng nhớ lại chuyện cũ t h ầ n s á c thổn thức không thôi lúc đương thời không ít t ộ c nhân chết tại loại này quái vật trong tay bọn hắn một đường trò chuyện ngược lại không có gặp lại nguy hiểm gì rất thuận lợi xuyên qua bắc sơn đi vào ven rừng r ậ m chỗ phía trước chính là giang bắc thành phố nơi này kinh khủng nhất thì sao chương hồng phi trốn ở trong bụi cỏ nhìn qua trước phương nguy n a thành thị trong mắt có chút sợ hãi nam phong lăng ánh mắt ngắm nhìn Phát h i ệ này một vị thanh niên gật đầu nói trương hồng phi trong lòng đang tò mò bọn hắn thì thầm cái gì đâu dự định như thế nào xử lý khủng bố như vậy thi xảo lập tức chỉ gặp người thanh niên kia nín hơi ngưng thần thân thể lại như sóng nước lưu động Nước ẩn. trong miệng hắn k h é t quát một tiếng thân thể dần dần trở nên trong suốt hoàn toàn biến thành nước đồng thời khí tức hoàn toàn không có rất khó bị phát giác nếu không phải trương hồng phi nhìn tận mắt cũng không biết có người đứng ở nơi đó cái này ẩn nấp năng lực quá mạnh đi người đi đi nam phong lăng phân phò nói này trong suốt nước t r ạ n g thanh niên đáp ứng nói thanh âm phản g phất trống rông xuất hiện hắn một thân một mình dẫn đầu chui vào giang bắc thành phố đi dò xét t r a lý mặt tình huống nhưng người nào cũng không có chú ý tới chính là tại vùng rừng rậm này chung q u n h phân bố mấy k h ả màu đỏ gỡ thịt chính như trái tim giống như mẹ lên t i ể u ma cô thân ảnh tại r ầ m rạp rừng cây nơi xa xuất hiện đám nhân loại kia tại cái này lớn tiếng mưu đồ bí mật cái gì đâu lúc này lâm đông vẫn như c ũ đợi trong nhà uống vào đồ uống không có việc gì trước đó đi săn cao cấp tinh hoạch cơ bản đều hấp thu không sai biệt lắm tại nó cửa sổ bên ngoài có một con màu đen mắt đỏ quả đen từ đằng xa chân trời bay tới rơi vào trên bậy cửa sổ dùng mỏ chim mổ mổ pha lê lâm đông thấy thế trước khi đi trực tiếp đem cửa sổ mở ra thế nào quang minh thức ăn ngoài thức ăn ngoài quả đen phát ra bén nhọn điểm ngữ lâm đông hơi kinh ngạc lãnh địa của mình bên trong thế nhưng là rất lâu không có nhân loại đã tới đó là cái khách quý ít gặp chương hai trăm năm mươi sáu lập công lúc này nam phong liệt tại nước gần trạm thái giới trở thành người trong suốt đã chui vào giang bắc thành phố hắn trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí đi qua v ừ a bộn đường đi chung quanh tỉnh thoảng liền có dòm b ì du đãng nhưng cũng may cũng không có phát hiện hắn nơi này dòm b ì tiến hóa độ thật cao h a nam phong liệt nhìn kinh hồn t á g đảm phát hiện dòm b ì bên trong có rất nhiều tinh n u y ệ n trong mắt lộ ra linh động con mang kia là trí tuệ biểu tượng nơi này dòm bi đại bộ phận đều tiến hóa xuất thần trí đã hình thành mới văn minh bất tử tộc tại một chút âm u nơi hẻo lánh bên trong còn ẩn núp lấy dê vi rút sinh hóa quái vật diện mục dữ tợn khi thế hung ác mười phần nam phong liệt mắt lộ ra hoảng sợ bất quá nhiều dừng lại vội vàng đi thẳng về phía trước lúc này phía trước một chỗ trên đường phố có không ít g i ò m bi tụ tập cùng một chỗ tựa như đứng xem cái gì chính nhìn xem náo nhiệt làm gì chứ nam phong liệt trong lòng hiếu kỳ gặp có thi bầy hội tụ muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra thế là lập tức đi tới hắn đi vào vây xem dòm bi sau lưng phát hiện có ba cái dòm bi tiểu đầu m ụ xếp bằng ở trong đám thi thể ở giữa chỗ chính là chiêu phong nhĩ truy tôn đầu tàu ba huynh đệ bọn hắn ngồi xếp bằng giống như tại luận đạo giống như kỳ thật chính là không có việc gì ba huynh đệ tương đối nhàn ở chỗ này c ắ i cỏ ta cảm thấy ta gần nhất lại tiến hóa không ít nhất là thần t r í phương diện có thể nói là lao đại thủ hạ thứ nhất túi h ô n triệu phong nhĩ nói ta không tin đầu tàu lắc đầu luận trí lực phương diện ta cũng chưa từng bị thua ai muốn hay không so một lần tuất ngươi muốn làm sao so t r i ê u phong nhĩ không chút nào yếu thế đầu tàu tiếp tục nói vậy ta xuất đạo để kiểm tra một chút ngươi được mời ra để chiêu phong nhĩ dùng tay làm dấu mời đầu tàu đôi mắt bay tròn chuyển động lộ ra vẻ suy tư một lát sau mở miệng nói hỏi lúc trước có một con chó nó đi qua một tòa cầu độc một sao liền không gọi đánh một cái bốn chữ thành ngữ n g ư ơ i nói là cái gì cái này chiêu phong n h ĩ n ế u mày suy nghĩ chung quanh đám d ò n bi cũng là hai mặt nhìn nhau đạo này để thi thành ngữ quả thật có chút độ khó đầu tàu thấy thế đắc ý không đoán ra được a n g ư ơ i nói là cái gì chiêu phong n h ĩ không đoán ra được là qua một không không ô n g a đã gặp qua là không quên được ha ha, ha ha ha đầu tàu cười ha ha cao hứng đập thẳng đụi mà chung quanh dọn bi đều có chút mộng cũng không biết có ý tứ gì a các ngươi làm sao không cười đấy đầu tàu sắc mặt khẽ giật mình cảm giác có chút xấu hổ ngươi cái này hài âm n lạnh trừ tiền không tính toán gì hết triều phong nhĩ khoát tay áo vậy ta cũng thi ngươi một cái đơn giản thô bạo vấn đề ngươi nói liền bốn chữ ký sinh quái vật đánh một nhân vật ngươi đoán đi triều phong nhĩ nắn g còn nói ký sinh quái vật đầu tàu mắt lộ ra suy tư một mình n ỉ non đánh một nhân vật ai nha triều phong nhĩ cười đáp ý thế nào ngươi cũng không đoán ra được a nhân vật nhiều như vậy Ta đúng lúc này tại thi bầy hậu phương bỗng nhiên truyền ra một cái đột ngột tiếng cười bởi vì nam phong liệt thực sự nhịn không được bật cười nhưng hắn lập tức phát giác được không thích hợp ngay cả vội vàng che miệng của mình ánh mắt khẩn trương quan sát đến hy vọng không có quay nhiều đến những thứ này dòm bi a hai thế nhưng là chiêu phong nhĩ thính giác phi thường nhạy cảm lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt ta giống như nghe được nhân loại thanh âm hắn từ dưới đất đứng lên ánh mắt nhìn về phía thi bảy hậu phương t r u n g quanh tất cả z o m bi e cũng đi theo nhìn về phía sau cùng nhau quay đầu c h ằ m c h ằ m chính là nam phong liệt vị trí a cái này nam phong liệt lập tức trận tròn mắt hắn mặc dù là nước cần trạng thái nhưng tia sáng xuyên tấu qua thân thể sẽ phát sinh c h ế t sạn g ẩn ẩn bày biện ra một chút hình dáng nơi đó có nhân loại các huynh đệ nhanh lên theo chiêu phong nhĩ hét lớn một tiếng toàn bộ thi bảy trong nháy mắt cùng lệ hung a n h hướng nam phong liệt đánh tới ba cạ nam phong liệt thấy thế t h ầ mắng đồng thời trong lòng lo lắng liền vội vàng xoay người chạy trốn hắn vận dụng thủy hệ năng lực khí tức triệt để bại lộ đường đi các nơi dọn bi bị kích hoạt chen trúc vòng vây mà tới làm sao bây giờ nam phong liệt trong lòng vội vàng dẫm lên vách tường thả người nhảy lên trực tiếp vượt lên một tòa mái nhà nơi này dọn bi tương đối ít hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tìm chỗ an toàn một lần nữa che giấu khí tức trốn đi hắn quay đầu nhìn một cái phát hiện dưới chân có không ít tinh nhuệ dọn bi phảng phất nghệ từ trên vách tường bỏ lên đi mau nhưng lại tại nam phong lăng quay đầu công phu tại nó phía trước xuất hiện một đạo tỉnh tế thân ảnh tiểu ó c d à tàn mát, mặc rách dưới háo đẩm, rách háo dưới bắt a từ t á nó bên người lướt qua sắc bén móng tay giống như trùi thủ trong nháy mắt liền đem nam phong liệt đầu lâu cắt bỏ một cỗ thi thể không đầu ngã xuống đất nam phong liệt đầu lâu từ trên nhà cao tầng rơi xuống ba chít chít một tiếng rơi trên mặt đất té vỡ nát t r u n g quanh không ít g i ọ n b ì sông lên trước liếm lắp bắn tung tóe màu tươi đừng đoạn đừng đoạn chiêu phong nhi cũng chen đến tàng trong đống s á t chết bên cạnh truy tôn phi thường bội p h ụ hai ca ngươi vậy mà thật phát hiện nhân loại lần này lại lập công kia là chiêu phong nhi rất là kiêu ngạo cái nhà này nếu là không có ta chống đỡ đều phải tán bắc sơn biên giới trong rừng nam phong lăng cùng trương hồng phi cả đám vẫn như cũ chờ đợi tiểu liệt làm sao trả lại hắn sẽ không sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi trương hồng phi suy đoán nói cái này thi xảo có thể hung hiểm vô cùng hẳn là sẽ không ngươi không hiểu rõ tiểu liệt nam phong lăng vô cùng tin tưởng trương hồng phi nhét miệng cảm thấy là hắn không hiểu rõ cái này thi xảo nhưng cũng không có phản bác cái gì nhiệm vụ của mình chính là dẫn đường hiện tại xem như hoàn thành đúng lúc này cách đó không xa trong rừng rậm xuất hiện một đạo thanh niên thân ảnh vóc dáng không cao đồng dạng mặc áo đen người này chính là nam phong liệt hình tượng ngươi nhìn cái này không trở lại a nam phong lăng nhét miệng cười một tiếng trương hồng phi đôi mắt trừng lên hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới thật trở về nam phong lăng liền vội v ắ n hỏi tiểu liệt thi xảo bên trong tình huống thế nào Tìm tới chương hai t trăm năm mươi bảy dẫn đường lập tức mọi người tại nam phong l i ệ n dẫn đầu dưới một đường hướng giang bắc thành phố đi đến bọn hắn trên đường bên trên cẩn thận từng ly tương tí cẩn thận bốn phía quan sát đến hai bên kiến trúc đều là dạng nước vết tích mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dại trên đường phố đồng dạng rách nát khắc trốn nhưng cũng không có d o m bi thân ảnh chỉ là một bước tận thế chi cảnh một trận gió thổi qua sen lẫn hư thối khí tức báo hỏng cỗ xe bên trên thiết bị soạt rung động có chỉ to lớn c h u ộ t bự bị quái nhiễu chi chi quái khiếu chui vào nơi khác đi quả nhiên không có gì d o m bi con đường này rất an toàn nam phong l a n g phi thường hài lòng trương hồng phi đ á n g người cũng bốn phía quan sát nơi này chính là nghe tiếng đã lâu nhân loại cấm khu lúc này nhìn một chút cảm thấy cũng không gì hơn cái này nếu như mình từ việc này lấy trở về tuyệt đối là một hạng đáng giá khoác lắc để tài nói chuyện theo lấy bọn hắn một đường tiến lên rất nhanh tới đạt thành khu vực trung tâm chung quanh vẫn như c ũ yên tĩnh không có gặp được nguy hiểm gì đây cũng quá thuận lợi a thậm chí để trương hồng phi cảm thấy thuận lợi có chút không chân thực thật một con g i ỏ m bi đều không có ừm làm sao ngươi đang hoài nghỉ ta điều tra năng lực trước phương nam phong liệt quay đầu chất vấn、này. không không có trương hồng phi lắc đầu liên tục bên cạnh nam phong lan g khỏe miệng hơi vênh tộc nhân làm việc thỏa đáng cảm giác đến trên mặt lần có mặt mũi ta cũng đã sớm nói ngươi không hiểu rõ tiểu liệt những thứ này đều không tính là gì chúng ta nếu là ngay cả chút bản lánh này đều không có nào dám tiếp quỷ thi đương án thượng t r o t h ư ợ n g a v â n g v â n g v â n g trương hồng phi liên tục gật đầu ứng hòa sau một lát bọn hắn đã đến đặt thi xảo trung tâm tại phía trước cách đó không xa chính là nguy nga cao ốc xem như cái này khu vực hạch tâm nam phong lăng mở miệng hỏi tiểu liệt chúng ta tộc người ở đâu đâu ngay ở phía trước lập tức đến nam phong liệt hồi đáp n h a nam phong lăng gật gật đầu nghĩ đến lần này đem tộc nhân cứu ra lại liệp s á t chết thi vương chính là mình nam phong nhất tộc quật khởi thời cơ bởi vì cái gọi là phong hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại liều một phen xe đạp biên một tờ một cái gia tộc quật khởi con đường nhất định là hung hiểm nam phong liệt đi đến một chỗ rộng rãi trên đường phố rốt cục dừng bước đến ngay tại cái này đi ừ mọi m người thần sắc liền g i ậ n mình có chút không rõ ràng cho lắm bởi vì phụ cận vẫn như cũ y mắng không có cái gì nam phong lăng mở miệng hỏi tiểu liệt đây là đâu các ngươi nơi t ă n g thân nam phong liệt đ ố n g nhiên khỏe miệng hơi vệnh lộ ra một tia đ ă m chiêu t r u n g quanh tộc nhân n n g mày ẩn ẩn cảm thấy được không thích hợp tiểu liệt ngươi đang nói gì đấy ngươi có thể nào dạng này đối tộc trường vô lý hà nói ke n ra i o ba cà do một đám người k ỳ lý ba lạp nói đến điều ngữ nhưng rất nhanh bọn hắn thanh â m im bặt mà dừng bởi vì ở phía trước cao ốc phương hướng đi tới một đạo thon dài thân ảnh hắn một bộ áo trắng khuôn mặt anh tuấn mà ở sau lưng hắn đi theo tản c ỡ các loại m ấ y lớn thi vương kế tiếp chính là lít nha lít nhít dòm bi dày đặc dòm bị triều mê ngông vô bờ cùng lúc đó tại đường đi bốn phương tám hướng cũng có dòm bị hiện lên một chút vương bài tinh nhuệ n dáng người mạnh mẽ nhao nhao nhảy lên kiến trúc mái nhà cũng có một chút giống n ệ n t i ế p ở trên vách tường bỏ tới hàng ngàn hàng vạn dòm bi khuôn mặt kinh khủng tản ra khí thế hung ác Đã xem người ơ i này đoàn à đ o vì y h cái gì phản bội chúng ta bởi vì ta không phải cái gì tiểu liệt ta là tiểu ma cô chỉ gặp thanh niên thân thể nhúc ních hủy bỏ bắt chước ngụy trang hiệu quả biến thành một vị nữ tính dòm bì bộ dáng nàng trực tiếp chạy đến lâm đồng trước mặt mang trên mặt ý mừng lão đại thức ăn ngoài dẫn tới ừng biểu hiện không tệ lâm đồng thuận miệng khích lệ một câu hậu phương trương hồng phi đám người thấy thế phản phất bị ngũ lôi h à n h đính giống như ngây người tại nguyên chỗ cả người đều cứng đờ nam phong tộc trưởng đây là ngươi nói nam phong liệt ta nam phong lăng á khẩu không trả lời được không biết nên nói cái gì cho phải thực sự không nghĩ tới cái này nam phong liệt lại là dòm bị ngụy trang mà lại hắn qua giống từ bên ngoài nhìn vào đi lên hoàn toàn giống nhau như lúc cho dù tộc nhân mình cũng không phân biệt ra được thật giả chân chính tiểu liệt ở đâu ngươi nói tên ngu xuẩn kia nhân loại sao hắn bởi vì cười điểm quá thấp đã sớm bại lộ chính mình triều phong nhĩ q u a n h tay đứng tại thi triều chúng được ý nói nam phong lăng x ạ mặt lại cười điểm quá thấp là cái q u ỷ gì cái kia tà tộc nhân khác đâu bọn hắn đã khắp nơi đều là thâm đông hời hợt nói nam phong lăng cắn chặt hàm răng trong lòng phẫn hận không thôi nhưng nghe do hắn ý tứ hiển nhiên đã bị dòm bị chia ăn lâm đông khỏe miệng vi vi dâng lên đương nhiên ngươi cũng không phải vội rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn hắn dứt lời chung quanh dòm bị phát ra gầm nhẹ bắt đầu hướng nhân loại tới gần mắt thấy liền muốn phát động công kích để bọn hắn cùng tộc nhân đoàn tụ nam phong tộc trưởng này làm sao xử lý trương hồng phi sợ hãi hỏi nam phong lăng cắn răng không có biện pháp đối mặt loại này kinh khủng thi triều chỉ có là thủ thi vương giết chết mới có hy vọng sống sót vậy thì phải nhờ vào ngươi nam phong t ộ c trưởng trương hồng phi đem hy vọng ký thác ở trên người hắn bởi vì nam phong lăng danh xưng cấp ss cờ ư n giả g tuyệt đối cùng thi vương có lực đánh một trận tốt nhất có thể tốc chiến tốc thắng đem nó xử lý ta hết sức nam phong lăng tay ta tại trên trôi đ a o trên người áo dài theo tật phong lực bắt đầu không ngừng đong đưa g i n g lúc này ngập trời lệ giống liên tiếp văng lên vạn chúng dòm bi phát động công kích bọn hắn giống như một trận chiều dân g phô thiên cái địa v ọ t tới cũng có tình nhuệ dòm bi từ trên nhà cao tầng thả người nhảy xuống tựa như hạ sủi c ả o hùng mánh bất kích trong n g á y mắt này tất cả nhân loại khẩn trương tới c ự c điểm quanh thân năng lượng hội tụ nhao n h a u dùng r a giác tỉnh giả năng lực tường băng màn nước tường đất kết giới các loại không ngừng từ bốn phương tám hướng dâng lên bọn hắn lấy phòng ngự là chính ý đồ ngăn trở dòm bị bước chân phong chỉ phun trào mà nam phong lang ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lâm đồng mục tiêu rất rõ ràng bởi vì chỉ có đem nó giết chết mới có hy vọng sống sót tại vạn quân từ đó lấy địch tướng thu cấp độ k h ó hệ số mặc dù có chút lớn nhưng hắn nhất định phải làm như thế nam phong lăng trong nháy mắt phát động công kích tốc độ cực nhanh giống như một cơn gió mạnh chỉ là di chuyển nhanh chóng sinh ra khí lưu liền đem chung quanh dòm b ị đánh bay lâm đông lẳng lặng quan sát đôi mắt bên trong hồng quang lõi lên kinh khủng thi vực sen lẫn mưa lớn áp lực hướng về phía trước quần c u ộ n đột kích đem nam phong lăng bao phủ trong nháy mắt tốc độ của hắn c h ậ n giảm đồng thời mặt lộ vẻ kinh hãi thật mạnh nam phong lăng trong lòng sợ hãi thán phục nhưng rất nhanh quanh người hắn hồ quang điện đôn nốp rung động lại thi c h u ể n ra sức mạnh sấm xét chống cự lại thi v chương hai trăm năm mươi tám toàn cộng cấp ss cường giả a lâm đ ô n g nghiêng đầu ngắm nhìn cũng không cảm giác được khí tức cường đại mà lại công kích của hắn cũng có chút hư lập tức hắn nắm trưởng thành quyền nhấc cánh tay đánh phía trước cường tuyệt lực lượng như núi lửa bộc phát một con thiết quyền giống như khốn long xuất hải lâm đ ô n g lấy thi vương chi thể đối cứng hợp kim võ khí k e n cả hai đụng vào trong nháy mắt lại phát ra sắt thép tranh minh thanh âm một đạo khí lãng hướng bốn phía quét sạch nam phong lăng cầm đao hai tay lập tức hổ khẩu nứt ra tràn ra máu tươi trường đao trong tay vủ vù âm thanh thật lâu không ngừng vẫn như cũ run không ngừng đồng thời phía trên gió tắp k i n h khí biến mất lôi điện chi lực cực tốc tán loạn cách ba thành âm thanh thúy tại vang lên bên hai hợp kim trên l ư ỡ i đao lại xuất hiện một vết n ư ớ c nhưng mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu lập tức vết rách không ngừng lan tràn dần dần thành hình mạng nghệ cho đến đem chọn phiến thân đao bao trùm cuối cùng triệt để không chịu nổi áp lực phanh một tiếng bạo vỡ đi ra m ị ảnh kim loại bốn phía băng tán bay tán loạn mà nam phong lăng cũng gặp cự lực thân thể như rượu đứt dây bay ngược ra xa mấy chục thước vạch ra một đạo đường vòng cùng trùng đ i ệ quăng xuống đất cái này chuyện gì xảy、ra? trương hồng phi chừng lớn mắt vừa mới một mặt kia chỉ phát sinh tại trong trước mắt chỉ gặp nam phong lang s ô n g đi lên vừa đối mặt liền bị đánh bay trở về hợp kim võ khí đều bị chấn át hiện nhiên giữa hai bên t r ê n l ệ n h to lớn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tại trương hồng phi trong ấn tượng cả hai thực lực hắn là t r ê n l ệ n h không nhiều mới đúng nam phong t ộ c trưởng ngươi không nói ngươi là cấp ss sao ta ta song hệ cấp s cộng lại không phải liền là cấp ss ta nam phong lang khỏe miệng chảy máu ra sức từ dưới đất bỏ dậy bộ dáng mười phần chật vật trương hồng phi mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi tháng ngày đều là tính như vậy đẳng cấp đây cũng quá h ố đi nam phong lăng song hệ cấp s sắc thực so phổ thông cấp s mạnh hơn một chút nhưng là còn xa không có đạt tới cấp ss thực lực cho nên căn bản không phải lâm đồng đối thủ trương hồng phi thấy thế trong lòng triệt để tuyệt vọng ám đạo cái này n g ũ ít, hạ i chết lão tử cũng không biết ai bảo hắn toàn cộng sớm biết hắn thực lực này trả lại cái giám giang bắc thành phố hôm nay chú định phải chết ở chỗ này đúng lúc này hắn phần gáy đau đớn một hồi bị chỉ tinh nhuệ dòm bi căn xe ở mạnh liệt cảm rất đau để hắn phản ứng chầm lửa nhịu sau đó phía trước lại có một đám dòm bi đánh tới triệt để đem nó ép ngã xuống đất ba, bốn con z o m bi e không ngừng gắm nuốt lấy thân thể của hắn trương hồng phi ý thức dần dần mơ hồ bất quá tại trước khi chết sinh ra một cái ý niệm trong đầu nếu có kiếp sau tuyệt đối đừng cho tháng ngày dẫn đường đối mặt vạn chúng thị triều những nhân loại này căn bản không có cơ hội chỉ chống cự vài giây đồng hồ liền liên tiếp bị z o m b i e b ụ n nào bọn hắn thống khổ kêu thảm thanh âm cùng loạn nhưng rất nhanh liền bị thi t r i ề u bà phủ kinh khủng tận thế làm cho lòng người sinh tuyệt vọng bất lực lại bằng hoàng nam phong lăng bị lâm đông một quyền đạt h ư ơ n g cũng không có gì phản kháng khí lực tại mấy lớn thị vương vây công dưới cuối cùng t á n thân tại dòm bì miệm c ũ lâm đông có cái gì đạt được một viên song hệ cấp s tinh hạch cùng mấy viên cấp tha tinh hạch nguyên bản còn thừa không nhiều hàng tồn lại được bổ sung loại cảm giác này rất không tệ hắn xuất ra hai cái tinh hạch bày ra tại trên bệ cửa sổ tiếp tục hấp thu tinh h ạ c h năng lượng không ngừng tiến hoa xuống dưới chuyện này kết thúc sau giang bắc thành phố khôi phục thông thường bình tĩnh tiếp xuống mấy ngày đều không có chuyện gì phát sinh thế nhưng là lâm sơn thành phố l i ê u bạch nguyệt lại ngồi không yên nàng chính trong phòng làm việc nhữ m ạ y h chầm tư cái này nam phong lăng vừa đi mấy ngày đều không có động tinh gì liền phảng phất đá chìm đáy biển như vậy xem ra bọn hắn hành động thất bại thất bại là nhân sinh trạng thái bình thường thành công mới là n g ẫ nhiên bên cạnh hàn tĩnh xuyên nghĩ, nghĩ tiếp tục nói ra liễu tổng có lẽ ngươi có thể hướng phương diện tốt suy nghĩ một chút cái gì phương diện tốt có lẽ nam phong lăng đã cùng tộc nhân của hắn đoàn tụ hàn tính xuyên nói liễu bạch nguyệt sạ mặt lại cái này đối với mình một chút tác dụng không có bất quá đối với nam phong lăng chết liễu bạch nguyệt cũng không thương tâm dù sao không phải người của mình chết cũng liền chết tự mình hao tổn mấy tên người dẫn đường viên mà thôi đều không phải là cái gì cường giả cũng không quan trọng cái kia nam phong lăng quả nhiên không qua đi hắn tuyệt đối không có cấp ss thực lực liễu bạch nguyệt phán đoàn nói hàn tính xuyên gật gật đầu đúng vậy à nếu quả thật có cấp ss sớm liền thành là chúa tể một phương tùy tiện liền có thể đánh xuống một mảnh lãnh địa còn cần đến trôi g ạ t khắp nơi sao người nói có đạo lý liễu bạch nguyệt rất là đồng ý đối với nam phong lăng chết hai người chỉ là tùy tiện trò chuyện hai câu bất quá thông qua trước đó cùng nam phong lăng trò chuyện hiểu rõ đến một chút anh hoa đ ả o quốc tình huống nơi đó cũng tồn tại ký sinh quái vật cũng mà còn có một viên tinh thạch lần trước viên kia t i n h thạch rơi vào bắc sơn bên trong kết quả bị thi vương cướp đi đối với chuyện này liễu bạch nguyệt một mực canh cánh trong lòng cho nên nâng lên t i n h thạch thời điểm nàng đều phá lệ chú ý mặt khác đạo quốc bên trên còn có không ít phát sinh hai lần biến dị quái vật bọn chúng e n cô có rất lớn nghiên cứu khoa học giá trị hoặc là có thể lợi dụng bọn chúng nghiên cứu ra tiểu mới tiến h o a dược tệ chúng ta là không phải hắn là phái người đi anh hoa đảo quốc một chuyên liễu bạch nguyện tự hỏi nói ồ hà n tĩnh xuyên lông mày nhữ lại đoán được nàng ý tứ đảo quốc quá nguy hiểm a người ở đó ra bên ngoài trốn cũng không kịp ngươi lại còn nghĩ đến qua đi tại cái này tận thế bên trong cái nào cũng không an toàn công ty chúng ta dược tệ nghiên cứu phát minh phương diện đến bình c ả n h kỳ thật lâu không có cái mới thành quả dạng này chỉ trệ không tiến cũng không phải dấu hiệu tốt liễu bạch nguyện nói muốn đột phá nhất định phải đến đi mạo hiểm bởi vì cái gọi là liều một phen xe đạp biến m o t o điều này cũng đúng hàn tĩnh xuyên gật gật đầu có thể thử một chút trước p h ả i mấy đám người qua đi chúng ta gần nhất không phải thu lưu rất nhiều đồng xương thành phố người sống s ố n ta để bọn hắn đi dò thám đường cho dù chết cũng không có tổn thất quá lớn mất ta cũng nghĩ như vậy nhưng thực lực bọn hắn quá yếu chỉ sợ tác dụng không lớn liễu bạch nguyệt tao mày nói hàn tĩnh xuyên nhìn về phía nàng cái kia còn có cái khác nhân tuyệt tốt liễu bạch nguyệt cũng không có trả lời mà là lâm vào trầm tư thẳng đến một lát sau đống nhiên ngầm đầu đôi mắt trực câu câu nhìn chăm chú về phía hàn tĩnh xuyên nếu không ngươi đi hàn tĩnh xuyên Chương con mùi ổi. Đã liệu ê u u Bạch n g y t tiếng, tính lên hàn y tuyệt. chuyện này ê n cũng không tiện đến nghĩ cự Được, chuyện này giao cho giao ta đi, ta xử lý đi, ta đến nghĩ biện pháp. Liêu bạch i Liêu ệ n pháp. Ừm. b nguyệt gật gật đầu kỳ thật đây cũng là hành động bất đắc dĩ bởi vì lâm sơn thành phố phụ cận tài nguyên đều bị vơ vét không sai bịt lắm lớn như vậy bắc sơn bên trong bây giờ ngay cả một con biến dị thú đều không có công ty rất khó tiếp tục phát triển cho nên đành phải đi anh hoa đ ả o quốc bắt chút biến dị quái vật trở về dùng cho nghiên cứu khoa học rút da g e n về sau có thể trực tiếp ném tới thi chiều bên trong đi bởi vì đảo quốc bức xạ hạt nhân nghiêm trọng như vậy sinh vật thịt hơn phân nửa không thể dùng ăn coi như g i ò m bị ăn cũng khó khăn bảo đảm không xảy ra vấn đề gì mà hàn g tĩnh xuyên suy nghĩ đi đảo quốc thực sự quá h u n g hiểm nếu như muốn tìm tới tinh thạch ít nhất phải đối mặt cấp ép ký sinh k h á i bằng vào thực lực của mình rất khó hoàn thành nhưng bắt điểm biến dị quái vật trở về nên vấn đề không lớn mà lại tận lực chọn hình thể tiểu nhân tỉ như con mỗi con rồi cái gì cho dù dạng này cũng phải trước phái chọn người đi dò t h ắ n đường sau đó một đoạn thời gian nên đón ngắn ngủi bình tĩnh các thế lực lớn cơ hồ tiến vào ngưng chiến trạng thái cũng không có âm thầm cho xấu, độc tự phát triển. Chỉ có không triển. thầm phát âm kiểm tự dở xấu, đối hắc lâm Sơn sẽ thành phố nhớ mãi không quên. Thường xuyên sẽ ra tiểu phố phái mãi ra đ ệ quay dối. n h ư n g bởi người vì càng ả cản, i chiếm nhiều tiện tạo ít ngăn cũng không nghị. Đông có được c Lâm là thanh nhàn căn bản không ai dám đến trêu chọc hán cầu trong nhà hấp thu tinh hoạch tại tinh thạch phụ trợ dưới tiến hóa nhanh chóng mấy ngày liền phải đem cao cấp tinh hoạch hấp thu xong t ấ t thế nào không ai cho ta đưa thức ăn ngoài đây lâm đồng đứng tại phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát t r u n g quanh đây tài nguyên s á c thực quá ít đáng giết đều đã giết chết nên cầm đều cầm xong cao cấp h i hữu tinh hạch rất ít g ặ p chỉ có thể chờ đợi lấy bên ngoài đưa tới trong nháy mắt lớn thời gian nửa tháng đi qua một ngày này giang bắc thành phố hoàn toàn như trước đây bình tĩnh từ đầu đến cuối không có chuyện gì phát sinh các đại thi vương đều không có việc gì t ả n cờ đang ngồi ở bờ sông ôm một con cá gặm phía trước nước sông ung d u n g t h a o thao bất tuyệt t ả n cờ ăn nhỏ đồ ăn vặt giết thời gian ông ba đúng vào lúc này hắn bên thai truyền đến vụ vụ âm thanh lại có chỉ lớn chừng bàn tay biến dị con môi、ấy. từ nó trước mắt bay tới đi dạo hai vòng về sau rơi vào trên mặt của hắn ừ m cái nào đến như vậy lớn con mỗi tảng cờ trong lòng mười phần không hiểu liếc mắt nhìn nâng lên bàn tay to lớn cảm giác không sai biệt lắm về sau đột nhiên chụp lại ba chỉ nghe một tiếng v a t giòn tảng cờ bàn tay quất vào trên mặt mình thân thể một cái lảo đảo a i u tảng cờ vớt vớt mặt đồng thời kinh ngạc phát hiện cái kia con mỗi không có chết mà là hướng nơi xa bay mật không có đánh tới cái này con mỗi phản ứng vẫn rất nhanh t ả n cờ trong lòng rất là khâm phục cũng không đói hoài tới ăn cá đứng dậy hướng con môi đuổi theo thế tất yếu vì chính mình báo thủ con mũi một đường bay múa t ả n cờ theo ở phía sau có thể cái kia con mũi lung la lung lay chính là không rơi mắt thấy mấy lần muốn rơi xuống nhưng lại bay lên đem t ả n cờ tức giận đến nghiến răng nhưng thời gian không phụ hữu tâm thì đuổi sau một hồi lâu cái kia con mũi rốt cục rơi xuống đồng thời rơi vào một con g i ò m bị trên nóc á i kia g i ò m bị ngồi dưới đất đang cùng khác hai con g i ò m bị luận đạo ba hoa trích t r ò một khác cũng không ngừng Hiện nhi chiêu phong nhĩ dương dương đắc ý nói đầu tàu nhất miệng luận thể phách phương diện ta cũng chưa từng bị thua ai làm sao ngươi còn muốn so một lần chiêu phong nhĩ khỏe miệng hơi v ê n so liền so đầu tàu vẫn như cũ không yếu thế chiêu phong nhĩ ngoắc mắt tay đến vậy ngươi đánh trước ta một quyền có thể hắn vừa dứt lời hậu phương xuất hiện cái khôi ngô thân ảnh rón rén đi tới tặng cờ sợ con mũi bay cho nên cẩn thận từng ly từng tí đợi cách gần về sau nâng lên q u ả n hương bổ lớn bàn tay xoay tròn cánh tay trùng điệp chụp lại ba chỉ nghe một tiếng vang vọng chiêu phong nhĩ gặp tự lực bay n a n g ra ngoài trọn vẹn xa năm sáu mét trên mặt đất lật ra lắn lộn mấy vòng về sau mới rốt cục dừng lại ai yêu ba chiêu phong nhĩ đau nhẹ răng n ế t miệng đầy người bùi đất biểu lộ t h ố n g khổ ngước mắt xem xét phát hiện là tặng cờ khắc ca người đánh như thế nào ta ta không có đánh ngươi ta đánh con mũi vậy ta làm sao bay ra ngoài bởi vì con mũi rơi trên người ngươi tặng cờ thành thật trả lời chiêu phong nhĩ xạ mặt lại cảm giác một t á t này chịu rất oan con mũi đánh chết sao ta không ngờ a t ặ n cờ nhìn, nhìn mình tay cũng không có con mũi thi thể cũng có thể là trực tiếp đập nát văng đi nơi nào chiêu phong nhĩ lập tức cảm giác tự mình c à n g oan về sau có con mối ngươi nói cho ta ta tự đánh mình được thôi t ả n cờ buông tay đáp ứng nói nhưng vào lúc này tại nơi chân trời xa đ ỗ n g nhiên chuyển đến dậy đặc vụ vụ âm thanh chiêu phong nhĩ một đám quay đầu nhìn lại phát hiện dâng lên một mảnh khói đen nhưng nhìn kỹ lại lập tức thần sắc kinh hãi bởi vì cái kia đúng là lít nha lít nhít con mối số lượng t r ư ờ n g hàng ngàn hàng vạn t ả n cờ ánh mắt sợ run hai đệ cái kia có con mối chính người đánh đi chiêu phong nhĩ sạ mặt lại cảm thấy đây cũng không phải là phổ thông con mối mà là xâm lân mau gọi thi hỗ trợ trước mắt lấy con mũi bầy bay tới bọn chúng tự a hồ cực độ khát vọng vết n ụ đem trên đường phố từng cái giòm bị vây quanh đám giòm bị gào thét không ngừng vội vàng đập xua đổi đáng t i ế c hiệu suất không cao bị cắn xoay quanh cũng may con mũi cũng không có lực sát thương gì không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương chỉ là để thi tâm t h i ề n mà lại số lượng thực sự nhiều lắm lập tức mấy lớn thi vương cũng bị quáy nhiều đến tiếp liền xuất thủ trong đó tiến sĩ tinh thần lực phát tán hình thành bình t h ư ớ n g đẻ ép mạng lớn con mũi gì r ả mà rơi châu hoa lục sắc đằng m ạ n phát tán phô thiên cái địa vung vẫy ở giữa đem một đám con mũi c à n quét thì vương bên trong giết mũi nhiều nhất vẫn là tiểu ma cô nó nấm b à o tử bay múa đem liên miên con mũi ký sinh nửa mảnh trong vòng trời bắt đầu mọc ra từng cái lớn bằng ngón cái béo t i ệ t sau đó trực tiếp rơi xuống cuối cùng q u ả đen đại quân cũng gia nhập khu mũi đại chiến liên miên quả đen hóa thân một đoá mây đen đem thương k h u n g bao phủ bọn chúng thân thể như mũi tên chạy ra c h i t để đem con mũi bầy xô tan như thế động tĩnh đương nhiên kinh động đến lâm đ ô n g hắn đứng ở cửa số chỗ nhưng đầu hướng ra phía ngoài dò xét thật náo như ta đồng thời trong lòng hiếu kỳ cái nào đến như vậy hay thay đổi gì con mũi、ấy? giang bắc thành phố phụ cận nhưng không có loại vật này bởi vì trong núi biến dị thú đều đã chết hết con mũi căn bản phát triển không nổi cái này hơn phân nửa là cố ý cũng may cũng không có gì đáng ngại đây càng giống như là một trận náo kịch bởi vì con mũi không có lực sát thương không cách nào đối d ọ m bị câu thành lý hiếp trong đó thụ thương nặng nhất chính là t r i ê u phong nhĩ bị tàn cờ đánh chương hai trăm sáu mươi tử thần giáng lâm một trận diệt mũi đại chiến kết thúc về sau chúng thì vương nhóm cũng tại phần đàn cái nào đến như vậy nhiều con mũi không biết ta, ta ngay tại bờ sông ăn cá đâu an ăn, ăn liền bị con mũi cho cắn ta nhìn con mũi giống như từ lâm sơn thành phố bay tới không chừng là nhân loại nghiên cứu ừm rất có thể lâm đông cũng chính suy nghĩ sẽ không thực sự có người nghiên cứu con mũi a bọn hắn hôm nay dám nghiên cứu biến dị con mũi ôi ngày mai liền dám nghiên cứu biến dị gỗ tự lạ cái này thì tương đương với hàng xóm trộm tới một thanh con mũi ôi sau đó thả trong nhà mình lâm đông cảm thấy có tất mau mau đến xem nhân loại gần nhất đang làm cái gì đồ vật đêm đó trăng sáng sao thưa lâm đông rời nhà bên trong một đường dọc theo con mũi bay tới phương hướng xuyên qua qua sơn hát sơn lâm trước mắt chính là đầy dây bửa bộ lâm sơn thành phố trong đó đen kịt một màu cao lầu san sát có chút đã sụp đổ hiển thị rõ rách nát chỉ cảnh nhưng tại đêm lúc này không chung đ ỗ n g nhiên có đạo lưu quang sẹt qua chân trời xe rách h tám từ chỗ xa xa bay tới trực tiếp rơi xuống lâm sân giảm hiển nhiên kia là các công ty mang người phi hành khí quả nhiên có cái gì lâm đông đi ra núi rừng chui vào trong thành thị thẳng đến cái kia phi hành khí rớt xuống đất điểm tiến đến trên đường đi xuyên qua đen nhánh đường đi chợt có mấy cái d ò n bi chẳng có mục đích du đẳng lâm đông theo bọn nó bên người đi qua cũng coi là xe nhẹ đường quen sau một lát phía trước biến chống trải Có trong h nhiều ậ t á c danh n bình h địa đèn pha t vết bánh chập Bởi tròn thu t kiến trong phá lệ minh lượm lúc này lại một cỗ phi hành khí đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một đạo lưu quang xông phá h tám tan biến tại chân trời làm gì đâu đây là lâm đ ô n g trong lòng h i ể u kỳ chẳng lẽ bọn hắn tại vận chuyển vật tư loại kia mang người phi hành khí là các công ty sản phẩm công nghệ cao chỉ có đường dài vận chuyển thời điểm mới có thể bắt đầu dùng nó cấu tạo phi thường tình vi dùng cũng không phải xăng hoặc điện lực các loại phổ thông nguồn năng lượng mà là lợi dụng tỉnh hạch năng lượng có thể nói là trăm cây số tiêu hao một viên cấp bệ tinh hạch đồng thời nhất định phải từ giác tỉnh giả thôi pháp mới có thể đi về phía trước tiến ưu điểm chính là tốc độ nhanh t ạ c t ố nhỏ vô cùng hiệu suất cao dùng thứ này vận chuyển đoán chừng không phải phổ thông vật tư lâm đông trong lòng càn g phát ra hiếu kỳ trực tiếp lợi dụng thi vực năng lực né qua tuần tra nhân viên tiến vào doanh địa tạm thời bên trong lúc này trong doanh địa ngừng lại hơn m ộ ư ơ i chiếc phi hành khí có rất nhiều nhân loại chính từ phía trên hướng xuống vận chuyển đồ vật cái k i a đúng là từng cái hợp kim chiếc lồng vô cùng nặng nề g h cần hai vị nao đan giáp tỉnh giả hợp lực mới có thể rời động lâm đông nhìn kỹ lại mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc bởi vì những cái k i a hợp kim lồng bên trong lại giam giữ từng cái hình thù kỳ quái sinh vật tỷ như lớn ba cái đầu biến dị chó hoặc là hai hàng con mắt cho bự thậm chí là mọc ra cánh nhân diện chi chu những sinh vật này tạo hình phi thường kỳ lạ không chỉ biến dị hoặc dung hợp một lần còn có thật nhiều lâm đ ô n g căn bản nhìn không ra là cái gì tứ bất tượng tựa như các loại động vật đặc thù liều cùng tiến tới khó mà miêu tả hiển nhiên những thứ này biến dị quái vật đều là hàn tĩnh xuyên tại anh hoa đảo quốc bắt được sau đó phái một người một nhóm một nhóm trở về h ắ n tự nhận l à bằng vào thực lực mình khẳng định lấy không được tinh thạch cho nên dứt khoát nhiều bắt chút sinh vật biến dị trở về dễ ứng phó việc phải làm cẩn thận một chút tuyệt đối đừng bị nhân diện chi chu cắn được ra hỏa này độc tố có thể mạnh đây một vị công nhân bốc vác nhắc nhắc nhắc nhắc ừ m g dài liền d à a người cũng không biết độc tố của nó d ọ a bị có thể hay không chịu được ha ha ha trở về thí nghiệm thí nghiệm thôi không chừng chính là đại sắc khí người này mong đợi nói càng làm càng có lực lâm đông nhìn lấy bọn hắn như h ỏ a như đồ cảnh tượng trong lòng rốt cuộc minh bạch biến dị con mũi là ở đầu ra mà lại bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy rất nguy hiểm những cái kia con mũi mặc dù không có gì lực sát thương nhưng nếu như lợi dụng bọn chúng truyền bá độc tố lời nói rất có thể tạo thành tổn thất trọng đại hôm nay con mũi sự kiện rất có thể chính là một trận thí nghiệm nhân loại quả nhiên là âm hiểm sinh vật lâm đông cất bước bọn hắn đi đến tại phía trước có một khung vừa trở về địa điểm xuất phát phi hành khí lúc này khoang thuyền cửa mở ra có bốn cái r ắ c tỉnh giả chính đứng ở bên ngoài thông khí ai còn có thật nhiều đồ vật muốn v ậ n đâu không biết đến chạy nhiều ít lội đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới hà nội trưởng có thể bắt được nhiều như vậy sinh vật biến dị chúng ta đánh giá thấp đảo quốc hoàn cảnh liền cái này hà nội trưởng còn nói không dám đi nguy hiểm địa phương đâu nhiều bắt chút đi đối chúng ta có chỗ tốt chỉ là biến dị con mồi là có thể đem dỏm bị cắn xoay quanh ha ha ha ha đúng vậy à các loại chúng ta nghiên cứu xong đều ném bọn hắn thi xảo đi bốn người mặt mày hớn họ Cười cười nói nghỉ bốn người lông mày ngưng tụ phát giác được không thích hợp vội vàng bay đầu hướng thanh â m nơi phát ra chỗ nhìn lại chỉ gặp một cái áo trắng thân ảnh từ trong bóng tối đi ra hắn sát mặt lạnh lùng trong mắt sát cơ ẩn hiện tựa như tử thần giáng lâm hắn là giang bắc thành phố thi vương bốn người lúc này mắt lộ ra kinh hãi đã xem lâm đông nhận ra bởi vì bọn hắn đều hiểu qua q u ỷ sự t ì n h hồ sơ phía trên ghi lại chính là cái này một hình tượng một người trong đó nhất thời ngẩn ra mắt mới vừa rồi còn tại nói người ta nói xấu kết quả hiện tại liền tìm tới cửa chạy mau a bốn người ý niệm duy nhất chỉ còn lại chạy trốn nhưng lâm đ ô n g trong mắt hồng mang nói lên thân thể bọn họ trong nháy mắt dừng lại xương cốt đôm đốp rung động phảng phất bị thái sơn áp đỉnh giống như mạnh liệt thống khổ để bốn người ngạt thở ý thức càng phát ra mơ hồ cái này thi vương thực sự quá kinh khủng thậm chí bọn hắn hy vọng đây hết thể không phải chân thực mà là hát kiểm sáng tạo ác mộng nhưng theo lâm đông tới gần bốn người mắt tôi sầm lại đã mất đi ý thức vĩnh c ử u lâm vào hà tám lâm đông p h á t tay đem bọn hắn thi thể thu lại lập tức dự định tiếp tục đi săn giết cái khác vận chuyển nhân viên bất quá hắn bước chân dừng lại tựa như nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn xem bên cạnh phi hành khí chỉnh thể hiện ra hình dòng nước phi thường huyết cốc khoa học kỹ thuật cảm giác c h ẳ n g đấy mà lại phi hành khí lớn nhỏ cũng liền cùng máy xúc không sai bị lắm thế là lại vung tay lên đem phi hành khí cũng thu vào chương hai trăm sáu mươi mốt nhân diện chi chu phi hành khí vừa biến mất phụ cận mấy tên công nhân bút vác lập tức chú ý tới tình huống bên này a phi hành khí thế nào không có là ta hoa mắt sao nó bên trong một cái người rủi rủi mắt biểu lộ không thể tưởng tượng nổi nhưng hắn nhìn kỹ lại phát hiện có đạo thon dài bóng người hướng bên này đi tới hắn khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt hở h ữ n g thân bên trên t á n phát khí tức để cho người ta không rét mà run đó là một loại sâu trong linh hồn e ngại thật giống như mặt với thiên địch chạy mau a không biết ai quắt to một tiếng về sau mọi người lập tức hoảng loạn lên cũng không đoái hoài tới con đồ n h o nhao ném hợp kim cái dương quay người hướng nơi xa chạy trốn hợp kim chiếc lồng nhận chấn động bên trong sinh vật chi chi rung động lâm đ ô n g ánh mắt quét tới phát hiện chính là một con nhân diện chi chu các công ty vì thí nghiệm nghiên cứu bắt được hàng mẫu không ít có công h ữ u mẫu công nhận hình thể còn hơi nhỏ ước chừng khoảng nửa mét mà nhận cái tương đối lớn chiều cao có thể đạt tới một mét nhưng chúng nó giống nhau điểm là trên lưng đều có lục sắc hoa văn tạo thành mặt người đồ án nhìn qua cực kỳ q u ỷ dị lâm đ ô n g cũng rất tò mò thứ này cắn người một ngụm sẽ là tình huống như thế nào dứt khoát giúp bọn hắn thí nghiệm thí nghiệm lâm đồng phát tay một thanh trường đao ngưng hiện thuận thế chém về phía những cái kê hợp kim c h i ế lồng âm chỉ nghe kim loại âm s ắ t chuyển đến tia lửa tung tóe chiếc lồng toàn bộ bị cắt đứt những con nghện kia lập tức biến phấn khởi nhao nhao bỏ lên, lên ra bọn chúng đ ố i g i ò m bị không có hứng thú càng ưa thích nhân loại tươi mới hết đ ủ thế là phần bụng hai bên chấn động mở ra như cánh ve giống như cánh đong đưa ở giữa lập tức hướng nhân loại đuổi theo những cái kia công nhân b ú c vác đều là nao đan kỳ giác tỉnh giả chạy trốn tốc độ không nhanh căn bản không phải biến dị côn trùng đối thủ thời gian mới hơi liền bị đuổi kịp mọi người chỉ cảm thấy sau lưng kình phong đánh tới không kịp quay đầu nhìn liền bị nện b ụ nào n ệ n phấn khởi gào thét một tiếng. mở ra k i những k h ắ con c một cái nghệ này loại cái cổ, đem u a hình thể không so với nhân loại nhỏ hơn bao nhiêu nhất là nhện cái ngoại trừ hình thể lớn bên ngoài tính tình cũng cực kỳ hưng mãnh Tại nó phần đ ô i có đạo t ô ô người đoán nện n chảy ra, tựa mắt cá c h â kia bị thâm hậu chỉ có thể phát ra tiếng ô ô lập tức chỉ gặp từ nện phân bụng tựa như bài trừ thứ gì thông qua châm giải tiến vào nhân loại miệng bên trong người kêu biểu lộ cực kỳ thống khổ đã đến vặn vẹo trình độ hắn dãy dụa hai lần sau liền không n ú c đ í c h tại dụng chứng sao lâm đ ô n g thấy thế nói thầm cảm thấy ngược lại là thú vị hiện nhiên loại người này mặt nhẹ lớn cần nhân loại huyết nhục sinh sôi đợi sau mà lại dụng chứng số lượng không ít đoán chừng không được bao lâu liền có thể phát triển ra một cái tộc đ ặ t tới lâm đ ô n g cảm thấy cũng không tệ đã nhân loại hướng lánh địa mình ném con mồi ối vậy mình liền tại bọn hắn cái này thả nhện nơi này biệt cố kinh động xung quanh rất nhiều thủ vệ nhân viên có hai tiểu đội chạy về đằng này có nhện chạy ra ngoài Quá kinh khủng. không sinh sôi, Ngàn bạn bọn hắn thể cho để một a u ngăn cản nó. Mọi người Mọi mắt l ra vội vàng, nếu để nện để p h á t r i ể người đối đều phố loại toàn thành một thai o là sơn n bộ lâm h ẩm. Một n g trong đó trên thân sóng nhiệt bốc lên hừng hực liệt hỏa bay lên đem lửa mảnh bầu trời đem chiếu màu đỏ bừng hắn vây tay một cái một đạo hỏa long c h ả y ra cực nóng nhiệt độ cao hướng nhân diện chi chu đánh tới thanh niên đối với thực lực mình có lòng tin có thể đem thứ nhất kích trí mạng mắt thấy hỏa long tới gần thắng lợi trong tầm mắt có thể đột nhiên một trận lực lượng vô danh đem hỏa diễm đạn bay dẫn đến xuất hiện sai lầm rơi vào địa phương khác chuyện gì xảy ra thanh niên ánh mắt kinh ngạc có chút không rõ ràng cho lắm nhưng ở nó cách đó không xa vang lên một cái đột ngột thanh âm các ngươi những người này thật không biết bảo vệ tiểu động vật a thanh niên quay đầu nhìn một cái phát hiện áo trắng thân ảnh đã đi tới bên người lâm đ ô n g trường đao trong tay quét ngang tốc độ nhanh như thiểm điện một giây sau thanh niên biểu lộ dừng lại chỗ cổ xuất hiện đạo huyết tuyến đầu lâu trượt xuống nó bên người đồng đội thấy thế nghĩ muốn chạy trốn bất quá thì đã trễ lâm đồng kinh khủng thi vực phát tán đem bọn hắn dần dần đánh rết cách đó không xa nguyên bản còn có một con tiểu đội chính chạy về đằng này nhưng rất nhanh phát giác được khí tức nguy hiểm phát hiện không chỉ là đơn giản q u á i vật chạy trốn mà là có thi vương tại làm loạn bọn hắn lập tức dừng bước không còn dám tin lên nhưng không có trực tiếp hốt hoảng chạy trốn bởi vì sợ gây nên thi vương chú ý diêm đội trưởng này làm sao xử lý một người hỏi đánh khẳng định là đánh không lại chúng ta phải mau chóng chạy trốn một vị thanh niên c a o mày nói đội viên sắc mặt bồi dối nhưng là tại cái này thị vương trước mặt chúng ta có cơ hội chạy trốn sao đ ư n g đội diêm t ư viễn mắt lộ ra suy tư chuyển qua nhìn về phía bên cạnh ngừng lại phi hành khí trong lòng nhất thời có chú ý Thứ n ba tên đội viên gật gật đầu rón rén thận trọng đi đến bên cạnh phi hành khí lâm đông ngoáy nhìn nhìn một cái đã sớm phát giác được mấy người khí tức mà lại phi hành khí khởi động lúc sẽ sinh ra mãnh liệt năng lượng ba động rất dễ dàng bị phát hiện lâm đông quay người hướng phi hành khí đi đến bốn người kia tiểu đội thấy thế lúc này mắt lộ ra kinh hãi nguy rồi Bị p một tên a nhanh đi、lên. Mắt thấy khác o n g h phi hành khí mét, bọn hắn cũng không khí đội o viên luôn chạy uống tay chân ấn xuống quan bế cửa khoang cái nút chỉ nghe răng rắc một tiếng cửa khoang rất nhanh khép kín sau đó phi hành khí đuôi lửa phun ra phát ra một tiếng oanh minh cường đại l ự c đẩy khiến cho đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp thăng vào đ e m lỗ hổng bên trong hô bốn người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh nước nhẹp gần như sắp muốn sủi lơ trên mặt đất ư nhưng g thi qua biển. Nhưng bọn hắn không biết là tại vừa mới cửa khoang khép kín trong nháy mắt lâm đ ô n g đã dùng ra thi vực năng lực từ đó xuyên qua đi vào lúc này liền đứng sau lưng bọn họ diêm tư viễn cảm giác tự mình muốn hư thoát mới vừa rồi bị bị hủ không nhẹ hắn cũng không tính nhân viên chiến đấu nguyên bản là phi hành khí người điều khiển chỉ bất quá vận chuyển vật tư có mấy nhóm người lân phiên trước đó đến phiên hắn nghỉ ngơi cho nên một mực đợi tại trong doanh đ g h i ệ p vừa rồi cái kia thi vương quá kinh khủng diêm tư viễn lòng còn sợ hãi bên cạnh đội viên gật gật đầu đây chính là quỷ thi trong hồ sơ thi vương trên bảng nội danh không nghĩ tới hôm nay bị chúng ta gặp đúng vậy a tổng bộ không phải phát ra lệnh treo giải thưởng rồi sao hắn làm sao lại tại doanh đ g h i ệ p một người khác không rõ ràng cho lắm diêm tư viễn lắc đầu không rõ ràng nhưng may mắn h a y chúng ta hiện tại an toàn、ừ. các đội viên gật gật đầu Quay đầu nhìn về cái này h k bốn người trong nháy mắt xứng sở vừa buông lỏng thần kinh lần nữa căng cứng một trái tìm nhấc đến cổ họng bên trong là ai đang nói chuyện bọn hắn tựa như n t ự n gỗ g cổ một chút xíu chuyển động đồng loạt nhìn về phía thanh em nơi phát ra phương hướng quả nhiên đại đại ca tha mạng a diêm tư viễn vẻ mặt cầu xin phi hành khí bên trong không gian không lớn bây giờ còn ở trên không trung chạy đều không có địa phương chạy còn lại ba tên đồng đội cũng bị bị hủ đứng tại chỗ ngay cả thở mạnh cũng không dám thi vương vậy mà lên phi hành khí đơn giản chính là vô giải từ cục diêm tư viễn nỗi lòng nhanh quay ngược trở lại nghĩ đến như thế nào mới có thể còn sống bằng không ồ ồ ồ lại ca van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta không phải t e t công ty người ta đồng xương thành phố người sống sót vừa qua khỏi đến không bao lâu a cùng bọn hắn căn bản không quen a diêm tư viên thấy thế thần sắc khẽ giật mình có thể lâm đông căn bản không lưu tỉnh đưa tay chính là một đao đem tên kia đồng đội chém giết thi thể ngửa ngã trên mặt đất ba người còn lại thân thể đều là l ắ p một cái bị bị hù thần sắc ngốc trệ diêm tư viễn càng thêm vội vàng nhìn đến chiêu này không làm được nhất định phải đổi một loại mạch suy nghĩ muốn không liền nói mình có thể quy thuật hắn tuyệt đối toàn tâm toàn ý tuyệt không hài lòng nhưng vào lúc này lại một tên đội viên gào khóc thần sắc chân thành tha thiết nói đại ca đ ừ n g giết ta về sau ta toàn nghe ngươi cam đoan trung thành tuyệt đối ngươi lệ cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây ngươi lệ cho ta truy chó ta tuyệt không đổi gà p h ú thử lâm đ ô n g căn bản không nghe xong trực tiếp lại đến một đao đem nó cũng chém giết đồng thời thì thầm trong lòng ngay cả gà cũng dám đổi u thật to gan hôm nay dám đổi u gà ngày mai liền dám đổi u z o m bi e còn lại hai người thấy thế chọn mắt h ố t m ồ m trong lòng càng thêm tuyệt vọng nhất là diêm tư viễn c ả m thấy cái này là thế nào đều không làm được cực hạn sợ hãi sắp để nó sụp đổ b â n g không liều mạng với hắn được rồi diêm tư viễn căn chặt hàm răng đang cố gắng hạ quyết tâm nhưng hắn một tên sau cùng đồng đội đã diện mục dữ tọn từ bên hông móc ra một cây truy thủ thẳng đến nó vào tới ta hôm nay liều mạng với người lâm đông lạnh lùng nhìn lướt qua tiện tay vung đao một chạm đem nó tính cả truy thủ cùng nhau cùng nhau chặt đứt. toàn bộ quá trình phi thường tùy ý lại một cỗ thi thể ngã xuống đất diêm tư viện triệt để im lặng hắn hai mắt biến chỗ trống biểu lộ dần dần chết lặng đã không muốn phản kháng giết chết ta được rồi nhưng lâm đông p h á t tay đem thi thể trên đất bao quát máu tươi thu sạch lên điểm nhiên như không có việc gì đi đến phi hành khí gần cửa sổ c h â u ngồi chỗ đặt mông ngồi xuống n g ư ờ i lái phi hành khí đi thôi、Này. nguyên bản diêm tư viện chống rông hai mắt lần nữa sáng lên một vòng thần thái phản phất nghe thấy tiếng trời một lần nữa dấy lên hy vọng sống、sót. người người không giết ta ta nói muốn giết n g ư ơ i rồi sao lâm đông trực tiếp hỏi ngược lại diêm tư viễn con mắt chừng tăng trọn có chút khó mà tin được đồng thời trong lòng càng thêm kinh h ỉ không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy tại lúc này hắn bỗng nhiên minh bạch cái đạo lý tại một ít sự tình bên trên có lẽ dựa vào cố gắng tranh thủ có thể được đến nhưng sống còn đại sự toàn phải dựa vào vận mệnh nếu như có thể còn sống hắn có thể không nguyện ý tử vong coi như sống lâu một hồi cũng tốt thế là hắn lập tức ngồi vào phi hành khí vị trí lái biến nhiệt tình m ư i phần đại ca ta đi đâu Các nghĩ ư ơ i từ c như vậy đến diêm tư viễn cảm giác tội lỗi giảm bớt không ít thế là cũng không do dự một thanh vua xuống hướng dẫn cái nút lâm đồng giữ lại hắn đương nhiên là vì đi một bên khác doanh địa bởi vì nhổ có phải nhổ tận gốc không đem nơi đó giải quyết hết không biết sẽ còn trở về thứ gì tới đương nhiên trừ cái đó ra c ừng đi, ăn ăn đại đại đi, đi lâm đồng nhẹ gật đầu bởi vì khoảng cách đảo quốc cũng không gần cho dù phi hành khí tốc độ cũng phải gần hai giờ lâm đồng không nói gì thêm nữa quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ lúc này phi hành khí phía dưới đã là bắt ngát b i ể n cả trong màn đêm hải dương đen nhánh vô cùng liền như là cái không đáy thâm lên như màu mực trong nước biển ẩn giấu vô số biển sâu cự thú lấy lâm đông thị lực đêm tối so ba ngày n nhìn rõ ràng hơn thậm chí có thể xuyên thấu qua nước biển nhìn thấy mấy ngàn mét cho nên lúc này trong mắt hắn phía dưới hải dương hoàn toàn cùng nhân loại nhìn thấy không giống đơn giản chính là phiên cự quái nhạc viên bày biện ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng cảnh tượng chương hai trăm sáu m a ta giúp các ngươi lâm đông có thể trông thấy phía dưới có một đầu to lớn cá voi xanh thân dài có thể đạt tới hơn ba mươi mét tựa như, như ngọn núi ở trong biển di động theo i bóng h đen nổi lên dần dần hiện lộ ra chân dùng đúng là một con cực lớn biến dị sữa chiều cao không biết mấy trăm mét sứa xúc tu đang đưa rất nhanh liền đem cá voi xanh quấn chặt lấy cá voi xanh bắt đầu kịch liệt dãy r u a kích thích nước biển cao mấy chục trượng nhấc lên một mảnh sòng lớn nhưng cuối cùng cũng là phi công bị sứ ngạnh xinh xinh kéo vào đáy biển biến mất không thấy lâm đ ô n g mắt lộ ra sợ hãi t h á n g phục cảm thấy con kia loại cực lớn sữa đến có cấp ss thực lực cái này bắt về có thể ăn một tháng một đường bay đến hắn nhìn thấy không ít cự thú đi săn trẳng diện trong hải dương nguy cơ trùng trùng m ư ờ i phần hung hiểm nhưng là những cự thú đó sẽ không đi trên lục địa bắt ăn nhân loại hoặc z o m bi bởi vì hình thể thực sự quá nhỏ đối cự thú mà nói liền như trùng từ đồng dạng đương nhiên cũng không bài trừ một ít cự thú có đặc thù đam mê trong lúc đó lướt qua không ít đảo quốc thành thị trong đó có dọn bi lệ giống không ngừng thậm chí tại lẫn nhau gặm ăn chiến đấu cũng có chút thành thị em mờ ắng hào không một tiếng động hoàn toàn tính mịch dựa theo lâm đồng kinh nghiệm khẳng định là an tính thành thị nguy hiểm hơn bên trong nói không chính xác có cái gì quỷ dị đồ vật dết sạch trong thành chỗ có sinh vật các công ty vận chuyển doanh địa chắc chắn sẽ không xây ở những thành thị này thậm chí có bao x a cách bao xa bởi vì thực sự quá hung hiểm bọn hắn doanh địa tạm thời vị trí lựa chọn tại một mảnh hoàng vu sa mạc bãi nơi này nguyên bản là khu không người sinh vật số lượng t h ư a thớt cho nên tương đối an toàn đồng thời tầm m ắ t khoáng đạt có quái vật gì tập kích có thể kịp thời phát hiện sa mạc trên gành bãi đều là các v à n g thổ chợ có mấy khối quái thạch săn sát không có bất kỳ cái gì thảm thực vật cùng phong đến đây tứ ngược nhấc lên đẩy trời bụi đất hỏng bét nát địa phương lâm đồng yên lặng nhà ránh lúc này phi hành khí chính hướng doanh địa chỗ hạ xuống bây giờ trong doanh địa tựa hồ xuất hiện một chút tình trạng ngoại trừ các công ty công nhân b ú c b á c cùng một đám rác tỉnh giả thủ vệ tại doanh địa nơi cửa còn ngừng lại mấy chiếc đã sửa chữa lại xe tải nặng trên đầu xe chứa hợp kim sắc ngoài sắc bén gai nhọn thậm chí còn có súng phun lửa cái gì mặc dù cải tiên phi thường kiên cố nhưng cũng xô ra mấp mô vết tích những thứ này xe tải trước đứng tại một đám đảo q u ố c người rõ ràng vừa tới doanh địa huynh đệ nhanh để chúng ta đi vào chúng ta phải ngồi ngồi phi hành khí rời đi đảo cốc thanh niên cầm đầu thần sắc lo lắng nhưng thủ vệ không nhịn được k h á c k h o tay các ngươi đ ư n g nóng đội hiện tại không có chống không phi hành kh đến chờ một chút. một t thế, thế vậy t h ngươi thể t đem ta nhốt ở trong lồng coi ta là sinh vật biến dị trở về đi được hay không thủ vệ trong lòng im lặng hán thế nào vội vã như vậy đảo quốc mặc dù nguy hiểm khắp nơi đều là quái vật sinh tồn hoàn cảnh đắc liệt nhưng cũng không trở thành vội vã như vậy à chỉ có thanh niên một nhóm người biết nguyên nhân trong đó bởi vì bọn hắn vừa rồi đang trên đường tới quái nhiều đến biến dị quái vật một mực tại đằng sau theo đuổi không bỏ đoán chừng không được bao lâu liền lại nên đuổi theo tới cho nên nhất định phải nhanh rời đi nơi này nhưng chuyện này tuyệt không thể nói cho các công ty người nếu như bọn hắn biết khẳng định sẽ trước chạy trốn phi hành khí vốn là có hạn đâu còn có vị trí của mình nhất định phải tại quái vật truy trước khi đến cưới phi hành khí rời đi chờ tự mình sau khi đi người khác thích thế nào đ i ệ thủ vệ ánh mắt dò xét bọn hắn bởi vì vận chuyển chi phí quá cao trở về mấy người này giá trị khả năng không bằng nguồn năng lượng đáng tiền cho nên không nguyện ý đưa bọn hắn thế nhưng là hàn tĩnh xuyên đã từng đã đáp ứng cho nên cũng không có cách nào được thôi được thôi đợi chút nữa lội phi hành khí tới trước hết vận các người đi À gì gạ tủ thanh niên ánh mắt lấp lóe liền vội vàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn trong lòng tinh h ỷ v ạ n phần đến mau chóng rời đi nơi này sau người đồng bạn t ừ n g cái đầy bụi đất xanh xao vàng v ọ n mặc trên người rách t u n g tóe tựa như chạy nạn, nạn dân giống như lúc này có mấy người trở về quá mức từ trước đến nay lúc phương hướng nhìn một chút lòng còn sợ hãi nhưng lúc này rất t an tĩnh quái vật nhất thời bán hội đổi không kịp tới hy vọng chuyên lần sau phi hành khí tranh thủ thời gian đến các ngươi trước cùng ta đi vào đi thủ vệ nói thanh niên một đám túi đầu k h ô n g lưng mừng rỡ đi vào trong doanh địa. có thể trùng hợp tại lúc này chân trời một đạo lưu quang l ấ p lóe có đỡ phi hành khí cấp tốc tới gần mắt thấy liền muốn hạ xuống trong doanh địa. âu đậu tang chuyến lần sau phi hành khí đến rồi có vị nữ hải kích động nói đúng vậy a quá tốt rồi thanh niên mặt lộ vẻ ý mừng hắn tên là ý nộ c đến từ đảo quốc chỗ tránh nạn là tên b ê cấp giác tỉnh giả cùng ngàn vạn đảo quốc người sống sót phi thường bức thiết muốn chạy trốn nơi này lần này các công ty đến bắt sinh vật biến dị vừa lúc cho bọn hắn cơ hội mắt thấy chân trời phi hành khí xẹt qua bầu trời đêm hoa mỹ đuôi l ử a tựa như một đạo lưu tinh cái kia càng là bọn hắn hy vọng ánh dạng đông phản g phất thấy được mới hy vọng sống sót quá tốt rồi có mấy người hai mắt đ ấ m lệ chảy ra kích động nước mắt bên cạnh thủ vệ nhìn một chút không khỏi nếp miệng đám người kia vận khí thật tốt phi hành khí nói đến là đến tại chúng nhân trú chú mục phía dưới cái kia phi hành khí tỉnh chuẩn rơi tại phía trước chống hai cái minh lượng đèn trước mở ra xua tan phụ cận h c á m cửa khoang răng rắc một tiếng hướng hai bên kéo ra có đạo thon dài thân ảnh từ đó xuất hiện y nổ xây đám người chờ đợi đã lâu mặt lộ vẻ bức thiết vội vàng chạy chậm tiến lên hà nội t r ư ở n g đáp ứng chúng ta bắt được sinh vật biến lĩnh dị liền đưa chúng ta rời đi nơi này mời để chúng ta bên trên phi hành khí trước đó tên nữ hải kia khẽ không người thái độ phi thường thành khẩn lâm đông đứng tại nơi cửa khoang bình tĩnh ánh mắt liếc nhìn bọn hắn chầm mặc thật lâu mới mở miệng hỏi các người muốn rời đi cái này từ vân đúng nữ hải liên tục gật đầu thân xác bức thiết lâm đông mỉm cười t ố t ta giúp các ngươi chương hai trăm sáu mươi bốn bọn chúng tới cách đó không xa thủ vệ lông mày dần dần n h ă n lại bởi vì lâm đông không có mặc nạ nỗi y phục tác chiến mà là một bộ áo trắng từ khi hắn xuất hiện tại cửa khoang liền cảm giác không thích hợp luôn cảm thấy như vậy hình tượng ở nơi nào xuất hiện qua rất nhanh hắn liền nhớ tới bốn chữ quỷ thi hồ sơ thủ vệ trong lòng l ộ t bột một chút người trước mắt này cùng quỷ thi hồ sơ ghi chép giống nhau như lúc hơn phân nửa chính là cái tiệc kinh khủng thi vương mà đảo quốc giác tỉnh giải nhóm lại vẫn chủ động chạy lên trước thỉnh cầu trợ giúp của hắn nghĩ đến chỗ này một trận dùng mình cảm giác tự nhiên sinh ra uy các ngươi cách xa hắn một chút không phải là loài người thủ vệ nhắc nhở a đảo q u ố c giác tỉnh giả biểu lộ s ư ơ n g s ờ quay đầu trông lại đều mắt lộ ra vẻ kỳ quái không phải nhân loại nhưng nhìn lâm đ ô n g tướng mạo anh tuân sạch sẽ lúc này còn mang theo mỉm cười cũng không giống như cái gì ăn người quái v ậ t chẳng lẽ là không muốn đưa chúng ta đi lại tìm lấy có có thể liền tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm lâm đồng vất tay trường đao xuất hiện một đao đem trước tên nữ hải kia cái cổ cắt đứt máu nhuộm tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình tốt nàng rời đi cái này mọi người thần sắc trong nháy mắt n g ố c trệ muốn rách cả mí mắt thực sự không nghĩ tới lại lại như thế cái rời đi pháp ta liều mạng với ngươi những người này một đường đào vòng thân kinh b ắ t chiến phản ứng cũng là rất nhanh có hai người rút ra bên hông đòn đao đột nhiên đâm về trước cũng có mấy người quanh thân năng lượng hội tụ nguyên tố hệ kỹ năng phát động trang diện trong nháy mắt hồng mang lại lên rất nhanh vuốt lên nơi này ồn ào kinh khủng thi vực u ầ n quẫn phát tán mạnh liệt uy áp tràn ngập bị bao phủ mấy người trong nháy mắt bị dừng lại nhao nhao đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ sau đó xương cốt đôm đốp rung động giống như một bãi bùn n á o sủi lơ xuống dưới mạnh như vậy đảo quốc giác tỉnh giả á n h mắt hoảng sợ phát hiện hoàn toàn không phải là đối thủ những người còn lại vội vàng cấp tốc lui lại tránh né mãnh liệt mà đến thi vực m a k á t công ty thủ vệ sớm đã hướng danh o địa bên ngoài chạy tới đồng thời cũng yên lặng nhà ránh bọn này hai cánh tay lại còn dám cùng thi vương động thủ thật sự là không sợ chết nhưng là cũng tốt giúp mình trí hoán một chút thời gian lúc này một đám đảo quốc giác tỉnh giả cũng tứ tán lấy trốn ra phía ngoài chạy lâm đông ánh mắt ngưng thị cất bước hướng ra phía ngoài đuổi theo ngược lại cũng không phải rất gấp có mấy cái chạy chậm bị hắn tiện tay chết g i đột nhiên phía trước có hai cái đèn t r ư ớ c xe sáng lên quan g mang trói mắt lập tức chuyển đến một trận động cơ tiếng oanh minh có một người lại mở ra cải tiên xe tải nặng từ doanh địa cổng sông tới thẳng đến lâm đông đánh tới lâm đông chuyển mắt nhìn một cái xuyên thấu qua thiết bị chắn gió vỡ tan có thể nhìn thấy người điều khiển mặt mũi dữ tọn tà đồng chất ngươi tây bên trong hắn một cước đem đạp cần ga tận cùng động cơ như mánh hổ dích đảo tốc độ lại nhanh hơn mấy phần lâm đông đứng tại chỗ t r lâm đông ề u k h lợi dụng thi v ự t xuyên qua năng lực tại xe tải nặng trải qua trong nháy mắt đem bên trong người điều khiển giết chết bởi vì xe tải nặng mất khống chế đục vào bên cạnh trên một tảng đá lớn bình xăng tiết lộ vây một tiếng ánh lửa nổi lên một phía vỡ ra hào quang rừng rực xua tan bóng tối của màn đêm lâm đ ô n g tiếp tục hướng phía trước đi đều không có nhìn một chút chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo t ạ n g hậu phương thiêu đốt ánh lửa đem nó cái bóng kéo lao dài giờ phút này tựa như tử thần giáng lâm chạy trốn người vô ý thức quay đầu mắt nhìn đều bị bị h ù sợ vỡ mật nhất là đảo q u ố c giác t ỉ n h giả i nô c hắn là tốc độ giác t ỉ n h giả chạy tương đối nhanh vì cái gì các công ty vì cái gì vẫn đến khủng bố như vậy thi vương i nô tang ta cảm thấy rất có thể là thị vương đoạt phi hành khí tự mình tới nó bên cạnh đồng bạn nói quay đầu nhìn về phía trước phát hiện các công ty thủ vệ cũng đang trốn chạy lúc này y n o xây chợt nhớ tới một việc cái kia chính là mình đến thời điểm q u ấ y nhiêu biến dị quái vật hiện tại không sai biệt lắm nên đổi tới mà lại chính là trước mặt phương hướng uy các ngươi không thể hướng bên kia chạy bên kia không an toàn y n o xây vội vàng hướng thủ vệ hô nhưng các thủ vệ xem thường không chạy chờ c h ế t ta bọn này đảo quốc người khẳng định không có theo hào tâm đoán chừng nghĩ lừa gạt chúng ta lưu lại ngăn chặn thi vương tốt để bọn hắn chạy trốn nhưng lại tại hắn tự hỏi sa mạc bãi phía trước đen nhánh âm thanh lại truyền đến trận tiếng vang ầm ầm âm thanh a bọn thủ vệ trong lòng giật mình cũng c ả mấy nhận được cố c vẻ vẻ tên g thủ vệ đứng tại chỗ khẩn trương bốn phía quan sát có thể chung quanh đều là thê lương vùng bỏ hoàng đen nhánh bên trong mấy người lộ ra bất lực lại bàng hoàng đúng lúc này đại điệu bỗng nhiên bắt đầu run rẩy có vài chỗ đống đất vàng nô lên cung cấp tốc hướng nơi này tới gần dưới đất mọi người rốt cục phát hiện t r ậ n tướng nhưng đã quá muộn có cái đống đất vàng đã đến trước mặt sau đó một tiếng ầm v a n g một cái to lớn đại nô công đầu lâu từ đó chui ra sau đó chính là tráng kiện thân thể bao quát hai hàng dày đặc móng vớt sắp bén cái này con rết chân cần ba người ôm hết mang theo một mảnh bụi đất tại trong cùng phong phi dương nó chỉ chỉ q u a y khiếu hung á c điên cùng đến cực điểm con rết giữ tợn đầu lâu ngóc lên chỉ là chui ra bùn đất bên ngoài bộ phận cũng đã đạt tới mười mét có thể nghị khủng bố cỡ nào cái này các thủ vệ sợ ngây người chưa bao giờ thấy qua lớn như thế biến dị côn trùng mạnh liệt cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra đại ngô công thừa dịp bọn hắn ngây người thời khắc đầu lâu vọt về phía trước thuận thế đem danh nhân loại đ ê u lên kinh khủng rác hút nhấm nuốt hai lần liền trực tiếp nuốt xuống đi chạy mau a còn lại mấy người kịp phản ứng gặp cái này con giết quả thực hung tàn liền vội vàng xoay người chạy trốn nhưng bọn hắn lại không dám hướng về sau chạy bởi vì hậu phương còn có chỉ kinh khủng thi vương đành phải hướng phía cạnh đường vòng đại n ô công thấy thế không đông tha n ử a đầu rít lên một tiếng sau đó từ miệm bên trong phun ra chất lỏng màu xanh sẫm giống như suối phun giống như... t r u n g quanh như là trời mưa giống như chất lỏng màu xanh sấm không chỉ có k ị c độc còn mang theo mánh liệt tính ăn mòn một khi ở tại trên thân người liền thanh yên nổi lên m ộ n phía như là bị r ộ i cho nồng a x i t sùn phịu d ị t r a thịt cấp tốc ăn mòn c h ó c ra a mọi người thống khổ tiếng kêu rên nổ vang cúng loạn tại dưới bầu trời đ ê m quanh quẩn chỉ là nghe vào liền để cho người ta cảm thấy thê thảm vô cùng mây tên thủ vệ ngã trên mặt đất thân thể trên mặt đều bị ăn mòn thống khổ không ngừng l a n lộn lúc này lâm đông đã chạy tới đứng tại chỗ lăng lạc nhìn lên trước mắt một màn quả nhiên có mới khẩu vị t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm để hắn đi thôi cái này con nâu công bắt về đoán chừng cũng đủ ăn tốt mấy ngày bất quá trên người nó có nọc độc bắt đầu ăn khả năng có chút bằng miệng biến dị con rết độc tố đã xem thủ vệ triệt để ăn mòn bọn hắn ra thịt nát giữa trần trụi da màu đỏ sợi cơ nhục thậm chí là bạch cốt âm u cùng nội tạng thủ vệ tiếng hét thảm đình chỉ bị nạnh sinh sinh hạ độc chết con rết lộ ra phá lệ phấn khởi dự định hưởng dụng vừa bắt rết con mồi to lớn đầu to hướng về phía trước tìm tỏi liền muốn đem trên mặt đất con mồi ăn vào miệng bên trong nhưng lại tại nó tiếp cận đột nhiên cô kia thủ vệ thi thể không hiểu biến mất không thấy. con rết miệng rộng tan không ăn vào đi một bụng gió tây bắc a con rết cảm thấy rất là kỳ quái nó mặc dù hình thể khổng lồ nhưng tiến hóa ra thần trí cũng không cao hơn phân nửa dựa vào sinh vật bản năng làm việc gặp cỗ thi thể này không thấy liền đi ăn tiếp một cái có thể vừa khóa chặt bên cạnh mục tiêu muốn đem đầu đưa tới nhưng mà cỗ thi thể kia cũng theo sát lấy không thấy giống liên tiếp hai lần không ăn được con rết ngửa mặt lên trời thét dài đã triệt để phẫn nộ ánh mắt bốn phía lớp nhìn tìm kiếm lấy kẻ cầm đầu rất nhanh nó liền phát hiện bên cạnh lâm đông thân ảnh c o n rệt tức lập đ g không khí chung tại quanh đều là một tiếng vụ vụ con rết to lớn đầu to phản phất bị ấn tạm dừng khóa đột nhiên dừng lại xuống tới từ nước một xa xa ủy nổ xây thay thế mắt lộ ra kinh hãi phát hiện con rết mặc dù cương đại nhưng cùng thi vương không phải một cái cấp bậc bất quá v ừ a vặn thì vương cùng con rết đối đánh nhau đó là cái tuyệt hảo chạy trốn cơ hội nhanh chúng ta đi mau hà nội đ còn xuất lại một tên đồng bạn nói a t ố t đồng bạn cái này mới phản ứng được tiếp tục hướng khía cạnh chạy trốn trước mắt xa mặt bãi một mảnh khoáng đạn không có bất kỳ cái gì trở ngại hai người cấp tốc phi nước đại phản phất nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông nhưng vào lúc này dưới chân đ ố n g nhiên lại nâng lên cái lớn đống đất hung lệ khí tức đập vào mặt phản phất có độ vận gì sắp phá đất mà lên nguy rồi tnoc trong lòng vội vàng cổ chân lâm vào trong đất bùn chuyển đến kịch liệt đau nhức cảm giác đã bị há to một cắn hiển nhiên con rết không chỉ một đầu lúc này lại một con ngô công từ dưới đất trôi ra đồng thời cắn ỷ nổ xây mắt cả chân đem nó điêu đến giữa không trung mà đồng bạn của hắn thảm hại hơn lúc này có nửa người đều tại con rết miệng bên trong ỷ nổ tang cứu ta hắn thống khổ kêu to bởi vì bị cắn xe ở khoe miệng tràn ra màu tươi thống khổ sắp mất lý trí đưa tay cào lung tung ỷ nổ xây thấy thế câu mày rút ra bên hông đòn ao không chút do dự một đau chém vào đồng bạn trên đầu người không cứu nổi thay ta cho ăn con g i ế t đi ta sẽ cảm tạng ngươi hắn một đao kia sủa dưới máu bắn tứ tung đồng bạn trong nháy mắt mất đi ý thức không dấy rồi nữa đại ngô công nhấm nuốt hai lần đem nó nuốt xuống đi coi như thừa dịp nhấm nuốt công phu con g i ế t rác hút buông lỏng y nổ xây mắt cá chân từ đó đi ra ngoài hắn thuận thế từ không trung rơi xuống trung điệp quẳng lại trên mặt đất cảm giác ngũ tạng lục phủ đều dậy vị toàn thân đã nhiều chỗ gây xương nhất là bị cắn mắt cá chân bộ xương cốt triệt để vỡ vụn may mắn rác tỉnh giả thể p h á c cường hành nếu là người bình thường sợ là sớm đã một mệnh ô hô nhưng hắn một khắc cũng không dám trì hoãn ra sức nghĩ từ dưới đất bỏ dậy bởi vì con g i ế t ăn xong đồng bạn về sau khẳng định còn sẽ tới ăn chính mình quả nhiên con g i ế t nuốt xong huyết l ụ vẫn như c ũ không vừa lòng quay đầu liền để mắt tới ỵ nổ x â trốn không thoát ta ỵ nổ x â trong lòng hoàn toàn đủ ám nếu là không có bị thương bằng vào ưu thế tốc độ còn có hy vọng chạy khỏi nơi này nhưng hôm nay hoàn toàn là cái vô giải từ cục mắt thấy đại nô công thân thể lắc lư sắp lần nữa phát động công kích nhưng vào lúc này d i biến m ộ phát con rết thân thể dừng lại ngược lại quay đầu nhìn về phía nơi khác bởi vì một bên khác lâm đông thi vực phát tán t cái, một một cái. Thể thể cái này mặt mũi tràn đầy máu tươi ì nộ c â y ánh mắt đờ đẫn kinh hỷ tới quá đột ngột quả nhiên trời không tuyệt đường người mạng của mình thật sự là quá lớn loại này từ cục đều có thể còn sống sót có lẽ hẳn là cảm tạ con kia thi vương xem như hắn cứu mình một mạng i nộ xây vội vàng đứng lên khập khiễng chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức tiếp tục hướng nơi xa chạy trốn lâm đông đã chém giết một con nô công lúc này chuyển mắt q u é t nhìn phát hiện lại một con nô công xuất hiện một nhà sao lâm đông nói thầm trong lòng cái này con nô công phương thức công kích cùng lúc trước không có sai biệt mở ra miệng rộng liền hướng mình c ắ n tới lâm đông thả người nhảy lên nhảy đến giữa không trùng nhẹ nhõm tránh khỏi con giết hình thể khổng lồ tương đối v ụ về tại quán tính ra chỉ dưới miệng rộng trùng điệp gặm tới trên mặt đất mà lâm đông từ không trung rơi xuống hai tay cầm nao hướng phía dưới manh lên đầm ngay tại lúc đó quần quận thi vừa uy áp tràn ngập p h ú thử lâm đông chừng、đao. đâm vào con r ẹ t đỉnh đầu bên trong người một nhà liền muốn trình tề tại hắn năng lượng thôi phát giới trường đao hỏa hệ tỉnh hạch lấp lóe h ừ n g hực liệt hỏa bay lên con g i ế t đại não bị ngọn lửa thiêu đốt lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết thế nhưng liền một hơi ở giữa công phu thanh âm liền đình chỉ g i ế t khổng lồ không rẫy rủa nữa nằm trên mặt đất cũng không n ú p đ í c h chỉ là có mấy cái móng ướt không cầm được run run y cả cuộc chiến đấu triệt để kết thúc trung banh một lần nữa an tính lại chỉ có trong doanh điệu báo hỏng xe tải còn đang thiêu đốt lấy hừng hực liệt hỏa phát ra phần phật phần phật thanh âm đương nhiên lúc này còn có một người sống đó chính là phi hành khí người điều khiển diêm tư viễn hắn đứng đang thiêu đốt xe tải bên cạnh ánh mắt kinh ngạc nhìn đây hết thảy trong danh o địa một mảnh lộn xộn thi thể ngổn ngang lộn xộn khắp nơi đều là vết máu đầy dây bờ b ộ n lâm đ ô n g sừng sững tại phía trước cầm trong tay t r ư ờ n g đao áo trắng không nhốn bụi trần bên cạnh có hai cỗ giết khổng lồ thi thể hình tượng phá lệ rung động đại đại ca diêm tư viễn thanh â m phát r u n vừa mới mắt thấy phát sinh hết thảy ám đạo không hổ là quỷ thi hồ sơ ghi lại thi vương thực lực quả nhiên rất mạnh lâm đông không có phản ứng hắn đem chiến lợi phẩm nhau nhau thu hồi nhất là hai đầu đại ngô công. Mới khẩu vị. d i ệ p tư viễn chọn nhớ tới một sự kiện đại ca mới vừa rồi là không phải chạy cái đảo q u ố c giáp t ỉ n h giả ta giúp ngươi đi đem hắn đuổi trở về không cần lâm đ ô n g quay đầu nhìn lại bởi vì sa mạc bãi bằng thẳng tầm mắt không có trở ngại mà ý nổ xây lại bị thương chạy trốn tốc độ không nhanh cho dù hiện tại vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn khập k h e n thân ảnh để hắn đi thôi chương hai trăm sáu mươi sáu một mẻ hốt gọn thả hắn đi rồi d i ệ p tư viễn mắt lộ ra kinh ngạc đại ca nhân tử như vậy sao ở trong mắt hắn thi vương đều là lanh huyết vô tình giết người nhưng v căn bản sẽ không có một chút thương hại tri tâm không nghĩ tới hắn sẽ còn thả người đi lâm đông mở miệng hỏi n g ư ơ i biết đ ả o quốc chỗ tránh nạn ở đâu sao ta ta không biết ta diêm tư viễn lắc đầu lâm đông nhìn một chút ị nổ xây chạy trốn phương hướng đợi chút nữa liền biết diêm tư viễn thần sắc k h ẽ giật mình giờ mới hiểu được hắn có ý tứ gì cái này căn bản không phải phát cái gì thiệt tâm mà là thả dây dài cầu cả lớn nghĩ đem bọn hắn một m ẹ hốt gọn cái này kín đáo tư duy thực sự quá kinh khủng nguyên bản gặp lâm đông như thế thiện lương còn tìm nghĩ hỏi một chút lúc nào thả tự mình đi bây giờ suy nghĩ một chút thôi được rồi Kỳ thật tại lâm đ ô n g vừa rồi g i ế t con g i ế t thời điểm diêm tư viễn có cái cơ hội đào tẩu bởi vì phi hành khí liền ở bên người nhưng cân nhắc đến nguồn năng lượng không đủ căn bản là không có cách trở về long quốc cho nên liền từ bỏ ý nghĩ này các ngươi hà nội đ trưởng đâu lâm đ ô n g dò hỏi hắn đã hiểu rõ đến các công ty lần hành động này người phụ trách gọi hàn tinh xuyên là lâm sơn tứ h ổ một trong lâm sơn tứ h ổ hương vị vẫn tương đối không tệ diêm tư viễn lắc đầu không rõ ràng hà nội trưởng nói hành động rất nguy hiểm cho nên cùng đảo quốc g i á tỉnh giả hợp tác để bọn hắn bắt sinh vật biến dị sau đó trở về đi tự mình bản rất ít người lộ diện cho đảo quốc g i á c tỉnh giả thù lao chính là v ậ n đưa bọn hắn rời đi nơi này còn nói đem đảo quốc g i á c tỉnh giả vận sau khi trở về thực lực mạnh có thể hợp nhất không có tác dụng gì trực tiếp dùng cho nhân thể thí nghiệm dù sao là kiếm bổn u không lỗ mua bán lâm đông nghe nói không khỏi có chút tán thưởng không hổ là t e c công ty hết thể lấy lợi ích làm chủ cái này đầu góc buôn bán mát điểm mà lại hàn tính xuyên người này rất khôn khéo cũng vô cùng cầu được đi thôi đi đâu đi ăn tự đứng lâm đông thuận miệng nói diêm tư viện thân thể run lên nghĩ đến th vương tự phục vụ đã cảm thấy phi thường khủng bố dày v ò lâu như vậy đêm dài sắp trôi qua chân trời nổi lên ngân bạch sắc cả mảnh trời không bày b i ể n ra bạch l à m thay đổi dần sắc lâm đ ô n g đem nguồn năng lượng thiếu phi hành khí cũng thu vào dù sao hắn không thiếu tình hạch có thể tùy thời bổ sung năng lượng lập tức hắn hướng ý n o c chạy trốn phương hướng đi đến kỳ thật đều không cần nhìn hắn chạy đi đâu bởi vì ý n o c bị thương lưu lại một đường vết máu mùi tanh tràn ngập thật lâu không tiêu tan lâm đ ô n g bằng vào vết máu truy tung liền có thể biết hắn đi đâu lúc này ý nổ x nghiến răng nghiến lợiện mục dữ tợn bở vì mắt cá chân đứt gãy toàn thân nhiều chỗ gãy xương mỗi tiến về phía trước một bước đều chuyển đến toàn tâm đau nhức nhưng trong lòng của hắn phi thường kích động không nghĩ tới đối mặt loại cục diện này tự mình vậy mà còn có thể sống sót thực sự quá may mắn bởi vì cái gọi là đại nạn bất tử tất có hậu phúc Y n ổ xê tâm tình tựa như lúc này bầu trời tức sẽ nên đón bình minh hắn một đường kéo lấy chân tiến lên thận trọng sau lưng mặt trời mới mọc c h ậ m n ã i d â n g lên ánh nắng về xuống triệt để xua tan h á cám để hắn có loại ấm áp cảm giác một khi đến ban ngày biến dị thu không còn sinh động xa so với đêm tối an toàn bởi vì sa mạc bãi không có cái gì sinh vật ý nổ xây một đường ngược lại là rất thuận lợi bọn hắn chỗ tránh nạn cách nơi này cũng không xa ngay tại sa mạc bãi biên giới dạng này đã bảo tồn an toàn thuộc tính lại thuận tiện đến núi rừng bên trong tìm kiếm tài nguyên ý nổ xây rất mau tới đến một chỗ đóng loạn t h ạ c h chỗ bên trong lộn xộn khắp nơi đều là tảng đá hắn dừng ở một khối phiến đá chỗ nếu không nhìn kỹ nơi này cùng cái khác chỗ không có bất kỳ cái gì khác biệt ý nổ xây chậm rãi c u i người bởi vì kéo xuống vết thương bị đau n h a răng n ế c miệng sau đó dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gó đánh phiến đá đồng thời rất có quy luật rõ ràng là đoạn ám hiệu. c ẩ nộ thận thể biệt ta. tục tuần hoàn gõ mấy lần về sau. Dưới mặt đất rốt nghe phía phân không hay hoàn liền Liên lần chuyển đến gõ ra sau. dưới, Dưới được, là về có cục đ xảy mấy n tính. g ta, Ai? Là mở c ử a n hữu a n nổ h xê khí vô lực nói mặt đất phiến đá ma sát rung động lại hướng một bên mở ra bên trong xuất hiện hướng phía dưới bậc thang Hiện nhiên, cái này chỗ tránh thang, nhiên, không cái dưới tại tại dưới mũi mặt, còn lưu lại một nổ tang. này nạn này trên đứng trung dáng còn Lúc bậc vóc cao, là xây đất. mặt, lưu vị đừng nói nữa tnoc mặt lộ vẻ đ ắ g chát dĩa mép đứng mày chẳng lẽ là t e t công ty nốt u lời không phải chết rồi bọn hắn đều đã chết chúng ta gặp phải long quốc tới t h ị vương ta có thể còn sống sót đã coi như là vận hạnh y nộ x â vẫn như cũ lòng còn sợ hãi cái gì dĩa mép càng thêm kinh ngạc long quốc thi vương làm sao lại xuất hiện ở trên vùng đất này lập tức bọn hắn cũng không dám t ạ i lối vào dừng lại thêm bởi vì nơi này cũng không an toàn y nộ x â tiến vào thông đạo về sau nặng nề phiên đá một lần nữa đóng lại khắp đống loạn thạch vẫn như cũng là lộn xộn bộ dáng từ bên ngoài nhìn qua hoàn toàn hoang lương chỉ là tại sau một lát lại nên đón vị khách không ngợi mà đến thật đúng là đủ bí ẩn lâm đ ô n g thân ảnh chậm rãi đi tới trong lòng cảm t h á n bởi vì cho dù đứng tại chỗ tránh nạn phía trên cũng cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức cái này chỗ tránh nạn chỉ ít dưới đất năm mươi mét hơn nữa còn có mấy đạo tinh thần bình t h ư ớ n g có nên đi vào hay không lâm đ ô n g trong lòng tự hỏi hắn cũng không xác định bên trong có bao nhiêu g á c tỉnh giả có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng nghĩ lại hẳn là không cái gì cứng giả bởi vì nếu là có cường giả lời nói bọn hắn căn bản sẽ không cùng các công ty hợp tác có thể trực tiếp đi đoạt phi hành khí rời đi mà lại đảo q u ố c nhân loại số lượng thơ thớt đều chết gần hết rồi cường giả chân chính cũng đã sớm thoát đi thì như nam phong lăng chỉ lưu đều có thể chạy đến long q u ố c đi đoán chừng chỗ tránh nạn bên trong h ò n phân nửa thừa chút giả yếu tàn tật vừa nghĩ đến đây lâm đồng thi triển thi vượt năng lực trực tiếp xuyên thấu qua phiên đá tiến vào hành lang bên trong hắn m ỏ ra ẩn nấp trạng thái l ạ nhiên không một tiếng động dưới mặt đất không khí ho bước lại ở bớp đen kịt một mẩu trước mắt hướng phía dưới bậu thang thông đến nơi cực sâu. lâm đ ô n g cất bước đi đến đi suốt cách xa trăm mét mới đi đến bậc thang phía dưới cùng nhất phía trước kết nối lấy đầu hành lang trên vách tường nhảy cắn g lấy ánh lửa đem chung quanh chiếu lúc sáng lúc tối chỗ tránh nạn chỉnh thể hoàn cảnh tựa như là cái cổ mộ giống như lâm đ ô n g đông nhiên có loại trộm mộ cảm giác hành lang cách đó không xa có hai tên thủ vệ còn có ria mép cùng ý nộ c lúc này ý nộ c thực sự đi không được rồi chính tựa ở hành lang trên vách tường nghỉ ngơi ừng chuyến này xác thực quá nguy hiểm ria mép thổn thức không thôi đã hiểu rõ đến toàn bộ quá trình i nộ c gật gật đầu ta có thể còn sống sót thật là thật t r ù n g hợp lúc ấy may mắn mà có con kia thì vương dẫn đi biến dị con rết chương hai trăm sáu mươi bảy chỗ tránh nạn thì biến các ngươi đang nói gì đấy bởi vì mấy người nói là đạo quốc ngữ lâm đ ô n g căn bản nghe không hiểu cho nên cũng không còn nghe tiếp trực tiếp giải trừ ẩn nấp năng lực ken i n o quay đầu trông lại chỉ gặp một đạo nhân ảnh từ trong bóng tối đi ra hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ thi thi vương ken i n o phảng phất gặp quỷ đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin bên cạnh ria mép cùng hai tên thủ vệ cũng trong nháy mắt cảnh r ắ t lên ban g một tiếng rút ra bên hông binh khí một bộ dương cung bạc kiếm chi thế đến cùng chuyện gì xảy ra mọi người cẩn thận hắn chính là long quốc thi vương ken ý nộ vội và nói diễm ép thần sắc khẩn trương như lâm đại địch đồng thời cảm thấy rất khó hiểu dùng sức xẻo long quốc c ữ hỏi n g ư ơ i tại sao lại xuất hiện ở nơi này không phải hắn dẫn ta tới sao lâm đông liếc về phía ken ý nộ diễm ép nghe vậy nghiên răng nghi lợi đồng dạng nhìn chăm chú về phía hắn là người đem th vương dẫn đến nơi này ta ken ý nộ á khẩu không trả lời được đồng thời trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch cái gì Tự m ì n hai c tên thủ vệ liên tục gật đầu quay người liền muốn hướng về sau chạy tới có thể lâm đông tâm niệm vừa động thi vừa uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra bốn người thân hình chầm xuống cảm giác được vạn quân áp lực thân thể đồng thời cương tại nguyên chỗ bọn hắn chỉ bất quá cấp b khoảng t r ư ờ n g thực lực căn bản là không có cách thoát đi thi vực lâm đ ô n g thân ảnh từng bước một hướng bọn hắn đi tới người người muốn làm gì két ý nổ co q u ắ c trên mặt đất bởi vì trước đó thương thế đã mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy dòng mặt mũi tràn đầy vẻ hoang sợ người d ẫ n ta đến đến nơi này xem như có công cho nên ta muốn thưởng người lâm đ ô n g mỉm cười vẫy tay một cái từ không gian chữ vật xuất ra một ống g i ỏ n bị virus đây là lần trước từ kép phòng thí nghiệm cầm các cấp bậc đều có tồn kho rất sung túc không, không muốn a dễ mất k e n i n o đã nghĩ đến hắn muốn làm gì có thể lâm đ ô n g đã mở ra ống nghiệm đối ken i n o đứt gãy cổ chân bộ n g ã xuống bên trong nhạt chất lỏng màu xanh lam chảy ra xối tại miệng vết thương của hắn chỗ xa ken i n o lập tức rú thảm lên tiếng cùng loạn bởi vì hắn thân thể lộ ra nghiêm trọng căn bản là không có cách đối kháng virus xâm lân chỉ gặp nó bộ mặt mạch máu cấp tốc nâng lên phần mắt nhanh chóng sung huyết đỏ bừng một mảnh đã có triệu chứng biến dị lâm đồng tựa như một cái nhân viên nghiên cứu khoa học làm lấy thí nghiệm lại cầm ống nghiệm phân biệt tại hai tên thủ vệ trên mặt đổ một phần tư virus hai người phảng phất bị phá acid sùn phịu diệt giống như đồng dạng kêu lên thang thiết virus chính nhanh chóng xâm lấn nó não bộ t h a n h không bọn hắn nhân loại lý trí để nó biến thành khát máu g i ò m bi ria mép gặp cái này kinh khủng một màn đã bị sợ choáng váng cả người tê liệt trên mặt đất rừng run dậy không ngừng lâm đông nhìn về phía hắn đem còn lại giòm bị virus toàn bộ đổ vào trên mặt hắn đây là phúc ăn cạn ly nhặt chất lòng màu xanh lam xối tại ria mép trên mặt chính thông qua ánh mắt của hắn xoang núi tiến nhập thể nội điên c u ồ ngăn mòn tế bào thân thể giống chỉ chốc lát bốn người triệt để biến dị trong cổ họng phát ra gầm nhẹ diện mục dữ thợn sáng lấp lánh m ù ụ nước từ miệng bên trong chạy ra n h ì n không được đối h u y ế t đục khát vọng bởi vì nơi này làm ra động tinh không nhỏ tại hành lang chỗ sâu vừa vặn có mấy tên người sống sót đi tới trên mặt lộ vẻ kỳ quái ngậu a nha trong đó một vị nữ hài nghiêng người dò xét cũng thử thăm dò chào hỏi có thể chỉ gặp ánh lửa lúc sáng lúc tối bên trong có bốn cái g i ò m bị từ chạy như bay đến s á t mặt cung lệ cực độ khát máu à nữ hài lập tức hoảng sợ gào thét quay người nghĩ muốn chạy trốn nhưng sau lưng cự lực đánh tới đông chóc bị ngã nhào xuống đất dòm bị giam nanh đối nó cái cổ cắn hậu phương mấy tên người sống sót đồng dạng vạn phần hoảng sợ cháy mau có giòm bị ẻn cái gì cứu mạng a đặt b ê b ê ba mọi người loạn tung t u n g k h è o nhưng bọn hắn đều là người bình thường căn bản không phải dòm bị đối thủ liên tiếp bị bổ nhào giòm bị gầm nhẹ nhân loại tiêu thảm cùng xé rách huyết nhục câm thanh tại m ờ tối dưới mặt đất hành lang q u e n quẩn hai bên nhảy c ỡ n ánh lửa đều không có bịt kín một tầng huyết hồng chi xác biểu hiện rất tốt lâm đông ánh mắt dò xét cảm thấy rất hài lòng nhưng tổng cố lấy ăn không thể được được nhiều lây nhiễm một số người đi thế là hạ đạt lây nhiễm chỉ lệ、Giống cái kia mấy cái g i ò m bị gào thét lập tức từ dưới đất bỏ dậy bọn chúng cái cảm cùng trên mặt đều dính đầy máu tươi lúc này biến càng khủng bố hơn g i ò m bị tiếp tục hướng hành lang chỗ sâu chạy tới lâm đ ô n g đi theo đi về phía trước hắn đã cảm giác được cái này chỗ tránh nạn nhân loại không ít cho dù không có một vạn cũng có hơn ngàn mà lại đa số lấy người bình thường làm chủ cho nên mới lựa chọn loại phương thức này đem nó đánh hạ lúc này sau lưng lâm đông trước đó bị g i ò m bị cắn xé những người sống xuất thân thể bắt đầu run rẩy xương cốt đôm nốt r u n động biên cực kỳ vặt mẹo sau đó lắc lắc u n g rung trên mặt đất đứng lên trên người bọn họ đều là vết cắn thậm chí da thịt đều bị xé rách hạ hơn phân nửa máu me đồng địa nhìn thấy mà giật mình nhưng lúc này cũng gia nhập dòm bi trật doanh bọn hắn liên tiếp từ lâm đông bên cạnh chạy vội mà qua đi tìm những nhân loại khác lâm đông dương mắt mắt tại ánh lửa chiếu dọa dưới phát hiện hành lang phía trên treo tấm bảng phía trên ghi chú dê khu cái này chỗ tránh nạn bên trong có s â m nghiêm giai cấp chế độ căn cứ người sống sót thân phận từ thấp đến cao chia làm dê c b a bốn cái khu vực không thể nghị ngờ ở tại dê khu người thân phận thấp kém nhất cơ bản đều là người bình thường mà lại là người già trẻ em t lâm đông quyết định rút dê khu những người sống sót thoát khỏi dân nghèo thân phận phía trước dọn bị tiếng giống cùng lệ nương theo lấy mọi người tiếng kêu sợ hãi tràn diện càng phát ra hỗn loạn dọn bị vi rút triệt để khuếch tán ra tới lâm đông ở hậu phương đi tới ánh mắt bốn phía bất lượng phát hiện hành lang hai bên có không ít gian phòng nói là gian phòng kỳ thật chính là đem thổ đào giống ngay cả cửa phòng không có bên trong trải lên chút có khô liền tạo thành giường chiếu nơi này s á c thực vô cùng đơn sơ đối lâm đông tới nói không có vật gì có giá trị hắn dự định đến trước mấy khu nhìn xem theo tiếp tục tiến lên hành lang thất mưu b ắ t q u ả i giao tung lẫn lộn nhưng lại càng ngày càng rộng rãi cũng xuất hiện tảng đá mặt đất trên vách tường cũng trải dây điện liên tiếp lấy bóng đèn tản mát ra ánh sáng mở nhạt mang có thể bởi vì giòm bị phá hư lúc này lóe lên lóe lên chiếu dọi tại mặt đất u、um、n g t ù n vết máu bên trên tản mát ra yêu dị nhan sắc chung quanh nằm không ít thi thể đang lóe lên trong ngọn đèn bắt đầu run tẩy run r u y thân thể càng phát ra và mẹo liên tiếp bắt đầu thì biến chương hai trăm sáu mươi tám nhỏ kiến bay quanh mình hoàn cảnh cải thiện rất nhiều rõ ràng đi vào xe khu phía trước tản bi rút z o m bi e cũng lọt vào đại quy mô chống cự bởi vì xe khu có không ít nao đan kỳ giác tỉnh giả bọn hắn nao h nhao rút ra binh khí cùng z o m bi e chiến đấu cùng một chỗ tiếng la giết không ngừng có thể z o m b i e số lượng nhiều lắm dê khu người sống sót cơ hồ toàn bộ lây nhiễm số lượng đã có hai ngàn chúng những cái kia giác tỉnh giả khổ không thể tả rất nhanh liền bị thi bẫy vây quanh lâm đồng cảm thấy bọn hắn cần một điểm nho nhỏ trợ rút hắn ngẩng đầu quan sát lấp loài ánh đèn rất nhanh liền cái chủ ý quyết định trước giúp bọn hắn đoạn cái điện mà lại muốn tìm đến nguồn điện vị trí với hắn mà nói cũng không khó chỉ cần đến cái tìm hiểu nguồn gốc dọc theo dây điện tìm là được rồi lâm đ ô n g dùng r a thi vực gần nấp năng lực trực tiếp xuyên tường hành tấu hắn liên tiếp xuyên qua vài lần vách t ư ờ n g mấy cái thật to nho nhỏ gian phòng rốt cục đi vào một chỗ trong đại sành nơi này có cái cực đại máy phát điện tựa như cái đại ma bàn bởi vì quyết thiếu cái khác động lực cho nên hãi dùng nhân lực phát điện lúc này ba cái gầy go h ã tử mồ hôi đầy người chính thôi động cối say phát điện、Hô. thêm chút sức ca một người trong đó nghiên răng nghiên lợi dùng da bú sữa mẹ khí lực bên cạnh thanh niên cũng bị m ệ t không nhẹ chuyện gì xảy ra thế nào còn không người đến thay ca chúng ta đã đến điểm không phải mới vừa nói bên ngoài phát sinh thi biến sao một người khác thở không ra hơi a chẳng lẽ còn không có giải quyết ta còn lại hai người thần sắc kinh ngạc chỗ tránh nạn bị quái vật xâm lấn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự t ì n h nhưng trên cơ bản rất nhanh liền có thể lắng lại lần này tiếp tục lâu như vậy cảm giác có chút nghiêm trọng vậy chúng ta vẫn là chớ nói chuyện tình chút khí lực bên ngoài điện lực không thể ngừng a thanh niên đầu đầy mồ hôi rơi trên mặt đất q u ả n g thành tàn g cánh khổ cực như vậy cũng đừng mệnh muốn chết rồi lâm đông thân ảnh đã đi đến bên cạnh bọn họ a ba người phát giác được không thích hợp vội vàng bay đầu trông lại có thể chỉ cảm thấy một trận âm thanh xé gió lên một thanh trường đao đã chém tới tắt đèn lâm đông một giới đao ba người đầu rơi địa máy phát điện mất đi động lực lập tức đình chỉ công tác chỉ nghe phốc thử một tiếng tất cả nguồn điện bị chặt đứt phụ cận tất cả ánh đèn đều dập tắt cả phiến lòng đất chỗ tránh nạn bên trong trong nháy mắt lâm vào đen nhánh bên trong mà lại là loại kia đưa tay không thấy được năm ngón h bên ngoài đối chiến g i á c tỉnh giả nhóm lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tục bởi vì từ quan minh đột nhiên tiến vào hát đám con mắt còn chưa kịp thích ứng xuất hiện ngắn ngủi đâm mù trạng thái cho dù g i á c tỉnh giả so với người bình thường thị lực mạnh nhưng cũng khó tránh khỏi bị quấy nhiễu mà đối với g i ò m bi tới nói bọn hắn nguyên bản là hát cám sinh vật đây quả thực là màu sắc tự vệ đen nhánh bên trong g i ò m b i gào thét càng thêm hung á c điên cuồng lại đem không ít nhân loại giáp tỉnh giả cắn xé lâm đồng cũng không có trực tiếp tham gia chiến đấu mà là tiếp tục gâm tầm dùng đánh phụ trợ cái này mày phát điện xung quanh nên tính là chỗ tránh nạn trọng yếu khu v hắn muốn nhìn một chút còn có cái gì thế là lâm đông trực tiếp xuyên tường mà qua đi vào hạ một cái phòng phát hiện gian phòng này càng rộng rãi còn có máy tính máy tính các loại thiết bị ở giữa là cái thí nghiệm đài phía trên trưng bày thí nghiệm khí cụ cùng các loại dụng cụ các loại phòng thí nghiệm lâm đông nghiêng đầu vừa đi vừa về dò xét hắn g a loại địa phương này nói không chừng có thể làm đến món đồ chơi mới lúc này có cái lao học c ế u chính mang theo một tên đệ tử cầm đèn tin chiếu sáng sốt ruột bận bị hoảng thu thập tài liệu trên bản nhanh. nhanh đem đồ vật dọn dẹp một chút dòm bị muốn đánh tới nơi này không an toàn chúng ta phải rời đi a a lão sư những cái kia dòm bi từ ở đầu ra ta cũng rõ ràng việc này rất kỳ quặc lão học cứu càng thêm sốt ruột hai người luống cuống tay chân bốn phía sửa sang lấy lâm đông lắng lặng nhìn cũng không có trực tiếp quay g i à y chuẩn bị chờ bọn hắn đóng gói tốt về sau tự mình vừa vặn mang đi bởi vì phía trên v i ế t đều là đảo c u ố c ngữ tự mình xem không hiểu được ra ngoài tìm phiên dịch sau một lát tư liệu bị sửa sang lại một chồng lại một chồng có cất vào trong túi giấy có trực tiếp đóng sách tốt lão học cứu phân phó nói đi đem trong tủ bảo hiểm đồ vật lấy ra nhớ kỹ nhất định phải cầm nhẹ để nhẹ tuyệt đối đ ừ n g đánh nát a t ố t học sinh đáp ứng âm thanh vội vàng chạy đến góc tường nhanh chóng đ i ề n mật mã vào theo két ba một tiếng k é t sắt cửa bị mở ra học sinh cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong lấy ra cái trong suốt bình nhỏ thứ gì lâm đ ô n g phi thường tò mò mà lại hắn phát hiện một chi tiết chính là toàn bộ k é t sắt chỉ cất như thế cái bình nhỏ cái khác không có cái gì bởi vậy có thể thấy được thứ này phi thường trọng yếu mắt xem bọn hắn thu thập xong đồ vật cầm n h n tin liền muốn rời khỏi phòng thí nghiệm đều câm chắc ngàn vạn chớ làm mất lão học cứu dặn dò học sinh liên tục gật đầu cam đoan không có vấn đề nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng một trận ý lạnh sở trường điện vô ý thức vừa chiếu cột sáng đảo qua ở giữa ẩn ẩn lướt qua một bóng người ừng học sinh cảm thấy không đúng vội vàng đem đèn tin cột sáng rời về đi quả nhiên phát hiện lại có người đứng ở nơi đó tại cái này đen nhánh bên trong chống rông thêm ra người đến lộ vẻ mười phần kinh khủng lão l ã o sư học sinh hai chân run dậy kém chút sợ tẻ ra quần lão học cứu phát hiện dị trạng vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện lâm đông thân ảnh về sau đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi người là ai đều thu thập xong cảm ơn lâm đông mỉm cười nói nhưng rất nhanh kịp phản ứng chính mình nói long quốc nói hắn khả năng nghe không hiểu tạ ơn dùng đảo quốc nói nói thế nào Nha! À gì gà tủ. Học cứu hai mắt người trừng lão đại, một mặt một bước. Nhưng、lâm、Đông áo trắng thân ảnh, đón đèn tin mang, cấp tốc tiếp cận. Sau một khắc, hai người liền mất đi ý thức, đèn tin trên sáng lên lên. Đông bọn hắn học hai khắc, hai thức, hồ thăm thu thập Lao Lao Sau À gà gì tủ? mắt một mặt một tốc tiếp một mất mặt đất, vụt, Lâm lóe lóe Lâm áo cứu bước. cấp quả Đại, đi rơi đi xem ké ý vỡ dò hai ngón tay cầm lấy thả ở trước mắt xem xét tỉ mỉ phát hiện cái này bình cũng không phải là trong suốt bên trong lại giam giữ một cái tiểu phi trùng nó thể tích cực kỳ nhỏ bé khả năng cũng liền một ghi nó tại bình bên trong nóng nóng bay lên sinh ra hai con cánh thân thể giống như là con kiên nhìn xem tựa như phiên bản thu nhỏ kiên bay b i ế n dị côn trùng sao lâm đ ô n g trong lòng hiếu kỳ bình thường sinh vật biến dị hình thể đều sẽ tăng lớn lấy tăng cường sức chiến đấu thu nhỏ sinh vật xác thực không phổ biến nhưng là lớn hay nhỏ cái này hai thái cực sức chiến đấu đều rất cứng hãn tỉ như trong biển sâu đám cự thú cầm loại vật nhỏ này có lẽ thật đúng là không có cách nào bởi vì tư liệu xem không hiểu lâm đ ô n g không cách nào phán đoán nhỏ kiến bay tác dụng có lẽ có thể tìm người thí nghiệm thí nghiệm chương hai trăm sáu mươi chín đô vật tuyển thủ lúc này bên ngoài càng phát ra hỗn loạn do bị vi r u s khuyết t á n ra đến nhân loại bại lui liên tục tại khu a một đám chỗ tránh nặng cao tầng chính mở ra sẽ c h ừ n g hơn m ộ ư ơ i người vây quanh ở bản hội nghị trước thương thảo đối sách chủ trì hội nghị người tên là mạ xạ ổ xạ cạ dạ ki cũng là nơi này người phụ trách do bị vi rút nhanh khuyết tắn đến bê khu các người nói một chút nên làm cái gì chính hùng đại nhân ta cảm giác lần này chỗ tránh nạn có bị công hãm p h o n g hiểm chúng ta hẳn là bảo tồn sinh lực kịp thời chạy trốn mới đúng một người trong đó đề nghị cái này chỗ tránh nạn công trình chẳng ra sao cả nhưng lối ra lại không ít nhất là các cao tầng còn có chuyên dụng đường hầm chạy trốn chạy mạ xạ ổ xạ cạ dạ kỳ nhúng mày cũng không muốn bỏ qua nơi này ta hôm nay coi như chế i n tử bị d ò m bị cắn chết cũng không có chạy trốn đại nhân những cái kia d ò m bị quá hung nếu như chở bọn chúng k h u ế c tán đến khu h đến chỉ sợ hai ta ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có hừ làm sao có thể những cái kia dòm bi mới vừa vặn lây nhiễm đẳng cấp không cao chỉ là dê khu cùng c ê khu thực lực quá yếu mới ngăn không được bọn hắn kẻ yêu liền nên bị đào thải mạ xạ ổ xạ ca ra kỳ nghĩa chính ngôn từ nói mọi người t r u n g quanh lâm vào trầm mặc ngược lại là cảm thấy có chút đạo lý theo lý mà nói vừa bị lây nhiễm dòm bi hẳn là sức chiến đấu hẳn là rất yêu bởi vì chưa đi đến hóa suất thần trí chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể đổ nghịch xoay quanh thì như thiết kế càm ấy vây khốn dùng hỏa thiêu vân vân có thể nói có một ngàn loại phương pháp giết chết bọn hắn nhưng bọn này dòm bi lại khác giống như có tổ chức có kỷ luật căn bản không mắc n h u mà lại từ nơi sâu xa phản phất có cái gì đang giúp bọn hắn đồng dạng chính hùng đại nhân vậy ngài cảm thấy phải làm gì một tên cao tầng hỏi đối phó đê d i a i d ò m bị còn không đơn giản chỉ cần phái r a cao cấp giác tỉnh giả là được rồi mạ xạ ổ xạ ca dạ kỳ đương nhiên nói cái này có thể làm sao t r u n g quanh người đưa mắt nhìn nhau lúc này mạ xạ ổ xạ ca dạ kỳ lực lượng m ư ờ i phần kêu lên một cái tên mục lương giã vừa mới nói xong cửa phòng hợp hướng hai bên mở ra xuất hiện cái cực kỳ to mọng thân ảnh nó thân cao chừng một thức tám Thể trọng thịt đến có mục ỡ t r n lương giã, bê giã khởi vừa nói nói tại tận thế trước đó hắn chính là cái đô vật gật biệt thủ có thể là bảo lưu lại thiên phú tiến hóa thành làm lực lượng giáp tỉnh giả mục lương giả có cấp h a thực lực tại cái này đơn sơ chỗ tránh nạn bên trong tính được là là đệ nhất c ư ờ n giả g hắn hai ba ngụm ăn sạch nướng thạch sùng hai tay tại cái bụng vệ bên trên cọ sát mỡ đông thân hình khổng lồ đi ra ngoài theo cước bộ của hắn mặt đất đều đang r u n g r à y tại c khu cùng b khu chỗ giao hội có một cánh cửa sắt lớn đóng chặt lại chỉ bất quá lúc này kết kết rung động bên ngoài mấy ngàn chúng g i ò m bì chen trúc làm cửa sắt cấp tốc biến hình cửa sắt đơn sơ cũng không chặt chẽ không cửa bốn phía khe hởi có vô số dòm bì ngón tay luồn vào đến liếp nhìn lại lít nha lít nhít Đã thường o à n nổi bộ bị n đi, cảm giác cảm dày đặc sợ, chứng đều vào.、Thường、băng một vị cấp b nguyên tố hệ giác tỉnh giả cực hàn chi lực phát động cấp tốc đem cửa sắt đóng băng y đổ đem nó ra cố nhưng theo cửa sắt biến hình thường băng cũng xuất hiện vết rách hiển nhiên chỉ có thể chỉ h o a n một lát cũng không thể ngăn cản z o m bi e làm sao bây giờ mọi người c a o mày ẩm ẩm theo một tiếng vang vọng cửa sắt không chịu nổi áp lực triệt để sụp đổ phía trên khối băng đập trên mặt đất trực tiếp nổ nát vụn thành bột mịt trồng chất thành núi dòm bi bởi vì quản tính hướng về phía trước quýt n o Như tựa như nhưng h ồ t vào lúc này chỉ cảm thấy mặt đất có vận luận run dày phía trước xuất hiện một cái to mọng thân ảnh hắn chính hướng bên này phi nước đại theo các bộ của hắn trên thân thịt mỡ như sóng gọn run run dày chính là đô vật tuyển thủ mục lương giã hạn tựa như cái đạn thịt chiến xa đồng dạng cấp tốc tiếp cận những người còn lại thấy thế kinh hãi vội vàng tránh ra con đường mục lương giã hít mắt lại nhìn thấy thi triều không sợ hai chút nào lại lẻ loi một mình trực tiếp vọt vào. hắn thân rộng thể béo lực lượng cực lớn trong lúc nhất thời càng đem thi chiều đụng người ngã ngựa đổ có g i ỏ m bị bị đụng bay lên có thì trực tiếp bị hắn đập vỡ máu đen bay tán loạn tung tóe một thân nhưng g i ò m bị h u n g mãnh đồng dạng không cam lòng yếu thế nhao n h a u lệ giống lên tiếng bay nào đến trên người hắn há mồm liền t á n mục lương da thịt mỡ bên trên lập tức treo không ít g i ò m bi hắn thân làm lực lượng hệ giác tình giả thể phách cường hãn da dày thịt béo làn da tựa như cao su cho dù dỏm bị răng sắp bén cũng rất khó đem nó cắn xuyên mục lương giả chỉ cảm thấy có mấy cái kẹp kẹp trên người mình có một ít cảm nhưng cũng không m á n h liệt hắn đưa tay nắm trên thân một con g i ò m bị sợ não năm ngón tay đột nhiên phát lực lại choảng một tiếng ngạnh xinh xinh đem g i ò m bị đầu bấm nát lại dùng bàn tay đầy khác chỉ g i ò m bị cái cằm cái kia g i ò m bị đầu lúc này ngửa ra sau một trăm tám mươi độ cổ cứng xinh xinh b ẻ gãy mục lương giã độc chiến thị triều hơi có chút một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông chỉ thế những cái kia g i ò m bị cấp bậc s á t thực quá thấp đ ố i cấp a giác tình giả khó mà cấu thành uy hiếp từ trên lý luận rằng chỉ cần mục lương giã không đ ư c kịt hắn có thể một mực rết dòm bị từ nước một không hổ là chỗ tránh nạn thứ nhất hạt tướng hậu phương giác tỉnh giải nhóm thấy thế được cổ vũ thêm mấy lần cảm xúc b à n h b m i cũng không còn chạy trốn mà là nhao nhao thôi phát năng lực cùng mục lương g i ả cùng nhau giết dòm bi dòm bị đại quân bắt đầu bại lui xem ra không được bao lâu liền sẽ triệt để bị thanh lý nhưng lúc này ở thi bảy hậu phương trong bóng tối có một đôi mắt sáng nói ra thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu chính là mới từ phòng thí nghiệm ra lâm đông hắn phát hiện thi chiều hỗn loạn có cái phiêu phì thể tráng thân ả n h ở bên trong giày vò bởi vì bên người không ngừng có d ò bị bay lên che kín tầm mắt cũng nhìn không rõ lắm đây là nhà ai heo mẹ đứng lên lâm đông quan sát tỉ mỉ chương ử a n hai trăm bảy mươi nghiên cứu khoa học hạng mục vậy chỉ dùng hắn đến thí nghiệm thí nghiệm đi lâm đ ô n g cảm thấy mình hiện tại là nghiên cứu khoa học thi hắn xuất gia trong xuất bình phát hiện bên trong nhỏ kiến bay phát giác được nhân loại khí tức đang dùng đầu không ngừng đụng phải bình mít tựa hồ gấp vô cùng cát da hỏa này giống như nhân diện chi chu không ăn thì thối chỉ đối với nhân loại mới m ẹ huyết nhục cảm thấy hứng thú lâm đông gặp nó vội như vậy trực tiếp đem bình miệng mở ra nhỏ kiến bay lập mã phi ra ngoài thẳng đến phía trước chiến trường lâm đông hai con ngươi chăm chú nhìn mặc dù kiến bay hình thể rất nhỏ nhưng lấy thị lực của hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ chỉ gặp nhỏ kiến bay vòng qua thi bảy thẳng đến mục lương giã bởi vì nó hình thể thực sự quá nhỏ vô luận z o m bi e còn là nhân loại đều không có bất kỳ cái gì phát giác nhỏ kiến bay rất nhanh rơi vào mục lương giã trên bụng đồng thời trực tiếp hướng nó rốn chui vào mệnh lương giã chỉ lo giết dòm bi một mặt cười ha hả tựa như là giải trí hoạt động căn bản không có chú ý mà lại chỉ bằng hắn to mọng hình thể coi như túi lầu xuống cũng nhìn không thấy tự mình rốn cho nên nhỏ kiến bay rất thuận lợi từ đó chui vào nhưng là một lát sau cũng không có động t í n h gì không có ả nha lâm đông ở hậu phương quan sát đ e n nghĩ thầm nhỏ như vậy không ít đồ còn tiến vào người ta trong bụng không phải là bị trực tiếp tiêu hòa nhưng vào lúc này mục lương giã vui tươi hón hở biểu lộ cứng đờ to mày sau đó một tay che bụng mặt lộ vẽ thống khổ biểu lộ bụng, bụng đau đại ca ngươi vừa rồi ăn cái gì sẽ không hư bụng đi hậu phương giác tỉnh giả do hỏi mục lương giã chỉ là lắc đầu cảm giác càng ngày càng đau cay chán toát ra mồ hôi lạnh đã đau nói không ra lời đồng thời rất nhanh chuyển đến một loại ngứa lạ khó nhịn cảm giác mục lương giã cũng không đói hoài tới g i ế t z o m bi e vội vàng dùng tay cào đồng thời càng ngày càng dùng sức bắt xuất ra đạo đạo huyết ngân uy người đến cùng thế nào bên cạnh giác tỉnh giả đã phát giác được hắn hành vi quái dị có thể mục lương giã căn bản không đáp lời nghiến răng nghiến lợi điên cuồng cào tựa như cùng mình có thủ đồng dạp dốt cục huyết ngân biến ra chóc t h ị bong mập dầu chạy sôi mà ra nhưng hắn động tác vẫn như c ũ không ngừng t r u n g quanh giáp tỉnh giả thấy thế ánh mắt kinh hãi vội vàng nhắc nhở ngươi làm gì màu dừng lại nhưng mục lương gia tựa như nghe không được c à o cái sâu hơn không lâu sau đó hắn lại tự tay phá vỡ tự mình bụng nhưng mà để cho người ta càng thấy kinh khủng là hắn trong bụng đã không có nội tạng mà là có nhất đại đoàn màu đen phi trùng bay múa Á! mục lương gia thống khổ và phần mới ngã xuống đất không ngừng lăn lộn sau đó từ nó miệng bên trong trong lỗ mũi trong lỗ thai đều có thành bảy phi trùng bay ra ngay sau đó hai khoả nhãn cầu n ộ tung trong hốc mắt đồng dạng có thành bảy kiến bay vào q u a cái này mọi người gặp một màn này manh liệt cảm giác sợ h ã i cảm giác tự nhiên sinh ra có chút năng lực chịu được yêu đều đã bị sợ choáng váng đây là p h ệ nhân kiến mấy tên kiến thức rộng rãi giác tình giả lúc này nhận ra được loại này kiến bay hình thể cực nhỏ một khi chui vào sinh vật thể nội liền sẽ điên cuồng gắm nuốt nó huyết m ụ bọn chúng là vô tính sinh sôi tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền có thể phát triển thành khổng lồ t ộ c đ à n chỗ tránh nạn nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm đã từng bảo tồn qua kiến bay ý đồ lợi dụng nó đi đối phó một chút cỡ lớn biến dị manh thú nhưng không nghĩ tới lại từ phòng thí nghiệm chạy ra ngoài chạy mau a mọi người sợ hãi không thôi quay người liền trốn bọn hắn coi như bị giòm bị cắn chết cũng không muốn t r e o chọc kiến bay bởi vì thực sự quá thống khổ mà vệ nhân kiến từ mục lương giã thể nội bay ra giống như một cơn gió đen lập tức hướng nhân loại đuổi theo có mấy cái chạy chậm lúc này bị bảy kiến bao phủ kiến bay tiến vào thân thể bọn họ bắt đầu gặm nuốt huyết n ụ c tiếp tục điên cùng sinh sôi m ấ y người ngã trên mặt đất đau thẳng l a n l ộ t ngoại trừ mãnh liệt cảm rất đau còn cảm thấy ngỡ lạ khó nhịp không cầm được cảo đây là danh phủ kỳ thực trăm kiến vệ tâm thống khổ mọi người kêu thảm côn loạn thậm chí che lại giòm bi găm nhẹ, có thể thấy được có thống khổ d lúc này lâm đ ô n g từ trong bóng tôi chậm rãi đi ra ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn chật chật thật là tàn nhẫn hắn rốt c ụ c biết rõ kiến bay phương thức công kích lại là chui vào sinh vật thân thể xác thực khó để phòng bị cho dù một chút cứng giả cũng dễ dàng lật thuyền trong m ư ơ n g loại này phệ nhân kiến có thể cho sinh vật mang đến to lớn thống khổ lâm đ ô n g cảm thấy có lẽ hẳn là mang về cho trình lạc y hè mấy cái nàng có thể sẽ thích tất cả mọi người là hào bằng hữu có cái gì đến cùng một chỗ chia sẻ chia sẻ muốn, mới là cao cấp nhất lãng mạn bất quá loại sinh vật này rất có thể dẫn đến toàn bộ chỗ tránh nạn sụp đổ mặc dù nguyên tố hệ giác tỉnh giả đối kiến bay có tác dụng khắt chế t ỷ như là hòa hệ băng hệ có thể thiêu chết cùng chết có một mạng lớn nhưng nhân loại luôn có lúc ngủ vạn nhất bị chỉ nhỏ kiến bay lặng lẽ tiến vào trong lỗ thai vậy coi như trực tiếp vạn kiếp bất phục cái này hiệu quả không thể so với h ắ c kiểm nhập mộng trực quan nhiều lâm đ ô n g trong lòng suy nghĩ cảm thấy thứ đ ồ tốt này vẫn là cùng liễu bạch nguyện chia sẻ đi coi như nàng hướng nhà mình đưa con môi đáp lễ kiến bay sau khi xuất hiện nhân loại càng không phải là đối thủ toàn bộ b khu rất nhanh bị quất sạch chỉ có người sống sót chạy trốn tới khu a nơi này tài nguyên phong phú nhất có một cái cửa hợp kim trùng điệp đóng lại chính hùng đại nhân chạy mau a bên ngoài triệt để luân hãm cái gì mạ xạ ổ xạ ca dạ kỳ đôi mắt trừng lên ta nghĩa t ử mục lương ra đâu hán hán đã chết mọi người lòng vẫn còn sợ hay nói đằng sau mấy tên cao tầng hai mặt nhìn nhau kế hoạch quả nhiên thất bại chính hùng đại nhân chúng ta vẫn là chạy mau đi chạy cái gì chạy ta nói qua coi như chiến tử bị dòm bị cắn chết cũng không có chạy trốn mạ xạ ổ xạ ca dạ kỳ phi thường b ư n g binh Bọn hắn cả ó thể trở thành t n cao ầ ẩn ẩn đám liên tục ứng hỏa đã sớm nghị rút lui mọi người lập tức hướng chỗ tránh nạn chỗ sâu thối lui nơi đó có một cái chuyên trúc đường hầm chạy trốn vô cùng bí ẩn không đúng rồi phê nhân kiến hẳn là tại kết s á t khóa lại mới đúng làm sao lại chạy ra ngoài có một cái trung niên liền chạy bên cạnh suy tư nói hắn là phụ trách làm nghiên cứu khoa học cao tầng đối hạng mục này biết sơ lược bên cạnh một người suy đoán nói có hay không kiến bay cắn thùng kết s á t tự mình chạy lên người cảm thấy thế nào trung niên nhân nghiêng qua hắn một nhãn cái tiêu kiến bay tuy khủng bố nhưng cá thể sức chiến đấu cũng không mạnh cho nên bọn hắn mới lựa chọn bảo tồn mạ xạ ổ xạ cạ dạ kỳ nghe nói cũng lên lòng nghi ngờ chẳng lẽ là cố ý Nếu như là người là vì chương o n liền tốt, sợ, k ô n n g g phải ờ i T. đ á hai trăm bảy mươi một đảo quốc thi vương một bên khác lâm đông dùng bình nhỏ bắt được mấy cái nhỏ k i ế n bay đem miệng bình phong tốt chuẩn bị mang về lòng quốc đi t ặ n g lễ số lượng không cần nhiều mấy cái là đủ rồi bởi vì vì chúng nó sinh sôi tốc độ rất nhanh lâm đông đối với cái này rất hài lòng cảm thấy mình cái này nghiên cứu khoa học hạng mục tuyệt đối đình cấp lập tức hắn dự định tiếp tục đi lần theo nhân loại thông qua b khu về sau lâm đông đi vào khu a nơi này là chỗ tránh nạn khu vực hạch tâm nhưng sớm đã người đi nhà trống không thấy nhân loại bỏng dáng bao quát một chút vật có giá trị cũng toàn bộ mang đi lâm đông trải qua phòng nghỉ ngơi phòng hợp các loại nơi này một chút tạp vật rất có đảo quốc phong tỉnh đồng thời lưu lại nhân loại khí tức rõ ràng bọn hắn vừa đi không bao lâu thẳng đến chỗ tránh nạn tối hậu phương xuất hiện một cái hành lang thông đạo bên trong đen nhánh không biết thông hướng phương nào nhưng nhân loại bên trong mùi mãnh i ệ t lâm đông có thể xác định bọn hắn chính là từ cái này đi thế là cũng đi theo đi vào cái lối đi này phi thường chật hẹp một người rộng cao hai mét Đi nhưng trong tận thế những thứ này cùng sắt vụn không khác bởi vì nguồn năng lượng thiếu nguyên nhân đã rất lâu không có khởi động phía trên rơi xuống thật dậy cho bụi những thứ này đối lâm đông tôi nói không có tác dụng gì hắn hướng bãi đỗ xe đi ra ngoài thông qua hướng lên bậc thang đến đi ra bên ngoài ánh nắng về xuống xua tan h ẳ n ý lần nữa khôi phục minh lượng nơi này đúng là con đường chung quanh có chút đảo quốc phong tình kiến trúc chỉ bất quá đồng dạng rách nát không chịu nổi đổ sụp hơn phân nửa một mảnh hỗn độn đó là cái tiểu chấn lâm đ ô n g bốn phía quét nhìn qua không nghĩ tới chỗ tránh nạn bên này lối ra lại kết nối lấy một cái chấn nhỏ mà lại phụ cận cũng không yên tĩnh thỉnh thoảng liền vang lên dọn bị gầm nhẹ lâm đồng không e rẻ tiếp tục dọc theo nhân loại khí tức hành tàu chuyển qua một cái góc đường sau Quả n h i ê n có top 5, top 3 zombie, 4 phía n g b những ắ sắc n động thần ngu dại, phát ra tiếng n tác trầm trạm, tiết phát hồi h dại, ra ô ô.、Những、thứ này dòm bỉ cũng chưa đi đến hóa xuất thần t r í chỉ là đẳng cấp thấp nhất tiểu tạp làm mễ giống nhưng những thứ này dòm bỉ trông thấy lâm đông về sau lại phát ra từng tiếng gầm nhẹ biểu hiện ra địch dí m á h liệt cũng ẩn ẩn có chút xua đổi ý tứ Hiện nhiên, bọn hắn có thi vương dẫn đạo, phiên khu vực này là bọn hắn lãnh hướng Zombie liên tiếp hướng lâm đông tới gần, miệng bọn vương dẫn này bọn Đông gần, bên trong có vực đạo, địa. là Lâm bọn hắn phát hiện lâm đông về sau rất nhanh vây quanh hung đồng nhìn chăm chú tựa như lúc nào cũng sẽ khởi xướng tiến công lâm đông mặt không đổi sắc ánh mắt bình tĩnh bởi vì loại trảng diện này với hắn mà nói thật sự là quá nhỏ Tòa nhà à ngàn y mấy gấp giới cũng trấn, lâm liền mạc dọm sa con bãi biên giới tiểu chấn, cũng liền mấy ngàn con dọm bị tiểu k o ả n trường, cũng không cường Người g gì có l nơi này thi vương. Không sai, ta gọi cùng thi sai, gọi ta lâm a phía phía Nha! n nơi này một thi phía dưới, vạn thi phía trên vương. Tiểu đầu mù hung hắn nói. g là l thi dưới, thi Tiểu một mục đầu đông gật gật đầu gia hỏa này thực lực không ra thế nào địa danh tự vẫn rất cuồng bất quá kém một chút v ậ t vị nếu như mình cho hắn đổi một chút phải gọi khiên sói nghe gia hỏa này ý tứ rõ ràng không phải nơi này tuyệt đối bá chủ gọi lão đại ngươi tới gặp ta nói đùa cái gì lão đại ta cũng là người nói gọi liền ê cùng lan xác thực rất ngưng cuồng chủ yêu gặp lâm đ ô n g chỉ có tự mình cho nên không có sợ hãi ta khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi này nếu không đừng trách ta không k h á c h k h í thật sao lâm đ ô n g không thèm để ý chút nào h n g lang thử lên răng nanh rõ ràng cảm giác được đối phương thái độ khinh miệt giống như căn bản không có để cao bản thân ngươi có phải hay không xem thường ta không ta không có ý kia lâm đ ô n g lắc lắc ừ m cái này còn kém không tệ điên sói nghe vậy coi như hài lòng có thể lâm đ ô n g đ ố n g nhiên lời nói xoay c h u y ệ n bởi vì ngươi không xứng ngươi điên sói hung đồng trừng trừng tức giận trong nháy mắt tiêu thàng đã muốn chết vậy ta liền thành t o à n ngươi dứt lời chung quanh mấy chục cái dòng bi nhao nhao lệ giống lên tiếng mắt thấy liền muốn phát động công kích nhưng vào lúc này sau lưng lâm đ ô n g bãi đỗ đồ xe đông nhiên tuân ra lít nha lít nhít thân ảnh giống như một trận dòng lũ từng trương gương mặt kinh khủng t à n mát ra nghiêm nghị khí thế h u n g á c chính là chỗ tránh nạn bên trong bị lây nhiễm dòng bi số lượng đã đến đạt hơn hai chúng lúc này nhao nhao chạy đến bọn hắn miệng bên trong g à o thét t r u n g t r u n g điệp rất nhanh tụ tập đến lâm đông sau lưng điên soi thấy thế đôi mắt chừng một cái đối phương vậy mà có nhiều như vậy thì số lượng là tự mình hơn gấp m ư ơ i lần hắn lập tức có chút、sợ. vừa rồi phách lối khí thế trong nháy mắt mềm hơn phân lửa đồng thời trong lòng kinh ngạc phụ cận lúc nào hình thành khổng lồ như thế thi triều c ầ u đ ầ u bao tải ta cảm thấy chúng ta còn có thể nói chuyện ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua cùng ngươi không có gì để nói lâm đông nói thẳng nói n h a cùng lan gật g gật đầu bất quá trong lòng vẫn như c ũ sợ hãi cảm giác việc này tự mình giải quyết không được thế là vội vàng quay đầu hướng tiểu đệ nói nhanh nhanh đi mời lão đại tới lang ca ngươi không phải mới vừa nói không tìm lão đại sao tiểu đệ ngơ ngác nói cùng lan lập tức tức hồn hển cho ngươi đi ngươi liền đi Cái Được. nói nhiều nào đến nói nhảm nhiều như vậy?、Được. tinh nhuệ tiểu đệ vội vàng lui về phía sau lâm đông l ặ n g lặng nhìn xem cũng không có ngăn cản cũng không có giết tính toán của bọn hắn bởi vì những thứ này d o m bi đẳng cấp không cao đại đa số đều không có ngưng tụ ra tinh hoạch huyết lục lại không thể ăn giết bọn hắn không có chút nào ý nghĩa còn không bằng phát triển một chút thế lực mặc dù nơi này d o m bi không cách nào mang về long quốc đi nhưng có thể tại đảo quốc thả rông không chừng về sau trưởng thành xưng bá toàn bộ đảo quốc cũng k ó nói liền coi như bọn họ thất bại tự mình cũng không có tổn thất gì chỉ chốc lát phía trước xuất hiện đạo mau lệ thân ảnh tại rách nát nhà lầu gặp nhảy cân mà đến đã hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh tốc độ cực nhanh hiển nhiên đây là một con nhanh nhẹn hình thi vương nàng thả người nhảy lên ở giữa dừng ở khoảng cách gần nhất một tòa cao lầu mái hiên bên trên cư cao lâm hạ nhìn qua nơi này lâm đông nước mắt nhìn lại phát hiện đây là một con nữ tính z o m bi e người mặc đảo quốc truyền thống phục sức ăn mặc tựa như là nghệ kỹ đồng dạng chỉ là nàng tóc thai rối bời thành sợi rủ xuống trên mặt làn da tái nhọn một đôi con hung lệ lộ ra mấy phần điên sắt thái theo thi vương xuất hiện từ đầu đường cuối ngõ chỗ lại hiện ra số chúng z o m bi e cũng không ít tinh nhuệ bốn chân chạm đất từ nóc phòng nhảy vọt m à tới những thứ này z o m bi e chừng năm sáu ngàn c h ú n g tiếng gầm gừ không ngừng d o a người vô cùng lâm đông đôi mắt q u é t nhìn cảm thấy cũng không tệ lắm một cái biên giới tiểu chấn có thể phát triển đến như thế quy mô mà lại con kia nhanh nhẹn thi vương cũng có cấp h á thực lực tương đối tiểu bắt cùng cái kéo tay các loại thực lực yếu một chút nhưng cũng coi như có thể dù sao trưởng thành hoàn cảnh khác biệt tại tòa này trong tiểu chấn thời gian qua khẳng định rất gian khổ người tên là gì lâm đông hỏi ta còn muốn hỏi nơi g ư đây đến ta lãnh địa làm gì nữ thi vương thái độ kiển n ạ o lâm đông mỉm cười phát hiện nàng tính cách vẫn rất liệt có mấy người loại chạy đến nơi đây ta đang tìm bọn hắn nhân loại nữ thi vương nhữ mày trong lòng có chút kinh ngạc theo tận thế t i ê n hành đã rất lâu chưa nghe nói qua loại kia sinh vật lãnh địa của ta bên trong làm sao có thể có nhân loại bọn hắn vừa chạy vào ta có thể nghe được lưu lại khí tức lâm đông nói thẳng nói nữ thi vương mặc mặc suy tư nếu quả thật có nhân loại cũng coi như chuyện tốt bởi vì chính mình rất lâu không có nếm đến mùi vị đó còn có thể đạt được cao cấp tình hạch tiếp tục tiến hoa xuống dưới tăng thị nhất sáng đến cấp a muốn đánh võ cấp s hàng rào nhất định phải thôn vệ tình hạch ăn huyết n ụ c hiệu quả đã không rõ ràng càng nhiều là vì nhét đầy cái bao tử coi như ta lãnh địa bên trong có nhân loại cũng cùng ngươi cũng không quan hệ nữ thi vương nạo tức giận nói ngươi tìm không thấy bọn hắn mà lại ngươi quá yếu coi như tìm tới cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ lâm đông thản nhiên nói bởi vì chỗ tránh nạn cao tầng chiến lược không yếu chết đi mục lương g i ã đều đạt tới cấp a còn lại cao tầng chi ít thực lực này thậm chí là cấp a nữ thi vương tiểu đệ mặc dù không ít có thể áp dụng thi hải chiến thuật tiêu hao bọn hắn nhưng nhân loại như lấy mệnh tương bác lực sát thương không nhỏ lấy nữ thi vương cấp ba thực lực hay là vô cùng nguy hiểm ta yếu nữ thi vương lạnh hừ một tiếng đối với cái này khịt mũi coi thường ta có thể hợp tác với n g ư ơ i n g ư ơ i tìm ra nhân loại ta giết sạch bọn hắn a i lâm đông ngược lại là cũng không đội hy vọng nàng có thể nhớ ký tự mình cái này kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ lập tức chung quanh thi bầy nhao nhao vì lâm đông để mở con đường đồng thời sẽ tích cực phối hợp để hắn tìm ra nhân loại lâm đông chậm chậm ung dung đi về phía trước nữ thi vương cùng tiểu đệ cùng lang cùng mấy ngàn chúng thi triều cùng ở sau lưng hắn Lăng a người Cùng chúng cho cớ lăng nét miệng. Nghe hắn nói mò đi, khẳng định là nhìn nhiều nặng, nên này. n g là lấy ta thi nhiều thế nặng, sợ hãi, cho nên mới tìm mò mới đi, hãi, sợ nói có đạo lý t i n h nhuệ tiểu đệ gật đầu nói mà một bên nữ thi vương cũng không quá tin tưởng có nhân loại nhưng sau một lát lâm đông liền dừng bước lại bởi vì mạ xạ ổ xạ cạ dạ kỳ đám người sợ hãi quá nhiều đến z o m bi e cho nên không dám chạy bao xa tìm một tòa kiên cố kiến trúc trốn đi phía trước là tòa ba tầng lầu nhỏ bên trong yên tĩnh hào không một tiếng động nhưng lâm đông có thể cảm giác được nguyên tố hệ lực lượng phong trào còn có tinh thần bình t h ư ớ n g bọn hắn tránh tại phía trước trong tiểu lâu người xác định nữ thi vương tiến lên trước một bước h u n g l ệ ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng lấy nhanh nhẹn tăng trường cảm giác lực cũng không mạnh tại nhân loại tinh thần bình t h ư ớ n g ngăn cách dưới cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức lâm đông mỉm cười ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết đi nữ thi vương c ấ t bước đi thẳng về phía trước nhưng nàng đi hai bước b ỗ n nhiên lại dừng lại quay đầu nhìn một chút cúng lan ngươi trước vào xem cái gì cúng lan thần tình k ẽ g i ậ mình mặt mũi tràn đầy không rõ làm sao để cho mình vào xem bên cạnh t ỉ n h nhuệ tiểu đệ nói lang ca lão đại cho ngươi đi đâu thất thần làm gì ngươi sẽ không sợ sẽ đi nói đùa ta cũng không biết chữ sợ viết như thế nào bên trong khẳng định không có cái gì có gì phải sợ cùng lang hướng về phía trước kiến trúc đi đến lâm đ ô n g thấy thế phát hiện nữ thi vương mặc dù chưa đi đến hóa trí lực thuộc tính nhưng cũng không tính quá ngu còn biết trước hết để cho tiểu đệ đi dò t h á n g đường cùng lang ngoài miệng nói không sợ kỳ thực cũng có chút lo lắng cho nên hết sức chăm chú tập trung tinh thần đi thẳng về phía trước theo hắn tới gần kiến trúc đã đến tinh thần lực g i á tỉnh giả cảm giác phạm vi bên trong trên lầu người lập tức có phát giác mạ xạ ổ xạ k ạ dạ kỳ dẫn theo một các vị cấp cao chính tụ tập tại lầu ba ở giữa một người trong đó vội vàng đi vào phía trước cửa sổ ghé vào khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại không được có dòm bi hướng bên này đi tới cái gì mạ xạ ổ xạ k ạ dạ kỳ nhúm mày bạ c cả dòm bi làm sao biết chúng ta trốn ở cái này con kia dòm bi thẳng đến chúng ta cái này tới mục đích rất rõ ràng liền một con sao ừ n trước mắt liền thấy một con cửa cửa sổ người bởi vì thị giác điểm mù không nhìn thấy hậu phương lớn tình huống mạ xạ ổ xạ c ạ da kỳ suy t ư nói đừng để hắn tiến đến tại bên ngoài trực tiếp giải quyết hết để tránh hắn hướng cái khác g i ò m bị truyền lại tín hiệu a một tên băng hệ giáp tình giả đáp ứng nói hắn băng t r ù y lạng yên không một tiếng động thích hợp nhất á m sát cùng đánh lén có thể tại lo đẳng ở giữa đến địch nhân vào chỗ chết tất cả mọi người biết g i ò m bị phương thức c â u thông rất kỳ l ạ là lợi dụng sóng điện não cho nên vừa nhìn thấy nhân loại liền có thể hướng phủ cận đồng loại truyền lại tín hiệu tên này băng hệ giáp tình giả dự định tại cuồng lang không có kịp phản ứng trước đó trực tiếp đem nó xử lý hắn đứng ở cửa sổ trước trong lòng bàn tay hàn khí b nguyên tố chi lực hội tụ một cây thon d à i lại sắc bén băng trùy trong tay ngưng tụ băng trùy hoàn toàn trong s u ố t hình phản p h ấ t cùng không khí hòa làm một thể đơn giản chính là ám sát thần khí người kia giơ lên băng trùy nhắm chuẩn cuồng lang tựa như ném như tiêu t h ư ờ n g đột nhiên hướng nó ném đi Siêu. băng trùy mang theo phá phong thanh â m trong n g á y mắt xé liệt không khí、ừ. bởi vì cuồng lang thần trải qua căng thẳng tâm lý đã sớm chuẩn bị lúc này phát giác được một cỗ sắc bén khí tức thẳng đến tự mình đánh tới hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhấc cánh tay h o à n g ă n p h ó thử băng trùy thế đại lực trầm trực tiếp xuyên qua cuồng lang cánh tay sắc bén nhọn bộ lại đâm vào mi tâm à ta chết rồi cùng lang phủ phù một tiếng n g ử a ngã xuống đất đồng thời cánh tay bị đính tại trên trán còn duy trì bị tư thế công kích thực sự có người loại nữ thị vương đại kinh tại băng trụy tiêu s ạ trong nháy mắt đã phát giác được nhân loại khí tức phát hiện lâm đông nói tới lại là thật nhưng bây giờ không để ý tới quá nhiều vội vàng phát hào chỉ lệnh công kích giống ngàn chúng g i ò n bị gào thét trong nháy mắt cùng lệ vắt chân lên cổ hướng ba tầng lầu phi nước đại lâm đông đứng tại chỗ lắng lặng quan sát cũng không có xuất thủ bởi vì hiện tại vẫn chưa tới thời cơ đến làm cho nữ thi vương ăn chút đau khổ nàng mới có thể thành tâm cảm kích chính mình tại thi chiều chạy mà qua sau nguyên bản ngã xuống đất cùng lang lại từ dưới đất bỏ dậy hắn cũng chưa chết mà là nhai răng n ế t miệng hùng hùng h ổ h ổ khắc một tay đem băng trụy rút ra hận hận ném xuống đất bạc ả cũng dám đánh lén lao tử lão tử để ngươi chết hắn bị sỏ xuyên kia là tay nắm chặt lại nằm đấm nguyên bản vỡ vụn càng tay vậy mà bắt đầu nhúc ních thoáng qua ở giữa liền một lần nữa khép lại xương cốt dị hóa sao lâm đông thoáng kinh ngạc nguyên bản còn tưởng rằng gia hỏa này cùng chiêu phong nhĩ truy tôn đầu tàu tam thi kẻ giống nhau bất quá gặp năng lực này, chương ó t ể mạnh hai n trăm bảy mươi ba công nhà lầu mấy ngàn chúng g i ò m bị phi nước đại nhấc lên b ụ i mù của q u ậ n thẳng đến nhà nhỏ ba t ầ n g p h ò n g đi trong phòng mạ xạ ổ xạ cạ dạ kỳ đám người lập tức phát giác được dị dạng chỉ cảm thấy đại điệu một trận chấn động bên ngoài g i ò m bị gào thét không ngừng nguy rồi hắn trong nháy mắt ý thức được cái gì vội vàng đi đến bên cửa sổ nhìn lại quả nhiên đang co sóng lớn dòm bị vào tới chúng ta bị dòm bị phát hiện thế n h ư là bọn hắn làm sao biết chúng ta trốn ở chỗ này một tên cao tầng đồng dạng sắc mặt lo lắng mạ xạ ồ xạ c ả dạ kỳ c a o mày lắc đầu luôn cảm giác việc này tràn đầy quý dị đầu tiên là chỗ tránh nạn bị công phá phệ nhân kiến chạy ra sau đó tự mình lại tới đây vẫn như c ũ bị dòm bị phát hiện đây hết thể đều không phù hợp lẽ thường ta thế nào cảm giác giống như có đồ vật gì từ chỗ tránh nạn bắt đầu vẫn đi theo chúng ta lại tới đây à đám người mặt lộ vẻ hoảng sợ cảm giác cái kia thực sự quá kinh khủng bất quá hiện tại đã không có thời gian nghĩ nhiều như vậy mắt thấy dòm bị liền muốn vọt tới dưới lầu không có cách nào chỉ có thể cùng bọn hắn liều mạng mạ s ạ ổ s a ca da k i ngưng h n trọng nói mây nguyên tố hệ giáp tình giả vội vàng đứng ở bệ cửa sổ trước đợi g i ò m bỉ chiều tiến vào phạm vi công kích nhao n h a u thi t r i ể n ra giáp tình giả năng lực chỉ một thoáng các loại năng lượng bay múa một mạch hướng dày đặc thi bảy b ậ t tới đầu tiên là mấy đạo tường đất ẩm ẩm rung động đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn cản g i ò m bỉ tiến công bước chân sau đó băng truy hỏa cầu các loại không ngừng hướng nó chảy ra những cái kêu băng truy vô cùng sắc bén tốc độ có thể so với đạn một cây liền có thể liên tục xuyên thủng hơn mười con dòm bí nóng dực h đem d ọ m bị nổ bay nằm tán đồng thời chung quanh d ọ m bị bị thiếu đốt hóa thành một cái biển lửa nhưng cũng có chút tinh nhuệ n cho dù toàn thân bước lửa bước chân vẫn như cũ không ngừng hóa thân thành hỏa nhân hướng nhân loại phóng đi những nhân loại này vẫn rất có phối hợp nữ thi vương hung đồng n ư n g thị phát hiện trong lúc nhất thời còn không công nổi bởi vì đảo quốc sinh tồn hoàn cảnh ác liệt có thể còn sống s ó t giác tỉnh giả đều không phải là người lương thiện nhiều ít có, có chút ó c tài năng chỉ là tại lâm đông trước mặt lộ ra tương đối đồ ăn giết lên cái khác dọn bị không chút nào n ư ơ tay nhưng nhân loại thể năng dù sao cũng có hạn tại liên tục cường độ cao thi triển năng lực dưới rất nhanh liền có chút kiệt lực công kích hiện ra cắt giảm chi thế phía trước một đám tinh nhuệ g i ò m bị nắm lấy cơ hội đã xông vào lầu một trong đại s ả n h đại môn chính đối chính là thông hướng trên lầu thang lầu lúc này có bốn tên giác tỉnh giả cầm trong tay sắc bén binh khí canh giữ ở nơi thang lầu bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng tràn ngập quyết tuyệt chi s ắ c nó bên trong một cái người buộc lại trên c h á n khăn trùng đầu nâng lên đoạn đao liền hướng g i ò m bị chém tới tây bên trong theo hắn đoạn đao rơi xuống dòm bị máu đen bay múa mới nga xuống đất bốn người này đều là lực lượng hoặc là tốc độ hệ giác tỉnh giả suất đao mau lẹ hoặc là thế đại lực trầ cùng ò một bì chém cùng m giết chỗ. Nơi tên h g lực ầ u lập t lượng hệ rác kiên kiên tỉnh giả khích lệ nói bên cạnh hệ nhanh nhẹn rác tỉnh giả đã đầu đẩy mồ hôi thở hồng hục nhẹ gật đầu về sau thứ i ế p tục c gì mọi người mày nhăn lại đã cảm giác được không thích hợp một người thần sắc cảnh giác nhắc nhở mọi người cẩn thận có thể là có thi vương tới có thể vừa dứt lời tại thi bầy bên trong liền có đạo nhanh nhẹn thân ảnh lao ra nàng tốc độ cực nhanh đã hóa đạo đạo tàn ảnh tấm kia kinh khủng lại mặt tái nhợt trong nháy mắt đến trước mắt cấp hai nhanh nhẹn thi vương phát động đánh lén làm cho nhân loại khó lòng p h ò n g bị người kia vừa muốn vung đao chống cự liền cảm giác cổ mắt lạnh hắn hô hấp trong nháy mắt đình trệ con mắt chừng lao đại có chút khó có thể tin sau đó cái hót nghiêng một cái trực tiếp từ trên cổ rớt xuống đây là dẫn đạo thi triều thi vương còn thừa ba người mặt lộ vẻ kinh hãi nhưng nữ thi vương hung đồng q bất tới thân hình lấp lóe tiếp tục phát động công kích nổi danh nhanh nhẹn rác tỉnh giả phản ứng cực nhanh vội vàng nhấc ngang lưới đao ngăn cản thế nhưng là nữ thị vương phong lợi móng t càng đem lưới đao cắt đứt, mà lại nàng lợi t h à o không ngừng tiếp tục hướng nó lồng ngực trộm tới cái này giác tỉnh giả mặt lộ vẻ k i n h sợ bởi vì chỗ tránh nạn tài nguyên thiếu hợp kim giá luyện kỹ thuật không thành thục chỗ lấy vũ khí đều có chút tàn thứ dính đến cấp h a chiến đấu liền không có tác dụng lớn nữa p h ố c thử nữ thi vương phong lợi móng tay đem nam nhân lồng ngực vạch ra nam đạo huyết ngân nam nhân vô ý thức lui lại trốn tránh có thể bởi vì hắn đứng tại thang lầu trên bậc thang một cước vừa vặn đạp hụt cả người ngựa về đằng sau đi bất quá ở sau lưng hắn có một con giỏm bi xuất hiện chính là tiểu đầu mục c n g lang h ắ nga sát mặt thâm trầm, i ba nam người c ố nhất thời hoa cúc x í c t chặt phát ra như rết heo rú thảm mặt lộ vẻ vẻ thống khổ thân thể cứng ngắt thẳng băng lần này liền để hắn mất đi sức chiến đấu t h u n g quanh mấy cái tinh nhuệ dòm bi lập tức như giống là chó điên nào tới đem nó cắn xé gặp ăn ta đi còn thừa hai người sợ hãi cảm giác thực sự quá ác độc vô ý thức kẹp chặt cơ vòng không được thủ không được chúng ta mau bỏ đi đi Tốt. một người khác không chút do dự quay người hướng lầu ba chạy tới cùng trên lầu đại bộ đội tụ hợp nữ thi vương mang theo cùng lang bao khỏa số c h ú n g d ò m bi vội vàng hướng phía sau bọn họ đuổi theo lầu ba chỗ mạ xạ ổ xạ cạ dạ kỳ ánh mắt tâm lệ rút ra một thanh hợp kim trường đao rất tốt thi vương rốt cục xuất hiện cả người hắn đằng đằng sắc khí chiến đấu mới vừa rồi từ đầu đến cuối không có xuất thủ một mực bảo tồn thể lực đối phó thi chiều phương pháp có hai loại loại thứ nhất tương đối thô bạo đó chính là đem bọn hắn toàn bộ giết sạch loại thứ hai thì là giết chết dẫn đạo thi t r i ề u thi vương như thế vô ý thức đê dai dỏm bị liền sẽ tự động tắn đi khó mà hình thành sức chiến đấu mạ xạ ồ xạ ca dạ k ỳ đợi đến thi vương hiện thân hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến mọi người l ợ i chút nữa phụ trợ ta lấy đánh giết thi vương làm chủ này chung quanh mấy người vội vàng đáp ứng mặc dù không ngừng thi triển năng lực đã có chút kiệt lực nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định bởi vì mọi người thấy được thắng lợi ánh dạng đông chỉ cần còn có hy vọng liền có thể chống đỡ bọn hắn kiên trì chương hai trăm bảy mươi b ố chính là hắn phía ngoài trong hành lang đã chuyển đến lộn tiếng bước chân mạ xạ ổ xạ cạ dạ kỳ lập tức dẫn người đi ra ngoài hắn đơn tay cầm đao sừng sững trong hành lang ở giữa một vòng hàn mang tại trên lưới đao chợt lóe lên chính hùng đại nhân cứu mạng a phía trước hai tên giác tỉnh giả mặt lộ vẻ hoảng sợ bối rối hướng bên này chạy tới tại phía sau hai người là lit nha lit nít zombie đã nhồi vào toàn bộ hành lang bởi vì không gian chật hẹp bọn hắn chen trúc lẫn nhau dẫm lên thậm chí là chồng chất thành chồng c h ấ t như hồng thủy mở cống giống như l a qua nơi đây hình tượng vô cùng rung động do bị kinh khủng khuôn mặt môi máu phát ra cùng lệ tiếng gào thét sóng sau cao hơn sóng trước nhân loại g i á c tỉnh giả ánh mắt cẩn thận ngưng thần đối mặt với thường băng theo một người quát cực hàn chi lực phát ra băng xương ngưng kết một đạo tường băng đem hành lang phong bế ý đồ ngăn cản dòm bị bước chân nhưng dòm bị thực sự nhiều lắm đồng thời khí lực rất lớn bọn hắn chen trúc lấy tường băng phía trên lập tức g i á c rung động vết rách gắn đầy mắt thấy là phải sụp đổ căn bản không kiên trì được bao lâu giúp ta tìm tới thi vương vị trí mạ xạ ổ xạ cạ dạ ký lập tức đối với thủ hạ phân phó nói này một tên tinh thần hệ giáp tỉnh giả đáp ứng l o thành trong ý nghĩ tinh thần lực phát tán cấp tốc đem phía trước dỏm bị bao phủ đang cố gắng khóa chặt nữ thi vương bị đưa tìm được nàng ngay tại thi c h i ề u hậu phương ước chừng hai mươi m rất tốt động thủ đi trước đem thì chiều chia cắt mạ xạ ổ xạ ca ra kỳ phân phò nói hậu phương hai tên thổ hệ giác tình giả lập tức cắn đầu lưỡi một cái cưỡng ép giữ vững tinh thần bắt đầu thi triển năng lực ầm ầm chỉ n g h e liên tiếp không ngừng ầm ầm tiếng vang phía trước vài tòa tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên ước chừng cách mỗi năm m một tòa lập tức đem cuồng lệ thi chiều chia cắt ra tới ừ n nữ thi vương cùng cuồng lang đương nhiên cũng ở trong đó mà lại chính chính h ả o h ả o trước sau đều có t ư ớ n g đất đem bọn hắn chắn ở giữa những nhân loại này đại đại tích giảo hoạt nàng hung đồng đột nhiên r ụ t lại cảm giác tự mình bị lừa rồi bởi vì thi t r i ề u bị chia cắt ra uy lực tất nhiên sẽ t r ậ giảm mà lại phía trước chuyển đến tiếng chém giết rõ ràng đã chiến đấu đến cùng một chỗ nhân loại muốn đem tự mình phân tán đánh tan lão đại xem ta cùng lang hét lớn một tiếng phần tay xương cốt điên cùng sinh trường biến tròn vo mấy hơi ở giữa đường kính liền có thể đạt ba mươi cm nhìn qua tựa như cái b ù lớn âm hắn đưa tay nện tại phía trước tường đất phát ra một tiếng văn vọng thế nhưng là cái k i a tường đất phi thường kiên cố phía trên chỉ lõm một h ố i chung quanh xuất hiện chút vết rách cũng không có ngược lại lôn xuống dưới Ngậy! Cùng lang thần tình khẽ giật mình, hơi có chút xấu hổ. Cái này tường đất quá cứng, đoán chừng đối diện là cấp giác tỉnh、giả. nếu như ta mạnh hơn điểm lời nói, nhất định có thể đem nó đánh nát. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một thanh trường tường xuyên cùng lang mặt, đem bên cạnh một con giỏm bị đầu lâu xuyên thủng. giật giác giả, giỏm có chút Cái cấp có lúc khác Cơ là lời là lâu ta đao, qua. đất thá thể một từ đất mặt sát mặt, một khẽ hơi hổ. hội đầu đối điểm đem đâm đem xấu quá vào bị nữ thi vương mày nhăn lại vội vàng nhắc nhở còn không mau n è tránh a nha cùng lang giật mình vội vàng triệt thoái phía sau quả nhiên thanh trường đao kia xuyên qua tường đất về sau bắt đầu ngang cắt chém lúc này lại đem mấy cái giòm bị chặt đứt ngay tại lúc đó thổ nguyên tố tán loạn cái kia đến vách tường biến mất mạ xạ ổ xạ cạ dạ k ỳ thân ảnh xuất hiện tay hắn cầm t r ư ờ n g đao ánh mắt lạnh đầu xương tại nó dưới chân đều l à bị chém giết giòm b ị nổn g a n g lộn xộn chất t h à n một đống ô máu me mạ xạ ổ xạ cạ dạ kì sau lưng còn có mấy tên nhân loại bọn hắn tản mát ra sát ý ngốc trời ta tìm tới đáng giận nữ thi vương mặt lộ vẻ h u n g lệ thăng đến nó b ổ n h à o qua mạ xạ ổ xạ cạ dạ kỳ cầm đao liên tục ngăn cản hắn cây đao này tính được là chính phẩm phi thường cứng rắn cả hai giao chiến ở giữa tia lửa tung tóe ngược lại là tám lạng nửa cân nếu là ta nghĩa tử mục lương giã tại cái nào đến phiên các ngươi bọn này dòm bị phách lối mạ xạ ổ xạ cạ dạ ký lại chặt liên tiếp lấy đ a o hắn đồng dạng là tên hệ nhanh nhẹn giác tình giả cho nên có thể đuổi theo nữ thi vương tốc độ đúng lúc này tên kia tinh thần hệ giác tình giả lần nữa thi triển năng lực tinh thần bình chướng g i ố ngay như thủy triều tinh thần lực, lập tức hướng nữ thi vương vào tới, không thủy thi triều tức tới, i lực, lập g vào n xung quanh thật giống như bị cầm giữ, dẫn đến nàng động tác chậm chạp nửa phần.、So、chiêu, giữ, trong Cao thật chậm chạp thủ chỉ tác bị cầm so ở m ắ tại Ngay t lúc này mạ xạ ổ xạ cạ dạ kỳ nắm lấy cơ hội một đao chém vào nữ thi vương sướng quay xanh bên trên nhưng bởi vì dòm bị chi thể cường hành lưới lao vậy mà thẻ ở phía trên mạ xạ ổ xạ cạ dạ kỳ trường đao nhất chuyển nhắm ngay nữ thi vương cổ ngang cắt chém mà đi y đổ muốn một kích trí mạng nữ thi vương cùng lệ h ô n g đồng lấp lóe lại dùng hai cánh tay trào trực tiếp chột vào trên lưới lao lập tức máu đen chạy sôi nhuộn đen nó cũ nát quần áo lão đại cùng lan g muốn xông tới hỗ trợ có thể tên lực lượng giáp tỉnh giả nhấp chân một cước đ ạ p nó tại trên bụng hắn gặp c ự lực lan g không bay lên ghé vào mặt đất mặc dù nhân loại giáp tỉnh giả tiêu hao nghiêm trọng nhưng đối phó với hắn không có vấn đề gì gây tợn cùng lan g răng nhọn cắn chặt trong lòng sinh ra hận ý nếu là tự mình mạnh hơn chút nữa liền tốt cho dù là bê cấp cũng có thể giúp đỡ lao đại hắn n g c n g đầu phát hiện mạ xạ ổ xạ c ả giả kỳ diện mục dữ tọn đã xử suất bú sữa khí lực hai tay nắm trường đao hướng nữ thi vương cái cổ đầy đi nữ thi vương nắm chặt lư h ớ đao ra sức ngăn trở máu đen không cầm được chảy xôi u mà lại nàng có thể rõ ràng nghe được lưới đao cùng mình xương cốt phát ra âm sát tình huống lúc này đã tràn ngập nguy hiểm người phía sau loại phát hiện nữ thi vương bị hạn chế ở giống như uy hiếp không được tự mình lúc này mới dám đi lên trước chính hùng đại nhân ta tới giúp ngươi làm nhanh lên mạ xạ ổ xạ ca da k ỳ thúc giục nói người kia mặc dù k i ệ n lực thậm chí hai tay chính khẽ run nhưng vẫn là cắn răng kiên trì cầm lấy nhuấm á u đ o n đao h ư ớ g rằng có hai người đi đến chỉ muốn giết chết thi vương thì triệu tán loạn tự mình mới có thể sống sót thanh niên trong lòng suy nghĩ diện mục biến dữ tợn d ơ tay lên bên trong đoàn đao nhắm ngay nữ thi vương đầu mắt thấy là phải chặt đi xuống đường a trên đất cùng lang muốn rách cả mỹ mắt trong lòng vô cùng nóng nảy nhưng vào lúc này tại bọn hắn trên đầu lều đỉnh chỗ đông nhiên có đạo thân ảnh quỷ dị từ đó xuyên t ấ u tới vững vàng rơi vào hành lang bên trong thảm như vậy lâm đông nói thẩm lấy ánh mắt bắt nhìn hiện tại nhân loại năng lượng tiêu hao hầu như không còn nữ thi vương ở vào là lúc yếu g ấ p nhất đúng là mình xuất thủ thời cơ tốt người quanh mình loại trong lòng nhất thời lộn bột một chút nguyên bản nên đón chuẩn bị thắng lợi tâm lần nữa ngã vào đẻ cốc Bọn hắn chỉ cảm còn có thấy phát lạnh, thân hôi lạnh nhẹp. mồ toàn ướt thi sau sống lưng Lại bị vừa ư ơ n Hán. Hán g v rồi vào bằng cách nào không biết cảm giác g i a hỏa này rất quỷ dị lúc này m à xạ ổ xạ cạ dạ kỷ chân mày nhịu sâu nhất bởi vì lịch sử lần nữa tái diễn mỗi khi tự mình cảm thấy an toàn hoặc là phải thắng thời điểm kết quả tổng sẽ phát sinh đ à o ngược hắn rất nhanh nghĩ đến cái gì mắt lộ ra vẻ sợ hãi đây hết thể phía sau màn hát thủ từ chỗ tránh nạn cùng đến nơi này chính là hắn chương hai trăm bảy mươi năm thu phục thế lực trong lòng mọi người càng thêm kinh hãi chỗ tránh nạn bị công phá thả ra phệ nhân kiến quả nhiên không phải t r ù n g hợp mà cái này một loạt người chủ đạo lúc này mới rốt c ụ c t h i ệ n thân thật đúng là đủ sáu bây giờ lực chiến đấu của bọn hắn đã không đủ thời đỉnh cao một phần mười cơ hội không có phản kháng chỗ trống nữ thi vương toàn thân m ư ơ máu phi thường chật vật hung đồng nhìn qua lâm đông lại hiện lên một tia yếu đối chi s ắ c cứu mau cứu ta không t i ế u ngạo lâm đông lộ ra một vòng ngoạn vị cười cất bước hướng nó đi đến nhanh ngăn lại hắn mạ xạ ổ xạ ca dạ kỳ thấy thế không ổn trong lòng mười phần bối rối chung quanh thủ hạ thấy thế n trong nháy ặ t r mắt này không gian xung quanh phảng phất ngưng kết hết thể đều ở đây dừng lại bao quát lưu động không khí thậm chí là trôi nổi cho bụi phảng phất thời gian tại lúc này đình chỉ trong đó mọi người càng là cương tại nguyên chỗ c ắ n chặt hầm răng cảm nhận được cường đại áp lực hô hấp đều dừng lại sọ hai trong lòng cảm giác đã đạt tới cực điểm nhưng rất nhanh bọn hắn liền đạt được giải thoát lâm đ ô n g sắc mặt bình tĩnh tựa như đi bộ nhà nhã từ bên cạnh bọn họ trải qua lúc thuận tay thăm dò vào nó sợ não bên trong đem tỉnh hạch hái được ra hắn động tác phi thường thuần thục giống như nước chảy mây trôi đảo q u ố c g i á c tỉnh giả thi thể không ngừng ngã xuống một bộ hai c ố ba bộ tính mạng của bọn hắn tại lâm đồng trước mặt vô cùng n h u ớt liền như là có rác mạ xạ ổ xạ ca dạ kị kinh ngạc nhìn đây hết thảy đã bị, bị hù đần độn hắn tại đảo quốc sống tạm thấy qua quỷ dị dòm bỉ cũng không ít nhưng hôm nay vẫn là đầu một lần thực sự quá kinh khủng bởi vì thời gian dài thần kinh thần trương gia nhập cực độ sợ hãi tâm tình để hắn triệt để h ỏ n g mất ta l i ề u mạng với ngươi hắn quả quyết từ bỏ nữ thi vương từ nó s o n g t r ả o bên trong rút ra nhuần máu trường đao trở tay hướng lâm đông chém tới có thể lâm đông đưa tay chặn lại có cây trường đao c h ố n g rông xuất hiện keng cả hai đụng vào ở giữa phát ra kim loại tranh minh thanh â m lâm đông thuận thế vung đao chém ngang bình một tiếng đem mạ xạ ổ xạ cạ dạ kỳ binh khí cộng thêm cái cổ cùng một chỗ c h ặ t n ư ớ toàn bộ quá trình vẫn như cũ vô cùng nhẹ nhõm đều đã chết nữ thi vương quỳ ngồi trên mặt đất l u ô n máu trên mặt hung đồng trọn tròn cảm giác đây hết thệ có chút không chân thực bên cạnh cùng lang đồng dạng thần sắc kinh ngạc hãn vậy mà mạnh như vậy gặp lâm đ ô n g giết những người kia liền phảng phất như giết chó kia không tốn chút sức nào cùng lang có một viên hướng tới cường giả tâm cho nên vô cùng bội phụ đại ca ngươi vừa rồi đó là cái gì năng lực muốn học a ta dạy cho người a lâm đồng hứng hở nói ừ mân cùng lang như gả con mổ t ó c giống như gật đầu vội vàng chạy tới trong mắt có ánh sáng đại ca ngài về sau trở đi liền lưu tại nơi này đi có n g à i tại chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xưng bá toàn bộ đảo quốc tích được rồi về sau xưng bá đảo quốc trách nhiệm liền giao cho ngươi lâm đ ô n g đương nhiên không thể lưu lại bởi vì đảo quốc diện tích quá nhỏ còn không như long nước một cái tỉnh lớn mà lại tài nguyên càn cỗi hoàn cảnh sinh hoạt gian khổ cùng lan g ánh mắt lấp l o e ngài cảm thấy ta có thể làm ừ m lâm đ ô n g gật gật đầu muốn đối với mình có lòng tin cùng lan g nghe vậy càng thêm kích động cảm giác nhận cường giả cổ vũ một viên mạnh lên hạt giống đã trôn trong lòng hắn cũng lấy xưng bá đảo q u c làm nhiệm vụ của mình rất nhanh mọc dễ nảy m ầ m ta đảo quốc tuyệt đối bá chủ cùng lang một bên khác nữ thi vương mới tỉnh hồn lại vừa rồi một màn kia xác thực rất rung động cảm ơn ngươi đã cứu ta không k h á c h k h í lâm đ ô n g thuận miệng nói mà nữ thi vương cũng không còn kiên nạo chậm rãi cúi đ ầ u xuống đại biểu cho thần p h ụ đồng thời báo lên tự mình danh tự thế ta là mỹ cơ a ta còn tưởng rằng ngươi gọi khủng long đâu lâm đ ô n g tự hỏi nói Này, mỹ cơ nao nao không rõ ràng cho lắm ngài muốn gọi ta khủng long cũng có thể không cần mỹ cơ cũng rất tốt về sau ta gọi ngươi tiểu cơ đi được mỹ cơ nhẹ gật đầu nếu như về sau có tân t ấ n thi vương có thể đặt tên gọi khủng long ừng có thể lâm đ ô n g đáp ứng cảm thấy cái c h ủ ý này không tệ chủ yếu là tâm lý có mong muốn nếu là tại thật lâu về sau xuất hiện cái gọi khủng long thi vương cái kia hơn phân nửa chính là quân đội bạn lập tức bọn hắn bắt đầu quét dọn chiến trường lâm đ ô n g những người kia tinh hạch trục ra thì thể cũng không thu hồi mà là lưu cho mỹ cơ cùng quân lan g bọn hắn bởi vì cả hai đã thành giới tay mình lâm đ ô n g không thể một mực lưu tại đ ả o quốc cho nên để bọn hắn phát dục phát dục bồi dưỡng thành xưng bá đạo quốc hạt giống thế lực cũng coi là một loại bộ cục xử lý xong những việc này lâm đ ô n g chọn nhờ tới còn có nhân loại tại chỗ tránh nạn bên ngoài chờ đợi mình chính là quan phiên dịch kiêm lái xe diêm tư viễn nghĩ đến đến đem hắn tìm đến đem chỗ tránh nạn nghiên cứu khoa học tư liệu phiên dịch phiên dịch lúc này diêm tư viễn còn thành thành thật thật tại chỗ tránh nạn bên ngoài loạn thạch bãi chờ hắn ngồi tại trên một t á n g đá lớn trong tay vớt vớt hai khối đá cội trong lòng lại suy nghĩ cái kia thi vương tiến vào chỗ tránh nạn một giờ đến bây giờ còn không có động tĩnh hắn sẽ không lật xe đi diêm tư viễn vô ý thức nghĩ đến bởi vì chỗ tránh nạn nhân loại không ít nói không chừng có cái gì cứng giả đem cái k i a thi vương xử lý hắn quan sát cách đó không xa chỗ tránh nạn cửa vào phiên đá thật cũng không dũng khí xuống dưới xem xét bởi vì chỗ tránh nạn đảo quốc giác t ì n h giả cũng không phải cái gì loại lương thiện nói không chừng còn có biến thái nếu như mình rơi vào trong tay bọn họ đồng dạng không có gì tốt nước trái cây ăn lại khoảng chừng nhìn một chút phụ cận vẫn như cũ y mắng thứ gì đều không có ta nhìn ta đừng tại đây ngốc chờ diêm tư viễn làm ra quyết định dự định trực tiếp chuẩn đi nhưng hắn cũng không có gì nơi đến tốt đẹp bây giờ cùng tét công ty mất liên lạc cũng không có phi hành khí căn bản không thể quay về lắm quốc nếu như tại đảo quốc mù đi dạo sớm muộn gặp được nguy hiểm vẫn là trước tiên tìm một nơi trốn đi đi diêm tư viễn xoắn suýt một lát sau rốt cuộc quyết định hắn lập tức đứng người lên dự định hướng nơi xa đi đến nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên một thanh â m sau lưng hắn văng lên người đi làm cái gì Ngậy! viễn thân thể cứng ngắp, chân dừng vặn trông Đông không bụng không thoải mái, đứng lên đi bộ một chút, cũng là không quay thấy thay Diêm lại, rãi cái kia đổi Cái kia! thoải mái, đi đi, chậm Lâm mặt mặt. một tư thể Ta chút, bước vừa ha ha! bộ là đầu, diêm tư viễn lại bị bị hụt như chống lúc l ắ p giống như l ắ p đầu liên tục không cần không cần ta đã tốt người nhìn ta còn có thể chạy chậm cú sốc cú sốc chương hai trăm bảy mươi sáu phiên dịch tư liệu diêm tư viễn để chứng minh tự mình rất khỏe mạnh tại nguyên chối nhảy nhót hai lần đồng thời trong lòng một trận hoảng sợ nghĩ thầm nếu để cho hắn trị liệu chỉ sợ đem người một nhà trị không có mà lại cái này thì vương xuất quỷ n h ậ p thần hắn xuất hiện ở đây nói do đã thành công đem chỗ tránh nạn câm phá bây giờ cái tia phiến đá phía dưới đã trở thành người chết quận ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng lâm đồng tiếp tục nói đi thôi đại ca chúng ta đi đâu đi lãnh địa của ta lâm đ ô n g nói thẳng diêm tư viễn càng thêm kinh ngạc trong thời gian thật ngắn không chỉ có đem chỗ tránh nạn công phá còn thành lập lãnh địa mình rồi không hổ là quỷ thi đương án thượng thi vương hắn cũng không đ a m có cái khác ý kiến đành phải đi theo lâm đ ô n g đi thẳng về phía trước không bao lâu bọn hắn đến tiểu trấn lúc này đám g i ò m bị đã kết thúc thị nghiên có chút trên c ẳ m còn dính lấy máu tươi chính bốn phía du t ẩ u dòm bị thôn vệ huyết n ụ đều có khác biệt trình độ tiến hóa cùng lúc trước khác biệt chính là hiện tại nhìn thấy lâm đồng đều phi thường cung kính diêm tư viễn thấy thế lòng còn sợ hãi cũng may đám dọn bi sẽ không công kích chính mình chỉ chốc lát bị cơ cùng cùng lan g đón lão đại đây là ngươi và người nuôi loại sao cùng lan g hung đồng gió xét còn đối diêm tư viễn hết hả diêm tư viễn lập tức bị dọa không nhẹ thân thể không tự chủ được về sau co lại lâm đ ô n g giải thích nói hắn là đến phiên dịch nghiên cứu khoa học tư liệu có lẽ đối với các ngươi cũng có chút tác dụng nhà cùng lan g nghe nói hữu dụng lập tức tới hào hứng đến học tập cho giỏi vì xưng bá đảo quốc đánh xuống cơ sở lập tức lâm đồng lấy ra tư liệu giao cho diêm tư viễn hắn đầu tiên là tự mình mở ra tựa hồ càng xem càng kinh hãi lông mày hơi nhũ nhăn đại ca phía trên này ghi chép đều là đảo quốc bên trên đặc thù quái vật số liệu đều có cái gì lâm đ ô n g đối với cái này cũng rất tò mò n g a y nhìn cái này diêm tư viễn cầm lấy tư liệu chỉ hướng lên phía trên hình ảnh cái kia tựa hồ là một con dòm bi nhưng cũng khác biệt bởi vì cái này dòm bi gầy như quét tụi chỉ còn lại là làn da bao tại xương cốt bên trên là danh phủ kỳ thực ra bọc xương đồng thời làn da bởi vì hư thối khô cạn hiện ra đen nhánh nhăn sắc Căn cứ tại ư u ghi chép, long i quốc lãnh địa phụ cận cũng không xuất hiện loại tình huống này bởi vì long quốc đất rộng của nhiều làm sao cũng có thể bắt được chuột côn trùng cái gì ăn đảo quốc hoàn cảnh ác liệt tại nguyên căn cối giòm bi đói gấp liên bắt đầu nuốt đồng loại nhưng là theo tận thế tiến hành nếu như g dòm b ị thống trị tinh cầu sớm muộn cũng sẽ đem những giống l o à i khác c ăn sạch đoán chừng đến lúc đó liền sẽ lẫn nhau thốn p h ệ sinh ra càng nhiều vỏ đen g dòm b ị bất quá lâm đ ô n g cũng không lo lắng những thứ này bởi vì hắn không gian chữ vật bên trong còn có đại lượng huyết đủ. dầu gì hắn trước kia làm ở trại chăn m ô i cùng lắm thì làm về n g ư ờ i cũ diêm tư viễn lật ra tư liệu trang kế tiếp phía trên vẫn có cái quái vật quái vật này đồng dạng là hình người chỉ bất quá cổ rất dài phía trên giống khai chi t h n diệm lại mọc ra năm sáu cái dòm bì đầu đây là cái gì lâm đồng càng thêm hiệu kỳ diêm tư viễn xem xét tỉ mỉ đảo quốc giác tình dạ gọi thứ này vì dị dạng thi hoặc là dị dạng loại là bởi vì g i ò m bị thôn phệ g i ò m b ỹ lúc phát sinh dung hợp cho nên ngoại hình thiền kỳ bách quái có thể tính là dung hợp quái n h a lâm đ ô n g cảm thấy hôm nay là tiểu đao kéo c á i mông mở rộng tầm mắt mà g i ò m bị có thể cùng thực vật động vật dung hợp bày biện ra bọn chúng một chút hình dáng đặc thù không nghĩ tới g i ò m bị cùng g i ò m bị cũng có thể dung hợp được xưng dị dạng thi vật nhỏ này g i i thật là độc đáo lâm đông nhìn xem cái tia năm sáu cái đầu dòm bi cảm thán nói d i ệ p tư viễn giới thiệu song trang này về sau tiếp tục về sau lật lần này trên hình ảnh xuất hiện đồ vật lâm đ ô n g hết sức quen thuộc vẫn như c ũ là hình người nhưng trên người có rất nhiều sở vươn tay ra tới chính là tới từ thiên thạch ký sinh quái vật đại ca cái này ngươi hẳn là h i ể u rõ đi có thể gửi sinh nhân loại hoặc là đồ vật truyền bá năng lực cực mạnh kinh khủng xâm lấn cấp giống loài ừ n bên cạnh k i a là tinh thạch a lâm đ ô n g chú ý tới quái vật bên cạnh còn vẽ lấy một viên tiểu thạch đầu đúng thế diêm tư viễn gật gật đầu đảo quốc giác tỉnh g i ả nhóm đã từng đạt được một viên tinh thạch phát hiện phía trên tính phóng xạ vật chất có thể tăng cường tế bào hòa tính ra tốc t i ế nhưng ó a n h mà trên tư liệu nhân viên nghiên cứu khoa học đối tinh thạch đưa ra rất nhiều phần đoán có người cảm thấy tỉnh thạch tác dụng không chỉ có ở đây nó rất thần bí khẳng định còn có những chức năng khác có người cho rằng t i n h thạch năng lượng tinh thuần có thể là mở ra vật gì đó chìa khóa thậm chí gọi là sinh vật cao cấp thứ một mươi Bên trừ o n cái đó ra trên tư liệu còn ghi lại một chút trí mạng côn trùng tỷ như vệ nhân kiến hút máu hong các loại đều tại nó liệt những cái kia số liệu đều là rất nhiều người dùng sinh mệnh đổi lấy kết luận tư liệu ghi lại những cái vật này còn chưa đủ đạo quốc một phần ngàn có thể thấy được loại biến dị loại nhiều xung quanh trong hải dương cái kia càng không cần nhiều lời xem ra đảo của ta nước bá chủ con đường có rất nhiều đối thủ a cùng lang nắm chặt lại nằm đ ấ m mỹ cơ càng là sợ hãi thán phục đối tinh thạch cảm thấy hứng thú tinh thạch thật có thần k ý như vậy nếu như có thể chiếu một chút liên tốt không biết sẽ có hiệu quả gì ta biết lâm đông lạnh nhạt nói ừ m g chung quanh d ò m bị thần sắc kinh ngạc t hiếu kỳ hắn làm sao mà biết được lập tức chỉ gặp lâm đông lật tay ở giữa có hai cái sáng long lanh đổ vật xuất hiện trong đó hào quang lưu chuyển tựa như ảo mộng tại quan mang này chiếu ứng dưới chúng thì đều có loại phấn khởi cảm giác rõ ràng cảm thấy tế bảo thân thể biến sinh động cái này đây là tình thạch bị cơ mắt lộ ra rung động một bên của lan g càng là khâm phục thế mà còn có hai viên đoán chừng không được bao lâu liền lại biến thành ba viên lâm đ ô n g như có điều suy nghĩ nói a hai cùng lan g không rõ ràng cho lắm cái đồ chơi này có thể biến nhiều chẳng lẽ là một được một cái sẽ còn có thể để t r ứ n g không thành ngay tại lâm đ ô n g xuất ra tinh thạch sắt na tại một tòa thành thị chốt sâu đông nhiên t r u y ề n ra ký sinh quái sao động tiếng giống đen nhánh trong tầng hầm ẩm, có vị trung niên nhân đứng sừng sững lúc này hắn nhữ mày thần sắc khó hiểu kỳ quái ta giống như cảm nhận được tinh thạch năng lượng đầu lĩnh đại nhân không phải là giả chứ tinh thạch vì sao lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh có chỉ ký sinh quái vật đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đầu lĩnh lắc đầu ta cũng không biết có lẽ chúng ta hẳn là đi xem một chút chương hai trăm bảy mươi bảy quái vật chiến tranh hai viên tinh thạch đối sự cám dỗ của bọn họ lực thực sự quá lớn chỉ là việc này có chút kỳ quặc tinh thạch cũng không phải là từ ở đâu ra mà là chống rông xuất hiện ký sinh bọn quái vật làm sao cũng nghĩ không thông chuyện ra sao nhưng bọn hắn đương nhiên không muốn bỏ qua vẫn là có ý định đi xem một chút mà lại quái vật đầu lĩnh đối thực lực bản thân có lòng tin tuyệt đối có thể quét ngang hết thể trở ngại theo hắn ra lệnh một tiếng toàn thành quái vật nhao nhao táo động bọn hắn gào thét từ đường đi hoặc là rách nát nhà lầu bên trong tuấn â n ra trong nháy mắt lít nha lít nhít hình thành một mảnh quái vật chiều dâng quái vật động tác mau lẹ lướt qua bừa bộn đường đi hướng thành thị bên ngoài t i ế n đến thanh thế c h ấ n thiên chỉ bất quá tại thành thị cách đó không xa còn có một nhóm nhân loại chú ý bên này cảnh tượng chính là hàn tính xuyên tiểu đội bởi vì liễu bạch nguyệt để bọn hắn ngoại trừ bắt giữ biến dị thú bên ngoài tốt nhất cũng đem tinh thạch mang về, hàn Tĩnh xuyên biết nhiệm vụ nguy hiểm. tự mình chỉ sợ kết thúc không thành nhưng vẫn là mang người tới xem một chút bọn chúng đây là thế nào vì cái gì bỗng nhiên toàn bộ giả khỏi thành một tên đội viên nhìn xem quái vật dốc toàn bộ lực lượng cảnh tượng mắt lộ ra kinh hãi hàn tính xuyên yên lặng suy từ nói bọn hắn khẳng định là bị thứ gì q u ấ y nhiều đến chẳng lẽ muốn cùng cái khác quái vật sống mái với nhau đội viên lập tức nghĩ đến hàn tính xuyên gật gật đầu trừ cái đó ra cũng không có nguyên nhân khác đây chẳng phải là nói chúng ta cơ hội tới các đội viên đôi mắt lấp lóe nguyên bản ký sinh quái vật đều ở trong thành thị căn bản không có chỗ xuống tay thậm chí ngay cả đầu lĩnh cũng không tìm tới bây giờ dốc hết toàn lực tình huống liếc qua t h ấ y ngay mà lại bọn chúng cùng cái khác quái vật chiến đấu nói không chừng sẽ có cơ hội để lợi dụng được đến lúc đó tìm cơ hội đem đầu lĩnh xử lý liền có thể cầm tới tinh thạch tốt cái dám cơ hội hàn tính xuyên giơ tay lên ba một chút đập vào đội viên trên đầu cái này là muốn chết cơ hội a hàn đội trưởng có ý tứ gì như thế đại quy mô chiến đấu khẳng định vô cùng hữu hiểm mà lại bọn hắn đều là quái vật ăn người không nhà xương chúng ta nhân loại hẳn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó ngươi còn muốn hướng bên kia gót cái này không phải là tìm chết sao hà n tính xuyên phân tích nói các đội viên sạ mặt m lại bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại không phản bác được chúng ta có thể cầm tới tinh thạch sát xuất quá nhỏ một khi thất bại liền mang ý nghĩa tử vong công ty mỗi tháng cho ngươi phát như vậy điểm vật tư ngươi liều cái gì mệnh a hà n tính xuyên biểu môi nói một đám đội viên liên tục gật đầu cảm thấy phi thường có đạo lý cái kia chúng ta làm sao bây giờ về nhà lúc này trong tiểu trấn một đám giòn bị vô cùng phấn khởi bọn hắn nguyên bản ăn vào hết n h c vừa rồi lại soi tắm nắng cảm giác đắc ý rất lâu không có thoải mái như vậy đúng vậy a chúng ta thời gian khổ cực cuối cùng kết thúc hiện tại lão đại tới rồi thanh thiên liền có rồi đám g i ò m bi nghị luận ở mỹ tại tinh thạch chiếu d ọ i xuống bọn hắn lại tiến hóa ra không ít tinh nhuệ n t h i chiều thực lực tổng hợp đều lên thăng một mạng lớn nhất là cùng lang từ lúc đầu cấp b đã tiến hóa thành b cấp xương cốt dị hóa năng lực mạnh hơn mà lại cảm thấy mình đến cấp phá ở trong tầm tay bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh khó tránh khỏi có chút nhỏ bành trướng nếu để cho làng q a t a gặp lại nhân loại hiện tại không cần phải đại xuất tay cũng có thể giải quyết a đúng đúng đúng chung q u n h một đám tiểu đệ liên tục ứng hòa cùng lang vung tay lên đi cùng ta tuần tra đi nhìn xem có hay không mắt không mở đến lỗ mãng được các tiểu đệ đuổi theo bước tiến của hắn một đám z o m bi e tại đường đi du tấu cùng lang tinh lực rất tràn đầy tựa hồ không chỗ thị triển cho dù ven đường gặp được con ruồi đều phải một c ư ớ c dâm chết gặp chỉ tiểu phi trùng cũng phải đuổi theo tiêu diệt hết rơi thấy không lang ca ta từ hôm nay về sau muốn đánh khắp đảo quốc vô địch thủ nhìn thấy ngươi vừa rồi đánh chết hai con cô trùng một tên tiểu đệ nói ba cùng lang đưa tay cho hắn một bàn tay ngươi biết cái gì điều này đại biểu quyết tâm của ta a dạng này a dòm bi tiểu đệ cái hiểu cái không gật đầu nhưng vào lúc này phía trước trên đường phố tựa như chuyển đến thanh em gì cùng lang bị quấy nhiễu vội vàng d ư ơ n g mắt nhìn lên ẩn ẩn trông thấy tựa hồ có người ảnh nhất tránh tức thì chui vào bên cạnh trong hẻm nhỏ hở cùng lang hung đồng chừng một cái phát giác được dị dạng vừa rồi giống như có người chạy tới các ngươi thấy không giống như đích xác có người ảnh nhưng ta cũng không thấy quá rõ ràng dòm bi tiểu đệ nói nhanh chúng ta truy cùng lang đang lo không chỗ phát tiết còn tưởng rằng là chỗ tránh nạn cá l ọ lưới thế là vắt chân lên cổ hướng bên kia phi nước đại một đám g i ò m bị hung lệ động tác mau lẹ cùng lang mang theo tiểu đệ rất nhanh o ặ t vào trong ngõ nhỏ trong hơi thở hít hà quả nhiên phát hiện nhân loại mùi ở bên kia bọn hắn tiếp tục đuổi sau đó thất l ư u bắc phải chạy đến tiểu chân bên liên giới đi vào một đầu da c h ấ n trên đường cái đám g i ò m bị hung đồng l i ế c nhìn rất mau nhìn đến có đạo nhân ảnh đứng tại phía trước lúc này đã không chạy chính là hắn cùng lang rất xác định chính là vừa rồi người kia người này vóc người trung đẳng mặc vải rách đầu giống như quần áo râu rĩa cùng tóc dối bời tựa như là tên tên ăn mày chỉ gặp hắn khuôn mặt chất phát một đôi mắt tâm lệ chứ câu câu nhìn chăm chú lên g i ò m bi thế mà không chạy tính toán đợi chết rồi sao từ bỏ cũng không phải cái thói quen tốt cùng lang khỏe miệng vi vi dâng ư lên hắn cười biểu lộ có chút cứng ngắc rõ ràng có chút không quen chủ yếu cảm thấy đại lão đều làm như vậy hơi có chút bắt t r ư ớ c lâm đông ý tứ cùng lang tự nhận đã là tên cường giả cho nên nhất định phải có phạm các ngươi đều không cần ra tay để ta tự mình giải quyết hắn Ngậy, tốt, chúng tiểu đệ liên tục đáp ứng nói cùng lang làm chứng minh bạch mình vừa rồi không có khót lác dự định một mình nên chiến nhân loại hắn tâm niệm vừa động ở giữa hai tay xương cốt đôm đốp rung động đã bắt đầu dị hóa đồng thời cấp tốc nâng lên phần lớn tựa như hai con tròn vo t r ù y sắt lớn đống cắt lớn nắm đấm gặp qua không c ồ n g lang vung lên nằm đấm thẳng đến tên kia nhân loại đập tới tốc độ cũng là cực nhanh nhưng này người ngây ngốc đứng tại chỗ căn bản không có tránh ý tứ liền cái này thật sự là một điểm tính khiêu chiến đều không có c ồ n g lang tựa hồ cảm thấy rất không thú vị nhưng cũng sẽ không tay đi xuống lầu dị hóa nằm đấm đập t ầ m ẩm tại nhân loại trên trán phát ra phanh một tiếng văng trầm có thể tiếp xuống kỳ quái một màn phát sinh trước mắt cũng không có xuất hiện cùng lang trong tường tượng máu tươi bay tán loạn cảnh tượng người kia đầu lâu nửa ra sau một trăm tám mươi độ cái cổ đã bị b ẻ gãy nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ không có đổ xuống lập tức cổ rắc rung động nguyên bản đã ngửa đến phía sau lưng đầu không ngờ thắng tắp chỉ lên lắc lư hai lần về sau liền một lần nữa nối liền khôi phục như lúc ban đầu cái này cùng lang đôi mắt trừng trừng kinh ngạc nhìn một màn này cảm thấy thực sự quá quỷ dị chương hai trăm bảy mươi tám đi săn mục tiêu hắn căn bản không phải nhân loại cùng lang trong lòng kinh hãi cũng có loại dự cảm bất tưởng lúc này chỉ gặp người kia chỗ cổ bỗng nhiên một đầu xúc tu đưa ra ngoài tựa như roi thép chủ nghiệp quất vào cuồng lang trên thân、ba. cùng lang ứng thanh mà bay t r u n g điệp đập xuống đất đồng thời lăn lộn hai vòng về sau mới rốt cục cũng ngừng lại hắn bị rút ra chóc thịt bong lộ ra bạch cốt tầm ù nếu không phải xương cốt c ứ n g rắn chỉ sợ trực tiếp liền phải lành lạnh nguy hiểm thật cùng lang lòng còn sợ hãi cảm giác xuất sư bất lợi bên cạnh z o m bi e tiểu đệ thấy thế nói lang ca ngươi không nói có thể đối phó hắn a、Này. tên kia căn bản không phải nhân loại vô cùng nguy hiểm các ngươi cẩn thận một chút cùng lang vội vàng nhắc nhở nhà dòm bi tiểu đệ gật gật đầu cái kia may mắn ngươi vừa rồi không có để chúng ta đọc thủ cùng lan g sang mặt lại đồng thời trong lòng kỳ quái cái k i a rốt cuộc là thứ gì vậy mà mạnh như vậy hắn g mở đầu nhìn lên phát hiện người kia chỗ cổ r ỗ i ra đầu xúc tu đang tới về bãi động đây không phải ký sinh quái vật ta cùng lan g lập tức nhận ra được bởi vì vừa xong tiết học nơi đây hình tượng cùng nghiên cứu khoa học trên tư liệu giống nhau như lúc con quái vật kia chính là đầu lĩnh phái gia tiên phong bộ đội đến trong chân dò xét tình huống giống trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thét hướng ra bên ngoài các đồng bạn phát ra tín hiệu đại địa lập tức run rẩy lên ngoài chấn nhỏ bụi mù nổi lên một phía có hàng ngàn hàng vạn quái vật chen trúc mà tới cùng la ngước n mắt nhìn lại phát hiện lít nha lít nhít đều là quái vật lập tức bị bị hủ không nhẹ đây là xâm lấn chạy mau a hãn lộn nào cùng dòm bị tiểu đệ cùng một chỗ quay người l i ề n trốn nguyên bản truy quái vật truy đến nơi này kết quả hiện tại nhân vật trao đổi đến phiên hắn chạy tại quái vật đại quân hậu phương quái vật đầu linh anh mắt quét mắt phía trước là cái tiểu t r ấ n đúng vậy đại nhân bên cạnh thủ hạ trả lời đây là sa mạc bãi biên giới tiểu t r ấ n phi thường cắn cỗi bên trong dòm bị số lượng cũng không nhiều tỉnh thạch làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này quái vật đầu lĩnh t r o n mối vẫn không có cách giải t h ủ hạ n g nghi, nghi nói. Cái này không h i nói, này vặn, cái vừa b ằ n g lực l ư ợ n g c ủ a chúng thiết a đủ để b ì n định n ơ này, đ n liền lúc đó vào xem i b ế Ừm, tốt ta. Khói vật đạt ầ đầu. u lĩnh Hán thiết gật gật đ bức thiết đạt được tình thạch mệnh lệnh thủ hạ toàn quân xuất kích dự định tốc chiến tốc thắng lấy lôi đỉnh thủ đoạn quét ngang tiểu trấn mà lại trước mắt phi thường thuận lợi tiên phong đại quân đã xông vào trong trấn c ă nhưng vào lúc này tiểu trấn nội bộ bỗng nhiên chuyển đến thành đàn dòm bì tiếng giống như hồng trung nổ vàng dùng chuyển trời đất có chút ý tứ quái vật đầu lĩnh nói thầm vô cùng có lòng tin bởi vì hắn đạt được tinh thạch về sau thành công tấn thăng đến cấp s công chiếm đồng dạng thành thị đều không có vấn đề gì húng chi là một tòa biên giới tiểu chấn lúc này trong tiểu chấn đã hỗn loạn tư ơ n g mừng tận thế thê lương trên đường phố nên đón hai nhóm thế lực chém giết đây là loài săn mồi ở giữa chiến đấu lấy nhân loại góc độ giảng bọn hắn đều có thể coi là quái vật nguyên bản cuồng lan g còn bị đuổi theo hoàng hốt chạy vừa nhưng nghe đến chúng thi gào khét lập tức hung đồng sáng lên đứng tại chỗ không chạy bởi vì hắn đã phân biệt ra được kia là tiến công tín hiệu tới các h u n h đều tới cùng lan g cảm xúc bành trướng chỉ thấy phía trước nơi góc đường hoặc là trong hẻm nhỏ nao nhao hiện lên dòm bị thân ảnh trong nháy mắt hội tụ thành một đoàn còn có không ít tinh nhuệ từ nóc phòng leo lên mà đến khi thế b u n g ác c h ẳ n ngập sát ý nghiêm nghị giết cùng lan g bay đầu ngưỡng thị hai tay xương cốt lần nữa dị hóa biên thành hai thanh sắc bén cốt nhận chỉ bất quá hắn đẳng cấp bây giờ không cao lưới dao rất ngắn không thế nào bà khí xa xa nhìn lại giống như thuyền trưởng hải tặc móc sắt đồng dạng nhưng vào lúc này còn có một thân ảnh từ nó bên cạnh cấp tốc lướt qua dẫn đầu vọn tới ký sinh quái đống bên trong chính là nữ thi vương mị cơ Hãy nhanh nẹn h do bi có thể xưng bên trên là chiến trường thích khách đầu lâu máy thu hoạch Mỹ cơ cấp á thực lực không thể khinh thường nàng tốc độ nhanh đến thực h ạ n móng l u ố t vung vậy xuất ra đạo đạo tàn ảnh liên tục tung bay mấy cái biến dị quái đầu lâu nhưng chỗ đầu lâu kia sau khi hạ xuống lại rất nhanh mọc ra s ú c tu sau đó bỏ không đầu trên thân thể rác xoay tròn hai vòng lại lần nữa nối liền a i ế t bất tử Mỹ cơ nghiêng đầu gió xét cảm thấy phi thường kinh ngạc bên cạnh c ồ n g lang vội vàng nhắc nhở nghiên cứu khoa học trên tư liệu không phải nói a ý sinh quái vật nhược điểm tại ngực ngươi cũng không để ý nghe rằng a nhà bị cơ mới nhớ tới tựa như là có chuyện như vậy lập tức nàng ngay cả ngay cả công kích biến dị quái vật ngực quả nhiên những quái vật kia ngã xuống về sau cấp tốc biến khô cát không có lại đứng lên xem ra dòm bi không đáng sợ liền sợ dòm bi có văn hóa lúc này lâm đông đứng tại một tòa rách nát cao lầu đỉnh chót quan sát lấy phía dưới chiến đấu cái này với hắn mà nói vẫn như cũng là nhỏ c h ẳ n g diện bởi vì đảo q u ố c nhân khẩu số lượng quá ít tại tận thế sơ kỳ liền chết gần hết rồi cho nên ký sinh quái vật có thể ký sinh nhân loại m ư ơ i phần có hạn căn bản phát triển không nổi phía dưới những hình người kia quái vật số lượng cũng liền năm sáu n g h n trừ cái đó ra còn có chút cỡ nhỏ biến dị thú chim bay các loại nhưng ký sinh quái lựa chọn bọn chúng làm tức chủ sức chiến đấu thật to nhận hạn chế nếu như đối phó nhân loại có lẽ còn có thể âm thầm làm ký sinh cái gì đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả nhưng hôm nay đối thủ của bọn nó là cùng là quái vật dòm bi ký sinh quái không cách nào giảng dòm bị ký sinh chỉ có thể cùng nó đối cứng hoàn toàn dựa vào thể phách đi chiến đấu đảo quốc ký sinh quái thực lực xa không như long nước cầm giang thành phố thậm chí không đủ nó một phần m ư ơ i lâm đồng có một loại tại tân thủ thôn hành hạ người mới cảm giác đồng thời rất nhanh hắn liền khóa chặt phía dưới đi săn mục tiêu chỉ gặp trong bảy quái vật xuất hiện đầu phá lệ tráng kiện xúc tu có thể so với thùng nước giống như dao l o n g cổ vũ quét ngang một m ả n g lớn d ò m bi những cái kia d ọ m bi bị tung bay bốn phần năm tán thậm chí có bị ném tới không trùng sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất ba chít chít một tiếng k ẽ nháo nhoẹt mỹ cơ cũng ở trong đó bị quất bay thật xa hiển nhiên quái vật đầu lĩnh đã xuất hiện mong nói cho ta biết tinh thạch ở đâu hắn phi thường b ấ t tiết bởi vì hiện tại lại cảm giác không đến tinh thạch khí tức cho nên cảm thấy rất kỳ quái mỹ cơ từ dưới đất bỏ dậy h ô n g đồng hiện lên một vỏng vẻ sợ hã bởi vì từ trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm giác c áp bách đây là một con cấp S quái vật chẳng lẽ ngươi chưa đi đến hóa xuất thần t r í không biết nói chuyện sao quái vật đầu lĩnh gặp nó chờ mặc càng thêm vội vàng sao động dài mấy chục thước tráng kiện xúc tu đ ô n g đưa từ trên bầu trời nện xuống đến huyện như tinh thần truy lạc giống như lần này liền định muốn tính mạng của nàng có thể đột nhiên chỉ gặp giữa không trung bỗng nhiên đao mang loay lên bá cái thuyết r á n g kiện xúc tu thế mà ứng thanh tác ra đứt gây xúc tu cùng lâm đông thân ảnh cùng nhau rơi xuống từ trên không tới chương hai trăm bảy mươi chín tháng thế đã định lão đại mỹ cơ trong lòng kích động cảm giác thực sự quá đẹp rồi mà quái vật đầu l ĩ n h lông mày v ặ t lên phát giác được một tia dị dạng bởi vì vừa mới lâm đông tốc độ quá nhanh căn bản không có kịp phản ứng chẳng lẽ cũng là hệ nhanh nhẹn a cái này thi vương giống như có chút thực lực lâm đông cũng đồng dạng quan sát đến hắn bằng khí tức phán đoán có cấp s thực lực nhớ tới trước đó chém giết cẩm giang thành phố quái vật đầu l ĩ n h đã đến cấp s mà kẻ trước mắt này rõ ràng còn không bằng một con kia ngươi làm sao mới cấp s ừ n quái vật đầu lính đôi mắt t r ừ n lên hắn có ý tứ gì cái gì gọi là mới cái này nói là thi nói sao Tại t ậ những t cái kia xúc tu phá không giống như cự mãng bốc lên thanh thế hạo đảng bình thường dỏm bị xác thực khó mà ngăn cản bất quá lâm đông chỉ dùng sáu cái chữ đánh giá tâm sắt lớn cá mực thân hình hắn đột nhiên mà động tựa như tại biến mất tại chỗ giống như nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ sau đó trường đao trong tay của vũ xoạt xoạt xoạt xoạt lưới đao đã xuất hiện tàn ảnh phản phất tối say thịt đồng dạng đánh tới xúc tu đức thành tướng khúc thịt nát từ trên bầu trời gì rảo mà rơi cái này quái vật đầu lĩnh giật mình cảm giác một trận bão t á c hướng mình đánh tới tốc độ quá nhanh xem ra chỉ có thể dùng sức lượng thủ thắng trong lòng của hắn suy nghĩ một cánh tay n ắ m tay làm ký sinh quái vật thể phách cũng coi như cường hạng nhấc cánh tay một quyển hướng về phía trước đánh tới cường kiệt lực lượng bộc phát không khí đều phát ra trận, trận gào thét quái vật đầu lĩnh xương cuốt cứng rắn cho nên phi thường tự tin liền xem như một đống sắt thép cũng có thể đem đánh xuyên qua có thể lâm đông trong mắt hồng mang lấp lóe kinh khủng thi vực trong nháy mắt triển khai bởi vì lần này khoảng cách tương đối gần quái vật đầu lĩnh cơ hồ ở vào thi vực ở giữa chỗ lập tức cảm giác cường đại áp lực bất kích phản phất đột nhiên đưa thân vào vạn mét đáy biển hắn động tác dừng lại nguyên bản mão chân khí lực lập tức tiết không ít tựa như đi bị kéo đến một nửa đ ỗ n g nhiên bị đánh gãy mà lúc này lâm đông nằm đấm đã đến trước mặt quyền phong chỗ hướng không khí đều lặp lại quái vật đầu lĩnh cảm thấy tựa như một khoả tình thần hướng mình đánh tới tràn ngập khí trong n g á y mắt này hắn n g ử i chết liền vong khí tức m á n h liệt cảm giác bất an đem nó bao phủ trong lòng nhất thời có chút sọ không còn dám cùng nó đ ố i cứng thế là vung ra tay cánh tay vội vàng ngăn cản tại trước ngực âm ẩm lâm đông một quyền này xuống dưới sao động năng lượng tựa như, như núi h ư n lửa bộc phát dưới chân mặt đất từng khúc ra nước không ngừng đổ sụt quét sạch mà ra dư ba liền đem hai bên kiến trúc càn quét cả con đường đạo đ ô cùng rung động theo ẩm ẩm rung động phản phát động đất giống như lâm đông một quyền này giống như thiên hai ở tại khu vực đã là một vùng phế tích toàn bộ chiến trường đều bởi vậy xuất hiện khu vực chân không hậu phương m ị cơ cùng cùng lang đều thấy chóng chỉ gặp lâm đông bóng lưng sừng sững tại phế tích một bộ áo trắng như tuyết hiện thị rõ vô địch chi tư đây cũng quá mạnh đi nguyên bản gặp được cấp s quái vật coi là sẽ thế lực ngang nhau làm sao cũng có thể đánh một hồi không nghĩ tới hoàn toàn là n g h i ệ t ép nhất là cùng lang trong mắt tứa ra tiểu tinh tinh trong lòng sùng bái đến cực điểm đồng thời cũng phi thường hâm mộ đây là siêu v i ệ t cấp s thực lực sao nếu như mình cũng có thể có được liền tốt mà lúc này quái vật đầu lĩnh nửa người cắm vào trong phế tích tất cả xương cốt đều bị trấn át giống như một bãi b ù n ã o tư thái mười phần vật mèo so sánh trên thân thể thống khổ tâm linh thương tích càng thêm nghiêm trọng không nghĩ tới tự mình thế mà không phải đối thủ của hắn trước mắt cái này thi vương thực lực đã vượt qua nhận biết đây rốt cuộc lạ như thế nào sinh vật lâm đ ô n g cũng rõ ràng cảm giác được thực lực mình lại mạnh không ít lần trước cẩm giang thành phố cấp S quái vật m i ê n cưỡng còn có thể cùng hắn tiếp vài chiêu tượng trưng phản kháng một chút hấp thu n ó tỉnh hạch về sau thân thể lại lần nữa tiến hóa bây giờ lại đối mặt cấp S quái vật đương nhiên càng là nghiện ép hoàn toàn chính là hành hạ người mới đánh không thắng căn bản đánh không thắng quái vật đầu lĩnh sợ hãi làm sao cũng nghĩ không thông tiểu chấn vì sao xuất hiện như thế sinh vật khủng bố cảm giác lần này tới tìm t ì n h thạch hoàn toàn chính là dê vào miệng cọp cho dù hung ác điên c n g quái vật đầu lĩnh tại lâm đông trước mặt cũng không nhịn được run dày hắn quyết định trước đem thân thể khép lại cái khác chở một hồi hay nói một ý niệm tàn phá thân thể cách ba rung động vỡ vụn xương cốt cấp tốc trở lại vị trí cũ quái vật đầu lĩnh mặc dù tổn thương rất nặng nhưng năng lực khôi phục cực mạnh chỉ ở mấy hơi qua đi liền khép lại không sai biệt lắm mà lại trước đó bị lâm đông chém thành thịt nát sốc tu p h ả n phất cũng tại lúc này xuống lại bắt đầu nhúc ních tựa hồ muốn lại lần nữa gh cúng lang ánh mắt l i ế c nhìn cảm thấy cái này không thể được mình không thể quan xem náo nhiệt thế là lập tức nhặt lên một khối thịt nát thả ở trong miệng cắn một cái phát hiện chất thịt căng đầy x g miệng giòn mùi thịt gà phi thường ngon ừ tây cúng lang đắc ý lập tức hô các v i n h đệ bắt đầu an một đám đám dòm bi lập tức k é trên đất nắm lên thịt nát cầm ăn quái vật đầu lĩnh thấy thế mặt đều tái rồi trong lòng phẫn hận vô cùng cùng là lập tức triệu hoán thủ hạ đến giúp đỡ hậu phương quái vật triều công lệ mạnh liệt mà tới nhưng là lâm đông đứng tại đạo giữa đường rất có một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông chỉ thế Kinh k vạn, vạn, bây giờ quái vật đầu linh thực lực giảm lớn đã không có lòng thắng cự quay người muốn thoát ly thi vực bất quá bị lâm đông để mắt tới con g ồ i muốn chạy trốn quả thực là ý nghĩ háo huyền trường đao trong tay của hắn tranh minh đột nhiên hướng về phía trước một đâm phúc thử đao này tỉnh chuẩn đâm vào nó hậu tâm đã chống đỡ tại nó tỉnh hạch bên trên quái vật đầu lĩnh phản g phất như giật điện trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ khí tức tử vong triệt để đem nó bao phủ đừng g i ế ta t ta có thể hợp tác với ngươi nếu không các ngươi đều phải chết lời này thế nào như thế quen thai đâu lâm đ ô n g thầm thì trong miệng nhưng không chút nào nương tay bình một tiếng đem nó tinh hạch chọn lấy ra quái vật thân thể cấp tốc khô cát sau đó ngã xuống đất tại tận thế bên trong căn bản không có quan hệ hợp tác nhiều nhất là lợi dụng lẫn nhau mạnh được yêu thua quái vật nói lời một điểm không thể tin t r u n g quanh quái vật gặp đầu lĩnh bị chém g i ế t lập tức hoảng loạn lên không có chiến ý nhao nhao tứ tán lấy chạy trốn mị cơ hiển nhiên không có ý định bông tha bọn hắn mang đến lấy một đám giỏ mỹ truy sát đem quái vật liên tiếp b ổ n h à o đ è xuống đất c ă n xé cùng lan gặp g thắng thế đã định lại biến hăng hái cảm thấy đây là x ư ơ n g bá con đường trận chiến đầu tiên bánh răng vận mệnh như vậy bắt đầu chuyển động chương hai trăm tám mươi trở về long quốc một bên lâm đông đem quái vật thể nội tinh thạch móc ra bây giờ ba viên tinh thạch trong tay hắn t ả ra dạng dỡ hào quang cho dù tại ban ngày cũng vô cùng m i lượng cùng lan một đám giỏ mỹ lại gần s thật đúng là giống ngươi nói biến thành ba viên Ừm. lâm đông gật gật đầu hắn đã sớm biết ký sinh quái đối phụ cận tinh thạch có cảm ứng hấp dẫn bọn họ chạy tới chính là kế hoạch một bộ phận cùng lang các loại thi phi thường bội phục cảm thấy lâm đông thật sự là liệu sự như thần lão đại chúng ta đi tiến công thành thị đi làm một khối càng lớn lãnh địa ta tại cái này tiểu chấn đều đợi đủ muốn càng lớn lãnh địa ngươi vẫn là tự mình nỗ lực ca lâm đông nói cùng lang thần tình kinh ngạc vậy ngài làm gì đi ta phải rời đi ngay nói lâm đông lời nói cùng lang ngây ngẩn cả người ngài muốn đi đâu đi biển một bên một khác. lâm đ ô n g á nói cùng h h n n về p lang vào đáo quốc mục phi h o thường cảm động lang thật y sao ừng trừ phi ngươi bị những sinh vật khắc cát、Ngày. cùng lang xạ mặt lại nguyên bản muốn ly biệt cảm xúc bị hòa tan không ít lão đại ngươi yên tâm ta sẽ không k h á t ta muốn đánh khắp đảo quốc vô địch thủ trở thành nơi này bá chủ thực sự sau đó liền vượt b i ể n qua đi tìm ngài a i lâm đông nhẹ gật đầu giờ phút này cùng lang nội tâm vô cùng kiên quyết tựa hồ cảm thấy cùng lâm đông ở giữa đặt thành một loại nào đó ước định mà lại cái này ước định hắn nguyện ý dùng sinh mệnh đi thực hiện ngay tại lâm đông quyết định trở về địa điểm xuất phát thời khắc x o n g có một k h u n g phi hành khí vượt qua hải dương đáp xuống lâm sơn thành phố k e t công ty chính là hàn tính xuyên tiểu đội lúc này bọn hắn đứng tại liễu bạch nguyệt cửa phòng làm việc trước trong hành lang thần thái công n ệ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng bởi vì tại đảo quốc thời điểm rõ ràng tìm tới tinh thạch hạ lạc nhưng không có truy kích cứ như vậy s á m xịt trở về rất có điểm tiêu cực biếng nhắc ý tứ đối với hành động lần này liêu tổng sẽ không tức giận a một tên đội viên cao mày hiển nhiên phi thường lo lắng cái kia ai biết bên cạnh thanh niên cũng không chắc liêu tổng nếu là trách cứ xuống tới không chừng sẽ trừng phạt chúng ta nghiêm trọng đến đâu một điểm nói không chừng trực tiếp nhân thể thí nghiệm đâu t mấy tên đội viên hít vào ngụng khí lạnh đều bị bị hủ không nhẹ hà nội trưởng chúng ta làm sao bây giờ bọn hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía hàn tĩnh xuyên đều biết hắn tương đối thông minh nói không chừng có biện pháp ứng đối không phải chúng ta là các ngươi dù sao ta không sẽ gặp phải trừng phạt hà n tĩnh xuyên buông tay nói hắn thân là lâm sơn tứ hổ tại các công ty quyền cao chức trọng l i ê u bạch nguyện còn cần hắn phụ trợ đương nhiên không lại bởi vì chút chuyện này mà trừng phạt chính mình một đám các đội viên trầm mặc trong lòng im lặng đúng lúc này cửa phòng làm việc mở ra nữ thư ký từ đó đi tới liêu tổng muốn gặp các ngươi đi vào đi a t ố t đám người t ú i l ầ u xuống tâm tình càng thêm lo lắng bất an cảm giác giống như g a hình cha tân trận đồng dạng bọn hắn đi vào trong văn phòng đứng trước bàn làm việc l ạ n g lẽ dò xét liễu bạch nguyệt phát hiện nàng chính bận rộn chỉnh lý trên bàn tư liệu trong lúc nhất thời cũng không nói gì cái này có ý tứ gì chẳng lẽ để chúng ta chủ động thừa nhận sai lầm đám người câu n ệ đứng tại chỗ cảm giác thời gian đều dài ràng rặc rất nhiều rốt cục có một tên đội viên chịu không được áp lực liễu tổng hành động lần này là chúng ta không đúng ừ m cái gì không đúng liễu bạch nguyệt g ầ m đầu đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tán thưởng đảo quốc đi động các ngươi biểu hiện phi thường tốt ta muốn thưởng các ngươi cái gì mọi người đều là xứng sở có chút không rõ ràng cho lắm thật hay giả sẽ không ở nói nói mắt ta liễu bạch nguyệt tiếp tục giải thích nói các người đi đảo quốc về sau chúng ta làm chuyển vận danh o địa tạm thời bị hủy phi hành khí đều không thấy theo chúng ta phân tích tuyệt đối là giang bắc thành phố thi vương gây nên mà lại bọn hắn rất có thể truy tung các người đi đảo quốc các người thế mà có thể còn sống trở về như thế vẫn chưa đủ lợi hại sao Ngậy, này.、Mấy、tên đội viên hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút động.、Mà、hàng tính xuyên nhữ mảy chầm tư. Nếu như Mấy mảy vậy, cái lúc có chút chầm đội hai thời Mà mặt tư. đảo qu liễu bạch nguyệt nói chúng đội viên nghe vậy nguyên bản v ẻ khẩn trương lập tức quét sạch sành xanh ngược lại mặt lộ vẻ ý mừng kinh hỷ tới đột nhiên như vậy sao nguyên bản tiêu cực biếng á c thế mà thành cử chỉ sáng suốt không chỉ có không có trừng phạt còn nhận biểu dương hạ ta lúc ấy nói a ký sinh quái vật rất nguy hiểm có thể rời xa liền phải rời xa Ngậy. đây không phải là hàn đội trưởng nói a đúng vậy a ta rất tán đồng hàn đội trưởng nói chúng đội viên lại sinh động kỳ thật chủ yếu là lâm đông lực uy hiếp quá mạnh liễu bạch nguyệt trước đó phái ra cái gì tiểu đội đều là có đi không về sự kiện lần này cùng lâm đông có liên quan sau đó còn có thể sống được trở về liễu bạch n g u y ệ t đương nhiên rất hài lòng nguyện ý s ư n g là mạnh nhất tiểu đội mà lại đều không có thương vong xem như ngang tài ngang sức đi hà n tĩnh xuyên suy từ nói nếu như thi vương đi đ ả o quốc vậy hắn đại khái xuất lại lấy được một viên tinh thạch đ o á n c h ừ n g thực lực mạnh hơn ừ n bất quá không có quan hệ gì liễu bạch n g u y ệ t đối với cái này cũng không lo lắng tựa hồ không có sợ hãi quỷ thi hồ sơ lệnh treo giải thưởng nhóm thứ hai cao thủ lập tức sắp đến n g ư ơ i còn tin tưởng bọn họ a hà tĩnh xuyên nao nao cảm thấy việc này chưa hẳn đáng tin vậy lần trước tới cái nam p h ò n g lăng tiến vào th vương lãnh địa về sau liền đã chìm n ấ y biển không có bất kỳ cái gì tin tức liễu bạch nguyệt nhìn ra lo lắng của hắn gương mặt xinh đẹp mỉm cười ta biết người đang lo lắng cái gì yên tâm đi lần này tới không giống ồ、oh. hàn tính xuyên lông mày nhữ lại thầm nghĩ có cái gì cho mới liễu bạch nguyệt tiếp tục giải thích nói bởi vì lần này tới là cao thủ chân chính mà lại phi thường nội danh bọn hắn trước đó liền thành công săn giết qua quỷ thi đương án thượng thị vương cho nên không phải là lừa đảo cái kia đúng là cao thủ hàn tính xuyên trong lòng sợ h ã i thang phục có thể lên quỹ thi hồ sơ thi vương đều không phải là người lương thiện thấp nhất cũng là cấp s mà lại năng lực người tiên có thể l i ệ p s á t chết tùy ý một con đều đủ để chứng minh thực lực cường đại liễu bạch nguyệt gật gật đầu cho nên chờ lấy xem kịch vui đi Ừm. hàn tính xuyên nhẹ gật đầu đống nhiên lời nói xoay chuyển liễu tổng ta còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi cái gì ta cũng muốn đột phá đến cấp s chương hai trăm tám mươi mốt khôi phục lại bình tĩnh hàn tính xuyên đảo quốc một nhóm mặc dù không có cầm tới tinh h ạ c h nhưng săn riết không ít quái vật thu hoạch được một chút tinh mạch thực lực đột nhiên tăng mạnh vậy nhưng thực sự chúc mừng ngươi liễu bạch nguyệt đôi mắt sáng lên cảm thấy đây đúng là tin tức tốt đơn giản song hỉ lâm môn nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ tới một sự kiện a đúng theo chúng ta tổng bộ nói t ứ nham cũng muốn trở về t ứ nham tên tia thế mà còn có thể trở về ta còn tưởng rằng hắn chết đâu hàn tính xuyên nói t h ầ m cái này t ứ nham cùng hắn nổi danh chính là lâm sơn tứ hổ bên trong cuối cùng một hổ nhưng người này phi thường thần bí thậm chí rất nhiều người đều chưa thấy qua bởi vì tại mấy tháng trước từ nham liền đi tổng bộ tiến hành cơ mật tối cao g e n thí nghiệm liền ngay cả các công ty người phụ trách đều không có quyền hạn biết đến cùng là cái gì cho nên liễu bạch n g u y ệ t cùng hàn tĩnh xuyên đều rất hiếu kỳ tên kia hiện tại biến thành d ạ n gì g nhưng có thể xác định chính là nếu như thí nghiệm thành công thực lực sẽ to lớn tăng lên đoàn t r ư ở n g từ nham cũng nhận được cấp ba thủ hạ thực lực mạnh lên công ty phát triển thuận lợi còn có lệnh treo giải thưởng cường giả đến đây trợ rút liễu bạch n g u y ệ t trong lòng đ ắ c ý cảm thấy tương lai một mảnh quang minh chúng ta hôm nay mở thiệp ăn mừng một bên khác lâm đông tới phi hành khí vượt qua hung hiểm hải dương thuận lọi đáp xuống giang bắc nội thành lái xe diêm tư v i t â m lại n h ắ đến cổ họng bên trong bởi vì đảo quốc hành trình kết thúc tự mình đối với th ỷ vương đã không có gì giá trị lợi dụng chỉ còn lại sau cùng dùng ăn giá trị ai diêm tư viễn thở dài cảm thấy lâm đông sẽ tá ma giết lựa làm thiện chính mình người than thở cái gì lâm đông dò hỏi diêm tư viễn túi l ầ u xuống ngươi cũng định giết chết ta đi mmmm giết hay không đều được lâm đông thuận miệng nói diêm tư viễn sạ mặt m lại như thế tùy ý sao tốt xấu tự mình cũng là đầu sinh mệnh a cảm giác hắn hoàn toàn không quan tâm đồng dạng kỳ thật cái này diêm tư viễn chỉ có cấp b thực lực chỉ là các công ty người điều khiển cũng không có cái gì dùng ăn giá trị cùng chỗ tránh nạn t r ầ n mình không sai b i ệ t lắm lâm đ ô n g tiếp tục nói nếu như ngươi không trở về tết công ty lời nói ta có thể không giết ngươi ngạy thật sao diêm tư viễn nao nao sắc mặt có chút kinh h ỉ lâm đ ô n g gật gật đầu thật cái kia ta đi giang bắt thành phố chỗ tránh nạn đi nơi này cũng thật gần diêm tư viễn b ô n g nhiên nghĩ đến được ngươi đi đi lâm đ ô n g k h o á t tay á o diêm tư viễn giống gà con mổ thóc giống như gật đầu vô cùng vui vẻ sau đó nhảy xuống phi hành khí hướng chỗ tránh nạn phương hướng đi đến nó trên đường còn có chút không yên lòng quay đầu nhìn một chút phát hiện lâm đông đứng tại cửa khoan g chỗ s ắ c thực không có ý muốn giết chính mình hắn rốt cuộc can tâm lại một tảng đá lớn rơi xuống đất không nghĩ tới tự mình còn có thể sống được trong lòng không khỏi cảm thắn thật sự là thế sự vô t h ư ờ n g đại tràng bao dồn non đúng rồi đại ca nếu như ngươi cần phiên dịch hoặc là lái phi hành khí cái gì ta tùy thời có thể lấy hiệu lực ta tinh thông mười sáu quốc ngữ nói ừng đi lâm đông gật gật đầu diêm tư viễn tiếp tục hướng phía trước đi có thể đi chưa được mấy bước lại dừng lại ngoái nhìn nhìn về phía lâm đông lâm đông nghiêng đầu dò xét hắn ngươi thì thế nào không có gì chính là nghĩ nói một chút ta nguyên lai、like、là đồng xương thành phố người sống sót thật cùng các công ty không quen lâm đ ô n g có chút im lặng phát hiện ra hỏa này không chỉ có tinh thông n ô n ngữ nhiều nói nhảm còn không ít có lẽ nhìn ra lâm đ ô n g không kiên nhẫn d i ê m tư viễn cũng không còn dám lại dừng lại vội vàng nhanh như chấp chạy đi biến mất ở phía xa góc đường lập tức lâm đ ô n g đem phi hành khí thu hồi trở về lãnh địa mình đi vào cao ốc khu vực phát hiện tạm cờ các loại một đám thi vương đều cùng c u n g kính kính chờ ta đi trong khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì a lâm đồng trước tiên mở miệng hỏi không có tạm cờ lung lay đầu to nói ngoại trừ nghĩ ngại cái khác chẳng có chuyện gì lâm đông nếp miệng phát hiện ra hỏa này miệng lươi chân tru thôn v ệ những máu thịt kia đ o á n chừng đều dài đang a n tâm nhắn lên nhưng hắn cũng không so đo vây tay một cái đem lần này con mồi số lượng nhiều một cách đặc biệt trong đó bắt mắt nhất chính là hai đầu siêu cấp lớn biến dị con r ệ t trừ cái đó ra còn có xếp thành núi nhỏ có nhân nhỏ bánh bích quy nhiều như vậy hơn nữa còn là thức ăn nhật bản vậy ta trước nếm thử một đám giỏm bị không kịp chờ đợi vội vàng nhào về phía những cái kia đồ ăn dựa theo lệ cũ lâm đông về đến nhà tắm rửa đổi thân quần áo sạch sau đó lấy ra ba khối tinh thạch bày ở trên b ệ cửa sổ hắn phơi tắm nắng rót chén đồ uống bắt đầu thư thư phục phục hấp thu tinh hạch tinh hạch cửa vào hóa thành một dòng nước ấ m t ầ m bổ toàn thân vô cùng hài lòng vẫn là trong nhà dễ chịu a lâm đông dựa vào ở trên ghế salon toàn bộ thi vô cùng bông lỏng mà lầu dưới các tiểu đ ệ cũng phi thường phấn khỏi thôn vệ lấy các loại đồ ăn bởi thi ăn chẳng diện vô cùng náo nhiệt thứ ha, thứ ha. tặng cờ cầm một con lô công chân làm ăn bởi vì con d ế t thể nội có nọc độc cho nên phi thường bằng miệng còn cảm giác có chút tay tựa như cùng ăn tiểu mễ c a y không sai bịt lắm hắn vội vàng lấy thêm lên có nhân nhỏ bánh m í t quy thả ở trong miệng gặp một n g ụ m pha loạn con d ế t nọc độc quá h ó t phối bánh m í t quy tổng kết liền một chữ hương lâm đ ô n g từ đảo quốc trở về dự định trước i ê n ổn yên ổn cho nên không có lại có động tác gì tựa như trước đó từ đầu đến cuối cầu trong nhà phụ cận mấy thế lực lớn ở giữa mặt ngoài vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh nhưng ở sau lưng đều âm thầm làm lấy chuẩn bị hận không thể giết chết đối phương nhất là đồng xương thành phố h ắ c kiểm từ khi biết được tự mình sống ở lâm đông quang hoàng dưới lâm đông liền phản phất thành tâm ma của hắn h ắ c kiểm cả thiên ma cử chỉ điên rồ giật mình lẩm bẩm muốn xử lý lâm đông tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi nội tâm bóng ma thậm chí để cái kéo tay một đám thi vương cảm thấy lão đại có thể muốn điên rồi có lẽ tinh thần lực dùng quá nhiều sinh ra di chứng h ắ n tự thân ngay tại ác mộng bên trong đương nhiên h ắ c kiểm ngoại trừ kế hoạch xử lý lâm đông còn có một cái nhân tiện mục tiêu chính là công phá giang bắc thành phố chỗ tránh lạ bởi vì đêm hôm đó đi tìm trình lạc ý n h ĩ bị nàng làm cho p h á phá、phòng. từ đầu đến cuối ghi hận trong lòng ta nhất định phải làm cho nàng trả giá đắt ừ m lão đại nói rất đúng bên cạnh cái kéo tay một đám thi vương liên tục gật đầu hắc hiểm tiếp tục nhắc tới lại dám nói ta không xứng làm bá chủ đến lúc đó nhất định chứng minh cho nàng nhìn lão đại đương nhiên xứng làm bá chủ cái kéo tay nghĩa chính ngôn từ nói hắc hiểm chiếm được hạ an ủi cảm giác phi thường an tâm ta nhất định sẽ thành công đúng không ừ m đúng, đúng đúng đúng đương nhiên sẽ thành công cái kéo tay gật đầu không ngừng có thể nghĩ nghĩ về sau cảm thấy có chúc n ộ n g lão đại ngươi phải hướng ai chứng minh cái gì hắc hiểm trong ư c a thủ h c â chính. Hát ì mình. hát hơi như nhắc chính cái, cái một tay vướt vướt tới Trong mũi, cảm giác giống như có ai cảm có đưa khoảng thời gian này chỗ tránh nạn phát triển cũng không tệ vật tư rất sung túc bởi vì nhóm đầu tiên đạt được hạt giống trải qua mấy tháng trồng đã thành thục này, trình tôn、tiểu、cường, trần minh các loại một đám, chính đang trồng kho bên trong, thu hoạch lấy trái cây. Trung quanh loại cà chua, có thanh, có đỏ, liên tiếp liên miên, quả lớn từng cà y lấy cây. tiểu một thu trái tiếp reo hề, kho hoạch chua, lạc loại loại các có có đi đám, đỏ, đấu quả được phân phối cùng trần minh bọn hắn một tổ tiểu h o a tử tại tổ chúng ta làm rất tốt trở về sau thúc cho người cưới cái thím trần minh đối người mới nói trần thúc ngươi còn cưới thím đâu cẩn thận đến cái lớn tứ h ỷ bên cạnh tôn vũ h à n g nhắc nhở nhớ k ỹ trần minh lần trước nói qua không thích nữ nhân kết quả cái này an nhàn mấy ngày tâm tư lại hoạt lạc trần minh n ế t miệng ta nói cho các ngươi cưới cái nam thím t diêm tư viện hít vào nguồn khí lạnh ám đạo cái này chỗ tránh nạn bên trong đều người nào chẳng lẽ tại tận thế dưới áp lực tâm lý biến thái cách đó không xa tôn tiểu cường lắng lặng đứng tại chỗ như cái có gỗ một đôi cơ t r í đôi mắt l ư ớ t nhìn cũng không kiếm sống tựa hồ đối với những cái kia quả hồng không có hứng thú trần minh lập tức đốc xúc nói tiểu cường thất thần làm gì ngươi hái quả hồng à? quả hồng quá chua không có quả táo ăn ngon tôn tiểu cường nói、này. trần minh nao nao nguyên lai、like、hắn là đang nghĩ cái này sau đó con mắt quay tròn chuyện một kế thượng tâm đầu kỳ thật quả hồng cũng rất ngọt ngươi vừa rồi h á i sai không tin ngươi hái cái thanh thử một chút thật sao đương nhiên là thật trần minh khẳng định nói tôn tiểu cường ánh mắt nhìn lại phát hiện bên cạnh vừa vặn có cái thanh quả hồng thế là thuận tay hai xuống dùng tay mèo n h o phi phi phi tôn tiểu cường ngay cả nôn mấy ngụm tóc mày bởi vì thanh quả hồng căn bản là không có quen trần thúc ngươi gặt người bên cạnh trình lạc y lìa đôi mắt đẹp quất tới có chút nhìn không được tiểu cương vốn là ngốc ngươi còn khôi hài nhà ta cái này không cho tinh thần hắn tình thần a trần minh xám xịt nói lúc này chồng kho đại môn mở ra từ bên ngoài đi vào cái thanh niên may kiếm mắt sáng bị lấy một thanh lôi nhận chính là cẩm giang thành phố số một giáp tỉnh giả trần mục nôn có tìm kiếm tiểu đội tại bắc sơn bên trong lọt vào biến dị quái vật tập kích trình lạc y vì một đám mặt lộ vẻ kinh ngạc bởi vì từ khi bị ký sinh quái quét sạch về sau bắc sơn trong rừng cây liền cơ hồ không có có sinh vật cái gì biến dị quái vật là loại nhân diện chi chu thân dài đạt tới hơn một mét tính tình hung ánh nhất là nhận cái cần e m chứng sắp xếp trên cơ thể người bên trong tiến hành sinh sôi đời sau trần mục nôn giải thích nói đám người chân mày nhịu sâu hơn cảm thấy cái này có chút kinh khủng không đúng rồi bác sơn bên trên làm sao đột nhiên xuất hiện loại sinh vật này đến cùng từ ở đ â u ra con n ệ này n có chút dọa người a về sau lên núi phải cẩn thận một chút diêm tư viễn nghe lấy bọn hắn đối thoại đông nhiên lâm vào trầm tư cảm giác loại con n ệ này n có chút q u e n hai chậm nhớ tới trước đó tại các công ty lúc vẫn qua loại sinh vật này a đúng hẳn là từ đảo quốc vật tới chỉ là đến doanh địa thời điểm chiếc lồng bị lâm đông nở ra đem n ệ n toàn bộ phóng xuất lúc ấy liền có chỉ nhện cái trên cơ thể người bên trong đ ẩ trứng đoán chừng là hiện tại sinh sôi chạy đến bắc sơn bên trong đi đi đám người nghe nói một trận trầm mặc nguyên lai nhân diện chi chủ là như thế tới thả điểm cái gì không tốt không phải thả nhện trình lạc y gì ề mặt không biểu tình thì t h ầ m trong miệng trong lòng lập tức hiện ra bốn chữ ngoại trừ những thứ này khúc nhạc dạo ngắn bên ngoài mây thế lực lớn cũng không có chuyện gì khác phát sinh một mực duy trì bình tĩnh t h ằ n g đến nước chừng một tuần lễ về sau có một nhóm người đến trở thành đánh võ bình tĩnh dây dẫn nổ lâm sơn thành phố tét trong công ty liễu bạch nguyện khuôn mặt hư vấn bởi vì chờ mong đã lâu cao thủ hôm nay cuối cùng đã tới chân chính lệnh treo giải thưởng cao thủ tới chúng ta cùng đi nên h tiếp một chút a thuật a hà n tĩnh xuyên gật gật đầu đối lần này tới cao thủ phi thường tò mò mà lại liêu tổng đích thân đi ra n g h đón có thể thấy được phi thường trọng thị lần trước nam phong lăng đều không có cái này l ã n h ngộ hai người đi ra văn phòng trải qua hành lang đi vào một chỗ cửa thang máy chỉ thấy phía trên số lượng nhảy lên rất mau tới đến tầng hầm ba theo đ i n h một tiếng cửa thang máy hướng hai bên mở ra bên trong đứng đấy sáu người trong đó năm người dáng người thẳng tắp đều võ trang đầy đủ các loại binh khí thiết bị phi thường chuyên nghiệp còn có một người là liêu bạch n g u y ệ t thư ký kỳ an tiên sinh vị này chính là chúng ta liễu tổng đến tự mình nên đón ngài chào ngươi chào ngươi cựu ngưỡng đại danh liễu bạch n g u y ệ t lập tức nhiệt tình tiến lên đón ánh mắt dò xét thanh niên cầm đầu gặp nó mi thanh mục tú tướng mạo anh tuấn chỉ là sắc mặt có chút tái nhuận khu khu, khu. liễu tổng ngươi tốt kỳ an đầu tiên là trùng điệp ho khan vài tiếng nguyên bản mặt tái nhọn càng thêm không có huyết sắc l i u bạch nguyện gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình làm sao cảm giác chỗ nào không đúng lắm cái này cao thủ nhìn qua âu yếu nhưng vừa gặp mặt cũng không tốt hỏi kỳ tiên sinh ngài trước hết mời đi chúng ta đến phòng làm việc của ta bên trong đàm tuất khu khu kỳ an lại khục lắm điều vài tiếng mang theo đội viên đi ra thang máy hắn mấy tên đội viên cũng không phải là tất cả đều là long quốc người còn có một đôi tình nữ l à tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc nhưng vấn đề mấu chốt là cái kia ngoại quốc nam nhân đi ra thang máy lúc thế mà khập khiễng dựa vào bạn gái đ ỡ l ấy cái này l i ê u bạch n g u y ệ t nhìn mắt t r ư ờ n g chóng đốc bên cạnh hàn tĩnh xuyên dùng tay cản trở miệng phụ đến nó bên thai hạ giọng nói liễu tổng đây là người nói cao thủ nổi danh người không thể xem bề ngoài vạn nhất có cái gì tình huống đặc biệt đâu l i vị kia chân chân người ngoại quốc bị đỡ lấy ngồi vào trên ghế salon kỳ h i n h ta nhìn ngươi một mực hò khan cũng không được đến tranh thủ thời gian uống nước hà tĩnh xuyên tiếp tục nói nghệ thuật khu khu kỳ an ứng hòa nói bận rộn một trận đem mấy vị này thu xếp tốt tiếp xuống liền nên đàm luận chuyện chính hàn tĩnh xuyên thối lui đến liêu bạch nguyệt sau lưng cùng nữ thư ký đứng ở một bên nữ thư ký ánh mắt liếc nhìn nàng là nhân viên văn phòng cũng không phải là giác tỉnh giả cũng nhìn không ra chuyện gì xảy ra cho nên phi thường tò mò hà nội đ trưởng k ỳ tiên sinh làm sao một mực ho khan có phải hay không ra chuyện gì ta nào biết được hàn tĩnh xuyên miết miệng nói bổ sung hải tử ho khan tổng không tốt hơn phân nửa là phế đi chương hai trăm tám mươi ba binh cường ma tráng liệu bạch nguyệt ho nhẹ một tiếng ra hiệu hai người đừng lại nói thầm vạn nhất bị người ta nghe thấy nhiều không lễ phép lúc này kỷ an lại mỉm cười vị huynh đệ kêu hoài nghi cũng là bình thường ta gần nhất xác thực thân thể không tốt lắm Ngại! liễu bạch nguyệt nao nao nguyên lai、like、đã nghe thấy được bất quá cái này đủ để chứng minh người này cảm giác nhạy cảm sức quan sát cực mạnh đúng là cao thủ kỳ tiên sinh ngài đây là thụ thương sao đúng vậy t h ự c không giam dầu g i ế m tại tới n à y trước đó chúng ta cùng quỷ thi đương án thượng một vị khác thi vương vừa mới đại chiến một trận dẫn đến thân thể tiêu hao thụ một chút vết thương nhỏ khụ khụ kỳ an như nói thật nói liễu bạch nguyệt nghe vậy càng thêm kinh ngạc là cái nào thì vương các ngươi tỉnh thành dòm bi bá chủ Kỳ An m ắ tại bọn hắn tỉnh thành xác thực có chỉ cường đại thị vương bởi vì công phán nơi đó kép công ty h mà bị ghi lại ở u ỷ thi hồ sơ mà lại lên bảng thời gian tương đối sớm trong lúc đó cũng có cao thủ thử qua đi săn riết nhưng đều không ngoại lệ đều là có đi không về nguyên lai、like、đã hình thành lĩnh vực c h ắ c không được mạnh như vậy liễu bạch nguyệt nói thẩm hậu phương hàn tính xuyên suy nghĩ một chút nói sát vách giang bắc thành phố thi vương không phải cũng hình thành lĩnh vực a cho dù đều hình thành lĩnh vực hai cái thi vương cũng không giống kỳ an rất chuyên nghiệp phân tích nói tại tận thế trước đó giang bắc thành phố có một vạn nhân khẩu mà tỉnh thành tiếp cận hai vạn tại mật độ nhân khẩu tranh lệch như thế lớn tình huống phía dưới sinh ra dọn bị hoàn toàn khác biệt tỉnh thành có sức chiến đấu thi chiều số lượng liền đã đạt tới m ư ơ i vạn chúng xem như long quốc hung hiểm nhất địa phương địa phương một trong cho nên giang bắc thành phố thi vương h ẳ n không có mạnh như vậy mà lại hiện tại giang bắc thành phố t ế t công ty cùng chỗ tránh nạn đều tại nói rõ cái kia thi vương còn không có đạt tới chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất thực lực kỳ an phân tích đạo lý rõ ràng nghe liễu bạch nguyệt liên tiếp gật đầu trong lòng không khỏi ám đạo cái này chính là chuyên nghiệp hậu phương hàn t i n h xuyên nói mmm giang bắc thành phố t ế t công ty hiện tại thật là khiến người ta một lời khó nói hết ừ n đúng đúng đúng không sai liễu bạch nguyệt phi thường đồng ý nói đó người phụ trách chính là cái phế vật có thể không chú ý hắn nhóm sức chiến đấu không đủ để chứng mình cái gì à cái kia từ cái khác góc độ phân tích đối chiến giang bắc thành phố thi vương cũng là chúng ta phần thắng lớn dù sao hắn vừa bị ghi lại ở quỹ thi hồ sơ còn không có bị cái khác cao thủ chất kiểm qua nói không chừng thực lực có chút hư đ â u dựa theo kỳ an lý giải tại quỹ thi hồ sơ thời gian càng dài thi vương thực lực phổ biến cường hành mà mới vừa lên bảng d ò n bi sẽ tương đối mỏng yếu một ít hắn bên trên lần thành công đánh giết cấp s q u ỹ thi chính là mới vừa lên bảng không bao lâu liêu bạch nguyệt nghĩ nghĩ hỏi mạng hội hỏi một chút ngài hiện tại là đẳng cấp gì giác t ì n h giả cấp ba tinh thần hệ kỳ an không có dầu diếm ta nhìn quỹ thi trên hồ sơ ghi chép giang bắc thành phố thi vương cũng là cấp eta cái k i a đã là đoạn thời gian trước số liệu theo chúng ta bây giờ suy đoán cái k i a thi vương rất có thể cấp s ba cái gì đối với điểm này kỳ an phi thường kinh ngạc bởi vì đến cấp S trở lên đột phá cần thiết năng lượng hiện lên cấp số nhân dân g lên muốn lại tấp tiến một bước đều phi thường khó khăn h ắ n tiến hóa nhanh như vậy sao b ấ t quá ngược lại cũng không sao ta thế nhưng là cấp S tinh thần hệ giác tỉnh giả chắc hẳn ngươi cũng biết tinh thần hệ giác tỉnh giả hàm kim lượng mặt khác ta còn có cái khác đồng đội hỗ trợ là thật hiếm thấy mà lại tinh thần lực loại đồ vật này nhìn không thấy cũng sợ không được mười phần phiếu m i ệ u vô hình chi nhận trí m ạ n g nhất bất quá có thể xác định chính là g i a hỏa này so h ắ c kiểm thi vương mạnh cùng là tinh thần lực tuyệt đối có thể khắc chế h ắ c kiểm về sau cũng không tiếp tục sợ hắn nhập động kỳ tiên sinh vết thương của ngài thế lúc nào có thể tốt ta tổn thương không nghiêm trọng lắm chỉ là thân thể có chút lộ ra mà thôi ít thì hai ngày nhiều thì ba ngày liền có thể khôi phục a a tốt liệu bạch nguyệt gật đầu nhớ tới hát kiểm sự tỉnh tại không xa đồng xương thành phố còn có một con cấp sqt chỉ là không có bị ghi chép hồ sơ nếu như ngài dễ dàng có thể thuận tiện đi thu thập một chút không có vấn đề kỳ an mỉm cười trong mắt hắn hát kiểm loại kia tiểu tạp làm ễ cũng liền không đáng giá nhắc tới liêu bạch nguyệt đối lần nói chuyện này rất hài lòng thư ký nhanh an bài k ỳ tiên sinh bọn hắn nghỉ ngơi có yêu cầu gì cứ việc nói được rồi liêu tổng thư ký đáp ứng một tiếng chậm rãi đi lên trước k ỳ tiên sinh mời đi ừ n kỳ an cùng các đội viên đứng dậy rời phòng làm việc đi chuyên dụng gian phòng nghỉ ngơi trong văn phòng chỉ còn lại liễu bạch nguyệt cùng hàn tính xuyên hai người thế nào lần này ta không có lựa gạt ngươi chứ liễu bạch nguyệt nói Ừm. hàn tĩnh xuyên gật gật đầu có thể từ tỉnh thành dết ra đến đúng là cao thủ dù sao so với lần trước nam phong l a n g đáng tin cậy nhiều ngươi cũng đừng xét hắn vậy liền là l ư a g ạ t liễu bạch nguyệt có chút ghét bỏ bởi vì kỳ an đám người đến liễu bạch nguyệt nhặt lại tự tin bây giờ có lệnh treo giải thưởng cừng giả mà thủ hạ hàn tĩnh xuyên cũng muốn đột phá đồng thời tứ hổ bên trong cuối cùng một hổ từ nham ngay tại từ tổng bộ gấp trở về trừ cái đó ra nàng dưới chướng còn có ba tên cấp phá đời thứ ba chất lòng người cải tạo về phần cơ sở phương d i ệ n đồng xương thành phố người sống sót cũng đều tiếp thu hoàn thành thật to bổ sung sức chiến đấu có thể nói là muốn binh có binh muốn đem có tướng bây giờ cái này phối trí tuyệt đối đỉnh cấp lâm sơn thành phố cho tới bây giờ không có giàu có như vậy qua xem như tối cao ánh sáng thời khắc hừ chờ coi đi liễu bạch n g u y ệ toán t hận nói thẩm bởi vì đoạn thời gian gần nhất bên trong bị dòm bị khi dễ quá thẳng rồi từ đầu đến cuối c ó đầu rút cổ tại lâm sơn thành phố cũng không dám ra ngoài đi cho dù dạng này doanh địa còn liên tiếp lọt vào tắc kích tử thương thảm trọng nhất là lần kia phòng thí nghiệm bị đầu độc là mất rồi z vi rút cùng quy vi rút đơn giản chính là cưỡi tại trên cổ mình đi vô cùng n ụ c nhã là mình bị diệp giản gọi điện thoại chế dễ ức hiện trong công ty cường giả tụ tập bình cường mã tráng nàng quyết định thổi lên phản công kẻ lệnh thuận thế xử lý hát hiểm l ạ i d i ệ t lâm đ ô n g tiên quân giang bắc thành phố chiếm đoạt diệp giản phân bộ công ty đến lúc đó xung quanh mấy tòa thành thị đều là tư nguyên của mình hở đúng rồi l i ê u bạch nguyện đ ô n g nhiên nghĩ đến diệp giản không biết g i a hỏa này thế nào đã từng hắn gọi điện thoại khí tự mình bây giờ tự mình tức sẽ nên đón cao quán khác có phải hay không cũng nên nói thăm hỏi thăm hỏi hỏi hắn phản công kèn lệnh giang bắc thành phố t h ạ c công ty đ ố i a nếu không lên vương nổ ta liền thường một t r ư ơ n g bài nha diệp giản trong văn phòng vây quanh nữ thư ký đám người rộn rộn r à n g ràng, ràng phi thường náo nhiệt lo lắng hai hùng cũng là một ngày thật vui vẻ cũng là một ngày đã còn sống vậy thì phải truy cầu hạnh phúc đinh linh linh linh đinh linh linh linh đột nhiên trên b à n công tác vệ tinh điện thoại vang lên hở diệp giản t h ầ n sắc khẽ giật mình t h ầ n sắc kinh ngạc bởi vì cái này điện thoại đã thật lâu không có vang lên ai gọi điện thoại cho ta hắn lập tức nhận ai nha có việc mau nói ơ diệp tổng nghe ngài giọng điệu này gần nhất giống như rất bận a liễu bạch nguyệt tâm dương khoái khí mà nói nghe xong thanh âm này diệp giản liền biết là ai nguyên lai、like、là ngươi nha gọi điện thoại cho ta làm gì không có việc gì ta treo đương nhiên có chuyện ngươi thế nào vội vã như vậy đâu liễu bạch nguyệt có chút buồn b ự c đúng lúc này diệp giản bên cạnh nữ thư ký t h u ố c d i ụ c nói diệp tổng ngươi làm nhanh lên ừ m đối diện liễu bạch nguyệt đương nhiên có thể nghe được thanh âm diệp giản ngươi đến cùng đang làm gì ta đang đánh bại bồ kẹ a diệp giản như nói thật nói l i ê u bạch nguyệt trầm mặc một lát ngươi tốt nhất là đang nói đánh bại b ổ kẻ ngươi đến cùng có chuyện gì diệp giản thúc giục nói l i ê u bạch nguyệt thanh thanh tiếng nói vâng lên tư thái ủy thi hồ sơ treo thưởng cao thủ đã tới chúng ta lâm sơn thành phố chúng ta dự định chính thức khởi s ư ớ n g phản công thanh lý xung quanh dòm bi cái này cùng ta quan hệ gì diệp giản không hiểu tấu h đối với thanh lý g i ò m bi bốn chữ lỗ hai đều nhanh nhẹ lên kén l i ê u bạch nguyện tiếp tục nói đương nhiên cùng ngươi có quan hệ chờ ta cầm xuống giang bắc thành phố ngươi đừng quên mở cửa nên đó ta ha ha chờ ngươi đã đến rồi nói sau Vậy đối ư ợ c hãy đ với bên ngoài phát sinh đây hết thảy lâm đồng cũng không biết được hắn cũng không cần biết chỉ cần mỗi ngày cầu trong nhà hấp thu tinh hoạch không ngừng tiến hóa liên tốt bởi vì cái gọi là dốc hết sức phá vạn xảo tăng thực lực lên mới là vương đạo dạng này lâm đông mới có cảm giác an toàn bất kỳ âm mưu quỷ cái gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là tái n h ậ n vô lực ngày n a y một con mắt đỏ q u ó đen từ bên ngoài bay tới rơi vào trên bệ cửa sổ dùng mỏ chim mổ mổ pha lê tây nấm tìm ngươi tây nấm tìm ngươi nhà lâm đông nghĩ lại tiểu ma cô nơi dừng chân cùng bắc sơn nàng tìm đến mình đoán chừng là đối diện lầm sơn thành phố có động tinh gì hơn phân nửa lại bắt đầu làm yêu thân hình hắn l o i lên trực tiếp biến mất tại chỗ sau một khắc liền xuất hiện dưới lầu trên đường phố tiểu ma cô chính mang theo một đám bắt trước ngụy trăng n g i từ đằng xa đi tới trên đầu nàng đ ỉ n h lấy k h o ả cây nấm lung la lung lay lộ ra phi thường ngấp anh hh t t lão đại ừng thế nào lâm đông hỏi tiểu ma cô vội vàng báo cáo tình huống gần nhất lâm sơn thành phố giống như khởi xướng phản công có không ít giác tỉnh giả r ế t ra thành đến thanh lý bên ngoài quái dày đồng x ư ơ n g thành phố d ò n bi cũng có một số người loại thường xuyên đến bắc sơn bên trong bọn hắn có đ ờ i thứ ba thể lòng người cải tạo có thể quét hình ra ta bắt trước ngụy trang ngụy trang mà lại vật kia không có huyết nục ă n bản là không có cách ký sinh cho nên có chút khó giải quyết dạng này a lâm đông nghĩ, nghĩ. ngươi bị thua thiệt thật cũng không ăn cái gì thua thiệt dù sao bọn hắn không dám tới gần chỉ dám ở ngoại vi thiếu ma c ô nói lâm đông trong lòng một suy nghĩ cảm thấy cái này không thể được hôm nay bọn hắn dám ở ngoại vi lắc lư ngày mai liền dám xông vào trong nhà mình mà lại trước đó lâm sơn thành phố r i á tỉnh giả từ đầu đến cuối con đầu rút cổ ở trong thành căn bản không dám ra đến gần nhất vậy mà trắng trận phản công khẳng định xảy ra chuyện gì là ai cho dũng khí của bọn hắn hở v nhắc lên lâm sơn thành phố lâm đông chợt nhớ tới một sự kiện tự mình còn không cho bọn hắn đáp lên đâu đảo quốc đặc sản p h ệ nhân kiên lâm đ ô n g cảm thấy mình việc này làm quả thực không thế nào thể diện về đến nhà về sau chỉ lo hấp thu tình hạch thu lấy năng lượng đem đ ắ p lễ sự tỉnh đem quên đi kéo lâu như vậy ít nhiều có chút không lễ phép lâm đ ô n g tự nhận là cái thể diện thi nhất định phải đem lễ vật bổ sung mà lại liên quan tới đời thứ ba người cải tạo giống như có lẽ đã xuất hiện thật lâu tự mình đến bây giờ còn chưa thấy qua cũng hẳn là qua đi xem một cái mang theo lễ vật đi xem người hợp t ì n h lại hợp lý ngươi tại cái này giữ nhà đi ta đi ra ngoài một chuyên a t u t t i ể u ma cô chăm chú nhẹ gật đầu lập tức lâm đ ô n g xuất ra trong suốt nhỏ bình bên trong đựng là p h ệ nhân kiến cực kỳ nhỏ bé cô n trùng không đến một ly lúc này nghe được mới mẻ huyết nhục khí thức không ngừng đụng chạm lấy bình bích lâm đ ô n g nhìn về phía bọn chúng va chạm phương hướng chính là hướng phía lãnh địa mình duy một nhân loại mạnh nhất người làm công tô tiểu nhu vị trí đừng nóng n ộ i đợi chút nữa liền có ăn lâm đ ô n g mang theo bình nhỏ thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ hắn một đường trải qua vựa sông cầu lớn xuyên qua, qua bắc sơn rừng cây đối với con đường này đã hết sức quen thuộc bởi vì đã đi qua nhiều lần vừa ra rừng cây biên giới liền có thể cảm giác được rất nhiều nhân loại lưu lại khí tức xem ra bọn hắn gần nhất xác thực rất sinh động thường xuyên khắp nơi tán loạn lâm đông đứng tại trên một tảng đá lớn nhìn ra xa xa nguy nga lâm sơn thành phố bên trong cao lầu san sát giống như cự thú ẩn nút ngoại vi vùng bỏ hoang bên trên có thật nhiều dòm bi thân ảnh tựa hồ bị cái gì quái nhiễu phi nước đại đuổi theo hiện nhiên trong khoảng thời gian này đồng xương thành phố hát hiểm phi thường chấp nhất một mực không có từ bỏ quấy r ố i cái này thì nếu là quá câu chấp dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma lâm đông thuận miệm lầm bầm đương nhiên phía trước vùng bỏ hoang bên trên cũng có không ít nhân loại lúc này đang cùng dòm bi c h i n đâu bọn hắn diện mục giữ、toàn. tiếng la g i ế t không ngừng đánh phi thường kịch liệt đồng thời có một nơi g i ò m bi cùng nhân loại số lượng cũng không ít trong đó rác tỉnh giả các loại năng lượng bay tán loạn tiếng oanh minh nổi lên một phía cũng có g i ò m bi lệ giống ở giữa không trung nổ vang trong đó còn có một cái tráng kiện thân ảnh cao lớn cho dù cách không gần lâm đ ô n g cũng có thể thấy rõ kia là hát kiếm thủ hạ một vị lực lượng hình thi vương thuộc về gần với cái kéo tay tướng tái đắc lực cái này thi vương tên là nham thạch có cấp h t h ự c lực không chỉ có thể phách cường hấn làn da cũng phát sinh b i ế n dị giống như bao tương như vậy phi thường cứng rắn nhất là một viên đầu to sáng đều phạt quang cũng không biết ai ra. lúc â nhân Lâm Lâm m thầm cảm Đông đến đầu đi. 285, Lâm Đông đáp lễ. Lâm Đông cấp tốc hướng cái hướng kia tiến đến. không nói trong lòng, vương năng dẫn Liên hướng hướng tiến thi loại. cái kia thấy trí ít từ bắt Trước tốc chỗ khả hấp lễ. l cấp vậy vị ở, này trong chiến trường đánh phi thường kịch liệt thi vương thạch đầu đang bị mấy người vây công bởi vì lúc trước nhân loại đều có đầu rút cổ trong thành hôm nay lại đột nhiên phản công đem đám giỏm bị đánh trở tay không kịp đi chết đi một tên nhân loại lực lượng giáp tình giả nhất quyền đạ tại tảng đá sáng loáng trên trán ẩm tảng đá thân thể ngựa ra sau mới ngã xuống đất trượt ra xa năm 6m, trận trận lắc lắc da, da ở sau lưng hắn còn có vài chục tên vũ trang nhân viên thân mặc đồng phục tác chiến cầm trong tay hợp kim binh khí đang cùng cái k h quá c dòm bị chiến đấu cùng một chỗ người chung quanh âm thanh gào thét z o m b i e gào thét kim loại cùng huyết nhục tiếng ma sát không ngừng vang lên ngẫu nhiên cũng sẽ chuyển tới nhân loại bị chia ăn kêu thảm giống tảng đá một tiếng lệ giống lực lượng hệ z o m bi e phần lớn đều rất vô não đồng thời tính tình táo bạo bị trương vân hạo đánh một quyền lửa g i ậ n trong lòng bên trong đốt nhìn ta không xé ngươi tảng đá xoay người từ dưới đất bỏ dậy thường băng nhưng vào lúc này đông nhiên chuyển đến một tiếng quát nhẹ tại trên tảng đá phương nhiệt độ chọn hạ xuống to lớn khối băng ngưng kết lại nặng n ặ g i á n xuống ẩm ẩm tảng đá vừa từ dưới đất bỏ dậy lập tức bị đập ngã xuống đất khối băng vỡ vụn bốn phía bắn bay tảng đá nằm dạp trên mặt đất ăn đầy miệng s á m bà mẹ ngươi chứ g â u ạ một vị nữ giác tình giả xuất hiện tại trương vân hạo bên người chính là đội viên của hắn một trong nữ hải sở dĩ dùng tường băng công kích là bởi vì cho dù sắc bén băng truy cũng không phá nổi tảng đá phòng ngự đối với hắn tổn thương không lớn đội trưởng giá hỏa này quá cứng không sao chúng ta có thể chậm rãi tiêu hao hắn luôn có nhịn không được thời điểm trương vân hạo nói、Tốt. nữ hải đáp ứng một tiếng mà lúc này còn nổi danh tốc độ giác tình giả bắt đầu đối tảng đá tiến hành quấy rối tay hắn cầm đoàn đao từ trên trời giang xuống một đao chém vào tảng đá trên lưng ẩm lưới đao cùng nó làn ra ma sát lại phát ra chói hai thanh âm đoàn đao chỉ chém vào tảng đá làn ra một cm liền bị kẹt lại mở ra lô lớn bên trong có tơ máu chảy ra một đao này cảm giác thượng như chặt cứng rắn cao su đồng dạng tảng đá nổi giận xoay tay lại liền hướng nó c h ộ m tới nhưng thanh niên bằng vào ưu thế tốc độ vội vàng lui lại trốn tránh hắc hắc hắc bắt không đến g ố n g tảng đá càng tức giận hơn cảm thấy những nhân loại này quả thực ghê tởm ngày bình thường đều c o đầu rút cổ trong thành thấy mình liền tránh hôm nay giam chủ động g i ế t ra đến vây công tự mình loại này trên lệnh cực lớn để hắn khó mà tiếp nhận tựa như là một mực bị tự mình khi dễ người vậy mà trái lại khi dễ chính mình ta muốn giết các ngươi tảng đá giống dận sông lên trước nhưng nhân loại lập tức t ạ n ra căn bản không cùng hắn đ ố i cứng đem nó trêu đùa xoay quanh ngu xuẩn dòm bi hôm nay đ á n g chết chính là ngươi sẽ không thật cho là chúng ta không phải đối thủ của ngươi a hôm nay chúng ta muốn bắt đầu phản công đem các ngươi bọn này dòm bị rết sạch đ á m người này hăng hái cảm thấy nếu có thể săn giết hát kiểm thủ hạ nhất đại thi vương đây tuyệt đối là đầu công nhưng lúc này lâm đông thân ảnh đã xuất hiện tại cách đó không xa hắn lạnh lùng đôi mắt quét mắt không tệ a nhân loại thật bắt đầu phản công rất có tinh thần hắn yên lặng móc ra trong suốt bình nhỏ dự định lặng lẽ tích đừng rêu r a o bởi vì kiến bay số lượng quá ít uy hiếp cũng không lớn nếu như bị nhân loại bắt lấy khả năng trực tiếp theo chết rồi cho nên nhất định phải cho bọn hắn cái tinh hy gặp trước mắt đánh chính quyết liệt căn bản không ai chú ý mình bên này lâm đông vụ trộm mở ra trong suốt nắp bình tử nguyên bản liền không kịp chờ đợi kiến bay lập tức thoát khốn mà ra bọn chúng tựa như trong không khí bụi bặm l ạ g yên không một tiếng động thẳng đến chiến trường bay đi có vượt qua d ọ m b ì dưới hông hoặc là bay qua nhân loại đỉnh đầu giữa không trung xoay quanh hai vòng tìm kiếm lấy phù hợp mục tiêu kiến bay trước hết nhất chằm chằm bên trong là đám kia cùng phổ thông d ọ m b ì chiến đấu vũ trang nhân viên nhưng bọn hắn mặc nạ nội y phục tác chiến che rất chặt chẽ không thế nào tốt m à ăn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ trong lỗ thai tiến vào trong đó một tên vũ trang nhân viên vung đao đem dọn bị đầu chém thành hai khúc máu đen bắn tung tóe trong l phát tiết hồi trước bị dòm bị chèn ép biệt khuất cảm giác có thể đột nhiên một con nhỏ kiến bay trực tiếp r ố t vào nó trong lỗ thai ai u người này chỉ cảm thấy một ngứa vội vàng nghiêng đầu dùng nó nút đào đào đồng bạn bên cạnh thấy thế kinh ngạc ừ m người thế nào không có việc gì trong lỗ thai giống như tiến vào con côn trùng n h a đồng bạn không chút để ý dù sao cũng là nao đan kỳ giác t ì n h giả lỗ thai tiến cái côn trùng không có gì đáng ngại thế nhưng là chỉ gặp người kêu móc lỗ thai càng ngày càng dùng sức đồng thời lông mày càng nhăn càng sâu bởi vì hắn trong lỗ thai truyền đến một loại cảm rất đau càng ngày càng nghiêm trọng tùy theo chính là ngứa lạ khó nhịn móc lỗ thai lựa đạo khống chế không nổi tăng lớn rất nhanh làn da bị cào nát thậm chí lộ ra trên lỗ thai s ư ơ n g sụn u i ngươi làm gì đâu hắn đồng bạn đã phát hiện không hợp lý ta ta ngứa q u á người kia nghiêng răng n g h i n lọi chỉ cảm thấy nửa bên mặt bắt đầu run lên thân thể trở nên cứng n ắ c mà loại kia ngứa lạ cảm giác lại càng phát ra m á n h liệt ăn hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng trực tiếp đối với mình mặt loáng xoàng hai quyền ý đồ dùng cảm rất đau vượt trên trận kia ngứa lạ cảm giác bất quá hắn lực lượng quá lớn đem xương gò má đều đánh nát dẫn đến nửa bên mặt sụp đổ người mau dừng lại đồng bạn thấy thế đã từ trước kia kinh ngạc biến thành hoảng sợ nhưng này người vẫn như cũ không ngừng mới ngã xuống đất thống khổ l a n lộn thẳng đến một lát sau ánh mắt đ ă m đ ă m thân thể kịch liệt run r à y hắn đột nhiên hé miệng lập tức lít nha lít nhít tiểu phi trùng từ đó trôi ra giống như đạo khí lãng phun ra đến không trùng cũng hướng chung quanh tứ tảng hắn ra loại hiện tượng này không phải cô lập chung quanh còn có những người khác không ngừng ngã lăn xuống đất triệu chứng không có sai biệt mọi người tiếng kêu gen lúc này trong chiến trường nổ vàng lấn át dỏm bị gầm rủ thậm chí đem bọn hắn giật này mình những nhân loại này thế nào vậy mà lúc này càng kinh hãi hơn là trương vân hạo tiểu đội nhìn xem không ngừng ngã xuống vũ trang nhân viên cùng giữa không t r ú n g tản ra hát vụ trạng đồ vật lập tức sinh ra loại dự cảm bất t ư ở n g đó là vật gì giống như là phi trùng a hai trương vân hạo nhữ m à y n g mắm nhìn phát hiện đoàn kia đoàn hát vụ đúng là côn trùng bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều đã để người tê cả ra đầu theo kiến bay số lượng tăng nhiều càng thêm tứ không k i ế n sợ trực tiếp đem vũ trang nhân viên bao phủ cấp tốc đem nó ăn mòn cái này trương vân hạo đám người vạn phần hoặc sợ đã phát giác được đây là sinh vật biến dị đồng thời có đoàn hát vụ chính hướng phía bên mình vào tới đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ thiên kia tốc độ hệ tên thanh niên k i ế hỏi làm tốt phòng hộ tuyệt đối đừng để côn trùng tiến vào trong thân thể trương vân hạo lập tức bàn giao nói a nha thanh niên liên tục gật đầu có thể một giây sau hắn đôi mắt chừng một cái đông nhiên đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ bất động cảm giác lỗ thai có chút nữa chương hai trăm tám mươi sáu không quá lễ phép đội trưởng lỗ thai của ta cũng có chút nữa thanh niên ngây ngốc nói nghĩ đến đồng bạn tự trạng trong lòng vạn thử trạng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này trương văn hạo im lặng ngay cả vội mở miệng an đùi nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều có thể là tâm lý tác dụng đi không phải thanh niên mày nhăn lại bởi vì ngứa cảm giác rõ ràng tăng lên mà lại tê tê dại dại để cho người ta thực sự khó mà chịu đựng sinh sôi. niên vội liền biến máu thịt bé bét, đồng thời có nhỏ kiến trôi giật Thanh thống nhịp, vàng dùng nhanh đồng nhỏ thương ra, hình tượng nhìn thấy mà giật mình. khổ khó thịt thấy À. cào mà tay mặt, rất bét, từ vết Tr ra bay ra, có máu bé hết thẻ phi thường thuận lợi nhưng ngay tại cái này chỉ trong chốc lát tình huống liền phát sinh người chuyển ghê tởm bọn này nhỏ kiến bay đến cùng là ở đâu ra trong lòng của hắn phẫn hận vô cùng có thể cách đó không xa tảng đá t h ế thế lại mặt lộ vẻ ý mừng ai h t h t đám nhân loại kia thế nào không phải mới vừa thật vui vẻ à, hiện tại lại không được cả nhà đây là vây công ta bạo ứng hắn hung đồng lấp lóe đối với tên kia tốc độ hệ thanh niên t r ơ i đ ù a vẫn ghi hận trong lòng gặp nó giờ phút này lăn lộn trên mặt đất tựa như ác hổ phát ăn giống như lập tức bổ nhào vào trên người hắn mở ra huyết bùn đại khẩu tảng r ông ông đá lập tức phát giác được miệng bên trong bị gắm ướt cảm giác đau dần dần tăng lên phi phi phi tảng đá vội vàng hé miệng đem p h ệ nhân kiến nôn ra ngoài đồng thời cảm giác miệng bên trong có đau một chút giống như khoang miệng l u e t đồng dạng trương v â n hạo gặp một màn này cảm thấy đại sự k h ô n g ổn tại vậy nhân kiến công k í c đến người một nhà bị trọng t h ư ơ n g có thể dòm bị lại bình yên vô sự hiện tại đã không phải là tao nổ biến dị phi trùng vấn đề mà là còn có thể hay không còn sống rời đi nơi này quả nhiên tảng đá một đôi hung đồng chăm chú vào trương v â n hạo trên thân để ngươi vừa rồi khi dễ ta theo hắn một tiếng lệ giống chạy vội xông về phía trước sau lưng còn đi theo số chúng dòm bị tiểu lệ hung áp điên cuồng không thôi nguy rồi trương văn hạo thầm nghĩ khớp ổn nếu như không có kiến bay lời nói còn có thể cùng thị vương c ủ a nhau nhưng bây giờ hoàn toàn tay chân bị gò bó mà lại theo kiến bay số lượng tăng lên đã hình thành đạo màu đen gió lốc hướng bên này chen chúc mà tới băng phong tại khẩn cấp con đầu bên cạnh nữ giác tỉnh giả quả quyết xuất thủ nàng quanh thân hàn ý phát ra lập tức có băng xương ngưng kết kiên cố hàn băng hình thành cái cự đại vòng bảo hộ đem trương vân hạo cùng nhau bao phụ trong đó những kiến bay đó cuồn cuộn lấy bay tới một khi tới gần lồng băng liền bị hàn khí xâm nhập đông cứng ngắc nhao nhao rơi rơi xuống đất chỉ ở mấy hơi ở giữa lồng băng phụ cận giống như hạ lên mưa đen vô số kiến bay rơi xuống từ trên không t r ú n g thi trải đầy mặt đất hình thành đen nhánh một mảnh mà tảng đá công kích cũng theo đó mà đến hắn rơi lên to lớn quả đấm to đập ầm ầm tại lồng băng bên trên phát chỗ ầm ầm một tiếng vang vọng lực lượng khổng lồ làm đại địa đều tùy theo run g dày nguyên bản kiên cố vô cùng lồng băng rác rung động lập tức có vết rách lan tràn mắt thấy liền muốn vỡ vụn nữ rác tỉnh giả cắn chặt h à m răng lập tức lần nữa thi triển năng lực hàn ý quyết tán đem vết rách tu bổ ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào tảng đá lại đấm một quyền đệ xuống lồng băng bên trong hai người này đều là cấp ba rác tỉnh giả tảng đá thèm nhỏ dại đã lâu nhất là trương vân hạo tinh hạch chuyên nghiệp cùng một tảng đá ngụm nước đều nhanh chảy ra tựa như một cái miệng gấp người không kịp chờ đợi đập ra chai cỏ sắc ngoài nhấm nháp bên trong ngon thịt chai trong lúc nhất thời hai phe rằng có không xong đội trưởng chúng ta là không phải muốn chết ở nơi này nữ giác tỉnh giả trong lòng tuyệt vọng bởi vì nàng băng hệ năng lượng khẳng định tiêu hao bất quá tảng đá thể lực trương vân hạo cao mày sẽ không ngươi chịu đựng một hồi đã có người tới trợ giúp chúng ta、Nha. nữ giác tỉnh giả đau khổ trèo trống bất quá lúc này lâm đông đã không có ý định chờ đợi bởi vì như vậy không có chút ý nghĩa nào thế là c h ậ m dai hướng lồng băng đi đến vô luận là z o m bi e còn là nhân loại đều lập tức chú ý tới thân ảnh của hắn a hai tảng đá quay đầu t r ô n g lại mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn biết đây là giang bắc thành phố thi vương dù sao ở ngoài mặt hai nhóm coi như quan hệ hợp tác mà trương vân hạo cùng nữ giác tình giả thì là mắt lộ ra hoảng sợ bây giờ lâm đông hung danh ai không hiểu quỷ thi hồ sơ tại bản g thi vương đã từng phá hủy phòng thí nghiệm tàn sát nam phong nhất tộc lâm sơn tứ hồ bên trong có hai người đều là chết ở trong tay hắn như thế cảm giác c á c bách tựa như một tòa đại sơn ép người không t h ở nổi vậy mà là hắn trương vân hạo đã mắt t r ò n váng lâm đông đầu tiên là thấp mắt nóng g nhìn nhìn một chút dưới chân đầy đất kiến bay thi thể đen nhánh một mảnh sau đó ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trương vân hạo tựa hồ có chút ảo não ta mang cho ngươi lễ vật ngươi vậy mà không thích a chín mươi chín trương vân hạo chọn mắt hốc mồm giờ phút này rốt cuộc minh bạch kiến bay đến tột cùng từ đâu mà đến nguyên lai là xuất từ hắn chỉ thủ quả nhiên rất hung tàn không phụ thi vương tiếng xấu bên cạnh nữ giác tình giả tức thì bị bị hủ lá gan rung động nghe lâm đông loại kia ngữ khí tựa như lão h ư u nói chuyện phiếm có loại dạng nở rở cảm giác kinh khủng tới cực điểm biến thái a quỷ thi đương án thượng thi vương quả thực lệ người h n tê cả ra đầu cự tuyệt người khác lễ vật cũng không phải quá lễ phép lâm đông thì thẩm trong miệng phật tay một chảm trường đ a o xuất hiện phong mang pha không trực tiếp xẹt qua lồng băng cái kia băng cứng lại giòn như giấy mỏng phản phất pha lê giống như nổ vỡ đi ra nữ giác tỉnh giả lập tức sủi lơ trên mặt đất sắc mặt chắm bệnh năng lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn người, người đừng tới đây trương vân hạo khuôn mặt hoảng sợ vội vàng bảo hộ ở nữ giác tỉnh g i á trước người nhưng cảnh cáo của hắn đối lâm đông tới nói càng giống là kẻ yêu cầu nguyện đương nhiên sẽ không có hiệu quả gặp lâm đông bước chân không ngừng trương vân h ạ o sắp sụp đổ ta l i ề u mạng với ngươi hắn phi thân hướng lâm đông đánh tới bản năng huy quyền công kích nhưng đối mặt loại trạng thái này đối thủ lâm đông căn bản không chi phí lực thậm chí đều vô dụng ra thi vực hắn chỉ là nghiêng người loay lên tránh thoát công kích lại xoay tay lại ở giữa thon dài năm ngón tay liền thăm dò vào trương vân hạu cãi h ó đem nó tinh hạch hái được ra trương vân hạo thi thể ngã xuống đất bây giờ trước mặt chỉ còn lại nữ giác tình giả nàng ngồi quỳ chân trên mặt đất tái nhợt khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh đã ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có chỉ là nâng lên một đôi mắt mười p h ầ n bất lực nhìn xem lâm đông lâm đông không chút nào mềm l ò n g thuần thế vừa n h ấ c đ a u cắt nó cái cổ giúp nàng rời đi cái này tản nhận thế giới giải quyết hết hai người đạt được hai cái cấp há tình hạch cũng coi như cũng không tệ lắm lâm đông phất tay thuần thế đem bọn hắn thi thể cũng thu vào có thể một bên tảng đá kinh ngạc nhìn hắn thao tác trái lo phải nghĩ luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào rất nhanh kịp phản ứng cái gì lập tức chạy chậm đến đi vào lâm đông bên người đem tình hạch cho ta nén giận a lâm đ ô n g ánh mắt nghi hoặc nhìn lại hoài nghi mình nghe lầm g i a hỏa này đang nói cái gì hổ lan g c h i tử ta nói đem tinh hạch cho ta t à n g đá lại lặp lại một lần lực lượng hình z o m bi e thể phách cường hành da dày thịt béo thực lực đều không yếu nhưng phổ biến có một cái nhược điểm chính là đầu góc không dễ dùng lắm bởi vì chi mấy lần trước cái kéo tay đi săn tinh hạch đều bị tiểu h ắ c bọn hắn cướp đi cho nên hát kiểm cố ý đ ã thông báo không thể lại để cho giang bắc thành phố thi vương đoạt tinh hạch t à n g đá trong lòng từ đầu đến cuối nhớ kỹ mà lại hắn cảm thấy đánh rét hai tên nhân loại tự mình cũng ra một phần công lao đem bọn hắn năng lượng tiêu hao không làm sao nên đạt được một khối tinh hạch cho nên hắn nói đương nhiên người muốn tinh hạch lâm đ ô n g ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ừm ân tảng đá cảm giác giống như có hy vọng liên tục gật đầu mắt lộ ra bức thiết chỉ sắc ngươi đem viên kia lực lượng hệ tình hạch cho ta là được n h a lâm đ ô n g mặc dù đáp ứng nhưng trong mắt lại một vòng hồng quang lấp lóe kinh khủng thi vực trong khoảnh khắc lan ra bàng bạc gáp lực quần c u ầ n lấy đem khu vực phụ cận bao phủ tảng đá lúc này thân hãm trong đó cảm giác như bị sơn nhạc á p đỉnh giống như nếu không phải thể phách cứng hãn chỉ sợ đã đứng không dậy nổi đồng thời m á y liệt cảm giác bất an cảm giác dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra bởi vì thi vực bên trong lâm đ ô n g uy áp tràn ngập t ả n ra s ắ c ý còn như thực chất làm linh hồn cũng nhịn không được run r u dày cho dù tảng đá có ngốc cũng phát giác được không thích hợp ngươi ngươi muốn làm gì ta cũng muốn tinh hoạch lâm đông thản nhiên nói tảng đá trong lòng hoảng sợ đã minh bạch lâm đông ý tứ hắn muốn đầu mình bên trong viên kia vân vân chúng ta thế nhưng là quan hệ hợp tác ngươi cũng không thể giết ta hợp tác xác thực rất tốt lâm đông nói có thể trường đao trong tay đã g ơ lên chỉ bất quá nên đổi một loại phương thức、Bá. dứt lời hắn trường đao sắc bén phá không trong nháy mắt xé liệt không khí h u y ể n giống như là cắt đậu phụ trực tiếp không có vào tảng đá trong cổ tảng đá còn không có kịp phản ứng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng tại hắn mất đi ý thức trước một giây tận mắt thấy tự mình thi thể không đầu đổ xuống lập tức liền vĩnh c ử u lâm vào hạ cám lâm đ ô n g giết chỉ cấp ha thi vương dịch như t r ở bàn tay cũng đem hắn tinh hoạch lấy ra để hắn năng lượng vì chính mình tất cả đây cũng là một loại hợp tác phương thức tại phiên khu vực này phụ cận còn có không ít dòm bi gặp thi vương thạch đầu bị giết chết lúc này không có chiến ý mà lại từ đối với lâm đông sợ hãi vội vàng tứ tán lấy bỏ chạy lâm đ ô n g cũng không có dựng để ý đến bọn họ trong lòng suy nghĩ những cái kia dòm bị khẳng định sẽ đem chuyện nơi đây hồi báo cho h ắ c ý hiểm đương nhiên lâm đ ô n g cũng căn bản không quan tâm coi như để h ắ c kiếm biết mình rết tảng đá hắn lại có thể thế nào xung quanh khu vực nhân loại cũng đã toàn bộ bỏ mình phệ nhân k i ế n sinh sôi quy mô càng lớn mạnh bọn chúng bay ở giữa không trùng giống như một cơn gió đen sau đó phân tán thành mấy cỗ hướng phương hướng khác nhau bay đi tiếp tục đi tìm mới con mồi lâm đồng đi ở phía sau quét dọn chiến trường những cái kia vệ nhân kiến còn có chỗ tốt chính là chỉ ăn thịt nội tạng đại nao các loại không cách nào thôn vệ tinh hoạch thậm chí là làn da cũng sẽ lưu lại đến đại khái là cảm thấy cảm giác không tốt hoặc là có chút c ứ n g rắn cho nên không quá t h í c h ăn vẫn rất kén ăn lâm đ ô n g bốn phía đi bộ giống đi dạo chợ bán thức ăn tùy ý thu vừa thu lại tinh hoạch hoặc nao đ a n các loại đồng xương thành phố một chỗ rách nát trong đại sành có mấy cái tinh nhuệ dọn bi thất kinh trốn về đến lão đại không tốt rồi tảng đá hám chết cái gì hát kiểm nghe được tin g ữ này lập tức mày n h ắ lại trong lòng không thể tưởng tượng nổi tảng đá da dày thịt béo lực phòng ngự cực mạnh cho dù đánh không lại nhân loại cũng có thể toàn thân trở ra coi như cấp a người cải tạo cũng vô pháp đem nó giết chết có thể nói là q u á i dối tiểu năng thủ đoạn thời gian gần nhất bên trong hắn đều tại lâm sơn thành phố phụ cận du đãng làm sao lại đột nhiên trên đây thiên tia tỉnh nhuệ tiểu đệ tiếp tục nói là giang b ắ c thành phố th vương đem tảng đá giết chết cái gì h ắ c kiểm hung đồng trong nháy mắt t r ừ n g lên trong lòng ngũ vị tạp trần bởi vì lâm đông là tâm ma của hắn thế mà giết mình đắc lực tiểu đệ trong lòng hận ý càng hơn mấy phần hắn vì cái gì giết tảng đá bởi vì bởi vì tảng đá đi tìm hắn muốn tinh hạch dòm bị đem giữa sân chứng kiến hết thảy kỹ tảng thuật lại một lần h á c h i ể m lập tức lâm vào t r n g mặc đột nhiên cảm giác được tảng đá chết tốt làm giống công an hắn làm gì không tốt không phải tìm cái kia thi vương muốn tinh hạch lão đại không phải ngươi nói a tinh hạch không thể lại bị giang bắt thành phố thi vương đ o ạ t đi dòm bị tiểu đ ệ nói h á c h i ể m sắc mặt trầm xuống cảm giác có chút đau đầu ta nói chính là giang bắt thành phố cái khác thi vương mà không phải còn kia thi vương bởi vì nếu như gặp phải t ả n cờ tiểu hát một đám cùng bọn hắn tranh đoạt hạ tinh hạch chí ít không có mất mạ nguy hiểm hắn dám giết chúng ta thi đây là muốn triệt để vẹt mặt l ã o đại chúng ta cùng bọn hắn liều mạng đi t r u n g quanh cái khác thì vương nghe được tảng đá tin chết lập tức trong lòng nổi giận trong c ổ họng phát ra trận trận cầm nhẹ nhất là một cái tên là a bố thị vương n g à y bình thường cùng tảng đá quan hệ không tệ đúng đấy nói thế nào trước đó cũng là quan hệ hợp tác hắn liền trực tiếp giết tảng đá l ã o đại đây là một chút mặt mũi cũng không cho ngươi nha cái này còn không phải mặt mũi vấn đề bên cạnh cái kéo tay tiếp lời lao đại hắn là hoàn toàn không có đem ngươi trở thành chuyện hát hiểm im lặng nhưng có thể từ thần thái nhìn ra rõ ràng đang áp chế lấy lựa giận hắn mặc dù rất muốn làm rơi lâm đông thậm chí nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào thế nhưng là hát hiểm biết rõ không phải nó đối thủ coi như chỗ tránh nạn nữ nhân kia khởi s ư ớ n g hung hăng đến chính mình cũng chưa hẳn làm định hiện tại đi cùng bọn hắn liều một điểm phần thắng đều không có chúng ta thật vất vả phát triển đến một bước này không thể trực tiếp đi chịu chết cái này mấy lớn thi vương hung khí tiêu tán nhao nhao cúi đầu xuống lộ ra vẻ b ẻ vải sau đó rách nát trong đại s ả n h một trận yên lặng bởi thi cúi đầu ai cũng không nói chuyện rõ ràng có thể cảm giác được một cô thê toán bầu không khí bao phủ bọn hắn đối với tảng đá chết đi chỉ có thể nén giận nhưng lại tại chúng thi thúc thủ vô sách thời điểm tựa như một cái c h u y ể n cơ xuất hiện lúc này có một con dòm bì vừa lúc từ cửa đại sảnh đi tới hắn lên ngang một bước ba dao thần s á c phi thường đ ặ c ý cùng trong đại sảnh bầu không khí không hợp nhau cái này dòm bì trên đầu có bị đánh chặt vết thương x ư ơ n g đầu s ụ t đổ một khối chính là h ắ c kiểm nhận m ệ n h ngoại giao liên lạc lớn thi xẹp sợ não từ khi hắn lần trước đi lâm đông l á n h địa mặt ngoài đặt thành hợp tác về sau một mực cũng không có nhàn g rỗi h ắ c kiểm để hắn tiếp tục liên lạc xung quanh có thể hợp tác thế lực kết quả xẹp sợ não vừa đi chính là thật lâu trong lúc đó từ đầu đến cuối không có trở về hắc hiểm một lần cho là hắn ở bên ngoài cắt nữa nha dù sao đi cái khác thị vương lãnh địa ngoại giao là cái cao nguy công tác x ẹ p sợ não ngẩng đầu reo lên tao đại ta trở về chương hai trăm tám mươi tám cường viện tiến đến Ừm. hắc hiểm chuyển mắt nhìn lại thân s ắ c có chút ngoài ý m u ố n bên cạnh cái kéo tay cũng giống như thế thực sự không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể trở về x ẹ p sợ não ngươi còn sống đâu t â y kéo nhỏ cùng ngươi s á c ca nói chuyện chú ý một chút x ẹ p sợ não thái độ phi thường phép lối ai nha ta cái này bạo tính tình cái kéo tay u n g đồng chừng một cái nguyên bản bởi vì tảng đá chết đi trong lòng liền phiền muộn vô cùng mắt thấy liền muốn xông lên đi rang dắt hắn h ắ c kiểm v ộ i và ngăn lại cái kéo ngươi dừng tay không muốn lên nội chiến hù cái kéo tay lạnh h ừ một tiếng lúc này mới dừng lại động tác hậm hực dừng tay xem sợ não nói mọi người đừng đội đợi chút nữa các ngươi đều đến cảm tạ ta đến cùng thế nào mau nói h ắ c kiểm nói thẳng hỏi lão đại ta tìm tới cường viện la chân chính cường viện a xem sợ não thần sắc khoa trường nước miếng văng tung tóe nếu như cùng bọn hắn hợp tác có thể bình định hết thể trở ngại đừng nói là lâm sơn thành phố coi như tăng thêm giang bắc thành phố cùng một chỗ cũng không đáng kế Ô, thật hay giả hát hiểm mày n h ắ n lại rõ ràng có chút hoài nghi liền ngay cả nguyên bản phẫn nộ cái kéo tay hiện tại cũng không tức giận bởi vì báo thù quan trọng hắn cũng không muốn lại nén giận xuống dưới x e p đầu ngươi đến cùng đi đâu tìm tới cường viện là ai tỉnh thành thi vương sẹp sợ não rõ ràng phun ra mấy chữ chúng thi nghe nói đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới sẹp sợ não lâu như vậy không có trở về vậy mà chạy tỉnh thành đi ra hòa này toàn bộ vẫn rất xa mà lại tỉnh thành thi vương bọn hắn đều nghe nói qua thực lực hoàn toàn chính xác phi thường cường đại đã từng công phá nơi đó các công ty tuyệt đối là một phiến khu vực bá chủ h á c kiểm liền vội vàng hỏi bọn hắn thi vương tới rồi sao tới một vị ta để hắn chở ở bên ngoài lấy x ẹ p sợ nam nói vậy còn không mau để cho hắn tiến đến h á c kiểm vội vàng nói sau một lát cửa đ ạ i sành chỗ xuất hiện lần nữa cái mập mạp thân ảnh hắn thân rộng thể béo cơ hồ đem toàn bộ khung cửa chất đầy đây là một con cực kỳ mập mạp z o m bi e tròn vo bụng lớn làn ra hiện ra màu xàm trắng trên bụng mạch máu đều bị trống lên từng đầu đường vẫn có thể thấy rõ ràng nhưng mà nhất làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là tại nó bên cạnh phần bụng vậy mà mọc ra một cánh tay hướng phía dưới rũ cục lấy xa xa nhìn lại ra hỏa này lớn ba cánh tay dòm bi bởi vì mập m ạ n con mắt chen tạ i trong khe thịt trên đầu tóc lắc đắc không có mấy cơ hồ là đầu trọc nơi đây hình tượng vô cùng dữ tọn t trong đại s ả n h chúng thi giò xét gặp nó trên bụng dài tay cảm giác có chút kỳ hoa nếu như dựa theo đảo quốc nghiên cứu khoa học tư liệu ghi chép đây coi như là một con dị dặn loại trước kia thôn vệ qua dòm bi phát sinh rung hợp chỉ chẳng qua trước mắt còn không nghiêm trọng ta là từ tỉnh thành tới Các người có ngươi gọi thể ta tệ. đồ、tể. Mập mạp m z o bất i nói. kiểm cái zombie, nhiên phải đối giống ngoại giao e ồm ồm mắt mắt Nha! ánh này không tỉnh thành não, công Hát chủ, phụ trách bá xét, trước tuyệt do dĩ tác. mà là b xẹp sợ quá thông qua khí hơi thở phán đoán cái này ngoại giao thi vương thực lực đều đã đạt tới cấp a hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bởi vậy có thể thấy được tỉnh thành thực lực tổng hợp cường hãn lão đại của chúng ta nói có thể hợp tác với người cùng một chỗ bình định lâm sơn thành phố đô tể nói ngay vào điểm chính hát kiểm ánh mắt do xét trong lòng có hoài nghi bởi vì vô lợi không dạy sớm đối phương khẳng định có toàn tính c đơn, đơn giản chính hợp t là vô t sỉ đồ tê lớn truy lệch hai có kiện sự t i n h nguyên khả năng còn không biết đoạn thời gian trước có đội nhân loại vương, rác tỉnh giả đi chúng ta lanh địa náo loạn một phen sau đó bị lao đại ta đả thường cuối cùng bị bọn hắn đào tẩu hiện tại rất có thể ngay tại lâm sơn giảm cái gì hát kiểm, kiểm há to miệng trong lòng càng thêm kinh hãi bởi vì hắn thường xuyên tiến vào nhân loại mập cảnh nhìn trộm đến không ít bí mật đương nhiên hiệu quả quỷ thi hồ sơ dựa theo phía trên thi vương thực lực phân chia tự mình cũng không có tư cách lên bảng nghĩ đến chỗ này hắn không khỏi càng ảm đạm mấy phần lâm vào bản thân hoài nghi đồng thời cũng nghĩ rõ ràng vì sao lâm sơn thành phố gần nhất như thế sinh động liên tiếp khởi xướng phản công nguyên lai là có cao thủ tọa c h ấ n nhưng là hát ý hiếm phát hiện mình tình cảnh càng thêm bất bách không chỉ có giang bắc thành phố đánh không lại hiện tại lâm sơn thành phố cũng không dám trêu chọc các ngươi nghĩ xông vào lâm sơn thành phố giết chết mấy người kia loại cường giã không sai đô tệ cật, cật đầu dám đi chúng ta l á n địa x u n g xã đương nhiên không thể tính như vậy hát hiểm yên lặng cân nhắc quả nhiên không phải s ẹ p sợ não ngoại giao năng lực có nhiều mạnh thuyết phục tỉnh thành t h vương đến giúp đỡ mà là người ta bản thân liền có mục đích bất quá cái này giống như so giang bắc thành phố đáng tin cậy nhiều ta lại suy nghĩ một chút a ngươi còn có lựa chọn nào khác sao đồ tế khẽ cười một tiếng nói h ắ c hiểm lúc này khẽ giật mình từ trong giọng nói của hắn nghe được đa trọng ý tứ có thuyết phục nhưng tựa hồ cũng có uy hiếp nếu như mình không hợp tác cũng tương tự sẽ bị săn bằng nếu là hợp tác còn có thể giúp bọn hắn gia tăng chiến l ư c đương nhiên là chuyện tốt bất quá việc đã đến nước này h á c kiểm sát thực không có lựa chọn nào khác bị mấy thế lực lớn bao quanh tại t r o n g khe hẹp sinh tồn hiện tại cùng lâm sơn thành phố cùng giang b ắ t thành phố thế bất lưỡng lập chỉ có thể cùng tỉnh thành g i ò m bi cùng một chỗ tiến đánh lâm sơn thành phố thắng bại ở đây dơ lên tại quật khởi trên đường không thể thiếu phân đấu bởi vì cái gọi là l i ề u một phen xe đạp biến một tờ hy vọng trong lúc chiến đấu tự mình có thể nhiều thu hoạch được điểm cao cấp tinh hoạch nếu như tiến hóa đến cấp s vậy sẽ là khác một mảnh quan cảnh vậy các ngươi trước chuẩn bị một chút chờ chúng ta tiếp về tới trực tiếp phát động tổng tiến công không có vấn đề hát điểm đáp ứng một khi làm ra lựa chọn liền không có đường lui có thể nói lập tức hắn liền ra lệnh một tiếng đồng xương thành phố tất cả dòm bị tập kết t r u n g quanh một đám thi vương nhóm cũng nao n h a o phấn khởi nhất là cái kéo tay hắn ban đầu tỉnh h ạ c h bị cướp về sau lại bị người cải tạo đả t h ư ơ n g bây giờ hảo huynh đệ tảng đá cũng bị giết chết cái này hết thệ tất cả nên làm chấm dứt chương hai trăm tám mươi chín một điểm trợ giút cả tòa đồng xương thành phố táo động do bí lệ tiếng giống không ngừng t ừ n g chương gương mặt kinh khủng bắt đầu xuất hiện trong nháy mắt hội tụ thành một mảng lớn số lượng chừng năm sáu vạn l i ế c nhìn lại lít nha lít nhít đều là d ò n bi tiến đánh lâm sơn thành phố không giống tiểu khả hát kiểm không thể mạo m ộ i hành động dự định xuất lĩnh thi chiều tới trước bên ngoài nhìn một chút các loại tỉnh thành t r ợ rút đến lại chính thức phát động tiến công hát kiểm cùng cái kéo tay a bố các loại thi vương dẫn lĩnh dòm bị triệu dân hướng lâm sơn thành phố tiến đến vạn chúng thi triều bô tập tựa như cá giết s a sông trùng chung điệp tràn diện cực độ r u n động bọn hàn ánh mắt phấn khởi khí thế hung ác nghiêm nghị bị đệ nén lâu như vậy hôm nay rốt cục có báo thủ cơ hội trận chiến này từ chiến không l ư ớ t đám g i ò m bị xuyên qua rừng cây lướt qua vùng bỏ hoang sau đó không lâu liền tiếp cận lâm sơn thành phố hát hiểm ánh mắt lướt nhìn phát hiện thành thị bên ngoài phi thường yên tĩnh nguyên bản khởi xướng phản công nhân loại lúc này đều không thấy đều chạy đi đâu rồi theo tiếp tục t i ế n lên phát hiện đất cắt bên trên bắt đầu xuất hiện nhân loại hải cốt nhưng huyết n ụ c của bọn hắn nội tạng đại nao các loại đều bị ăn sạch thậm chí là ánh mắt cũng biến mất chỉ để lại hai cái đen ngòm hốc mắt tử tướng cực kỳ thê thảm Hiển nhiên, đây là lâm đông lễ vật hát kiểm đều cảm thấy lâm đông có chút tàn bạo thậm chí là biến thái bởi vì vô luận là tảng đá còn là nhân loại đều bị hắn không khác biệt đổ sát mà xẹp sợ não nhìn về phía trên mặt đất hải cốt không khỏi bẹp bẹp miệng cái này cũng quá xa xỉ hắn vội vàng nằm sát xuống đất miệng lớn g ầ m ướt lúc này lâm đông còn tại một chỗ khác địa điểm rú tẩu tựa như lao đại gia đi dạo chợ bán thức ăn đồng dạng hắn thả ra phệ nhân kiến giết nhân loại trở tay không kịp giống như một trận gió lốc đem khu vực phụ cận quét sạch những nơi đi qua nhân loại tiếng kêu rên khắp nơi đương nhiên cũng có thể gặp được nguyên tố h bọn hắn liền cần một điểm nho nhỏ trợ giúp lâm đ ô n g ánh mắt nóng nhìn phát hiện phía trước trên bầu trời ánh lửa nổi lên m ộ n phía cực nóng hòa diễm đem lửa mặt thiên không đều nhiễm màu đỏ bừng không trung thành đàn vệ nhân kiến trong nháy mắt bốc hơi hóa thành cho tàn phiêu tán cái này phi trùng có cái đặc tính phổ biến sợ hãi hòa diễm xem như khắc tinh của bọn nó thời tiết nóng như vậy thế mà còn p h ó n g hỏa lâm đ ô n g cảm thấy cái này không tốt lắm giống dạng này nhân loại liền cần tự mình trợ giúp hắn cất bước đi ra phía trước cách thật xa liền trông thấy một đội g á p tình giả chính đại t ứ đồ sát lấy vệ nhân kiến trong đó không chỉ có hỏa hệ còn có băng hệ giác tỉnh giả chính trình diễn b ă n g hóa l ư ơ n g trọng tiên loại này biến dị phi trùng ở đâu ra thực sự quá ghê tởm một vị thanh niên hỏi không biết có lẽ chúng ta có thể điều tra một chút đầu n g u ồ n đem sự tỉnh tra rõ ràng để tránh lại xuất hiện những vật khác một người khác nói quanh người hắn hàn khí phát ra trận trận xương trắng b ú c lên không trung phệ nhân kiến trong nháy mắt bị phong đông lạnh liên miên rơi, rơi xuống đất trước đây phệ nhân kiến đã giết chết bọn hắn một tên đồng đội một khi bị tiến vào thân thể cơ hồ không có cách nào cứu vãn chỉ có thể thống khổ chết đi nhưng tại có phòng bị trạng thái phệ nhân kiến uy hiếp liền nhỏ rất nhiều bởi vì vì chúng nó cũng không phải nhân loại giáp tỉnh giả đối thủ hai người không ngừng dọn dẹp phệ nhân kiến bên cạnh còn có mấy tên vũ trang nhân viên kêu gào cho bọn hắn trợ uy siêu ca cố lên a chết cóng bọn này buồn nôn côn trùng số lượng đã ít đi rất nhiều thêm ít sức mạnh các ngươi chịu đựng chờ ta nghỉ ngơi một chút phải đương nhiên những người này cũng không chỉ xem náo nhiệt nếu như xung quanh xuất hiện giải giáp tỉnh giả nàng cảm giác lực có chút mẹ cảm lúc này lông mày hơi nhữ lên、Hờ. các ngươi cảm giác không có cảm giác đến giống như chỗ nào không đúng lắm không đúng chỗ nào cái này không rất tốt sao bên cạnh đồng đội không hiểu tấu nữ hải tinh thần lực phát ra luôn cảm thấy có đồ vật gì đang đến gần đồng thời cực kỳ nguy hiểm không hiểu khủng hoảng cảm giác không khỏi dưới đáy lòng dâng lên giống như có cái gì đến đây cái gì nha ở chỗ nào đồng đội không rõ ràng cho lắm ở chỗ này đây đột nhiên một cái thanh âm đạm mạc tại vang lên bên hai lâm đông thân ảnh tại bên cạnh hai người xuất hiện、Ngày. hai người lúc này khẽ giật mình quay đầu thấy rõ lâm đông hình tượng trong n g á y mắt trực tiếp bị bị hủ xù lông lên cảm giác nhịp tìm đều chậm n ử a nhịp nhưng lâm đông xuất hiện đã tuyên bố hai người tử vong hắn vung đau một chạm hàn quang t r ọ n hiện thấy máu đ ó n g kín hai cái đầu người lăn rơi xuống đất lâm đông cảm thấy đã có thể phát giác được chính mình vậy trước tiên đưa nàng quy tiên h giữa sân những người khác phát hiện dị trạng lúc này thần kinh căng cứng trong n g á y mắt khẩn trương lên mà tên hữu t i a chính đóng băng t i ế n bay siêu ca phản ứng nhanh nhất cẩn thận hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn trong tay băng t r ụ ngưng kết trở lại liền nem tới loại công kích này đã thành hắn bản năng phản ứng sắc bén băng tr tựa như đồng ạ chạy n đến khoảng cách lâm Đông chán 10cm chỗ, phản phất bị ấn rừng giống như, đông nhiên đỉnh giữa không trung. Có cách 10cm chỗ, thể thấy phất khóa ra. trệ giữa mắt tạm Lâm đ bị thời phía trên lực đạo hoàn toàn không có c h ẳ n một tiếng trực tiếp rơi rơi xuống đất lâm đ ô n g thi vực tiếp tục hướng phía trước phát tán giống như ngập trời huyết hải la lột sắp hủy diệt hết thảy siêu ca né tránh không kịp thân thể cứng đở ngây ngốc đứng tại chỗ nhưng mà đều không cần lâm đ ô n g tiếp tục xuất thủ giữa không chung mấy cái nhỏ kín bay lập tức ông ông tiến vào nó trong lỗ thai siêu ca người chung quanh thấy thế đôi mắt trứng lên sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm song siêu ca trong lòng mình hãn g là máu tơi tại chỗ tại kiến bay còn không có phát tắc trước vung đao tự vận so sánh kiến bay làm ăn hắn càng lựa chọn tiểu chết thường khoái cái này hỏa hệ giác tỉnh giả nhìn qua đồng bạn bỏ mình gây ra như phóng vừa rồi đây hết thệ còn cũng rất thuận lợi trong nháy mắt liền xuất hiện như thế biến cố thực sự tới quá đột nhiên hắn thực sự không thể nào tiếp thu được ta giết người hỏa hệ giác tỉnh giả đỏ mắt quanh thân năng lượng tụ tập hướng lâm đ ô n g công tới đương nhiên hắn kết cục đã được quyết định từ lâu t r u n g quanh những người khác phản phất gặp được thiên địch trong lòng thất kinh sợ hãi không thôi thậm chí nhọn kêu ra tiếng nhưng là duy chỉ có một người khác biệt hắn khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh như trước giống như hoàn toàn không có, có tình cảm của nhân loại quét hình bên trong cấp ss thi vương sức chiến đấu mắt năng lử không rõ chương hai trăm chín mươi sau đó người cải tạo thân thể thể lòng kim loại lưu động quần áo biến rách giới làn da s á n trắng mặt cặp bên ngoài dữ tợn trong nháy mắt liền biến thành dòm bi bộ dáng hạ từng ghi chép qua vô số dòm bi số liệu cho nên vô luận thần thái vẫn là động tác đều giống như lúc bắt chước giống nhau như lúc thường nhân căn bản nhìn không ra lúc này phía trước lâm đồng còn đang không ngừng thu hoạch tính mệnh kinh khủng thi vượt đảo qua chỗ tôi khô làm hủ c nhanh! Nhanh dĩ vãng dùng này thủ đoạn cơ hội mọi việc đều thuận lợi đám dòm bị căn bản không phân biệt được liền ngay cả hát kiểm tay hạ đệ nhất tướng tài cái kéo tay đều bị phương pháp này đã thương qua cho nên mọi người trong lòng chờ mong cầu nguyện hắn có thể thành công chỉ gặp người cải tạo chậm rãi tới gần lâm đ ô n g khoảng cách không ngừng không rút ngắn mà lâm đ ô n g vẫn t ạ i thu lấy lấy tinh hạch căn bản không có hướng bên này chú ý muốn thành công không nhanh lên ngăn cản hắn nha mọi người trong lòng lo lắng không ngừng cầu nguyện bởi vì tiểu đội hạch tâm thành viên mấy tên cao cấp giác tỉnh giả đều sắp bị lâm đông giết sạch lúc này người cải tạo cùng lâm đông khoảng cách đã không đủ m ộ mươi mét mọi người tâm nhắc đến cổ họng bên trong、ừ. lâm đông máy nhìn lết một cái phát hiện chẳng biết lúc nào bên người thêm ra chỉ d ò n bi mà lại cái này dòm bi có chút kỳ quái trên thân một điểm khí tức đều không có thế là hắn vô ý thức nhiều g i ò xét hai mắt cái tia người cải tạo gặp lâm đông quan sát tự mình cũng không có khai thác bước kế tiếp hành động mà là thông qua tính toán phát ra một đoạn tín hiệu hắn có thể bắt t r ư ớ c dòm bi sóng điện não truyền lại ra tin tức chúng ta là minh hiếu mời không nên thương tổ ta minh hiếu lâm đông càng thêm kỳ quái chẳng lẽ là đồng xương thành phố tới dòm bi lúc trước hắn đã giết tảng đá xem như triệt để vẹt mặt dứt khoát toàn rết đi cho rồi thế là lâm đông p h t tay liền một đao chém tới trường đao vô cùng sắc bén âm thanh xé gió lên trực tiếp không có vào nó trong cổ nhưng là một đao này xúc cảm c ũ n g bình thường không giống cảm giác đặc dính nhiều giống như cũng không là nhục thể lâm đông lại tập trung nhìn vào thần s ắ c hơi kinh ngạc bởi vì trường đao chạm phá cái cổ đầu cũng không có đến rơi xuống mà làm miệng vết thương như chất lỏng lưu động trong nháy mắt liền khép lại a nguyên lai là người cải tạo lâm đông lập tức phát hiện trật tướng trong chỉ đội ngũ này có băng hỏa hai hệ giáp tỉnh giả còn có tinh thần hệ cũng phân phối đời thứ ba người cải tạo hiển nhiên có tính là một chỉ vương bài tiểu đội bị lâm đông đánh bậy đánh bạ gặp phải sắp cho diệt đội còn lại mấy tên nhân loại gặp người cải tạo bại lộ trong lòng lập tức thất vọng nguy rồi vậy mà bại lộ không nên nha hắn làm sao phát hiện không biết đoán chừng chúng ta cũng không có cơ hội biết mọi người đã triệt để tuyệt vọng người cải tạo bại lộ về sau cánh tay lần nữa lưu động hóa thành thon dài sáng như bạc s ắ c thép truy thẳng đến lâm đông bất ngờ đánh tới đối mặt loại công kích này lâm đông chỉ là vùng đào một trạm bình một tiếng thép truy ứng thanh mã đức rớt xuống đất cũng rất nhanh hòa tan thành thể lỏng hướng thân thể lưu động mà đi ta liền không cho người dùng hợp lâm đ ô n g tâm niệm vừa động ở giữa thì vực lan g ra áp lực khổng lồ đem chung quanh hết thể dừng lại tên kia người cải tạo thân thể cứng ngắc nhưng hắn vẫn như c ũ mặt không biểu tình trên thân chất l ỏ n g kim loại chảy xuôi tựa như mùa hè d u n g hợp kem ly ngay cả hai chân đều dính trên mặt đất mỗi đi về phía trước một bước đều hiện vô cùng gian nan mà theo áp lực tăng lớn người cải tạo hòa tan càng thêm triệt đề dần dần đã không thành hình người biến thành một đống ngân sắc kim loại dịch ngồi phịch ở mặt đất cái kia một bãi kim loại dịch bên trong cũng có mấy thứ thể rắn thì như máy quét đại não may xử lý bao khoả cái khác một chút nhỏ bộ kiện lâm đông dùng trường đao tại trong chất lỏng q u ấy nhiêu q u ấ y nhiễu loại này xúc cảm tựa như là q u ấy phân đồng dạng sau một lát liên phát hiện một viên cấp A tinh hạch dùng trường đao thuận thế bước lên thu nhập trong chữ v ậ t không gian động tác nước chảy mây trôi một mạch m à thành cái này chung quanh những người khác đều đã thấy chóng không nghĩ tới một cái đời thứ ba người cải tạo liền bị thi vương làm như vậy rơi mất đồng thời trong lòng cảm giác tuyệt vọng đã đạt đến đỉnh điểm tại như thế cường đại thi vương trước mặt thật giống như mánh hổ trước mặt con gà con ngay cả một điểm tâm tư phản kháng đều để đề lên không nổi gặp bọn họ đấu trí hoàn toàn không có hoàn toàn không có phản kháng dục vọng lâm đông đành phải trợ giúp bọn hắn giải thoát chi này vương bài tiểu đội không ai sống sót lâm đông đem nên thu đồ vật đều thu vào dự định tiếp tục đi dạo chợ bán thức ăn có thể đột nhiên hắn phát giác được một cỗ khí thế hung ác lan tràn chuyển mắt nhìn lại phát hiện xa xôi đường chân trời chỗ lại có lít nha lít nhít thân ảnh bắt đầu hiện lên lâm đông vội vàng tiến vào ẩn nấp trạng thái ánh mắt cẩn thận quan sát phía dưới cái kia đúng là từng cái d ò n bi giống như một trận triều dân từ đẳng xa của tới đồng xương thành phố d ò n bi lâm đông lông mày nhữ lại gặp đ i ệ bộ này sợ là đã dốc toàn bộ lực lượng trong lòng của hắn không khỏi kỳ quái nhất nhân loại thời nay phi thường sinh động thổi lên phản công k è lệnh mà đồng xương thành phố d o m bi vậy mà cũng toàn bộ điều động xem ra bọn hắn đều rất có tinh thần lần này dự định làm thật bởi vì người cải tạo bỏ mình hắn sắp chết trước số liệu thượng truyền đến đám mây các công ty bên trong có phản ứng liễu tổng người cải tạo tử trận một cái nữ thư ký giày cao g ó t rung động chạy chậm tiến văn phòng báo cáo chết như thế nào liễu bạch nguyệt nhữ mày hỏi căn cứ bên trên truyền về số liệu hắn tao nộ giang bắc thành phố thi vương bao quát những tiểu đội khác thành viên không một người may mắn thoát khỏi nữ thư ký giải thích nói cái gì l i ê u bạch nguyệt nghiến răng nghiến lợi tú tay n ắ m c h ặ t ngón cái bụng đều bị ấn trắng bệnh có thể thấy được trong lòng cực kỳ p h ẫ n nộ lại là giang bắc thành phố thi vương lại còn dám đến chúng ta cái này quay dối không chỉ có như thế h ắ n từ đảo quốc mang vệ ề nhân kiến có không ít đã chạy tiến chúng ta lâm sân dặm một khi có người lơ là sơ s u ấ t liền sẽ bị tiến vào thân thể tử tướng phi thường thê thảm nữ thư ký tiếp tục nói l i ê u bạch nguyệt im lặng nhớ tới đảo quốc vệ nhân kiến đã cảm thấy toàn thân trên dưới cái nào đều nữa đương nhiên nàng đây là tâm lý tác dụng lại liên tưởng lâm đông trước đó sở tác sở vi trong lòng hận ý càng hơn mấy phần chẳng qua hiện nay có lệnh treo giải thưởng cường giả ở đây cũng là không thế nào lo lắng sẽ không thật sự cho rằng ta bắt người không có cách nào a nhanh nhanh đi mời kỳ an tiên sinh chương hai trăm chín mươi mốt tao ngộ nhân loại rất nhanh kỳ an thu được gọi đến dẫn đầu tiểu đội thành viên đi vào liễu bạch nguyệt văn phòng trải qua qua mấy ngày tinh dưỡng bọn hắn thương thế đều gần như hoàn toàn khôi phục từng cái tinh khí mười phần hồng quang bề mặt kỳ tiên sinh giang bắc thành phố thi vương xuất hiện ở ngoại vi liễu bạch nguyệt nói thẳng、Ồ. Kỳ An lông níu lại, mày cảm phát ấ hiện đời thứ ba người cải tạo nhược điểm rất rõ ràng thậm chí có thể nói là tàn thứ phẩm bọn hắn mặc dù ngụy trang năng lực mạnh có thể nhanh chóng tự lành nhưng thể lòng kim loại không cách nào truyền năng lượng nguyên tố chính là không cách nào phóng ra bang hệ hỏa hệ các loại dị năng dẫn đến sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều liệu bạch nguyệt cảm thấy nếu như nghiên cứu chế tạo đời thứ tư người cải tạo có thể áp dụng cố dịch kết hợp phương pháp cải tiến nghe nói lâm đ ô n g cấp f 3 kỳ an cao mày quả nhiên càng lo lắng cái gì liền càng sẽ phát sinh cái gì tuân theo m ũ phi định luật cái này mới lên bảng thi vương cũng rất khó giải quyết nhưng cũng không cần lo lắng liệu tổng hẳn là minh bạch ta cấp chín tinh thần hệ hàm kim lượng kỳ an vẫn như cũ có tự tin bởi vì chính mình chỉ so với thị vương thấp lửa cấp hơn nữa còn có đồng đội hỗ trợ đủ để san bằng cả hai ở giữa t r a n lệnh hoàn toàn có được cùng nó sức đánh một trợn để cho an toàn ta lại phái giác tỉnh giả tiểu đội phụ trợ các ngươi liễu bạch nguyện đối với chuyện này phi thường trọng thị đối với cơ hội này chờ đợi đã lâu nếu như đem giang bắc thành phố thị vương xử lý có thể nói giải quyết một cái đại họa trong đầu ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động không có vấn đề kỳ an đáp ứng một tiếng dự định lập tức khai thác hành động lập tức lâm sơn thành phố giác tỉnh giả bắt đầu tập kết bọn hắn đều thần sắc trang nghiêm mắt lộ r a quyết tuyệt tri xác dự định ra khỏi thành săn rét thi vương một trận chiến này sẽ phi thường h u n hiểm tuyệt đối là trận á c cẩm đám người rất có điểm phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hạn tư thế cùng một chỗ hướng người cải tạo từ trận phương hướng tiến đến ngoài thành cắt vàng đầy trời bùi đất phi dương mặt đất m ấ c mô khắp nơi có thể thấy được chiến đấu vết tích có nhân loại hải cốt giòm bị thi thể cùng hư thối xương khô lâm đ ô n g vẫn tại ẩn nấp trạng thái đã ẩn ẩn phát rác được không thích hợp đồng xương thành phố giòm bị tập kết nhìn chằm chằm nhưng chưa phát động công kích không biết ở nơi đó chờ cái gì mà lại lâm sơn thành phố cũng xuất hiện nhân loại rác tỉnh giả đồng thời số lượng cũng không ít chính chạy về đằng này đây là cố ý tìm đến mình lâm đ ô n g có thể nghĩ đến khẳng định là mình giết người cải tạo bại lộ vị trí lúc này đỉnh đầu một trận ông ông tắc hưởng vài khung máy bay không người lái lướt qua do xét lấy tình huống chung quanh cái này là nhân loại quen dùng máy khóe lâm đ ô n g đã phát giác được nhân loại khí tức càng ngày càng gần quay đầu nhìn lại phát hiện trong báo cát bắt đầu xuất hiện nhân loại thân ảnh cầm đầu tiểu đội tổng cộng năm người võ trang đầy đủ lĩnh đội chính là kỳ an sau người còn có tét công ty giác tình giả bởi vì là săn giết th ỷ vương cho nên không mang vũ trang nhân viên bởi vì bọn hắn không hề có tác dụng tới cũng là đưa đồ ăn tại kỳ an trong đội ngũ còn có hai cái tóc vàng mắt xanh rắc tỉnh giả một nam một nữ tựa như là đôi tình nhân vô cùng dễ thấy xem ra không giống người địa phương lâm đ ô n g yên lặng nói t h ầ m mà lại căn cứ khí tức phán đoán thực lực bọn hắn không yếu thấp nhất đều là cấp a đây là liễu bạch n g u y ệ t mời tới cơm tây kỳ an đám người đi về phía trước thần sắc cẩn thận đến cực điểm bốn phía quan sát bởi vì một khi đi vào ngoài thành tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm căn cứ quỷ thi hồ sơ ghi chép cái kia thi vương có cực mạnh n n nấp năng lực có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung phía trước cách đó không xa chính là bị lâm đông xử lý một đống người cải tạo bây giờ đã triệt để không còn hình dáng bên cạnh còn có nhân loại hải cốt bị vệ nhân kiến làm ăn cơ h ộ i chỉ để lại khung xương cùng túi da hai con mắt đều bị ăn sạch đen ngòm nhìn qua phi thường khiết người kỳ an cẩn thận quan sát đến cấp ép tinh thần hệ giác tỉnh giả năng lực nhận biết cường đại hắn đã phát ra được từ nơi sâu xa có cái gì chính nhìn mình chằm chằm ta biết ngươi liền tại phụ cận ra đi ồ lâm đ ô n g vi vi kinh ngạc dựa theo hắn đánh giá cái này nhân loại có có chút tài năng nhưng hắn vẫn như c ũ không biết thân vạn nhất đối diện là đang gạt tự mình đâu không ra đúng không theo kỳ an khép quát một tiếng cấp é tinh thần lực phát ra giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng lan tràn rất mau đ e m phủ cận một phiên khu vực bao phủ một lát sau ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến sắc bén ngước mắt nhìn chăm chú về phía lâm đông vị trí chỗ ở tại cái kia nó đồng đội lập tức thăm dò công kích chỉ gặp tên kia thanh niên t ó c vàng giơ chân đá lên một khối đá l ỏ m g trầm cự thạch thẳng đến lâm đông phương hướng phi đi thanh niên này năng lực là thân thể bộ vị cường hóa đùi phải lực lượng rất lớn nhân xưng hoàng kim đùi phải chỉ gặp cự thạch thế đại lực trầm cao khoảng hai mét hơn mười tấn nặng tựa như, như một toà núi nhỏ đánh tới hướng lâm đông bị phát hiện lâm đông nói thẩm cái này còn là lần đầu tiên tại ẩn nấp trạng thái dưới bị nhân loại xem thấu khóa chặt vị trí mắt thấy cự thạch bay tới lâm đông đôi mắt hồng quang l ó e lên thi vực trong nháy mắt triển khai t h ố i tiêu cự tảng đá lớn lúc này trước người dừng lại cũng tại cường đại áp lực dưới bắt đầu từng khúc vỡ vụn sau đó bị thi vực lực lượng bắn bay tại đá vụn bay múa bên trong lâm đông thân hình hiện hiện triệt để bại lộ tại nhân loại tầm mắt bên trong t mặt anh tuấn ánh mắt bên trong lộ ra hờ hững mặt hắn rất có mang tính tiêu chí và năm không đổi á o sơ mi trắng đây hết thể đặc t h ủ cùng quỷ thi hồ sơ miêu tả hoàn toàn tương tự như thế hình tượng sạch sẽ tại tận thế hoàn cảnh dưới chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta sinh lòng quỷ dị cảm giác mà các công ty giác tỉnh g i ả nhóm thì là mặt lộ vẻ hưng phấn vậy mà thật tìm tới quỷ thi đúng vậy a cái này còn là lần đầu tiên đâu không hổ là cấp s cờ giả mọi người tán dương bởi vì không biết khiến người sợ hãi tại không có phát hiện mục tiêu trước đó bọn hắn từ đầu đến cuối nơm nóp lo sợ sợ thi vương tại bên cạnh mình xuất hiện bây giờ tìm tới lâm đông không khỏi yên lặng nhẹ nhàng thở ra tại các công ty trong văn phòng l i ê u bạch nguyệt cùng thư ký các loại một các vị cấp cao đ ề u vây quanh ở hình chiếu dụng cụ trước chính thông qua máy bay không người lái thu hình lại quan sát chiến đấu trực tiếp hình tượng nữ thư ký đôi mắt sáng lên l i ê u tổng k ỳ tiên sinh quả nhiên là cao thủ bọn hắn tìm tới quỷ thi âm bi l i ê u bạch nguyệt gật gật đầu trong đôi mắt đẹp cũng rất hư phấn cảm thấy lần này mở màn c ũ n g d ị vãng không giống kỳ an quả nhiên có hàm kim lượng so trước đó nam phong lăng mạnh hơn nhiều liễu bạch nguyệt trong lòng gọi tháng sáu trăm sáu mươi sáu nếu như trực tiếp có thể đánh thưởng cao thấp cũng phải cho kỳ an soát cái hoa tử h ô n g mánh m ộ t kích ngươi đã bị chúng ta bao vây nhanh lên t h ú c thủ chịu trói đi ngoài thành chiến đấu vẫn tại tiếp tục kỳ an nói rác rời lời nói ý đồ ảnh hưởng lâm đ ô n g tâm thái bởi vì cao thủ q u y ế t đấu tâm tính cũng rất trọng yếu bất quá lâm đông lại mỉm cười không là các ngươi bị ta bao vây dứt lời hắn thi vực tiếp tục hướng phía trước quét sạch cường tuyệt á p lực phô thiên cái địa đám người thấy phản p h ấ t ngập trời hết u y h ả i bốc lên mà đến sắp đem tự mình bao phủ ra hòa này kỳ an m ư ớ mày đồng thời tinh thần lực phát tán hóa thành một trận bao tác ngăn cản cái k i a kinh khủng thi vực cả hai đụng vào trong né mắt không khí h ông ông đều tắt bởi, bởi vì thi đ não vực đang cùng tình thần lực đối kháng áp lực bị triệt tiêu không ít bà hùng phi thường thuận lợi đi vào lâm đông bên người nhất quyền liền hướng nó đập tới bà hùng cánh tay bắt thịt quần q u ộ n đã nhanh gặp phải người trưởng thành eo thô quyền phong chỗ hướng không khí đều bị đánh ra liên tục cơm bạo thanh có chút ý tứ lâm đồng căn bản không t r á n h né đồng dạng một quyển tiến lên đón cương tuyệt lực lượng bộc phát h u y ể n như tỉnh thần truy lạc cả hai đụng vào ở giữa phát ra một tiếng vang thật lớn kinh khủng dư ba khuyết tán ra đến hóa thành một đạo khí lãng quét sạch cả hai dưới chân thổ địa đều xuất hiện dạng nước vết tích hình thành khe danh hướng bốn phía lan t r à n giắc bạo hùng cánh tay phát ra g i ò t vang đồng thời kịch liệt đau nhức chuyển đến hắn như thắp sắt thân thể lập tức bay ngược mà quay về trọn vẹn bay ra xa hai mươi mét trùng điệp cẳng xuống đất lan lộn hai vòng sau mới ngừng lại được cái này hẳn g g n ư là cấp s lực lượng cường hóa giáp tình giả cấp s lực lượng hệ phi thường hy hữu lâm đồng còn là lần đầu tiên gặp cảm giác ngụy vị không tệ dám vẽ bà hùng trong lòng sợ hãi cắn chặt hàm răng thân xác ngưng trọng đến cực điểm cái này thì vương không chỉ có lĩnh vực liền liên thể phách cũng như thế cường đại bên cạnh kỳ an vội và nói bà hùng nhanh sử dụng cường hóa dược t a t ố t bà hùng đáp ứng một tiếng trực tiếp móc ra cái sáng như bạc hợp kim ống tiêm không chút do dự đâm vào tự mình trong cổ bên trong được t ê cùng loại ạ d r n l i n có thể trong thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu bất quá đại giới là lộ r a thân thể chờ dược hiệu q u a sẽ suy yếu mấy ngày dĩ vãng loại thuốc này đều là đến thời khắc mấu chốt lại dùng có thể đối mặt lâm đông vừa lên đến liền căn thuốc bà hùng tiêm vào xong được tề về sau làn da đều nổi lên màu đỏ tráng kiện cơ bắp hở ra bên trong mạch máu như cùng một cái đầu tiểu xạ hết sức rõ ràng hắn hô hấp càng phát ra nặng nề phun ra khí đều hiện ra màu trắng tựa hồ phi thường nóng rực nguyên bản cánh tay thương thế cũng trong c h ư ớ c mắt khép lại chết đi dòm bi bà hùng g i ậ n quát một tiếng lần nữa xông lên trước lâm đ ô n g ánh mắt ngưng thị dự định lại đến một quyền thêm chút l ự c đạo đem hắn đánh bay trở về có thể dư quang quét qua ở giữa phát hiện kỳ an nguyên bản năm người tiểu đội lúc này nổi danh nữ hài biến mất không thấy vân vân không đúng lâm đ ô n g cảm giác vẫn như c ũ n h ạ y cảm rất nhanh liền cảm giác sau lưng âm thanh sẽ gió lên có trận ý lạnh đánh tới nữ hải xuất hiện tại hậu phương n ắ m trong tay lấy sắc bén băng truy đã xé liệt không khí thẳng đến lâm đ ô n g cái hót đâm tới lâm đ ô n g vội vàng thân thể lưng ngang tránh thoát lần này công kích tốt đáng tiếc kỳ an thấy thế có chút thất vọng đánh lén thế mà không thành công mà lại hắn đại não cảm giác đau tăng lên thậm chí trước mắt trận trận biến thành màu đen tinh thần lực sắp khô k i ệ t nhưng hắn vẫn như c ũ đau khổ trẹo trống bởi vì một khi mình ngã xuống đi liên không ai chống cự hắn kinh khủng thi vực lâm đồng dò xét đánh lén mình nữ hải trong lòng thoáng kinh ngạc bởi vì nàng lại là cận chiến nguyên tố hệ mà lại tốc độ cũng rất nhanh vô cùng đặc thù vị chiêu chiêu trong lúc nhất thời lâm đồng bị mấy nhân loại cao thủ vây công tay công ti giác tỉnh giả thấy thế trong lòng đều yên lặng đi theo khẩn trương lên thêm chút xơ ca cảm giác có cơ hội hôm nay thật muốn diệt trừ cái này kinh khủng quỷ thi sao bên trong chiến trường lâm đ ô n g trằn trọc xây dịch động tác phiêu giật hắn dự định trước giải quyết cấp s lực lượng giác tỉnh giả thế là một cái lắc mình ở giữa vây quanh bạo hùng sau lưng r ồ i ra thon dài năm ngón tay liền hướng phía sau nao tìm kiếm mắt thấy liền muốn đem nó tinh hạch h á i ra có thể đột nhiên bạo hùng tựa hồ có cảm ứng vội vàng nghiêng người nghiêng đầu chính xác tránh khỏi Ừm. lâm đ ô n g trong lòng kinh ngạc gia hỏa này cái hót mọc ra mắt sao mà lại loại tình huống này đã không chỉ xuất hiện một lần mỗi khi tự mình đánh lén thời điểm nhân loại đều chính xác hơn cảm giác được những người khác cũng là như thế lâm đ ô n g quay đầu nhìn về phía xa xa kỳ an phát hiện hắn cắn chặt hằm răng đau khổ chống đỡ lấy nhưng hai con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm nơi này nhìn không chuyển mắt chẳng lẽ là cùng hưởng tầm mắt lâm đ ô n g rất nhanh đoán được chính như hắn châu nghĩ như vậy kỳ an tỉnh thần lực còn có cái năng lực chính là cùng hưởng tầm mắt có thể đem tự mình nhìn thấy hình tượng chuyển thâu đến đồng đội trong đại não nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới có thể nắm giữ lâm đ ô n g động tĩnh cho dù không đi nhìn hắn cũng có thể tỉnh chuẩn tránh thoát công kích giữa sân đánh phi thường kịch liệt mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể làm đại điệu giãn nước đá vụn bay ắ n b phản p h ấ t không ngừng bị thiên thai đánh tới nơi này làm ra động tinh không nhỏ kịch liệt năng lượng ba động cũng ấy nhiều đến một cô thế lực khác hát hiểm dòm bị chiều cường đã triệt để tập kết hoàn tất n ừ n g ở phía xa nhìn chằm chờ lấy viện quân đến về sau liền khởi xướng tổng tiến công lão đại người phía trước loại giống như cùng giang bắc thành phố thi vương đánh nhau cái kéo tay ánh mắt nó nhìn ồ h ắ c kiểm thuận thế nhìn lại phát hiện s á c thực ba động m á n h liệt thanh thế dọa người nhân loại cường giả chính đang vây công lâm đông bên cạnh thi vương a bố diện mục dữ thợn nhìn thấy sát hại huynh đệ mình tảng đá thu thi hết sức đỏ mắt lão đại đây là cái cơ hội của ta chúng ta hẳn là xông đi lên xử lý giang bắc thành phố thi vương đúng là cái cơ sẽ hát kiểm trong lòng phân tích bây giờ giang bắc thành phố thi vương đơn độc xuất hiện còn lâm vào nhân loại vây công bên trong nếu như bây giờ có thể đem xử lý nói không chừng còn có cơ hội đem hắn giang bắc thành phố dọn b ị tiểu đệ hợp nhất vậy mình chẳng phải là tại chỗ cất cánh loại này dụ hoặc đối với hát hiểm tới nói quá lớn mà lại tỉnh thành viện quân lập tức đổi tới vậy chúng ta liền lên đi giống trong lúc nhất thời vạn thi gầm thét thanh thế dung chuyển trời đất dọn b ị t r i ề u dâng hung mánh b ấ t kích